tổ tiên tri vương cắn răng hai mắt âm u lạnh lẽo túi tại trên người của hắn bất tử khôi giáp hiện ra rồi phát tắc thiên hỏa cùng kỳ lân cùng nhau trúng mục tiêu vị vương này trên đầu bay ra khỏi hai cái ngàn vạn cấp tổn thương thật là một cái thiết vương tám a tô mộ nhữ mày thân thị phía dưới mình có thể nhìn thấy vị vương này có sinh mệnh thể trình cường đại bao nhiêu phóng đoán cẩn thận mà nói người này thanh máu ít nhất đạt tới năm ư c bằng vào đây mấy triệu tổn thương trong thời gian ngắn là không cách nào đem giải quyết tổ tiên tri vương ăn đây lưỡng kích sau đó cùng tô mộ kéo dài khoảng cách hắn lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tô mộ cũng không v ộ i mở ra phản kích trò chơi pháp tắc là trí cao vô thượng thương tổn của hắn vô pháp đối với tô mộ tạo thành cao ngạch tổn thương chỉ có thể là một cái nguyên nhân người mạo hiểm này mở ra cường lực giảm tổn thương kỹ năng kết hợp tô mộ không tránh không né tư thái tổ tiên tri vương không có đầu tiết h kỹ năng đều sẽ có đến thời gian một khắc này làm sao sợ hãi tô mộ xem thấu vị vương này tính toán mở miệng rêu cật lên nơi này chính là địa bàn của người a làm sao làm lên con rùa đen g ú đầu tổ tiên tri vương trong con ngươi hàm chứa sát ý ngập trời không nói một lời không có ý nghĩa tô mộ nhún vai một cái ánh mắt đột nhiên thay đổi băng lãnh nếu vị vương này muốn kéo dài thời gian vậy mình sẽ nhìn một chút hắn đến cùng có thể hay không kéo đi xuống bật hết hỏa lực không có chút nào do dự tô mộ trên thân hiện ra vô cùng cường đại lôi quang một đầu tiếp một đầu lôi điện kỳ lân thần tốc thành hình cung điện phía trên từng đường từng đường tiên hỏa vô cùng vô tận tổ tiên ra nhìn đến một màn đáng sợ này trên mặt nổi lên sợ hãi vào giờ phút này hắn thật nhớ hô to một câu người mạo hiểm này không làm người rồi đây con mẹ nó là chân thần a vị vương này nội tâm triệt để giao động dựa theo dạng này l u pháp hắn căn bản là không chịu nổi a dừng tay có chuyện gì có thể thương lượng tổ tiên tri vương hướng phía tô mộ phát ra gà o thét đã muộn tô mộ mặt mỉm cười hoàn toàn không có dừng tay tính toán một khi thần tri hộ vệ hiệu quả kết thúc lấy vị vương này tổn thương hắn đồng dạng có chơi chết cơ hội của mình mình nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng ta nguyện ý thần phục với ngươi ta có thể nói cho ngươi về thần đồ trò chơi đầy đủ mọi thứ trừ đó ra ta còn có thể để ngươi trở thành rượu nhận thành chủ nhân tổ tiên tri vương luôn cuống phía trên thiên hỏa còn đang xuất hiện đã đạt đến mười mấy phát còn có những cái kia xếp thành một hàng kỳ lân nhất định chính là bừa đòi mạng a đi thôi tô mộ một cái vỗ tay văng lên xếp hàng tốt kỳ lân có thứ tự phát động tấn công cùng lúc đó tổ tiên tri vương xung quanh đồng thời xuất hiện bốn cái hất động hấp lực cường đại hỗ trợ lẫn nhau đem vị vương này phong tỏa ở giữa thiên hỏa cùng nhau rơi xuống tại pháp thần huyết mạch ra chỉ bên dưới dạng này thần cấp kỹ năng liên triều tô mộ được gọi là một cái n h u ẩ nhuyễn lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu đâu hướng theo tô mộ vung tay lên tổ ấ t t cả cùng kỳ lân cùng nhau đánh về phía về tiên tri vương Tô mộ cùng ờ i biến thành loạn cầm thét trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng cho dù hắn có năm ức lượng máu cho dù trên người của hắn bất tử khôi giáp có thể cắt giảm nhất định pháp thuật tổn thương nhưng này thì có thể có ích lợi gì đâu vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm di động bà khố lôi điện kỳ lân ít nhất có thể đối với hắn tạo thành hơn hai mươi triệu tổ thương thiên hỏa cũng có thể đạt đến một năm sáu trăm vạn những kỹ năng này liên tục không ngừng rơi xuống tính n gộp lại tổ thương đã vượt ra khỏi tổ tiên tri vương phạm vi thừa nhận người đánh chết tổ tiên tri vương tô mộ không có lòng dạ mềm yếu đoạn đường này có quá nhiều người nghĩ tại trước khi chết đầu nhập vào mình đối với bọn họ chuyện hoang đường mình liền một cái dấu chấm câu cũng sẽ không tin tưởng nếu như vị tiên tổ này c h i vương có thể chơi chết mình hắn còn có thể thỏa hiệp ta không phải là một cái kẻ lần đ ộ t đi tới vị vương này bên cạnh thi thể tô mộ khinh thường cười một tiếng đáng tiếc không có cho kinh nghiệm a kết thúc chiến đấu phải nói duy nhất không hài lòng địa phương đó chính là cái này bột không có kinh nghiệm điều này cũng có nghĩa là sự hiện hữu của hắn trên thực tế là một cái nở bờ cờ bất quá vị vương này chết về sau vẫn là tuân ra một cái trùng sáng ngươi thu được hoàng kim bảo khố vươn tay một cái nhắc nhở bắn ra ngoài bảo khố tô mộ chân mày cao lại có chút không hiểu bảo khố này trực tiếp là có thể thu được sao mở ra thùng vật phẩm hắn nhanh chóng tìm tòi rất nhanh trong tầm mắt xuất hiện một cái hoàng kim quả cầu hoàng kim bảo khố có thể tự do mở ra tô mộ liền tranh thủ đồ chơi này lấy ra vào tay là một bạt thai hoàng kim cầu sử dụng sau đó hoàng kim cầu rơi trên mặt đất nhanh chóng bành trướng lên chỉ chốc lát một cánh hoàng kim môn xuất hiện tại tô mộ trước mắt ngoa tạo đẩy cửa ra kim quan g sáng trói hoảng tô mộ con mắt đều không mở ra được đây con mẹ nó có bao nhiêu kim tệ đó là một tòa kim sơn tiền vàng số lượng khó có thể đánh giá ngoại trừ kim tệ ra khắp nơi đều chất đầy trang bị phẩm cấp ít nhất đều là bát dài khởi bước ma pháp thủy tinh tài liệu quý giá càng là không phải số ít phát tài a cái này khiến vừa mới lên cấp tô mộ một lần nữa giàu có cấp bậc của ta nếu như tăng lên đến thập dai hiến tế những này bảo khố bên trong đồ vật hạn có thể hoàn thành tiến dài trong này có thần chi văn t r ư ớ sao bày la liệt vật phẩm để cho tô mộ hồi hộp hắn đạp vào trong đó ở đó chút kim sơn bên trong lục xoát lên chưa tìm rất lâu chỗ ngồi này bảo khố bên trong cái gì cũng có chính là không có thần chi văn t r ư ơ n g quỳ nghèo tô mộ bất đắc di hướng về phía tổ tiên c h i vương thi thể nhổ nước bọn một câu l i ê n thần chi văn t r ư ơ n g đều không có gia hỏa này chính là giả hảo hẳn đúng là gia hỏa này dùng hết bất quá nghĩ lại tô mộ phản ứng lại vừa mới gia hỏa này sử dụng rõ ràng là pháp tắc chi lực muốn nắm giữ pháp tắc chi lực vậy thì nhất định phải dùng thần chi văn chương để thăng vị tiên tổ này tri vương không phải là không có văn trường vừa vặn ngược lại ra hỏa này có một khối hoàn chỉnh thần c h i văn trường để lại cho ta thật tốt ta đi ra bảo khố tô mộ có chút bất đắc dĩ nếu như mình có thể nắm giữ một khối hoàn chỉnh thần c h i văn trường lập tức liền có thể lấy kéo căng một cái chân thần cấp kỹ năng a nhìn chằm chằm tổ tiên tri vương thi thể tô mộ càng nghĩ càng giận đang lúc này một cái lớn mật ý nghĩ toát ra nờ tờ cờ thi thể cùng ma vật khác nhau sẽ không được đổi mới vị tiên tổ này tri vương tuy rằng chết rồi nhưng hắn trên thân lại hàm chứa cường đại pháp tắc tri lực nếu mà ta có thể đem thi thể của hắn hiến tế vậy là có thể rút ra hắn có pháp tắc chi lực rồi cái ý nghĩ này nghe vào có chút điên cuồng chính là đi thông dù sao từ vừa mới bắt đầu hiến tế pháp trận bản chất chính là lấy được người khác sinh mệnh năng lượng không thể lãng phí a nếu như có thể nắm giữ cái k i u bất tử chi lực pháp tắc ta cái này bị động hắn sẽ đạt được để thăng đi tô mộ nhìn về phía mình trước thu được bất tử chi lực lấy được thì nhắc nhở nói mình chỉ nắm giữ bộ phận muốn hoàn toàn nắm giữ mà nói còn phải dựa vào vị tiên tổ này chi vương a vừa vặn có vật liệu hoàng kim bảo khố bên trong có đầy đủ tài nguyên tô mộ quả quyết hành động vị tiên tổ này tri vương sợ rằng liền nằm mộng cũng không nghĩ tới hắn đã chết còn có thể đối với mình cung cấp giúp đỡ các ngươi nhất mạch này người đều là người tốt ta tô mộ từ trong thâm tâm bày tỏ cảm tạng vị nghị trưởng kia còn có vị vương này tuyệt đối coi như tánh mạng mình bên trong quý nhân l a n g mộ cửa vào không muốn liều lĩnh duy trì hảo trận hình t h ầ n lạc chính tại dẫn dắt vương đô binh sĩ tấn công tầng thứ nhất vì t h ủ hạ an uy vị quan chỉ huy này đại nhân sung phong đi đầu dưới sự chỉ huy của hắn tất cả mọi người ngay ngắn có thứ tự chiến đấu các ngư i dạng này quá chậm nhất thiết phải tăng nhanh độ tiến triển sau một thời gian ngắn vệ binh chưa từng xuất hiện thương vong diệu tinh ngồi không yên để cho những vệ binh này quét sạch lang m ộ mục đích đúng là vì suy yếu vương đô thành lực lượng thủ vệ dựa theo thần lạc xuất p h á p đừng nói suy yếu dọn dẹp những ma vật kia sau đó thủ vệ thực lực ngược lại là đại tăng a liều lĩnh sẽ có thương vong cái này chỉ sợ cũng không phải nghị trưởng đại nhân muốn thấy đi thần lạc bày tỏ phản đối nghị trưởng ý của đại nhân rất rõ ràng chỉ có đối mặt sinh tử tôi luyện những binh lính này mới có thể có trưởng thành diệu tinh r ộ n g địa không thể nghi ngờ vậy sẽ để cho nghị trưởng đại nhân tự mình đến hướng về ta ra lệnh không có mù quán g tuân thủ thần lạc thái độ vô cùng kiên quyết hắn cùng nghị trưởng còn có diệu tinh khác nhau vị này tổng chỉ huy đại nhân trong lòng từ đầu đến cuối đem vương đô an nguy đặt ở vị thứ nhất nghị trưởng bây giờ không có ở đây mệnh lệnh của ta chính là mệnh lệnh của hắn diệu tinh cực kỳ cường thế nếu mà ngươi không tuân thủ mệnh lệnh của ta như vậy bắt đầu từ bây giờ ngươi bị bãi nhiệm trừ phi là nghị trưởng tự mình ra lệnh nếu không bất luận người nào cũng không cách nào bãi nhiệm ta thần lạc không nhường chút nào hắn cùng d i ệ u tinh cũng lâm vào rằng cọ trong đó thứ ba phòng tuyến bên ngoài tại tà thần con mắt dưới sự dẫn dắt t r u n g t r u n g điệp điệp ma vật đại quân chính tại tiến pháp từng có vết xe đổ thứ ba phòng tuyến trinh sát bố trí rất sâu nhiều như vậy ma vật mục tiêu của bọn họ là thứ ba phòng tuyến đại sự không tốt rồi mau trở về bẩm báo chỉ huy quan phát hiện ma vật hướng đi sau đó các thám báo chạy như bay chạy trở về báo cáo ngay tại bọn hắn trở về trên đường không trung lướt qua một cái thân ảnh khổ đó là một đầu cự long tại cự long sau lưng hiển nhiên còn đứng một người lăng mộ tầng dưới chót tô mộ từ hoàng kim bảo khố bên trong lấy ra không ít chân quý ma pháp bảo thạch hiếm thấy vật liệu chỗ ngồi này bảo khố có thể a không gian lớn còn có thể bỏ vào thứ kia đóng kín bảo khố phương pháp rất đơn giản đóng cửa lại về sau bảo khố liền sẽ biến trở về khỏa kia hoàng kim cầu so với những cái kia cố định thùng vật phẩm chữ a vật đai lưng chỗ ngồi này bảo khố bỏ vào thứ kia coi như dễ dàng hơn chỉ cần nhét bất mãn là có thể tiếp tục nhét ngoại trừ một ít tương đối trọng yếu cùng thường xài vật phẩm tô mộ đem những vật khác tất cả đều bỏ vào bảo khố bên trong ta có thể đem phòng thí nghiệm dưới đất cũng dọn vào a một bên bố trí hiến tế pháp trận tô mộ một bên suy nghĩ hoàng kim bảo khố liền thì tương đương với một cái di động cỡ lớn thương khố so với vô pháp mang theo vương đô chỗ ở nếu như mình có thể tại bảo khố v à i bố lót trong đưa một cái càng lớn hơn phòng thí nghiệm đây chẳng phải là đắc ý t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu lại một lần nữa ma vật công thành bảo khố không gian cũng khá lớn đầy đủ để cho ta thả rất nhiều thứ rồi hiện tại không phải là một cái sửa sang lại cơ hội t ô mộ cho t ớ i bây b giờ gió người. nghĩ cái i đều Muốn là một cái sấm rển gió của người. Muốn đem của rển ý ế n t h à n không h thật, khai sự có ly l o ạ i kia như ó i liền làm lám tâm. n quyết ì n thoáng qua tổ tiên tổ qua tri v ơ n g thế i i thể, tô t mộ đem dơ lên. p theo tế, hiện thế, mình gặp nhau tại hoàng kim trong bảo khố tiến hành trước tiên đem những này kim tệ dọn dẹp qua một bên đi ra đi khô lâu chiến sĩ d ơ tay lên vung lên bảo khố bên trong xuất hiện năm cái khô lâu chiến sĩ tại mình thuộc tính ra chỉ bên dưới đây năm cái khô lâu tiểu đệ được gọi là một cái uy phong lấm lấm lấy thực lực của bọn họ coi như là đồng giai vương cấp bột cũng không phải đối thủ năm cái tính gục lại càng là có thể cả đoàn bị d i ệ t toàn bộ vương đô quốc hội nhưng là bây giờ bọn nó chỉ là phổ phổ thông thông công nhân bốc b á c đem vàng đều rời đến góc chính giữa cho ta chống ra vậy chút trang bị trước t i ê n đặt vào bên trái tô mộ một bên chỉ huy vừa đi theo sửa sang lại có lẽ có thể mang những n à y vàng dùng luyện kim thuật tiến hành luyện thành làm cái hoàng kim đại trận mà nói có phải hay không càng chịu tổn hại a b ả o khố bên trong kim sơn cực kỳ trắng lệ trên thực tế sử dụng lại có hạn chế rất lớn kim tệ nơi có sẵn sức mua đối với tô mộ mà nói ý nghĩa không lớn húng chi nhiều như vậy kinh tệ hắn căn bản là chưa dùng hết đây chính là một cái đại công t r ì n h a ý nghĩ tuy tốt áp dụng cũng không dễ dàng hướng theo bảo khố khu vực trung tâm được dọn dẹp ra một khối đất trống sau đó tô mộ tính toán trước tiến hành hiến tế lấy được bất tử chi lực sau đó mình lại trở về trở về vương đô tầng hầm đem đồ nơi đó tất cả đều dọn vào bảo khố tiếp tục tiến một bước hoàn thiện bắt đầu đi liên ma lấy tài liệu tô mộ bắt đầu bố trí lên hiến tế pháp trận không phải chuyện bùa mình nhất thiết phải gợi lên hoàn toàn tinh thần thứ ba phòng tuyến không xong rất nhiều ma vật sắp công thành rồi ma vật đến gần tin tức rất nhanh chuyển về tại đây trấn thủ nơi này vệ binh sắc mặt một cái so sánh một cái khó coi bên trên một lần ma vật công thành thảm thiết còn sờ sờ ở trước mắt ngày xưa đồng bạn và đồng đội không biết bao nhiêu người ngã xuống bên cạnh của bọn hắn xảy ra chuyện gì phong tuyến thứ hai nguy cơ không phải giải trừ sao ma vật tại sao lại công thành sao tin tức đều thật sao những ma vật kia đều là đẳng cấp gì chỉ huy quan cùng đại pháp sư lo lắng chạy tới tường thành biểu tình vô cùng nghiêm túc vậy chút ma vật đẳng cấp cũng rất cao tựa hồ là từ phòng tuyến thứ hai bên kêu ma vật khu đến trinh sát liền vội vàng báo cáo nói ma vật khu bên trong đến cùng lần trước tình huống một dạng chỉ huy quan cùng đại pháp sư hai mắt nhìn nhau một cái sắc mặt nặng nề tất cả có thể chiến đấu người đều chuẩn bị sẵn sàng đem thành bên trong có thể lợi dụng chiến đấu vật liệu đều mang lên tường thành làm xong tử thủ chuẩn bị đối kháng cường đại ma vật chỉ huy quan quyết sách là cố thủ vượt qua phía trước ma vật công thành kinh nghiệm thứ ba phòng tuyến bên trong tăng thêm không ít thủ thành khí giới hướng về vương đô phát đi cầu viện tín hiệu chỉ huy quan nhìn về phía đại pháp sư、ờ. đại pháp sư gật đầu một cái vội vã ly khai rất nhanh t h a n h nội thủ vệ tụ họp ở trên tường thành vẻ mặt của bọn họ tuy rằng thấp t h ỏ g nhưng càng nhiều hơn chính là một loại kiên định các vị tiếp theo sẽ là một cuộc các chiến ta cần các ngươi lấy ra dũng khí ôm lấy quyết tâm liều chết chỉ huy quan thanh â m vang r ộ i trường kiếm nhắm thẳng vào bầu trời thấy chết không s ờ n thấy chết không s ờ n quần quận thanh thế vang lên đây là tất cả vệ binh thuộc về từ bọn hắn bắt đầu trấn thủ chỗ ngồi này phòng tuyến một khắp này bắt đầu bọn hắn liền không có đường lui nếu mà ta ngược lại xuống các ngươi không cần phải để ý đến ta chỉ huy quan âm thanh lần nữa văng lên cầm lên trong tay các ngươi lao kiếm chém hết nhìn thấy trước mắt tất cả ma vật mãi đến ngã xuống ma vật đ à n vị trí chỗ đó tại tà thần con mắt dưới sự dẫn dắt ma vật đ à n tốc độ tiến lên rất nhanh vì có thể nhanh t r o n g tập kích bất ngờ vương đô tà thần ánh mắt cơ hồ khiến tất cả ma vật đều ngờ không dừng có bị ánh mắt bám thân đầu kia cự thú đứng tại đội ngũ phía trước nhất doi mắt trông về phía xa vị này tà thần hiển nhiên đối với tường bên kia cảm thấy hứng thú vô cùng hay hoặc là nói một trận chiến này mục đích căn bản cũng không phải là cái gì đánh chiếm vương đô chỉ phải đem con mắt của ta đưa qua ta liền có thể dò xét đến cái kia thế giới vậy cái hồi phục chi điện nó miệng nói tiếng người nhẹ g i ọ n g nhị non đang lúc này trong tầm mắt của nó xuất hiện một vị khách không mời mà đến đó là cái gì ta thân ánh mắt không ngừng chuyển động một đầu cự long khi nhìn rõ phương xa trời cao đầu kia sinh vật sau đó ngựa khí của nó bên trong để lộ ra hư vấn nếu như có thể bám thân tại đây đầu cự long trên thân nó liền có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại ngăn lại nó ánh mắt lập tức ra lệnh một đám ma vật rất nhanh bay lên hướng phía không trung cự long mà đi cùng lúc đó ta thân ánh mắt dâng trào hiện ra một cổ cường đại năng lượng màu đen nó bám thân đầu kia ma vật trên lưng đã lâu ra một đôi màu đen cánh c、si. cánh nhanh chóng phiến động kéo theo ma vật bay hướng không trung g à o ngay tại những ma vật kia sắp phát động công kích thì không trung vang lên một tiếng k h ủ n g lồ tiếng gầm g ự đối mặt số lượng khổng lồ ma vật đàn cự long không có chút nào lùi bước một tiếng này gầm thét có nghĩa là tuyên chiến một đầu thành niên cự long thật sự là quá may mắn song phương tới gần sau đó ta thân ánh mắt không ngừng chuyển động so với hiện tại bám thân đầu này ma vật trước mắt cự long hiển nhiên đáng sợ hơn thực lực tại sắp tấn công thứ ba phòng tuyến trước đây quả thực là một cái niềm vui ngoài ý muốn a có thể hướng theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần ta thân ánh mắt thoáng cái ngây ngẩn cả người nó kinh ngạc phát hiện ở đó đầu cự long sau lưng hiển nhiên đứng yên một cái nhân loại vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền b ỏ mẹ hệ thống phiền b ỏ mẹ sinh ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bọ mẹ cơ mà chương năm trăm sáu mươi bảy hoàn trình bất tử chi lực cự long là sinh vật gì cái này sinh vật trời sinh đại biểu cao quý cường thế có thể đứng tại một đầu cự long sau lưng nhân loại kia thực lực không thể nghi ngờ tà thần ánh mắt hiếp lại đối với những người mạo hiểm kia nó ấn tượng vẫn luôn là nhỏ yếu con kiến hôi vị này tà thần cho tới bây giờ đều không có đem mạo hiểm giả coi ra gì thẳng đến một người xuất hiện cái kia một lần lại một lần khiêu khích tiểu tử của nó cái kia đem toàn bộ ma vật mê bên thượng tầng đánh thủng h ô n đản g nhưng chuyện này cũng không hề có nghĩa là nó sẽ đối với cái khác mạo hiểm giả nhìn với cặp mắt khác xưa đánh rơi bọn hắn nó hiển nhiên có chút khinh địch trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh lượng lớn ma vật trước tiên phát động tấn công hướng phía cự long quáy dày mà đi gào t ử long phát ra rít lên một tiếng huy động k h ủ n g lồ long trào hiên viên nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của nó nhảy lên một cái kim sợi dày hiệu quả tại trong thế giới game cũng đưa đến tác dụng cả người hắn bay cao mà đứng không có đi giúp tử long hiên viên nhìn thẳng ma vật trong đám đầu kia không giống ma vật cung tiến thủ nơi có sẵn nhạy cảm và cường giả trực giác cũng để cho hiên viên cảm thấy uy hiếp giá hỏa này phát hiện ta ta thân ánh mắt cũng chú ý đến hiên viên tầm mắt vẫn như c ũ bộ k i a khinh thường tự thái một đầu con kiến hôi mà thôi chết đi cho ta cặp kia trên cánh một đạo năng lượng màu đen bay ra biến thành hình chữ thập trạm kích một kích này tốc độ rất nhanh trong nháy mắt liền đi đến hiên viên trước người nhưng ngay khi công kích sắp trúng mục tiêu thời điểm hiên viên l ắ c người một cái trực tiếp tránh thoát tuy rằng có cao ngạch phòng ngự thuộc tính nhưng hiên viên lại không giống tô mộ một dạng toàn năng thân là một cái cung tiến thủ hạn ưu thế lớn nhất chính là tốc độ gỡ xuống sau lưng quần tinh cung dây cung kéo ra trong nháy mắt một đạo núi tên tự động bổ sung、Hiu. mũi tên tốc độ nhanh như chất điện so với vừa mới chạm kích còn nhanh hơn mấy phần hiên viên một mũi tên này phi thường xảo quyệt n h ắ m chính xác đúng lúc là ánh mắt vị trí hiện thời cũng may một đạo năng lượng màu đen xuất hiện đem một mũi tên này cả lại đồn độn mũi tên thế công không giảm năng lượng màu đen bên trên cũng sinh ra vết n ư ớ c ố i tà t h ầ n ánh mắt giật mình vừa vặn chỉ là lẫn nhau dò xét công kích nó vậy mà rơi vào tuyệt đối hạ phong bên trong đây thật là một cái mạo hiểm giả sao vị này tà thần không khỏi nghĩ tới một người tô mộ làm sao cảm giác có chút tên kia cải bóng Ta t h â nhân á n mắt phát buộc m u. ế loại ngươi đang tự tìm đường chết nó căm tức nhìn n h ê n viên trên đỉnh đầu xuất hiện ba đạo năng lượng màu đen cầu không chỉ như vậy phía dưới ma vật đàn cũng đồng loạt nhìn về không trung hạo đăng này thanh thế hiển nhiên lân át một người một rồng hiên viên không sợ hai chút nào hắn kéo ra dây c u n g nhất tiến mà ra một dây kế tiếp kia một mũi tên tên trong nháy mắt huyền hóa thành chẳng chịt mưa tên đây là một đợt p h á i chết mưa dừng tay cho ta mắt thấy vô số ma vật ngã xuống mưa tên phía dưới ta thần ánh mắt phát ra gầm thét mất đi những ngày phá hôi nó tấn công vương đô kế hoạch cũng sắp trở thành bọn nước đáp ứng nó là hiên viên kia con mắt lạnh lùng dây cung lần nữa bị kéo động lại không có vội vã bay ra biết do ánh mắt ma vật không bình thường hiên viên đi lên liền sử dụng rồi tối cường thần cấp kỹ năng một mũi tên này n h thế rất nhanh để cho t à thần ánh mắt cảm nhận được uy hiếp to lớn hoàng kim bảo khố bên trong tô mộ cũng không biết vị kia t à thần kế hoạch một lần nữa bị đánh vỡ thật muốn coi như mà nói phá cục người trên thực tế vẫn là hắn không sai bịt lắm nhìn đến tỉ mỉ bố trí hiến tế pháp trận tô mộ lộ ra một cái nét cười đẹp mắt chỗ ngồi này trên trận pháp có hai cái đ i ể m vị giống như là thái cực b ê n trên âm dương hai điểm đem tổ tiên tri vương thi thể đặt ở một cái cứ đ i ể m vị bên trên hắn đi một cái khác địa vị tiếp theo chỗ ngồi này hiến tế pháp trận bị thúc giục lên tạo nên tác dụng chỉ chốc lát tổ tiên tri vương thi thể lấy mắt thường tốc độ rõ rệt phân giải lên l ụ c thân tiêu tán pháp tắc còn ở đồn độ một đạo tiếp một đạo pháp tắc lôi đình bù vào tô mộ trên thân mỗi cái vị trí trải qua hiến tế pháp trận chuyển đổi còn lại những này pháp tắc chi lực rất là tinh thuần là cổ k i a bất tử chi lực trước hấp thu qua một ít không cái chết tắc tô mộ rất có kinh nghiệm không có kháng cự hắn mặc cho đây cổ bất tử chi lực bao phủ toàn thân của mình tổ tiên tri vương thi thể triệt để tiêu tán vị vương này ý nghĩa tồn tại cũng ở đây một khắc thể hiện ra ngoài người nắm giữ bất tử chi lực bất tử chi lực thu được đề thăng tô mộ trước mắt xuất hiện mấy cái nhắc nhở hảo dồi dào sinh mệnh năng lượng a vẫn không có để nhìn bất tử chi lực hoàn toàn mới hiệu quả tô mộ đại khái đã có thể đoán được nắm giữ cổ lực lượng này sau đó hp của chính mình tuyệt đối thu được cực kỳ khuyết đại tăng trưởng bất tử chi lực đặc thù nắm giữ gấp m ộ ư ơ i lần thanh máu sinh mệnh trị hồi phục hiệu quả đề thăng gấp m ộ ư ơ i lần nhận được vết thương trí mệnh sau đó đem hấp thu nên lần tổn thương hồi phục bản thân lượng máu đồng thời thu được m ư ơ i giây vô địch trạng thái kích động cách nhau m ư ơ i hai giờ thói xấu quá thói xấu rồi đúng như dự đoán tô mộ trực tiếp vô tay coi như không có phía sau bị động hiệu quả gấp m ộ ư ơ i lần thanh máu đây một đầu đã quá khoa trương mình bây giờ thanh máu đạt tới bốn vạn gấp m ộ ư ơ i lần thanh máu đó chính là bốn cái ước ca chẳng trách đám người kia có thể nắm giữ cao như vậy thanh máu cũng may đây đụng phải là ta nếu như những lời khác thật đúng là không có gì biện pháp tô mộ cười hắc hắc vô luận làng h ị trưởng vẫn là tổ tiên tri vương thanh máu là thật sự dài hiện tại nha đây khuyết đại thanh máu cũng quy mình vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bò mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ s i n h ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương năm trăm sáu mươi tám đông trinh mở màn thứ ba phòng tuyến trải qua chỉ huy quan động viên sau đó thủ vệ binh sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực đủ loại cỡ lớn khí giới bị chuyên trở đến tường thành bên trên tất cả mọi người đều bận rộn để tại tiếp theo trong chiến đấu giành được tiên cơ người đi theo ta một hồi tại đây không khí khẩn trương bên trong đại pháp sư ngón tay giữa vung quan đơn độc hô đến rồi một bên xảy ra chuyện gì vương đô bên kia không có trả lời điều này sao có thể chỉ huy quan trận to hai mắt chuyện liên quan đến thứ ba phòng tuyến sinh tử tồn vong vương đô làm sao sẽ lựa chọn bỏ mặc không biết ra chuyện gì bây giờ nhìn lại chỉ có thể ta tự mình đi một chuyến chính là tại đây đại pháp sư muốn nói lại thôi ma vật bất cứ lúc nào đều có thể nguy cấp mất đi hắn cái này chiến l ự c cường đại cuộc chiến đấu này không thể nghi ngờ sẽ trở nên bị động chúng ta cần viện binh chỉ huy quan tư duy một hồi ngự khí kiên định tại đây liền giao cho ta yên tâm đi hô đại pháp sư dùng sức phun ra một ngụm trọc khí trên khuôn mặt giả mua mang theo một cầu ngưng trọng không có tiếp tế cùng tài nguyên toàn bộ thứ ba phòng tuyến thất thủ sẽ chỉ là vấn đề thời gian trở lại vương đô cầu viện mà nói vẫn có thể nắm giữ một đường sinh cơ chỉ huy quan cùng đại pháp sư trong lòng đều rất rõ ràng sự trợ giúp của bọn họ cũng không phải là vương đô bên trong những thủ vệ kia chỉ cần có thể đem người kia mang theo tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng toàn bộ thứ ba phòng tuyến trận địa sẵn sàng đón quân địch nào ngờ nguy cơ đã giải trừ khổng lỗ ma vật đàn biến mất thay vào đó là đầy đất ma vật thi thể từ long dựa vào thân thể mạnh mẽ đối với những khác ma vật tạo thành nhiệt ép tương đối có thể chịu cũng chính là đầu kia tả thần ánh mắt bám thân ma vật rồi hiên viên không hố là cung thần danh sưng đánh tả thần ánh mắt chạy chối chết hướng theo lại một phát t i ễ n tên t r ú n g mục tiêu ánh mắt bị trực tiếp đâm thủng đông ma vật thân thể cao lớn rơi xuống trên mặt đất bên trên phát ra một tiếng vang thật lớn hiên viên đi tới những ma vật kia bên cạnh thi thể nhặt rồi rơi xuống lấy ra những cái kia rơi xuống ma hạch hắn hướng đến không trung tử long nhem tới tiểu g i a hỏa mở ra miệng lớn dính máu một tia ý thức mất xuống một người một rồng n g h i nhiên trở thành phiến này ngoài tường thế giới không thể trêu chọc bá chủ trong lòng đất lang mộ tại thần lạc dưới sự dẫn dắt vương đô thủ vệ đã đả thông toàn bộ một tầng mặc dù có một ít thương vong nhưng còn lâu mới có được đạt đến rượu tinh muốn hiệu quả vị này đương nhiệm tổng chỉ huy sắc mặt tâm u cũng không dám cùng thần lạc trở mặt Nàng đang đợi m ộ trước khi đi tô mộ vẫn không quên hướng về phía toàn bộ hoàng kim cung điện trên dưới quan sát chỗ này tạo là thật trắng lệ thậm chí còn cửa hàng không ít ma pháp bảo thạch tuân theo thịt mũi cũng là thịt lý niệm tô mộ trong tay pháp thần quyền trượng biến thành một con dao găm có thể sử dụng bảo thạch có một k h ỏ a tính một k h ỏ a mình tất cả đều cho nó trừ đi mang đi hiện tại phải thế nào trở về phá bỏ và rời đi hoàn thành công tác sau đó tô mộ nhìn một chút tiến vào cánh cửa kia tầng này ngoại trừ cánh cửa kia ra sẽ không có cái khác m u ô n rồi muốn trở lại vương đô mặt đất chỉ có thể là trở về đường cũ thời gian hoạt động hẳn còn chưa kết thúc bây giờ đi về nói không chừng còn có thể đụng phải những cái kia hồi phục giả lại cùng bọn họ h à o h à o chơi đùa thắng lợi trở về tô mộ chơi tâm nổi lên phiêu lượng quốc hải vực lượng lớn thuyền bẹ đậu s á t ở cảng khẩu vị trí giản nạ đỡ chỉ huy một nhóm người leo lên một chiếc thuyền nhỏ hiện thế pháp t á c chịu ảnh hưởng thuyền lớn đã vô pháp khởi động chỉ có thể một ít thuyền bẹ nhỏ còn có thể sử dụng đối với đã sớm không phải phạm nhân phiêu lượng quốc người chơi mà nói dạng này thuyền nhỏ cũng đầy đủ dùng chúng ta lúc trước hướng bèn n i trên đường lôi kéo những cái kia bắc bộ minh đức quốc tiếp tục chúng ta liền có thể trên đường hướng đông tiến pháp đến hùng quốc lãnh thổ rồi nói chuyện không phải dạn nạ đờ là cái kia tự xưng là lôi thần gia hỏa những người khác lần lượt leo lên cái khác thuyền nhỏ nga dạn nạ đờ nghĩ không ra ngươi cũng gia nhập đông trinh ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có thể diễn kịch vui đâu trên một con thuyền một người nhìn thấy dạn nạ đờ sau đó mở miệng hô lên chỉ là giọng điệu này nghe tựa hồ mang theo c h à o phúng đặc biệt bên trong đăng bái nghĩ không ra ngươi cái tên này còn chưa chết đây thật là quá đáng tiếc ngươi cái tên này đi theo xem náo nhiệt gì dạn nạ đ ờ không có chút nào khách khí phản bác thậm chí còn so với thủ thế bắc bộ những cái kia minh ước trong nước có ta không ít hảo bằng hưu ta có thể giúp được lôi thần đại nhân chiếu cố đúng rồi tại hùng quốc bên kia ta còn có một cái không tồi tiểu đ ệ đặc biệt bên trong đang bái cười lên hắn giống như ngươi đều là cái diễn viên hài kịch nghe nói như vậy dàn nạ đ ờ sắc mặt rất khó nhìn đi đang lúc này một cái thanh âm cắt đứt bọn hắn các ngươi cũng đều là ta trung thực thủ h ạ ta cũng không muốn thấy có người xào sáo mợ miệng chính là vị kia lôi thần đại nhân tại ta dưới sự dẫn dắt các ngươi hát sẽ không có hướng không khỏi lên đường đi hướng theo hắn ra lệnh một tiếng một chiếc tiếp một chiếc thuyền lái vào đại dương sâu bên trong trận này đông t r ì n h cũng như vậy kéo lên màn mở đầu vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương năm trăm sáu mươi chín diệu tinh nhâm nhu trong lòng đất lang mộ ma vật trở nên mạnh mẽ mọi người cẩn thận thân lạc chính tại dẫn dắt một đội tinh anh thăm dò tầng thứ hai khu vực khổng lồ mê cũng rất dễ dàng để cho người mất phương hướng thu hẹp chiến đấu không gian cũng bất lợi cho ồ ạt tấn công phái tiểu đội do đường không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất lựa chọn t h ầ n lạc đại nhân ta cảm giác thế nào diệu tinh đại nhân có chút kỳ quái a r ư ớ c nàng còn cự tuyệt đề nghị của ngươi làm sao hiện tại đột nhiên cũng đồng ý một cái vệ binh đột nhiên mở miệng nói ngươi cũng cảm thấy nàng rất kỳ quái t h ầ n lạc n h í u c h ặ t mày ta cũng cảm thấy thật kỳ quái nàng những quyết định kia tựa hồ rất gấp muốn công hạ tòa lang mộ này lại một cái vệ binh nói ra đúng vậy à nàng không thể nào không hiểu tại đây không thích hợp đại quy mô tác chiến có thể nàng hết lần này tới lần khác còn phải đuổi chúng ta bước vào lăng mộ coi như là nghị trưởng đại nhân ở đây chỉ sợ cũng sẽ không giới đạt đến mệnh lệnh như vậy đi đúng rồi nghị trưởng đại nhân đi đâu làm sao lại để cho nữ nhân kia đảm nhiệm chỉ huy t r ư ở n g sao những người khác liên tục mở miệng nghe thấy lời của mọi người thần lạc sắc mặt thay đổi khó coi ngồi ở vị trí cao hắn thấp thoáng có thể nhận thấy được một ít khác thường nghị trưởng biến mất diệu tinh cổ quái hết hệ các thứ này sợ rằng đều là bởi vì một người đi đều đừng thảo luận phục t ò n g mệnh lệnh t h ầ n lạc hít sâu một hơi tình huống trước mắt hắn lo lắng nhất kỳ thực là một chuyện khác nếu mà ở tòa này trong lăng mộ tao ngộ người kia hắn nên lựa chọn như thế nào là nghe theo nghị trưởng mệnh lệnh đem người kia xem như đ ị c h nhân thay vì quyết tử đấu tranh vẫn là xem như không có nhìn thấy mặc kệ rời khỏi t h ầ n lạc không biết trên mặt hắn biểu tình cực kỳ xoắn suýt người nào đang lúc này đội ngũ phía sau một cái vệ binh đột nhiên hô lên chẳng biết lúc nào tại đội ngũ sau cùng mới xuất hiện một cái mặc lên nón rộng t h n h màu đen người k h ô người đợi những n g kia h phản á c kịp ứng, n g ư ờ k i không trả c ấ t trong chấp lời i n đến c áo i kia hô t choàng màu đen bên dưới một cổ sát y mánh liệt bao phủ tất cả mọi người tại chỗ năng lượng màu đen xuất hiện lần nữa tại đây mở mịt trong lăng mộ dùng mắt thường rất khó quan sát người đội đấu đ ồ n g không thấy thần lạc tấn công tiếp tục hướng phía cái khác vệ binh phát động công kích về mặt thực lực khoảng cách tại lúc này hoàn toàn thể hiện ra ngoài bị người đội đấu đ ồ n g công kích vệ binh cơ hồ không có người có thể vượt qua hai lần mà thần lạc công kích rơi vào người đội đấu đ ồ n g trên thân tạo thành tổn thương cũng không khả quan điều này sao có thể người rốt cuộc là ai thủ hạ từng cái từng cái ngã xuống đất thần lạc phẫn nộ gầm thét trên mặt của hắn viết đầy không cam lỏng lại cầm người đội đấu bồng không có một điểm biện pháp nào người đội đấu bồng không nói một lời tiếp tục công kích đến những vệ binh kia lại tựa hồ như bỏ qua thần lạc rất nhanh cái lối đi này bên trong c h ỉ còn lại có hai người ta với ngươi liều mạng thần lạc phát ra một tiếng gào thét kiên nghị xông về đấu đ ồ n g rồi cần gì chứ lúc này một giọng nói vang lên nghe được câu này thần lạc đột nhiên sừng sờ tại chỗ hắn nhận thức chủ nhân của thanh âm là ngươi ngươi tại sao phải làm như vậy gấm thét chất vấn tiếng vang lên vì sao làm như thế còn không phải bởi vì ngươi không phối hợp ngươi đội đấu bổng vừa mở miệng một bên k h ở ra trên thân đấu bổng đó là một người dáng dấp dung mạo xinh đẹp nữ nhân diệu tinh cũng bởi vì ta không phục tòng mệnh lệnh của ngươi ngươi muốn giết giết ta một người là tốt tại sao phải giết bọn hắn bọn hắn cũng đều là diệu nhật thành dũng sĩ a thần lạc cắn răng cặp mắt máu đỏ diệu nhật thành dũng sĩ ha ha diệu tinh khinh thường cười lên nàng nhìn trên mặt đất những thi thể này biểu tình vô cùng lạnh lùng ta sẽ không giết ngươi phía trên những tên kia chỉ có thể đối với ngươi n g h e lời g i m g i p ta cần ngươi hướng về bọn hắn ra lệnh để bọn hắn người trước ngã xuống người sau tiến lên chịu chết diệu tinh nhàn nhạt mở miệng nói lại khiến cho thần lạc nội tâm chấn động không thôi n g ư ơ i hắn không nói ra lời lời nói này từ diệu nhật thành đương nhiệm tổng chỉ huy trong miệng nói ra sau l ư n g tâm h ý khiến cho dợn cả tóc gáy đây cũng không phải là mệnh lệnh của ta diệu tinh vẫn là bộ kia lạnh lùng tư thái ha ha thần lạc nở nụ cười khổ từ nghị trưởng đối với tô mộ một khắc kia trở đi hắn liền có suy đoán cho đến giờ phút này tín ngưỡng của hắn cũng hoàn toàn sụp đổ vì sao thần lạc trong thanh â m mang theo một cỗ thế thảm diệu tinh không trả lời cái vấn đề này giọng điệu băng lãnh hoặc là nghe lời của ta hoặc là chết cho dù chết ta cũng sẽ không thỏa hiệp đối mặt cái chết uy hiếp thần lạc không có một chút xíu lùi bước hắn giơ trường kiếm trong tay lên phát ra gầm lên giận dữ lập tức xông về diệu tinh thực lực của hai bên khoảng cách từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong đã thể hiện ra ngoài thần lạc lại chưa từng có từ trước đến nay ta sẽ không để cho người chết diệu tinh cười lạnh một tiếng một cổ cường đại hắc cám năng lượng từ trên người của nàng tách ra lấy cực nhanh tốc độ tràn hướng thần lạc năng lượng màu đen rất nhanh bao gồm thần lạc người muốn làm gì sao vị này tiền nhiệm tổng chỉ huy liều mạng vùng đ â y những cái kia năng lượng màu đen lại như r ù i bâu mật một dạng d i ệ u tinh khỏe miệng bắt đầu dơ lên chỉ cần đem vị này tiền nhiệm tổng chỉ huy biến thành người mình vương đô bên trong sẽ không có bất cứ người nào có thể nghi ngờ mệnh lệnh của nàng nhưng mà ngay tại những cái kia màu đen sắp thôn vệ thần lạc thời điểm m ở mịt trong lối đi đột nhiên xuất hiện một đạo kịch liệt bạch quang quang mang cực kỳ trói mắt đong đưa d i ệ u tinh không mở mắt ra được đạo hào quang này tiếp tục mà rơi vào thần lạc trên thân một giây kế tiếp những cái kia năng lượng màu đen bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai cái rượu tinh đây là bạch quang rất nhanh tiêu tán thần lạc theo bản năng nhìn về phía sờ một cái thân thể của mình trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc mới vừa rồi những cái kia năng lượng màu đen ăn mòn hắn rõ ràng có thể cảm giác ý thức không ngừng mơ hồ có thể đạo bạch quang kia sau khi rơi xuống cả người hắn phảng phất lại còn sống qua đây là ai rượu tinh chân mày khẩn túc hướng phía chỉ có thần lạc một người thông đạo phát ra hô to các ngươi đây là tại trọn kia vừa ra a một giây kế tiếp một cái thanh âm tại d i ệ u tinh sau lưng vang dội là ngươi thần lạc cùng d i ệ u tinh cơ hồ đồng thanh một lời có thể xuất hiện ở nơi này tự nhiên chỉ có tô mộ rồi từ lăng mộ tầng dưới chót trên đường trở lại hảo xảo bất xảo liền đụng phải thần lạc bị năng lượng màu đen bao vây cổ năng lượng này rốt cuộc là cái gì cùng ta thần qua lại mấy lần tô mộ lại không rõ lắm vừa mới đạo bạch con kia chính là trước thu được cái kia thần cấp kỹ năng là cái ra hòa này hắn đầu phục tà thần diệu tinh biết rõ tô mộ khủng bố liền vội vàng trả đũa là nàng nàng giết những vệ binh này còn muốn dùng luồng năng lượng màu đen kia không chế ta thần lạc cũng theo sát hô lên tô mộ vừa tới đối với tình huống cụ thể cũng không phải rất rõ ràng muốn từ tình huống vừa rồi đến phân tích mà nói rõ ràng là thần lạc nói tương đối có thể thư độ mình đối với thần lạc vẫn là h i ể u khá rõ hắn không thể nào đối với những vệ binh kia độc thủ người có cái gì không đúng tô mộ nhìn về phía diệu tinh cái nữ nhân này cùng cảm giác của mình rõ ràng cùng chức không quá giống nhau kết hợp tình huống hiện tại đến xem tình huống chỉ có một cái vị đảo chủ này đại nhân sợ là bị tà thần khống chế lấy phòng tuyến thứ hai thất thủ thì tình huống đến xem khả năng này lớn vô cùng không phải ta thật sự là hắn diệu tinh không ngừng giải thích nàng làm sao cũng không nghĩ ra bị nghị trưởng vây công tô mộ cư n h i ê n sẽ xuất hiện tại tại đây đây chính là một vị s á t tinh a vừa mới trên người của hắn đột nhiên xuất hiện năng lượng màu đen sau đó giống như bị điên một dạng đối với mấy cái nại vệ binh phát động công kích nàng chỉ có thể tiếp tục hướng thần lạc trên thân tắc nữ dơ ngươi không phải diệu tinh đối với cái nữ nhân này mà nói tô mộ một cái dấu chấm câu đều không tin người rốt cuộc là ai giơ tay lên vung lên một phát tiểu hỏa cầu tấn công về phía rượu tinh đây là pháp sư mới bắt đầu nhất kỹ năng cũng là tổn thương gia tăng thấp nhất kỹ năng sở dĩ sử dụng kỹ năng này chính là lo lắng đem rượu tinh m i ệ n sát có thể cho dù là gia tăng thấp nhất kỹ năng một đòn này cũng không thể khinh thường rượu tinh sắc mặt đại biến liền vội vàng chống đỡ hướng theo hỏa cầu chúng mục tiêu trên đầu của nàng cũng toát ra một vài mười vạn tổn thương con số người quả nhiên không phải nhìn thấy cái tổn thương này tô mộ lập tức phản ứng lại diệu tinh mặc dù là phòng tuyến thứ hai đảo chủ vốn lấy thực lực của nàng chắc lần n ẩ y hỏa cầu đi xuống tuyệt đối là lớn tàn trạng thái tựa hồ cũng phát hiện không giả bộ được diệu tinh xoay người chạy tô mộ ngăn trận cửa ra vào nàng chỉ có thể hướng phía lăng mộ sâu bên trong chạy trốn trọng lực trận một cổ cường đại trường lực xuất hiện không chỉ là diệu tinh tầng này ma vật tất cả đều không thể động đậy diệu tinh sắc mặt hoảng sợ trên thân đột nhiên xuất hiện một cổ năng lượng màu đen tại này cổ năng lượng can dự bên dưới nàng lúc này mới thoát khỏi trọng lực trận trói buộc lại là tà thần dở trò q u ỷ sao năng lượng màu đen xuất hiện đã đủ để chứng minh rồi tất cả đối với vị này âm hồn bất tán tà thần tô mộ thâm biểu chán ghét là thời điểm tìm một thời gian an bài cái ra hỏa này lĩnh cái hộp cơm rồi người không đi được phích lịch lôi quang trong con ngươi xuất hiện một đạo lôi mang lôi quang hung hãn mà bổ vào rượu tinh trên thân một kích này cường đại trực tiếp để cho những cái kia năng lượng màu đen sinh ra vết n ư ớ c t h i ể m thước tô mộ tâm niệm vừa động đi tới rượu tinh trước người trong tay pháp thần quyền trượng trong nháy mắt biến thành một thanh trường kiếm tiếp tục mà chém xuống tốc độ quá nhanh diệu tinh căn bản không kịp phản ứng một đòn này tạo thành tổn thương đồng thời cũng để cho diệu tinh liền lùi mấy bước không ngươi không thể giết ta ta là diệu tinh ta giúp qua ngươi tựa hồ cũng biết không đường có thể trốn diệu tinh phát ra cùng loạn hô to ngươi mau ra đây a ngươi nhanh nói cho cái ra hỏa này ngươi không muốn chết em m ở bực nàng phảng phất giống như điên lầm bầm lầu bầu lên đ â y tình huống gì t ô mộ thấy vậy thoáng cái ngây ngẩn cả người trước mắt vị đạo chủ này thấy thế nào làm sao giống như là tinh thần phân l u ệ ta ngươi đi ra a ngươi nói cho hắn biết ngươi là diệu tinh ngươi không muốn chết ta van cầu ngươi mội mội của ta ta không thể chết được tộc nhân của chúng ta còn đang chờ ta chỉ có ta mới có thể dẫn dắt bọn hắn đi ra h ạ cám diệu tinh còn đang phát điên ai đột nhiên nàng thở dài một hơi một màn quỷ dị xuất hiện trên gương mặt đó xuất hiện hai cái hoàn toàn khác biệt biểu tình một cái điên điên khùng khùng một cái mang theo thương tiếc ngươi giết ta đi diệu tinh mở miệng nói không ngươi không thể nói lời nói như vậy diệu tinh liền vội vàng phản bác cùng một người chính là hai loại hoàn toàn khác biệt giọng điệu thật là tinh thần phân liệt tô mộ lần này cũng xem hiểu trước mắt diệu tinh trên thực tế là hai người nàng là tỷ tỷ của ta tại phòng tuyến thứ hai thất thủ thời điểm nàng chiếm cứ thân thể của ta nàng cùng vị nghị trưởng kia đại nhân mưu đồ bí mật muốn t r ô n vùi toàn bộ vương đô thủ vệ còn có vị kia tà thần đã triệu tập vô số ma vật chuẩn bị ồ ạt tấn công diệu tinh chậm rãi mở miệng đem hết thẻ tất cả nói ra hết vì sao nghị trưởng đại nhân tại sao phải làm như vậy thần lạc nghe vậy nắm chặt song quyền giống giận mạo hiểm giả đây là ta cho ngươi một cái nhiệm vụ cuối cùng diệu tinh không trả lời thần lạc vấn đề trong giọng nói mang theo quyết tuyệt dết ta ngăn cản hết thệ các thứ này cùng trước tuyên bố nhiệm vụ thời điểm khác nhau tô mộ trước mắt cũng không có bắn ra nhắc nhở nhưng giống nhau là có làm hay không nhiệm vụ này lựa chọn vẫn giữ tại tô mộ trong tay chương năm trăm bảy mươi mốt tân nhiệm nghị trưởng không ta không thể chết được ta còn rất nhiều kế hoạch chưa hoàn thành ta tuyệt không thể chết trước mặt tử vong diệu tinh liều mạng nghĩ muốn chạy trốn có thể nàng một cái chân vừa mới bớt ra một cái chân khác lại đứng ý một chỗ vì sao ngươi tại sao phải làm như vậy d i ệ u tinh mặt khác nửa gương mặt thay đổi trầm mặc chỉ là nhìn chằm chằm đến tô mộ cái này khiến ta có chút nhức đầu a tô mộ bị môi vị này d i ệ u tinh đ ả o chủ thật đúng là rút qua mình không ít việc cũng đưa qua một ít không tuổi tưởng thường có biện pháp gì có thể giết chết nàng để ngươi sống s ó t s a o suy nghĩ một chút tô mộ rõ hỏi kẻ cầm đầu là d i ệ u tinh tỉ tỉ giải quyết xong nàng vấn đề cũng chỉ giải quyết dễ dàng không có nàng hiện tại cùng ta một thể mạng của chúng ta triệt để liền tại rồi cùng nhau rượu tinh trả lời được rồi tô mộ gương mặt bất đắc dĩ để cho ta đi đang lúc này một giọng nói vang lên thần lạc đứng ở một bên biểu tình trên mặt vô cùng nghiêm túc đều là chỉ huy quan hắn rất rõ ràng d i ệ u tinh tâm tình của giờ khắc này cái nữ nhân này g i ế t ta đồng đội liền do ta đến đưa nàng lên đường thần lạc hướng về phía d i ệ u tinh hành một cái lễ giơ trong tay lên trường kiếm trên thân kiếm tản mát ra một đạo mãnh liệt quan g mang đây cũng là thần lạc một kích mạnh nhất hướng theo công kích rơi xuống d i ệ u tinh trên đầu toát ra một cái không lớn không nhỏ tổn thương cái tổn thương này hiển nhiên không đủ để chơi chết rượu tinh trải qua tà thần còn có vị kia đoạ lạc chi c h ủ hai tầng để thăng diệu tinh không phải là thần lạc có thể giết chết hay là để ta đi tô mộ rất rõ ràng một điểm này trên thân bạo phát ra kịch liệt lôi mang một đầu lôi điện kỳ lân nhanh chóng thành hình nếu mà ngươi không muốn chết ta còn có thể thu tay lại nói thật vị kia tà thần với ta mà nói đã không coi vào đâu công kích trước tô mộ lên tiếng lần nữa dò hỏi không m u ố n van xin ngươi không m u ố n động thủ đi hai thanh âm liên tục vang dội nửa gương mặt bên trên tràn đầy cầu xin mặt khác nửa gương mặt lại nhắm hai mắt lại nếu như hôm nay hắn bị những cái kia năng lượng màu đen hoàn toàn cắn nuốt mà nói hắn cũng biết yêu cầu tô mộ làm như thế bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trở mặc thần lạc lần lượt muốn nói lại thôi vậy vị nghị trưởng đại nhân bị ta tiêu diệt tô mộ đoán được thần lạc muốn hỏi cái gì trực t mộ mộ hắn hắn mộ. qua một hồi ô n g c lâu thần lạc mở miệng hỏi toà lăng mộ này trưởng khống giả là vị nghị trưởng kia đại nhân tổ tiên hắn hẳn đúng là nhớ phái người đi vào chịu chết để cho vị kia trưởng khống giả hấp thu lực lượng bất quá ngươi yên tâm tòa lăng mộ này đã bị ta đánh xuyên tô mộ giải thích nói t h ầ n lạc gật đầu một cái đến giờ phút này rồi hắn đối với tô mộ nói rất tin không nghi ngờ nếu là không có người mạo hiểm này phòng tuyến thứ hai không thể nào chiếm lại tô mộ tuyệt đối có sắn đánh thủng cái này trong lòng đất lăng mộ thực lực đúng rồi thứ ba phòng tuyến bên kia được phái người chạy tới tiếp viện nghĩ tới diệu tinh vừa mới mà nói t h ầ n lạc đột nhiên phản ứng lại yên tâm đi tô mộ tỏ ý thần lạc không cần khẩn trương hiến viên chính là hướng phía thứ ba phòng tuyến đi lấy hiến viên thực lực hoàn toàn có thể tiêu diệt hết thảy một điểm này thần lạc cũng không biết có thể tô mộ sau khi mở miệng hắn khẩn trương nhất thời hóa giải không ít không chờ hắn an tâm tô mộ tiếp theo mà nói để cho vị quan chỉ huy này trận to hai mắt bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là diệu nhật thành nghị trường đại nhân Đúng đô đem đó đối đem thành viên toàn bộ trôn vùi tại trong lăng mộ, hắn hiện tại nghiễm nhiên trở thành vương đô lớn nhất quyền lợi người. Thần lăng tình huống nói một lần. Ta sẽ triệt tiêu đối ngươi truy nã, cũng đem chân à? vào Quốc sâu sau tiêu truy lạc bước hội hít hơi, bộ mộ, một mộ mộ một vùi tại tại lợi triệt trở tô Ta t sẽ đây không phải là trao đổi đây là tân nhiệm nghị trường t ỉ n h cầu không thành vấn đề tô mộ vui vẻ đáp ứng bất quá ta còn có một cái điều kiện ngươi nói thần lạc đáp ứng cũng rất nhanh diệu nhật thành bên trong có một bộ phận mạo hiểm giả ta cùng hắn nhóm giữa có một chút tân đoán ta hy vọng ngươi có thể mang bọn hắn đuổi ra diệu nhật thành vương đô bên trong tồn tại đặc thù p h á p tắc người chơi giữa vô pháp công kích lẫn nhau muốn đối với những cái kia hồi phục giả biện pháp tốt nhất chính là đem bọn hắn đuổi ra vương đô thần lạc hiển nhiên có cái quyền lợi này đây vị này còn chưa lên đảm nhiệm nghị trường do dự không hề nghi ngờ tô mộ cái yêu cầu này phi thường quá đáng thân là nờ tờ cờ hẳn giúp đỡ mạo hiểm giả trưởng thành m ớ i đúng làm sao có thể đối tiến hành trục xuất đâu nếu thật là đem những người mạo hiểm kia trục xuất ra khỏi thành cái khác nờ tờ cờ sẽ ra sao toàn bộ rượu nhật thành nhất định sẽ nghị luận bay tán loạn hỗn loạn không chịu nổi có thể chờ ngươi ổn định rượu nhật thành thế cục về sau lại xử lý hoặc là ngươi cũng có thể vận dụng cái khác phương thức tô mộ nhìn ra thần lạc làm khó mở miệng cười ví dụ như noi theo chức vị nghị trưởng kia đại nhân nghe được câu này thần lạc biểu tình hết sức phức tạp hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch gia hùng mở ra vương đô bà khố cho mạo hiểm giả cung cấp lớn tưởng thưởng nguyên nhân ta rõ rồi nặng nề thở dài một cái thần lạc đáp ứng tô mộ giọng điệu nhìn như thương lượng kỳ thực không cho cự tuyệt hoặc có lẽ là hắn căn bản không có cự tuyệt tô mộ quyền lợi vương đô thành bên trong những cái kia hồi phục giả cũng không biết từ nơi này một khắc bắt đầu tô mộ từ bị truy nã thân phận lắc mình một cái trở thành thái thượng hoàng chương năm trăm bảy mươi hai hồng môn yến thứ ba phòng tuyến bên kia liền nhờ ngươi Thần、lạc、nói xong lạc đây i binh kia thi loại lại với cái đi. giải phiền thoái không cần thiết, nội về vệ Vẫn vì vệ, về vương phía những thể. Hắn không lánh tịch thủ thế, không không hắn tránh thủ thành xưa quay quay ngày đồng bạn băng trong lăng nã, cần nhà bước ok Tô một trừ truy tất trở sẽ so cô đô đem đầu được đ mộ. mộ các có cả ở ở. là cái đại công trình a đi đến tầng hầm nhìn đến bên trong điêu khắc tốt phủ văn còn có những công trình kia thiết bị tô mộ xoa xoa đôi bàn tay bạo lực sách thiên không cần một hồi mình sẽ có thể rời hết toàn bộ tầng hầm có thể bởi như vậy trước tâm huyết liền u ô n phí muốn đem những này thành quả dọn vào bảo khố bên trong vậy coi như cần hao tốn một ít tâm huyết rồi về phần thứ ba phòng tuyến bên kia tô mộ thật đúng là không lo lắng trực giác tự nói với mình h i ê n viên khẳng định có thể tự giải quyết không bao lâu thứ ba phòng tuyến bên kia nhất định sẽ truyền tin tức trở về còn phải chuẩn bị ít đồ ngược lại hiện tại cũng có tiền được tiêu phí a mở ra hoàng kim bảo khố tô mộ tiến hành đo lường bảo khố rất lớn mình hoàn toàn có thể mang phòng thí nghiệm tiến hành mở rộng tất cả cần vật liệu trực tiếp bỏ tiền mua là được ngay tại tô mộ suy tính thời điểm kênh tán gâu vang lên tô mộ chân mày cao lại mở ra trò chuyện riêng tô p h á p thần ta là long phi nhìn thấy cái tin tức này sau đó xin ngài mau sớm hồi phục một hồi có chuyện gì sao tô mộ trở về quá khứ chỉ chốc lát long phi tin tức lần nữa bắn qua đây là như vậy những cái kia hồi phục giả muốn cùng chúng ta và nói chuyện bọn hắn có thể bảo đảm cùng tất cả người chơi sống chung hòa bình hơn nữa hướng về chúng ta cung cấp một ít tin tức hữu dụng bọn hắn hy vọng ngươi có thể tự mình ra mặt tiến hành đàm phán đàm phán nhìn thấy tin tức này t ô mộ h í p mắt lại đám này hồi phục giả vậy mà chủ động đưa ra đàm phán hòa bình chẳng lẽ bọn hắn biết rõ hiện tại rượu nhật thành là mình nói liền như vậy hay là nói bọn hắn trong hồ lô lại đang bán thuốc gì chuyện này không có đơn giản như vậy ngươi thấy thế nào suy nghĩ một chút t ô mộ cho long phi phát một đầu tin tức trong khoảng thời gian này các nơi đều có người chơi đối với hồi phục giả tiến hành phản kháng bọn hắn tuy rằng thực lực cường đại nhưng số người lại không chiếm ưu thế đề xuất đàm phán hòa bình hẳn đúng là cảm giác đến áp lực bọn hắn có thể là muốn dùng kế hòa bình long phi đối với lập tức thế cục càng hiểu hơn cũng nói ra bản thân cách nhìn không có đơn giản như vậy tô mộ xoa xoa mũi hồi phục giả bao nhiêu cần thế trong lòng mình quá rõ đám người này như thế nào lại vừa ý bên trong con kiến hôi sử dụng như cái gì một lần này đàm phán hòa bình là đối với ta đến Nghệ, nếu g ạ c h n là nếu như vậy vậy bây giờ nên làm cái gì nhìn đến long phi phát tới tin tức tô mộ không gấp hồi phục cái gọi là đàm phán hòa bình sợ rằng chỉ là một cái cơ hiệu đang cùng nói địa điểm làm không tốt chính là một đám hồi phục giả lao tổ chờ đợi mình mình mới từ trong lòng đất trong lăng mộ đã nhận được khổng lồ tăng lên Những này hồi phục giả liền đến chủ động gây chuyện.、Đó、cũng không chính hồi phục chủ giả gây là Đó đứa sau o c h y vậy, ệ n như tốt l à một sao sao? qua địa ta. có thể tại Tới tìm Tô phương bỏ đâu? đồ đây Người vương m hướng về long Phi h Long về p á m ộ thời đầu tin tức. Đến. Sau tin tức. một t gian ngắn tiếng gõ cửa vang lên tô mộ mở cửa phòng thấy được đứng ở cửa long phi tô phát thần vẫn là ngài lợi hại à toàn thành đều ở đây truy nã ngài lại không biết ngài ngay tại thành bên trong rất lâu không thấy long phi đi lên liền vuốt đôi lịnh bợ lệnh truy nã chẳng mấy chốc sẽ triệt tiêu tô mộ k h á t tay một cái nói tiếp vậy chút hồi phục giả là làm sao hàn h u y ề n với ngươi biết được tin tức này long phi được gọi là một cái bội phục xông thẳng tô mộ giơ ngón tay cái lên đi vào phòng hắn hơi hơi tư duy một hồi mở miệng nói vậy chút giá hỏa yêu cầu ngài tại trên thực tế cùng bọn hắn để cử người đi ra ngoài tiến hành gặp mặt song phương cùng nhau chế định một ít không liên quan tới nhau quy tắc chi tiết theo ta thấy đây chỉ sợ là một đợt hồng m ô n g yến ngay từ đầu long phi quả thật bị hòa bình làm đầu góc mê mội có thể nghĩ lại hồi phục giả cái này không rõ ràng đảo một cái hố to sẽ chờ tô mộ tới nhảy vào a có phải hay không hồng môn yến bọn hắn nói cũng không tính tô mộ trên mặt mang bình tĩnh nụ cười cho mình sắp xếp hồng môn yến đám kia hồi phục giả cũng không xứng đôi cứ dựa theo ý của bọn hắn đi làm người đi nói cho bọn hắn biết ta ngay tại mình cung chờ đợi người đến của bọn họ bất quá muốn cùng ta nói mà nói những người này nhất thiết phải từ bên ngoài cửa cung năm bước quỳ một cái mười bước một dập đầu dạng này mới có nói chuyện em m ở bực nhấp vì chọc giận những cái kia hồi phục giả tô mộ không ngại cho bọn hắn bó lửa hỏa đây lòng phi nghe vậy cả người có chút không biết làm sao Tô t Pháp lòng phi gật đầu đồng ý có muốn hay không ta dẫn người trở về hoa đô giúp ngươi bất quá long phi vẫn còn có chút băn khoăn hồi phục giả nếu đưa ra đàm phán hòa bình vậy chính là có bị mà đến a Không dùng. trước ô mộ lắc lắc đầu. Nếu là thật có hồi phục giả láo có phục đầu. đến Nếu thật tổ t hồi giả mặc khi ệ Long p mang theo bao nhiêu người, theo t chỉ đều sẽ rời ở thở thành thấy một、hơi. Trên mặt hắn biểu tình tràn bất trực tiếp tin cho ta hay, cho dù chết, ta cũng nhất định làm được. Trước pháo hôi. Nghe hai chữ Phi hơi. hắn hổ không cho hay, cho định khi này, dài và làm Long ngập lòng. cần cũng giúp, Ai? biểu cam gì xấu đắc Có được. dĩ, dù r đi vị này long đội trưởng để lại một câu nói tô mộ nhìn đến bóng lưng của hắn cũng không nói gì mình không cần thiết vị này long đội bất kỳ trợ giúp nào cũng không cần hắn bắn mạng đối với những cái kia người chơi bình thường mà nói mình không chỉ là bọn hắn trong miệng phát thần không hề nghi ngờ cho dù đối với những cái kia hồi phục giả lại nói hôm nay mình chính là chân thần chương năm trăm bảy mươi ba hiến viên kỹ năng điểm số đây không phải là bành trướng cũng không phải nhẹ nhàng lấy tô mộ hiện tại thuộc tính vô luận là mỗi một cái đơn lấy ra đi tuyệt đối có thể làm cho những cái kia hồi phục giả lão tổ đều hô to thần còn có kia gần bốn nước lượng máu coi như là đến mười cái hồi phục giả lão tổ cùng nhau phát động công kích sợ là liền tí máu đều đánh không hết mua đồ đi dùng tráng lệ trường bào ngăn trở khuôn mặt của chính mình tô mộ bước chân vào thành bên trong vương thành bên trong đã không có vệ binh tuần tra hắn rất thoải mái liền đi đến khu thương mại so với những vệ binh kia những thương nhân này nở t ở cờ cũng sẽ không đi kiểm soát thân phận của hắn đặc biệt là khi tô mộ lấy ra lượng lớn ánh vàng rực rỡ kim tệ sau đó các thương nhân trận cả mắt lên rồi tinh vi công trình linh kiện mua giá trị một trăm vạn tiền vàng mà pháp vật phẩm mua mua mua mua quốc gia giàu có tô mộ hận không được thanh trừ sạch sẽ toàn bộ khu thương mại bất quá có vài thứ xác thực không phải sử dụng đến mua được cũng không có ý nghĩa gì hao tốn mấy ngàn vạn kim tệ sau đó tô mộ thắng lợi trở về tiếp theo chính là một phen vùi đầu gian khổ phát huy ra ta toàn năng đại sư tài nghệ trong này phòng thí nghiệm phải là tối cường ta thậm chí có thể làm cái thần chi văn chương chữa trị thiết bị lại đến một cái tự động hóa luyện kim đ à i tô mộ ý nghĩ phi thường tốt đây cũng là mỗi cái t r ư ớ c nghiệp đều đạt đến đại sư cấp mang đến gia tăng tự giải quyết phòng thí nghiệm về sau có thể bắt đầu nghiên cứu một chút cái đồ chơi này rồi đem trong họ mẹt tẻm mọi thứ lấy ra tô mộ chú ý đến k h ỏ a kia cấm kỵ pháp cầu có thần cấp kỹ năng quá nhiều mình thật đúng là q u ê n k h ỏ a này pháp cầu bên trong c ô m chú hy vọng có thể mang đến cho mình một chút kinh hỉ nơi nào đó vô số pháp tắc lôi đ ỉ n h rơi xuống lách cách xích sắt va chạm âm thanh vang lên không ngừng càng ngày càng yếu vậy chút pháp tắc đều bị ma diệt sao có người chính tại tăng nhanh hồi phục tiến trình một người phát ra tiếng gào thét chấm thấp trên mặt hắn biểu tình vô cùng hưng phấn pháp tắc chi lực yếu bớt có nghĩa là hồi phục ngày đến sắp sửa trước thời hạn số liệu hóa thời đại sắp tới người này còn đang giống giận một khi cái thời khắc kia đến những này xích sắt đ e m cũng không còn cách nào vây k h ô ta vậy chút cái gọi là chư thần cũng sắp tái hiện ta muốn quét sạch tất cả c h ứ n g ngại đánh vỡ trò chơi phát tắc âm thanh tới đây có chút cùng loạn người kia cặp mắt máu đỏ trên mặt viết đầy đến i c u ồ n g chỉ có ta mới có thể trở thành hết t h ể chúa tể ngoài tường một cái vọng gác vị trí một đạo truyền thống trận quang mang trên mặt đất hiện ra một g i â y kế tiếp một cái lớn tuổi pháp sư xuất hiện hắn lo lắng hành động hướng phía cách đó không xa bức tường kia chạy tới Ta t là hưu ứ ba phòng tuyển đến, chỗ đó chính tại bị ma vật công kích. Xin giúp ta phòng giúp chỗ chính kích, h tuyển đến, công xin tại vật đó ớ n thần g về chỉ h lạc y quan tiến hưu à n đến chân h báo cáo. Đi t ờ tường chờ thời n hướng về phía trên tường thành thủ vệ hô to lên. Ngay tại hắn chờ đợi đáp lại thời điểm, phía trên những tiên hắn phát động g công Lao lại lại phía phía to Pháp đáp phát thủ hô thủ kích. h Sư với về vệ vệ tại đợi điểm, đối Hưu! một cái lại một cây mũi tên rất nhanh bay hướng lao pháp sư các ngươi lao pháp sư sắc mặt hoảng sợ thủ vệ tường thành vương đô vệ binh vậy mà hướng về hắn phát động tấn công thời tiết muốn thay đổi một cái ý niệm đột nhiên xông lên lão pháp sư trong lòng vị kia giả cả thân thể càng là không cầm được run dày hắn đoán không lầm vương đô thành bên trong xác thực đã trở trời rồi bất quá đối với hắn phát động tấn công những thủ vệ này chỉ là bị hắc cám năng lượng ăn mòn mà thôi những người này căn bản là không đáng sợ thứ ba phòng tuyến chỉ huy quan đứng ở cửa thành phía trên không dám thư giản chút nào hắn không biết lão pháp sư có thể hay không mang theo tiếp viện cũng không biết bọn hắn có thể hay không chống được một khắc này trinh sát lại đi hỏi dọ một hồi ma vận đại quân tình huống nhìn một chút bọn hắn tới nơi nào theo mệnh lệnh truyền đạt mười mấy tên trinh sát ngay lập tức hành động những người này hành động nhanh chóng đối với địa hình cũng phi thường quen thuộc vì bảo đảm có thể đem tin tức truyền về p h o n g tuyến bọn hắn lựa chọn chia nhau hành động để tránh bị một lưới bắt hết sau một thời gian ngắn những thám báo này bước chân vào khu vực nguy hiểm xung quanh đâu đâu cũng có ma vật nhưng những n à y ma vật cùng công thành ma vật khác nhau bọn nó đều chỉ tại cố định trong khu vực hành động đấy cái quỷ gì đáng kêu ma vật đại quân đâu làm sao đông dương liền biến mất chẳng lẽ là trước lầm không đúng ta nhớ được rõ ràng chính là cái phương hướng này làm sao đều không thấy tìm tòi rất lâu các thám báo kinh ngạc phát hiện ma vật đại quân biến mất trong bọn họ có một chút người trước chính là thấy tận mắt những ma vật kia hiện tại cũng hoài nghi có phải hay không ra hào giác rất nhanh những người này tìm tìm tiến tới một khối người có phát hiện không ta bên kia không có a người bên kia có không không có a chẳng lẽ những ma vật kia sẽ ẩn thân mọi người c h ố mắt nhìn nhau phải nói một phần ma vật có thể ẩn thân còn nói qua được có thể khổng lộ như vậy ma vật đản không thể nào từ mí mắt của bọn hắn bên dưới hư không tiêu thất phái một người trở về báo cáo đi những người khác tiếp tục đi phía trước t ì m trinh sát đội trưởng ra lệ hết t hệ các thứ này thật sự là quá mức của quái có một câu nói gọi là chuyện phất tay háo đi t ẩn sâu công và danh những lời này hình dung đúng là hiên viên giải quyết xong tả thần ánh mắt sau đó hiên viên mang theo tử long tiếp tục hướng phía ngoài tường thế giới thâm nhập thăm dò xuyên qua phòng tuyến thứ hai sau đó cái thế giới này còn có một phiến rộng lớn khu vực ngoại trừ ma vật mê bên da còn có những cấm địa khác tồn tại、m h i ê n viên giống như sơ sinh n lẽ con căn bản là không sợ hãi lão hổ hơn nữa ai là lão hổ còn chưa nhất định đi kỹ năng này rất không tồi học ngồi ở tử long trên lưng hắn trinh tại sửa sang lại rất nhiều m à vật rơi xuống vận ký không tệ tuôn ra không ít cung tiến thủ loại kỹ năng học tập sau đó h i ê n viên mở ra cột kỹ năng hắn tiêu điểm kỹ năng bên trên con số hiển nhiên cũng là chín n g chín chín chín chín chín chín chỉ là đang tăng lên này chút kỹ năng sau đó con số phát sinh biến hóa tiêu hao điểm kỹ năng cũng không trở về mát nhưng dù cho như thế h i â n viên có điểm kỹ năng cũng đủ dùng dùng t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bốn ngang ngược hô đầu hàng mệt quá a hoàng kim bảo khố bên trong cần mẫn khổ nhọc tô mộ ngửa mặt lên trời hô to những n à y công việc tỉ mỉ làm có thể so sánh đánh khó trách khá hơn rồi đặc biệt là tái diễn sử dụng luyện kim thuật luyện chế phù văn lại dùng trận pháp tiến hành điều khác đi ra đi tiểu đệ của ta nhóm một cái thuật triệu hoán tô mộ đem năm cái khô lâu tiểu đệ cho đòi đi ra người đem đồ vật rời đến kia sau đó bắt đến người qua đây giúp ta phụ một tay tô mộ như một học giả khô lâu tiểu đệ cũng như học đồ một dạng tất cả tiến hành đều có cái không trở ngại chậm rãi bảo khố bên trong xuất hiện một cái phòng thí nghiệm hình thức ban đầu trong này bao gồm các loại sinh hoạt chức nghiệp tất cả đều xuất thân từ đại sư cấp thủ m ú t đại khái chiếm cứ toàn bộ bảo khố một phần ba khu vực còn lại dùng để chở đồ vật cũng đủ rồi tô mộ trên mặt khó nén vẻ hưng phấn chưa từng có loại cảm giác này quả thực để cho người thích thú đây nếu là hoàn thành chờ ta tiêu diện một cái t ầ n về sau hoàn toàn có thể dùng để hiến tế không biết hiến tế thần hội là một loại gì cảm giác không thể không nói tại ô mộ ý nghĩ c、so、nhiều nhiều bên bên đây ở tại toàn bộ bèn ni đông bộ người nơi này giống như bọn hàn quốc dành một dạng gấu không phục chính là cạn chính là bởi vì loại này cứng rắn tính cách tại trò chơi sau khi bắt đầu hùng quốc người cũng là thế giới trong phạm vi đẳng cấp tương đối dẫn trước địa khu đương nhiên loại này dẫn trước cùng hát quốc dẫn trước là s o sánh không bằng gấu để ự phổ đại đế mày ở ở nhất phu chính tại động viên hiện tại chính là chúng ta càn quét bèn n i cơ hội ánh mắt của hắn kiên nghị thanh âm vang r ộ i kia thân thể cường tráng cho người một loại cực lớn cảm giác an toàn e mbkpn mờ h ô kéo ô kéo những người khác cũng đi theo phát ra hô to bill h à n tác phong để cho những người này nắm giữ cực mạnh năng lực chiến đấu muốn càn quét toàn bộ bèn n i mà nói bọn hắn hàng đầu mục tiêu chính là c h í n khắc v ề phần công hạ một bên khác đại lục cho dù là những n à y chiến đấu của người cũng căn bản không dám nghĩ tới ở mảnh này đông phương đại điệu bên trên chính là một vị pháp thần trấn thủ di nờ thành phố tô pháp thần nói như thế nào long phi rời khỏi trò chơi sau đó một đám người vây quanh các ngươi một hồi liền biết rồi nhìn đến mọi người mặt đầy tò mò biểu tình long phi n ở nụ cười khổ tô pháp thần nguyên thoại thật sự là quá nổ hắn thật có chút không biết làm sao mở miệng long đội ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu chính là a tô pháp thần rốt cuộc là sao nói đó a những người khác ngược lại càng tò mò hơn long phi không để ý đến hướng phía một d ã y nhà chạy tới mọi người cũng không hỏi biểu tình thay đổi nghiêm túc rất nhanh một ít người xuất hiện tại trong t â m mắt của mọi người song phương tất cả đều bày ra một bộ như lâm đại địch tư thái thế nào các ngươi vị kia tô pháp thần là làm sao hồi phục một cái nhìn qua có phần có thân phận người từ trong kiến trúc đi ra tô pháp thần đồng ý cùng các ngươi đàm phán địa điểm liền định tại hoa đô minh hoàng trong cung long phi hô to lên ha ha người kia nghe vậy nụ cười mang theo mấy phần kinh n g h i l i ê n tính cái kia tô pháp thần huyên náo lại hung lại làm sao tiếp nhận đàm phán liền có nghĩa là tô mộ thỏa hiệp dù sao phía sau bọn họ lão tổ và mỗi cái vị diện thế lực đều đủ để để cho cái gọi là pháp thần cúi đầu bất quá tô pháp thần có một cái yêu cầu tựa hồ nhìn ra người kia khinh thường long phi mở miệng cười hắn dùng chính là yêu cầu mà không phải là điều kiện người nói đi người kia cũng đi theo hô rất đơn giản các ngươi p h ả i đi thương lượng người muốn từ minh cung cửa chính năm bước quỳ một cái mười bước một dập đầu trên đường đi tới đại điện tô pháp thần sẽ ở đang chờ ở đó các ngươi l o n g phi giọng điệu bình thường lời nói ra lại khiến cho tất cả mọi người t r ợ n to hai mắt ngươi nói cái gì người kia càng là gào lên đừng nói năm bước quỳ một cái mười bước một d ậ t đầu coi như là để bọn hắn quỳ bên trên một lần điều này cũng được gọi là vô cùng đục nhát rồi đây là tô pháp thần nguyên thoại hắn ngay tại minh trong cung chờ các ngươi nếu như các ngươi không có dựa theo yêu cầu của hắn bước vào minh cung tự gánh lấy hậu quả long phi rất vui lòng nhìn thấy những n à y hồi phục giả t h ở hồn h n biểu tình đem tô mộ bá đạo hoàn toàn biểu lộ đi ra chúng ta đi nói xong long phi dẫn những người khác chuyển thân rời khỏi hắn cũng không lo lắng những cái kia hồi phục giả lại đột nhiên làm khó dễ nếu thật là l i ề u mạng ai thắng ai thua còn c h ư a nhất định đâu ngoa tạo tô pháp thần cũng quá tàn nhẫn đi long đội lời này không phải là ngươi bên đi tô pháp thần thật là nói như vậy sau khi rời đi mọi người tiến tới long phi bên cạnh dịu d í t để hỏi cho không ngừng vừa mới những lời đó thật sự là quá cho lực đi chúng ta còn có những chuyện khác phải làm tổ chức di nở thành phố người chơi cùng chúng ta cùng nhau hướng ma đô rút lui tại tô pháp thần cùng những cái kia hồi phục giả nói xong trước tạm thời không nên đi gây sự với bọn họ long phi lật một cái lướt mắt dọn g điệu nghiêm túc ra lệnh hiểu rõ mọi người đồng thanh một lời trả lời phong thiếu cứ như vậy để bọn hắn đi hướng theo long phi và người khác sau khi rời đi những tòa trong kiến trúc hồi phục giả tựa hồ có hơi không c ă m lòng không cần thiết cùng bọn hắn liều mạng chúng ta cũng rút lui đi dẫn đầu phong thiếu sắc mặt tâm u vẫn tính bình tĩnh nhưng hắn lời mới vừa nói có phải hay không một cái thủ hạ thấp phỏ mở miệng lời còn chưa dứt đúng sự thật truyền cảm đi phong t i ế u dùng sức hít một hơi hắn chẳng qua chỉ là một cái truyền lời người mà thôi Về phần để cho hắn để t r u y ề n l ờ i người gì, sẽ làm vậy tô h h ì k n hắn không Phong ánh g phải thể chế. thiêu là có mộ tư â tư r ầ m nắm bất quyện công tác bên dưới khổng lồ pháp trận cũng từng bước có quy mô bên ngoài là một vòng công trình thiết bị những dụng cụ này chức năng có rất nhiều lấy ra năng lượng và ngắn gọn còn có phân giải những cái kia trang bị cùng ma hạch mỗi cái thiết bị đều tương đương với một chiếc động cơ có những này động cơ với tư cách nền tảng mình là có thể bay càng cao tiếp theo chính là đối với tất cả điểm kết nối tiến hành khắc họa bảo thạch toàn bộ đập cho ta đi lên tô mộ nhìn đến bên cạnh xếp thành núi nhỏ ma pháp bảo thạch một bộ tiền muôn bạc biển biểu tình nền tảng làm xong rồi tiếp theo chính là đi lên đống tại tô mộ dưới sự chỉ huy một đám khô lâu tiểu đệ cũng tại dồn dập bận rộn vương đô phong thiếu bước vào trò chơi sau đó hướng phiếm ộ t cái tự quán chạy tới thành bên trong có rất nhiều da rượu như vậy quán cơ hồ không có người lại ở chỗ này nhàn nhã uống rượu đi đến trong quán rượu phong thiếu đi về phía chính tại trong góc uống rượu người kia nói đã t r u y ề n đến bất quá cái tên kia nói ra yêu cầu hơi quá đáng tại trước mặt người này phong thiếu biểu hiện không tiêu ngạo không xỉm định yêu cầu gì người uống rượu ngẩng đầu lên chính là m ặ t gác vậy ra hỏa sẽ ở mình cung trong đại điện chờ đợi tất cả đi vào thương lượng người đều phải năm bước quỳ một cái mười bước một dập đầu mới có thể vào cung phong thiếu sau khi nói xong nhìn chằm chằm đến mặc gác người sau sắc mặt rõ ràng chầm xuống cái yêu cầu này đã không thể dùng quá đáng để hình dung k i n h người quá đáng mặc đ ắ c để trong tay xuống bầu rượu đột nhiên đứng lên tuy rằng ta không biết ngươi muốn thế nào đối phó hắn nhưng chỉ bằng ngươi thực lực hoàn toàn không phải cái tên đó đối thủ phong thiếu đứng ở một bên giọng điệu không kiêu ngạo không xiềm l ị n h mặc đ ắ c không có chút nào ý trách cứ mỉm cười nói trong tay của ta có một dạng đồ vật đủ để đem cái tên kia kéo i a k vào vị diện bên trong nghe nói như vậy phong thiếu đồng tử không tự chủ phóng đại tại thời gian này tọa độ đem một cái thổ dân kéo vào vị diện đây tuyệt đối là tất sát chi của ta nếu mà ngươi cần giúp đỡ mà nói ta có thể giúp ngươi tìm kiếm trợ thủ phong thiếu mở miệng nói nếu như ván này thật có thể thành công hiện thế bên trong liền lại cũng không có ai có thể gây trở ngại bọn hắn những ngày hồi phục giả rồi không cần mặc đ ắ c nghi cặn kẽ rồi một phen sau đó lắc lắc đầu nhiều người ngược lại chuyện xấu chỉ phải có thể chơi chết cái tên kia tổn thất một chút tôn nghiêm lại có cái gì nói đến đây mặc đ ắ c biến mất tại tiểu quán bên trong phong thiếu ánh mắt lạnh lẽo không biết đang suy nghĩ gì tầng thứ nhất giải quyết vật liệu nhìn qua có chút không quá đủ á bảo khố bên trong tô mộ hoàn thành tầng thứ nhất khắc họa liên thông những ma pháp này phù văn còn có trận pháp đường vân sau đó cái này hiến tế đại trận đã coi như là thành hình chỉ là cái này cùng tô mộ dự đoán không quá giống nhau hắn muốn làm một cái có thể chữa trị thần c h i văn chương mảnh vụn thần cấp pháp trận bây giờ nhìn lại nghĩ muốn đạt đến dạng này hiệu quả bảo khố bên trong vật liệu không quá đủ dùng à. phải đi làm càng nhiều hơn vật liệu mới là tốt nhất có người có thể tặng cho ta bên trên một đợt tô mộ thấp giọng n h ỉ non vươn người một cái cầm trong tay công tác thả xuống hắn thối lui ra bảo khố phải chăng rời khỏi trò chơi phải xung quanh hình ảnh trật lóe tô mộ cũng trở về hiện thế sau lưng mở ra một đôi hỏa diễm c h i dực hạn hướng đến minh cung phương hướng bay đi thần thị c h i nhãn một bên bay tô mộ vừa dùng kỹ năng quét nhìn toàn bộ hoa đô không có bất kỳ ai trong tầm mắt địa phương không có bất kỳ một cái sinh mệnh thể trinh r ù i r ù i con mắt tô mộ cũng lười đi xem phía dưới rất mau ra hiện minh cung tường h thành tâm niệm vừa động tô mộ t h i ể m thức đi đến trung tâm t ò a cung điện kia rộng lớn cung điện tràn ngập một luồng tức giật thế đặc biệt là kia phía trên long ỵ bảo tọa vào chỗ ở nơi này chờ những tên kia tô mộ tiếp tục ngồi tại trên đế đừng nói tại hắn kia thân tráng lệ trường bảo a n mặc bên dưới thật đúng là có một loại đế vương phong độ hiện thế một cái quần đảo trong khu vực hai miếng cổng truyền thống phân biệt tại hai cái trên đảo đồng thời xuất hiện một g i â y kế tiếp một đám người từ truyền thống mặc qua đây bọn hắn tất cả đều mặc lên thống nhất đồng phục trong tay cũng không có đeo vũ khí tại những người này xuyên qua môn đồng thời thân thể của bọn họ tựa hồ cũng phát sinh biến hóa nào đó nơi này là ổn gỗ đột kích một đoàn gọi hai đám dẫn đầu người kia cầm trên tay một cái tương tự vô tuyến điện truyền tin trang bị không ngừng hỏi thăm không có trả lời bảy trên tinh cầu này pháp tắc đã sớm phát sinh biến hóa công cụ truyền tin đã sớm mất đi tác dụng dẫn đầu người kia hít sâu một hơi tựa hồ dự liệu được cái kết quả này bắt đầu đi hắn hướng về phía những thủ hạ kia ra lệnh tiếp theo tất cả mọi người đều đưa tay đưa về phía rồi bên hông mình b ú i một k h ỏ a lại một k h ỏ a hình thoi tinh thể được bọn hắn lấy ra những tinh thể kia rất nhanh bị một loại nào đó pháp tắc lực lượng quấy nhiễu trôi lơ lửng ở những người đó trên lòng bàn tay lại qua sau một thời gian ngắn tinh thể trở nên lớn không ít bước vào trò chơi dẫn đầu người kia lên tiếng lần nữa những người khác không do dự đem ý thức chìm vào tinh thể bên trong một giây kế tiếp tất cả mọi người đều hư không tiêu thất tại trên đảo cảnh tượng giống nhau một bên khác trên hải đảo cũng tại diễn ra hoa đô minh cung điện tường thành ra mặc á t nhìn đến kia một trăm em mở cao tường thành k h í p mắt lại muốn nắm giữ đàm phán hòa bình cơ hội h ắ n thì nhất định phải tuân theo tô mộ yêu cầu phần này x ỉ n h ụ ta nhất định sẽ tìm trở về cắn chặt hàm răng m ạ c đắc một chân bước vào thành cung bên trong thực lực của hắn mặc dù không bằng những lao tổ kia nhưng tuyệt đối không kém một bước đi xuống trực tiếp vượt qua một trăm m dạng n à y tính đến hắn tối đa chỉ cần năm bước quỷ một cái nhưng dù cho như thế cái quỷ này vẫn là để cho m ạ c đắc sinh ra khúc mắt trong lòng đầu cơ trục lợi minh cung đại điện tô mộ dùng thần thị đem m ạ c đắc cử động xem ở rồi trong mắt trong l ự c trận tô mộ ánh mắt nghiêm nghị một cổ cường đại trường lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ minh cung một bước rơi xuống đất mặc đắc lần nữa về phía trước nhảy một cái nhưng mà ngay tại hắn nhảy hướng về không trung thì một cổ vô pháp ngăn trở lực lượng đặt ở trên người của hắn đông mặc các tiếp tục mà đập vào trên mặt đất cường đại trọng lực để cho hắn vô pháp lúc đ í c h kia gương mặt tuấn tú càng là thật chặt g á n tạ i vỡ vụn cục gạch bên trên hắn khuôn mặt dữ tợn nắm chặt s o n g quyền hao hết toàn bộ sức lực muốn đứng dậy không làm nên chuyện gì lấy tô mộ hiện tại trí lực trọng lực trận cường độ ngay cả những lao tổ kia đều không cách nào tránh thoát đột nhiên trọng lực trận biến mất mặc c á ánh mắt â m trầm hôi đầu thổ kiểm bỏ dậy hắn không có lại tiếp tục về phía trước vừa mới cổ áp lực này rõ ràng là một cái cảnh cáo bắt bắt v ô v ô bùi đất trên người mặc đắc dùng y phục xoa xoa mặt bộ kia âm u biểu tình quét một cái sạch thay vào đó là một bộ khuôn mặt tươi cười ta đại biểu tất cả hồi phục giả đến trước đàm phán hòa bình tại hạ gọi là mặc đắc các hạ chính là vị kia tô pháp thần y một tiếng hô lớn vang lên không có ai đáp ứng mặc đắc đáy mắt nhất thời thoáng qua một đạo sát ý mạnh mẽ không hề nghi ngờ tô mộ thái độ hết sức rõ ràng muốn tiến hành nói chuyện hắn chỉ có một con đường năm bước quỷ một cái mười bước một dập đầu t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu vượt qua vị diện mặc đ ắ c không có bước thân là một cái hồi phục giả làm sao có thể đủ chịu đ ư ợ c một cái thổ dân làm đủ. c ó thể nếu đã đến nơi này hắn liền không có đường lui về phía trước một bước bước này không đến một em m ở xa bước chân có chút nặng nề mặc đ ắ c một hồi lâu mới lần nữa bước ra một bước liên tục mấy bước vừa vặn đi tới năm bước số lượng mặc đ ắ c ngẩng đầu nhìn về phương xa cửa cung dùng sức nắm xong quyền hắn cắn chặt hàm răng h i ệ n nhiên cắn ra máu ẩm ẩm vị này hồi phục giả quỳ trên đất cơ hồ quỳ xuống trong nháy mắt hắn lập tức đứng lên lại là về phía trước mấy bước mặc đắc biểu tình vô cùng âm u đông quỳ dưới đất hắn dùng lực mà dập đầu một cái dập đầu cục gạch bị trực tiếp cắn vỡ đủ để nhìn ra hắn cắn có bao nhiêu dùng sức đứng dậy mặc đắc tiếp tục hướng phía trước mỗi qua năm bước hắn cũng có quỳ gối bên trên mỗi qua mười bước hắn cũng có dập một cái dập đầu trong quá trình này ánh mắt của hắn buộc phát kiên nghị là kẻ hung hắn a trên ghế rồng tô mộ nhìn đến mặc đắc cử động tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này hồi phục giả thực lực không kém tuy rằng không tính là lao tổ cấp bậc nhưng cùng cái khác hồi phục giả so sánh đây tuyệt đối là người xuất sắc tồn tại câu t i ế n nằm gai nếm mật vì chính là báo thù hắn có thể chịu được vũ n ụ c như vậy nhất định là có động tác lớn á tô mộ nhanh chóng phân tích lên đối phương mặc dù có thể nhịn cơn tức này mục đích nhất định chỉ có một cái tìm cơ hội giết chết mình chỉ là tại thần thị phía dưới ngoại trừ cái này mặc đắt ra hoa đô cũng không có xuất hiện tung tích của những người khác coi như mình đứng yên bất động mặc đắt liền mình phòng đều không phá được giá hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì tô mộ thật đúng là có chút không hiểu chẳng lẽ những lao tổ kia đều giấu hay là nói mặc đắc có cái gì một đòn giết chết thủ đoạn ngay tại tô mộ suy tính thời điểm mặc đắc cũng tới đến cửa cung điện ra nhìn thấy ngồi ở long ý trên ghế tô mộ sau đó hắn lộ ra một nụ cười các hạ chính là tô pháp thần đi. là ta tô mộ giọng bình thản trả lời ta lần này đến trước chính là muốn đại biểu tất cả hồi phục giả cùng các hạ sống c h u n g hòa bình về phần thành ý của ta ngươi hẳn đã thấy được mặc đắc lên tiếng lần nữa vẻ mặt tươi cười tô mộ híp mắt lại cái này tiểu diện hổ đồng dạng gia hỏa thường thường là thành phủ xấu nhất đàm phán hòa bình là không có khả năng đàm phán hòa bình trừ phi các n g ư ờ i đám người này toàn bộ chạy trở về thế giới của mình không cho thương lượng âm thanh vang lên tô phát thần ta biết ngươi rất mạnh động lòng người ra luôn là có người mặc đ ác k h ô n g lương q u ỷ gối trong giọng nói lại thêm mấy phần uy hiếp ta phụng trong tộc trưởng bối chi mệnh đến trước trò chuyện với nhau vì chính là hóa giải mọi người hiểu lầm lúc trước hiểu lầm tô mộ khinh thường cười một tiếng ta và các ngươi giữa cũng không có hiểu lầm gì đó hồi phục giả ta thấy một cái rét một cái g i n g điệu băng lãnh long ỉ bên trên tô mộ cho thấy vô cùng cường thế vương đạo tô pháp thần đường nóng a mạc đắc cũng cười theo lên ta có một vật có thể để cho ngươi cùng tộc ta trưởng đối khóa giới trò chuyện phải chăng cùng chúng ta là địch không ngại đối thoại sau đó mới làm tỏ thái độ tô mộ còn g vọng vô c h i vừa vặn để cho mạc đắc nghĩ tới một cái kế hoạch chỉ cần hắn có thể ngay trước tô mộ mặt lấy ra cái kia khóa giới chi quyển liền có đem kéo vào vị diện cơ hội còn có vật như vậy tô mộ chân mày cao lại trực giác tự nói với mình mạc đắc tính toán tuyệt đối không thể đơn giản như vậy cái kia cái gọi là đồ vật làm không tốt chính là hắn đối phó mình s á t khí người lấy ra đi binh đến tướng đỡ nước đến đất ngăn thực lực phấn khích để cho tô mộ không sợ h ã i chút nào mặc đắc gật đầu một cái nụ cười trên mặt có chút khác nhau hắn đưa về phía bên hông chữ vật đai lưng lấy ra cái kia truyền thống q u y ể n chúng i ữ a lúc hắn chuẩn bị mở ra thời điểm một cổ lực lượng vô hình vững vàng giam lại hắn thân thể người mặc đắc trận to hai mắt hướng về phía tô mộ hô lên lấy ra đi ngươi tô mộ lóe lên một cái đi đến mặc đắc trước người đem cái kia quyển c h ụ một cái đoạt lại phía trên này có một cổ truyền t ố n g c h i lực hướng về phía quyển trục quan sát một phen tô mộ rất nhanh phản ứng lại cái quyển trục này chỉ sợ là một loại nào đó trận pháp truyền t ố n g một khi mạc đắc đem mở ra nói không chừng sẽ xuất hiện đông đảo hồi phục giả lao tổ bằng hữu ngươi đây là ý gì bị trọng lực ổn định mạc đắc sử dụng ra toàn bộ sức lực phun ra một câu nói truyền t ố n g quyển trục chính là hắn đòn sát thủ sau cùng nếu như hết t hệ các thứ này bị tô mộ nhìn thấu mà nói chẳng những hắn sẽ bỏ mình ở đây một chiêu này liền không bao giờ còn có khả năng đ ắ thủ ta với ngươi không phải là bằng hữu tô mộ cười lạnh một tiếng một quyền đánh vào mặc đắc trên thân đông một quyền này không có nương tay ở đó khủng bố lực lượng bên dưới mặc đắc nội tạng toàn bộ phá thoái toàn thể tiếp tục mà bay ngược ra ngoài liên tục đập bể mấy chục nơi thành c u n g vẫn không có dừng lại hắn hiển nhiên là không sống tiếp được nữa tô mộ cũng không để ý cái này tiểu lâu là chết sống cầm lấy cái kia còn t r ụ p tô mộ rơi vào trong trầm t ư ta là hiện tại mở ra đâu hay là nói chuyển sang nơi khác lại mở ra mở nó ra hồi phục giả n h ầ m vào mình â m như liền biết không chỗ ẩn trốn nghĩ đến mình có thể sẽ gặp hồi phục giả lao tổ tô mộ cũng không do dự những tên kia chính là tài sản đại danh từ a không nói khác chỉ là trong tay bọn họ thần c h i văn trường giá trị liền vượt qua tất cả hoa đô liên thông vị diện thế giới một đám người đang khẩn trương chờ đợi mặc đắc bên kia tần số đã cho hắn phát tới rồi chỉ cần hắn ngay trước cái tên đó mặt mở ra truyền tống quyển nhất định có thể đủ đem hút vào vị diện chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị một khi cái tên kia đến nhất định phải ngay đầu tiên đánh chết ta xem không cần gấp như vậy nếu là có thể khống chế cái tên kia chúng ta tại hiện thế bên trong liền có một cái tuyệt hảo trợ thủ vậy ra hỏa thực lực phi phạm muốn không chế được hắn nói dễ vậy sao không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn chỉ cần để cho tiểu tử kia nhìn thấy chỗ tốt chưa chắc không thể lôi kéo hắn mấy cái âm thanh liên tục vang lên những này hồi phục giả l á o tổ mỗi người có cái nhìn bất đ ộ n g mặc quần sân chủ ngài thấy thế nào mọi người nghị luận là bị có người hướng về phía một cái so sánh có hy vọng người dò hỏi dựa vào lao phu ý kiến cái tên kia không lưu được mặc quần nuốt vớt sám trắng dâu dài sắc ý tràn trề giữ lại hắn cuối cùng là cái biến số khó có thể đoán trước lời nói vừa ra mọi người không hẹn mà cùng gật đầu một cái bọn hắn tụ tập tại ở đây mục đích vốn là chỉ có một cái giết phí hết tâm tư đem người kia kéo vào vị diện như thế nào lại dễ dàng đem để cho chạy k h o a giới trên đá có tình h u n g rồi vừa lúc đó trên đỉnh núi một tảng đá nổi lên quan mang tại chỗ tất cả l á o tổ cùng nhau nhìn tới biểu tình trên mặt đều rất bình tĩnh bọn hắn nhiều người như vậy tại đây còn có thể sợ một cái hiện thế thổ dân chỉ cần cái thân ảnh kia vừa xuất hiện chính là tuyệt xác chương năm trăm bảy mươi bảy có thần tồn tại mọi người ở đây mong m ỏ i cùng trông mong thời điểm khối kia khóa d ư ớ i trên đá tản mát ra ánh sáng sáng chói chỉ chốc lát phía trên hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một cái lỗ sâu mặc quần và người khác liền vội vàng bày ra trận thế đem lỗ sâu vây vào giữa những lao tổ này đã làm xong xuất thủ chuẩn bị chúng nhân chú mục phía dưới một thân ảnh từ lỗ sâu đầu kia xuyên việt mà tới cùng bọn hắn tưởng tượng khác nhau cái thân ảnh kia cũng không có rơi xuống mặt mà là dừng lại ở không trung các lao tổ cơ hồ đồng thời trận to hai mắt không trung người kia trên thân cho thấy khí thế hiển nhiên để bọn hắn cảm thấy uy hiếp cũng chính bởi vì dạng này không có một người dám hành động thiếu suy nghĩ quả nhiên là cái cảm ấy nhìn đến phía dưới những lao tổ kia tô mộ khỏe môi n i ế t lên cười yếu ớt mở ra quyển trục trong n g a y mắt mình cũng cảm giác được cổ kia cường đại truyền t ố n g c h i lực có thể để cho mình không có nghĩ tới là đây truyền t ố n g địa điểm thật đúng là để cho người kinh hỷ a một cái hai cái mười bảy cái mười tám cái tô mộ nếu không có người bên cạnh đếm mười tám vị lao tổ đồng loạt ra tay thật đúng là cho đủ mình mặt mũi cũng khó trách cái kia mặc đất có thể nhịn xuống khuất đ ụ chỉ là g i a hỏa kia cho dù chết cũng sẽ không nghĩ đến mình cho tới bây giờ đều không phải một cái con mồi ngươi chính là hiện thế bên trong đánh chết chúng ta hậu bối cái kia thổ dân mắt thấy tô mộ bình thản ung dung chỉ chỉ t r ò t r ò một vị lao tổ không nén được tức giận là ta tô mộ cao giọng đáp ứng thân thị phía dưới những này hồi phục giả l a o tổ có bao nhiêu c â n lượng đều ở chính mình n ắ m trong bàn tay các ngươi phí nhiều ý nghĩ như vậy đem ta kéo đến tại đây ta có chút hiếu kỳ bên trong rốt cuộc là địa phương nào nơi này là ngươi vùi thân địa phương đối mặt tô mộ còn vọng tư thái vị lao tổ kia rất là bất mãn tiếng nói rơi xuống đồng thời trong tay của hắn xuất hiện một thanh tạo hình kỳ lạ trường cung cung thân bị liệt d i ế t túi kéo ra dây cung một khắc này một đạo hỏa diễm t i ễ n tên cũng đi theo xuất hiện đi chết đi hiu thanh âm lạnh như băng kèm theo mũi tên phá không một đạo ngọn lửa lấy cực nhanh tốc độ bay hướng tô mộ cái khác lao tổ không có cùng đến xuất thủ tất cả đều lựa chọn xem chừng một đòn này mặc dù không phải vị lao tổ kia toàn lực nhưng tương tự cũng không thể khinh thường dùng làm g i xét không thể thích hợp hơn tô mộ đứng ở không trung hoàn toàn không có đem kia mũi tên coi ra gì hỏa diễm như vòi rồng chúng mục tiêu tô mộ thân thể một giây kế tiếp nóng bỏng liệt diễm đột nhiên biến mất mũi tên kia tên cũng mất đi toàn bộ động năng rơi xuống mặt đây nắm hỏa diễm cung vị lão tổ kia sắc mặt đại biến hai con mắt chừng như c h ô g đồng một dạng bọn hắn thấy vô cùng rõ ràng không chung cái kia thổ dân không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì ngăn trở mũi tên công kích đây mới thực là trên ý nghĩa không bị thương ta còn thực sự cũng không tin hỏa diễm trường cung bên trên lần nữa bùng nổ ra cường đại liệt diễm ngay tiếp theo vị lão tổ kia trên thân cũng bị một đoàn hỏa diễm bao vây hắn không có vội vã phát động công kích ánh mắt vững vàng phong tỏa không trung thân ảnh cái khác lao tổ thấy vậy từng cái từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch rất có a n ý đem tô mộ phong tỏa ở trung tâm tô mộ không có bất kỳ động tác gì chỉ là yên lặng nhìn đến phía dưới vị lao tổ kia mặc dù là một cái cung tiến thủ nhưng mũi tên công kích lại mang theo ngọn lửa tổn thương tại minh bộ này nắm giữ lớn pháp thuật kháng tính thần tri khu bên dưới công kích như vậy không khác nào phí công một điểm này vị lao tổ kia hiển nhiên là không biết hắn nhìn đến không có bất kỳ động tác tô mộ trong đôi mắt tràn ngập lạnh thấu xương sắc ý cút xuống cho ta tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh khổng lồ hỏa diễm bắn tung t o á lên trời một mũi tên này như thế dường như muốn xé rách tầng mây một đám hồi phục giả lão tổ trận to hai mắt nhìn chằm chằm đến không trung tình huống để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới một màn xuất hiện cho dù một mũi tên này hơn xa vừa mới mũi tên kia kết quả lại giống nhau như lúc hỏa diễm tại bao phủ tô mộ thân thể trong nháy mắt tiêu tán mũi tên thậm chí không thể ở đó tráng lệ trên trường bảo lưu lại một tia vết tích điều này sao có thể không thể tin gầm thét có chút khẳng khản vị lao tổ kia nhìn nhìn trong tay hỏa d i ễ m cung lại nhìn một chút không trung tô mộ theo bản năng rủi rủi con mắt một k í c h mạnh nhất cũng không cách nào làm sao một cái thổ dân chút nào đây tuyệt đối là một cơn ác mộng l i ê n đây tô mộ khinh thường cười một tiếng không khách khí chút nào rêu c ậ t lên đây mười tám vị hồi phục giả lão tổ bản lãnh còn không bằng vị nghị t r ư ở n g kia đại nhân đâu bằng hữu hết thệ các thứ này đều là một đợt hiểu lầm mời ngươi bình tĩnh trơ nóng tựa hồ phát giác có cái gì không đúng mặc đác luôn miệng mở miệng chúng ta đem ngươi mời tới nơi này là có một kiện chuyện quan trọng muốn thương lượng có một câu nói gọi là bắt nạt kẻ yếu những này hồi phục giả lão tổ đem cái này mỹ đức thể hiện tinh tế nói không sai chúng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch chuyện lúc trước tất cả đều là hiểu lầm một người khác cũng đi theo mở miệng nghe được những lời này tô mộ không nhịn được tấm tắt lên nếu như bản thân bị vừa mới mũi tên kia trọng thường phía dưới đám người này khẳng định đã tấn công hội đồng nơi này là nơi nào không gấp trở mặt tô mộ mở miệng dò hỏi thân thị phía dưới mình sớm đã đem p i ế n sơn mạch này quan sát một phen trong ấn tượng hiện thế bên trong cũng không tồn tại tương tự địa điểm nơi này là vị diện thế giới mặc q u â n trả lời vị diện thế giới tô mộ chân mày cao lại cái tên này nghe vào còn rất chéo a không tồi mặc q u â n cười vớt vớt hắn dâu dài bên trên một lần thần c h i đại chiến sau khi kết thúc không ít thế giới đều bị đánh tan trong đó một ít còn sót lại thế giới liền xưng là vị diện tại những này vị diện thế giới bên trong chẳng những c ó vô số cờ ư n giả g còn có thần tồn tại mặc đắc nhìn như giàn giải trong giọng nói lại mang theo một cổ như có như không uy hiếp vị lao tổ này hiển nhiên muốn dùng thần danh hiệu để cho tô mộ áp lực nhưng ngay khi hắn nói xong một giây kế tiếp tô mộ lộ ra một bộ vẻ vui mừng tại đây cư nhiên có thần tồn tại vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám các lao tổ khiết đảm loại cảm giác này rất khó hình dung thật giống như vốn là cho là một cái tiểu phó bản kết quả lại có một cái siêu cấp mập lớn bột một dạng thần mình đánh chính là thần thần ở đâu nhanh chóng mang ta đi nhìn một cái tô mộ lời nói khiến cho một đám hồi phục giả lao tổ á khẩu không trả lời được những lời này hoàn toàn có thể dùng đại nghịch bất đạo để hình dung thân tồn tại như thế nào p h à m nhân có thể theo dõi không ít lao tổ nhìn về phía tô mộ ánh mắt tất cả đều thêm mấy phần k i n h bỉ thực lực có mạnh hơn nữa thì thế nào còn không phải một cái vô tri thổ dân mặc quần vẻ mặt tươi cười mở miệng trả lời vị diện này bên trong tồn tại một ít cấm địa chỗ đó chính là thần vị trí chỗ ở các hạ nếu là muốn tìm tòi kết quả chúng ta có thể rút một tay những người khác nghe vậy ánh mắt tất cả đều sáng lên đối mặt một cái không biết sâu cạn đ ị c h nhân mặc quần chiêu thức ấy mượn đao giết người chơi chuồn mất ta không tệ chúng ta nguyện ý vì các hạ dẫn đường mấy người đồng thanh một lời Ngậy. tô mộ thấy vậy vĩ môi những n à y hồi phục giả lão tổ hiển nhiên sẽ không hảo tâm như vậy ý đồ của bọn họ hơi suy nghĩ một chút liền có thể hiểu rõ vị diện này nhiều đến bao nhiêu tô mộ đổi đề tài chưa quen cuộc sống nơi đây dưới tình huống hiện tại không thể nghi ngờ là bộ lấy tình báo thời cơ tốt nhất một khi đánh những này hồi phục giả sợ là không có cơ hội trả lời vấn đề của mình rồi rất lớn nếu như không có người dẫn đường mà nói nhất định sẽ lạc lối mặc quân trả lời hắn dùng chính là lạc lối hai chữ này một điểm này ngược lại không phải phóng đại cho dù là tàn phá thế giới đó cũng là một thế giới a nhìn như vậy đến là cái đại phó bản rồi tô mộ thì thầm một tiếng người nói cái gì có người nghe được những lời này mặt lộ không hiểu tô mộ không trả lời cười híp mắt tiếp tục dò hỏi các người đám người này trong tay đều có thần chi văn chương đi cái vấn đề này vừa ra tất cả hồi phục giả đều rơi vào trầm mặc thần chi văn chương là cái gì đây chính là có thể nói nhất tộc nội tình trí bảo a trước mắt thổ dân vậy mà đã ra động tác thần chi văn chương chủ ý trong tộc ta ngược lại có mấy khối nếu như các hàm ớn ta nguyện ý hai tay dâng lên đang lúc này một giọng nói vang lên tất cả hồi phục giả lão tổ không hẹn mà cùng nhìn về mở miệng người kia mặc quần tô mộ cũng hướng mặc quần quan sát thần thị phía dưới người này là mười tám cái hồi phục giả bên trong tối cường cái kia từ sinh mệnh thể trinh nhìn lên hắn cùng vị nghị trưởng kia đại nhân cơ hồ là không phân cao thấp được a mặc dù không biết cái gia hỏa này muốn làm cái gì nhưng tô mộ một lời đáp ứng vậy rồi mời các hạ trước tiên xuống mặc q u ầ n lên tiếng lần nữa tô mộ thu hồi hỏa diễm c h i dực lóe lên một cái đi tới bên cạnh của hắn đường xa mà đến chính là quý nhân xin các hạ đi theo ta đi mặc q u ầ n cười mang theo đường tựa hồ thật đem tô mộ trở thành khác h nhân cái khác hồi phục giả thần sắc kiên kỵ từ đầu tới c u i duy trì đến hợp vây chi thế nơi đây khoảng cách tộc ta đường xá có chút xa xôi bất quá thắng ở phong cảnh thanh tú các hạ ven đường có thể chậm rãi thưởng thức đi ở phía trước mặc quần nhàn nhã giả bước kêu loại tư thái thật giống như hắn thật hướng về tô mộ thỏa hiệp một dạng vốn chán cho hề tô mộ theo sau lưng đột nhiên đến một câu cái lào ra hỏa này rốt cuộc là có phải hay không thật lòng thỏa hiệp thần thị nhìn xuống chính là rõ ràng nếu ngươi không động thủ vậy ta trước hết động thủ tiếp tục phun ra một câu nói tô mộ trong tay xuất hiện pháp thần quần trượng giết hắn không đợi mặc quần mở miệng cái khác hồi phục giả chen nhau lên so với không trung trên mặt đất tô mộ hiển nhiên càng dễ đối phó cơ h ộ i là trong n g á y mắt mười tên hồi phục giả lao tổ công kích liền rơi vào kia thân tráng lệ trên trường bảo công kích trúng mục tiêu lại không có tạo thành tổn thương những n à y phổ thông công kích căn bản không phá được phòng các vị người này phòng ngự thuộc tính rất cao ta có biện pháp phá hàn phòng các ngươi cầm chế đang lúc này mặc quần phát ra một tiếng hô lớn cái khác hồi phục giả không do dự nhanh chóng phát động vòng thứ hai công kích có thể hay không tạo thành tổn thương cũng không trọng yếu mấu chốt tại ở tại cầm chế những n à y hồi phục giả sử dụng da dốc hết sức lực bình sinh chặt chẽ đem tô mộ cầm chế tại trên mặt đất đương nhiên đây chỉ là bọn hắn cho là mà thôi tô mộ ở lại trên mặt đất chẳng qua chỉ là muốn nhìn một chút mặc quần sẽ dùng thủ đoạn gì mà thôi phá vỡ chi nhận q u á t to một tiếng v a n g r ộ i mặc quần thân thể xung quanh xuất hiện một cái tiếp một thanh dao găm một g i â y kế tiếp những này dao găm như ong vỡ tổ tràn hướng tô mộ chạm đến tô mộ thân thể thì dao găm trực tiếp xuyên t h ấ u quá khứ cũng không có tạo thành tổn thương ta kỹ năng có thể tạm thời phá hắn tám mươi phòng ngự các vị ngay tại lúc này mặc quần lần nữa phát ra một tiếng gào to một đám hồi phục giả không do dự riêng mình vũ khí bên trên tất cả đều nổi lên sử dụng kỹ năng q u a n mang đây cũng là mặc quần dụng tâm h i ể m ác tô mộ p h â n khích xuất phát từ siêu cường p h o n g ngự hắn liền tìm cơ hội phá cái này p h â n khích cái gọi là thỏa hiệp không phải là vì tìm cơ hội mà thôi nhìn đến bị mọi người vây vào giữa tô mộ mặc quần mặt lộ cười lạnh hắn không có cùng theo một lúc xuất thủ mười mấy cái hồi phục giả láo tổ cùng nhau xuất thủ kết quả đã chú định tô mộ đứng tại chỗ biểu tình trên mặt không có chút nào hoảng loạn bị phá giáp hiệu quả sau đó phòng ngự của mình chị tuy rằng giảm bớt nhưng giảm tổn thương vẫn còn ở đó l i ê n tính bên này hồi phục giả kỹ năng c o xuyên thấu hiệu quả còn có thể đem lượng máu búa nước mình m i ệ n rồi hay sao phải nói bảo toàn tánh mạng bị động mình bề ngoài như có chút nhiều a cùng cái kia mặc đ ắ t một dạng đều là cái tiếu diện hổ a vậy trước hết giải quyết xong n g ư ờ i mặc kệ công kích tô mộ lắc tay bên trong pháp thần quân trượng một cái hát động trước tiên những cái kia hồi phục giả công kích xuất hiện tại mặc quần vị trí hiện thời khủng bố lực hút giống như một đôi đại thủ chặt chẽ bắt được mặc quần đen nhánh kia đ í c chỗ trống càng làm cho tất cả mọi người hồi phục giả lao tổ cảm thấy một cổ lòng r u n động mạnh liệt khiết đảm vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín nháy mắt toàn diện tại cao ngạch pháp thuật công kích gia tăng bên dưới hấp thu h ấ p động tổn thương ít nhất trên ước mạnh mẽ như vậy năng lượng cho dù là lao tổ cũng không dám đón đỡ nhưng những này đều không trọng yếu công kích của bọn họ đã rơi vào tô mộ trên thân về phần mặc quần có thể hay không từ trong h ấ p động toàn thân trở ra những người này cũng không để ý thậm chí có người càng muốn nhìn đến mặc quần cùng tô mộ cùng nhau mất mạng t r à diện nhưng mà tất cả cũng không thể như những n à y hồi phục giả lão tổ mong muốn thương tổn của bọn họ rơi vào tô mộ trên thân tạo thành tổn thương chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung không đến nơi lên trốn đừng nói đánh ra bảo toàn tánh mạng bị động ngay cả một nửa thanh máu đều không có phá hủy ta đều cho các ngươi cơ hội các ngươi không còn dùng được ca tô mộ nhún vai một cái thân thể xung quanh đột nhiên buộc phát một cổ năng lượng một đạo hình vành khuyên xuất hiện đem đến gần tất cả hồi phục giả lão tổ bắn bay đây bất quá là một cái rất kỹ năng bình thường tại tô mộ trong tay hiệu quả lại có thể nói vô g ả i kỳ lân trí múa pháp thần quyền trượng lần nữa huy động một chiêu này là tô mộ tự tạo ra bốn đầu lôi điện kỳ lân thần tốc thành hình hướng phía bốn cái phương hướng cơ múa m à đi trong trước mắt bốn vị may mắn quần chúng đạn sinh bị lôi điện kỳ lân sau khi bị đụng ngã cường đại lôi đỉnh như tử thần liêm đao thu cắt tánh mạng của bọn hắn những người này cũng đều là hồi phục giả lao tổ có thể tại tô mộ trong mắt bọn hắn cùng những cái kia phổ thông ma vật không khác một đầu d ã chư cũng là một cái kỹ năng n i ự u sát một đầu bột cũng là một cái kỹ năng nhựa sát trốn vô pháp bù đắp khoảng cách để cho còn lại hồi phục giả triệt để mất đi lòng phản kháng những n à y cao cao tại thượng lão tổ chạy trốn thì cùng bọn hắn hậu bối nhìn qua cũng không khác nhau lúc này ổn định mặc quần kêu biến thành màu đen động sinh ra nổ tung mặc quần đang trùng kích bên dưới bay ngược ra ngoài trên thân sinh cơ lại không có đoạn tuyệt liền đem ngươi ở lại cuối cùng tô mộ g ơ lên trong tay pháp trượng giống như một chính tại tuyên á n thanh sứ thân thị phía dưới những cái kêu hồi phục giả lão tổ căn bản không chỗ ẩn trốn rất nhanh cực kỳ tráng lệ một màn xuất hiện mười mấy đạo tác động phân biệt xuất hiện tại vị trí bất đồng thả ta ra thả ta ra bằng hữu hết thể các thứ này đều là hiểu lầm có cái gì tốt thương lượng a ngươi dừng tay cho ta nơi này chính là địa bàn của chúng ta ngươi biết đối với chúng ta xuất thủ hậu quả sao ngươi sẽ trở thành toàn bộ vị diện đ ị c h nhân tiếng gầm gừ tiếng gào thét tiếng cầu xin tha thứ từ khác nhau phương hướng chuyển tới tô mộ cường đại tại lúc này đã nhận được hoàn mỹ hiện ra hồi phục giả lão tổ lại làm sao cuối cùng không có đạt đến thần cấp bậc đối mặt mình cái này chân thần bọn hắn có thể còn sống biện pháp chỉ có một cái mình bỏ qua bọn hắn tô mộ cho tới bây giờ đều không phải một cái lòng dạ mềm yếu người hát động hút lại những người này m ư ờ giây một đầu lại một đầu lôi điện kỳ lân theo sát nào tới hai cái thần cấp kỹ năng cùng nhau xuất thủ lúc này mới chân chính tuyệt sát lúc trước một phút những n à y hồi phục giả lao tổ còn đang đối với tô mộ nhìn chằm chằm ảo tưởng có thể giải quyết cái này uy hiếp to lớn chính là sau một phút còn sống cũng chỉ còn lại có một người tô mộ thần sắc hở h ữ g lóe lên một cái đi tới mặc quần ngã xuống đất vị trí giang dắt không đợi vị lao tổ này phản ứng thanh âm sương vỡ vụn văng lên tô mộ hoàn toàn không có tô n lão một cước d ẫ m ở mặt quần trên thân so với vừa mới ta càng yêu thích ngươi bây giờ bộ dáng chân đạp lao tổ tô mộ mở miệng trào phúng mặc quần khuôn mặt và mẹo hai con mắt nhìn chằm chặp tô mộ ngươi giết vị diện này bên trong tất cả gia tộc bên trong địa vị hết sức quan trọng lao tổ ngươi đây là đang đùa với lửa ha ha trong tay pháp thần quyền trượng biến thành một thanh trường kiếm tô mộ đem nuôi kiếm để tại mặt quần trên mi t â m của vị diện này bên trong mặc dù không có hoàn toàn số liệu hóa nhưng lại rất được trò chơi pháp tắc ảnh hưởng mình đòn công kích bình thường tôi mộ cười đặt câu hỏi bị kiếm đổi tại cổ họng m ặ còn như nghẹn ở cổ họng không có hắn giọng điệu trầm thấp trả lời vậy là tốt rồi t ô mộ nụ cười trên mặt bộc phát ngoại trừ thần chi văn chương ra ngươi trồ đó hẳn còn có cái khác thứ tốt đi đi lên liền soát mười tám cái hồi phục giả láo tổ cấp bậc đại quái dạng này phó bản nói cái gì cũng phải cho điểm phần thưởng phong phú a ngoại trừ thần chi văn chương ra t ố mộ còn đem chủ ý đánh vào những cái kia hồi phục giả gia tộc cất giữ bên trên đám người này động một chút là phái một ít lao tổ khóa giới có tài sản sợ là không thể so với vị kia tổ tiên c h i vương thiếu vừa vặn mình bây giờ có một kho b á o dây a có tộc ta bảo khố bên trong có rất nhiều thứ tốt ta có thể dẫn ngươi đi mặc q u ầ n liền vội vàng thuận theo lời nói này lại đi không chỉ là tộc ta bọn hắn những tên kia trong tộc cũng có thâm hậu nội t ì n h nếu ngươi đem bọn họ trong tay thần chi văn chương đều bắt vào tay nhất định có thể kiếm ra hoàn trình vị lao tổ này cho thấy cùng vừa mới một dạng tư thái lời nói của hắn tô mộ l à thư dù sao cũng là giàu có đến mức nước đố đổ vách hồi phục giả thu hồi trường kiếm tô mộ rời d ấ m tại mà c ầ n trên thân chân mang ta đi tô mộ trong giọng nói mang theo không cho cự tuyệt mà c q u ầ n lôi kéo bị thương nặng thân thể cố hết sức bỏ dậy ta có thể mang ngươi tôn sùng là thượng khách cũng đem trong tộc tất cả bảo vật tất cả đưa cho ngươi ta cũng có thể dẫn ngươi đi những tên kia tộc đàn vị trí hiện thời nói đến đây mà còn cố nén cổ kia đau đớn trực tiếp quỳ trên đất chỉ cầu ngươi cho ta một con đường sống còn sống vượt xa tôn nghiêm đối với những này không biết sống bao nhiêu năm tháng lao tổ mà nói bọn hắn càng thêm sợ hãi tử vong tô mộ n ế t miệng lên loại này nắm trong tay sinh tử người khác cảm giác thật sự là thật là làm cho người ta cấp trên t r ư ơ n g năm trăm tám mươi làm chủ hoa đô nhìn đến chó vẩy đ ô i mừng chủ mặc quần tô mộ cao mày suy tư cho dù đến trình độ này mình vẫn là không tin cái này hồi phục giả nói hơn nữa đem hắn giữ ở bên người cũng biết kéo chậm mình thăm dò vị diện này hiệu suất cũng không thể ôm lấy hắn cùng nhau bay đi gia tộc của ngươi tại phương hướng nào Tô một mở miệng hỏi. Ngay ạ mạch i núi phía bắc, chỉ phải xuyên qua sơn phía Chỉ qua bắc. l à có t h nhìn thấy một phiến ể một sau tộc ta địa điểm ngay tại giữa hồ trên、đảo. Mạc địa ngay giữa điểm đảo. hồ q n luôn miệng trả lời. tô r ả lời. t mộ nhìn chằm chằm đến vị lão tổ này suy tính lời nói này trình độ có thể tin đi một lát sau tô mộ nở nụ cười người thả qua ta mặc quần trong mắt nhất thời có ánh sáng tô mộ không trả lời sau lưng mở ra một đôi h ỏ a diễm cánh không c h u n g thân ảnh càng bay càng xa khi tiêu đạo hỏa quan hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mặc quần lúc này mới thở dài nhẹ nhõm lưu được núi xanh không lo không có c ử i đốt chỉ cần có thể sống sót liền tính đem hắn ra mặt lột xuống lại làm sao hưởng qua khuất nục mới có báo thù động lực sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ để cho ngươi quỳ gối trước mặt của ta hắn âm thanh vô cùng âm ủ lạnh lẽo ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đến chân trời phương hướng nhưng vào lúc này trên bầu trời xuất hiện một đoàn h ỏ a diễm h ỏ a diễm cấp tốc bành trướng giống như mặt trời một dạng l o a mắt đây mặc quần phán g cái bối rối hắn bị thương thế m ư ơ i phần nghiêm trọng cơ hồ đã làn đ hết đà ta í t í t ngươi í t í t hướng theo cái kia mặt trời rơi xuống đây một mảnh sơn mạch tất cả đều gặp t r ù n g kích khủng bố liệt diễm đốt cháy tất cả những cái kia thân phân cao quý các lao tổ triệt để biến thành cho bụi thân đồ thế giới vương đ ồ thành bên trong một đầu hẻo lánh trong ngõ hẻm hơn mười người chính tại tập hợp vậy vị tô pháp thần quả thực cuộc vọng chúng ta chỉ là muốn cùng nói chuyện hắn liền đưa ra cực kỳ làm nhục tính yêu cầu các vị cái thế giới này tương lai chính là chúng ta phong t h i ế u quét nhìn những người khác giọng điệu thâm trầm cương giả vi tôn thực lực của hắn bảy ở nơi đó lão tổ không ra chỉ bằng chúng ta vừa có thể làm gì được hắn một cái hồi phục giả bất đắc dĩ nói hắn là rất mạnh nhưng còn chưa tới có thể cùng tất cả hồi phục giả là địch trình độ lại một cái âm thanh vang dội cực kỳ c ư ờ n g thế hắn thân hình cao lớn chính là t r ư ớ c tổ chức đối phó tô mộ anh võ nam tin đồn ngươi không dùng thừa nước đục thả câu đem chúng ta đều gọi tới rốt cuộc là vì cái gì anh võ nam nhìn c h ầ m c h ầ m đến phong thiếu những người khác cũng cùng nhau nhìn tới nếu mà không có gì bất ngờ xảy ra vị tia tô pháp thần hiện tại sợ rằng đã tin đồn mỉm cười mở miệng ngươi xác định tin tức này chuẩn xác không những người khác rõ ràng có chút giật mình liền vội vàng truy hỏi tin đồn gật đầu một cái quá tốt là vị nào lao tổ xuất thủ giải quyết xong cái này hòa lớn nói như vậy chúng ta đem không dùng lại bị người chế trụ sao mọi người sắc mặt mừng rỡ những ngày này cuộc sống của bọn hắn thật không dễ chịu bởi vì tô mộ tồn tại lượng lớn người chơi phấn khởi phản kích để bọn hắn hao t ổ n không ít người tay ta mời các vị đến trước chỉ là muốn mời các ngươi cùng ta cùng nhau làm chủ hoa đô tin đồn nói ra mục đích của hắn mặc đã có hay không thuận lợi phái người đi tới hoa đô tìm tòi kết quả liền biết hoa đô chính là toàn bộ á lục trung tâm nếu như có thể làm chủ hoa đô đến lúc hồi phục ngày đã tới bọn hắn nhất định có thể thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn nhưng này vừa nói cái khác hồi phục giả tất cả đều rơi vào trong trầm mặc trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng hoa đô chuyến đi h u n g hiểm khó lường a động thủ vị tiên nói hắn sẽ đem tô mộ kéo vào vị diện tin đồn thấy không có người để ý tới mở miệng lần nữa vừa dứt lời một đám hồi phục giả tất cả đều ngẩng đầu lên vị diện là cái gì không có ai so với bọn hắn những n à y hồi phục giả rõ ràng hơn một cái thổ dân bị kéo vào vị diện vậy cũng thật sự là bắt rùa trong v ũ rồi mấu chốt tại ở tại một vị kia thật có thể thuận lợi có người đưa ra nghi ngờ có hay không thuận lợi đi hát quốc tìm tòi chẳng phải sẽ biết hơn nữa thử rõ xét phương pháp còn rất nhiều c h ù n g tin đồn nói đến đây quét nhìn mọi người không phải sao cái này hỏi ngược lại không có người trả lời nếu là có thể đạt được tin tức xác thực ta nguyện ý gia nhập ta cũng như nhau mấy người liên tục tỏ thái độ ha ha tin đồn phá lên cười hắn đem các loại người tụ tập một chỗ muốn chính là cái hiệu quả này ta người khoảng cách hoa đô tương đối gần chậm nhất là hai ngày có thể có được kết quả trong thời gian hai ngày này kính x i n các vị triệu tập h ả o nhân thủ chờ đợi tin tức của ta tin đồn nhìn qua rất có nắm bắt không thành vấn đề mọi người liên tục tỏ thái độ nói chuyện đến nơi này không sai biệt lắm cũng chỉ kết thúc vương đô đầu này trong hẻm nhỏ rất nhanh thay đổi không có một bóng người hiện thế đi tới ma đô trên xa lộ con số hàng triệu người chơi tiến hành di chuyển tràn g diện m ộ ư ơ i phần t r ắ n g lệ những này vẫn chỉ là bộ đội tiên phong long phi tại j i nở thành phố không ngừng chỉ huy người càng ngày càng nhiều cũng bước lên đi tới ma đô con đường người chính là dạng này hiểu thành đoàn hỗ trợ nhau thay vì run sợ trong lòng sống ở hồi phục giả lo lăng phía dưới không bằng trước hướng an toàn hơn ma đô long đội tô pháp thần bên kia sẽ không có vấn đề gì đi bận rộn sau một thời gian ngắn văn diệu đi đến long phi bên cạnh giọng điệu có chút lo âu hồi phục giả cái gọi là đàm phán hòa bình vừa nghe cũng biết là một trò bịp tin tưởng tô pháp thần đi long phi hít sâu một hơi trong giọng nói đồng dạng mang theo lo âu nhưng bọn họ nhưng cái gì cũng làm không vị diện thế giới tô mộ chính là dọc theo tại đến sơn mạch bắc bộ phi hành mặc quân đến cùng có hay không lừa gạt mình tìm một chút liền biết rồi liền tính cái gia hỏa này muốn cố ý dẫn đạo mình vậy khẳng định sẽ đem mình hướng thực lực mạnh địa phương mang như vậy cũng tốt so sánh t à y phó bản một dạng cửa hải bột thực lực càng mạnh bạo s u ấ t đến đồ vật cũng chỉ càng tốt thật sự có một cái hồ a ngay tại tô mộ nghĩ như vậy thời điểm trong tầm mắt xuất hiện một phiến đại hồ vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bọ mẹ hệ thống phiền bọ mẹ s i n ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt mặc tộc tổ điện mặt hồ mênh mông bắt ngát cho dù mở ra thần thị chi nhãn tô mộ cũng không có nhìn tới đầu vừa nhìn chính là có lớn b ộ địa phương a tô mộ trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn những vật khác chính mình cũng có thể thả một chút thần chi văn trường không được đồ chơi kia chỉ cần lấy được trong tay liền tính chỉ có một khối t á i phiến đối với mình tăng lên cũng là khổng lồ vị diện này bên trong có thần tồn tại muốn đồ thần mà nói ta phải nắm giữ càng lớn hơn lực lượng tăng nhanh tốc độ phi hành tô mộ mục tiêu cũng không chỉ có những cái kia hồi phục giả gia tộc đến đâu thì hay đến đó mình nếu đã tới liền phải đem những người đó đều tất cả đều an táng cực tốc phía dưới sau một khoảng thời gian thần thị trong phạm vi xuất hiện một cái hòn đảo tuy nói là một cái hòn đảo trên thực tế chính là một khối rất lớn lục địa có trở ngại ngại thần thị chi nhãn chỉ có thể loáng thoáng xem đến trên đảo một ít tình huống h i ệ n nhiên trên đảo tồn tại một loại nào đó ngăn trở đánh thủng tô mộ hơi hơi suy tư trên thân hiện ra một cổ cường đại mà pháp năng lượng thiềm thước vương đô thần lạc đi tại vương cung trên đường nhỏ vị quan chỉ huy này tâm tình của giờ khắc này cực kỳ phức tạp hắn đi rất chậm tốn một hồi lâu mới đi tới nội viện vị trí thùng thùng đi đến nghị trưởng trụ sở thần lạc gõ cửa một cái không có người đáp ứng ai tuy rằng đã sớm biết rồi kết quả thần lạc vẫn là thở dài một cái đẩy cửa ra bên trong chấm rỗng thần lạc lục soát toàn bộ nơi ở sau đó cũng không có phát hiện cái gì hắn lui ra ngoài tiếp tục lục soát cái khác quốc hội thành viên nơi ở một dạng không có gì cả những này đã từng quản lý vương đô các quyền quý trong một đêm im hơi lạc tiếng biết do nguyên nhân thần lạc biểu tình trên mặt bộ phát phức tạp không hề nghi ngờ vương đô chủ nhân đổi thế nhưng cá nhân cũng không phải hắn đại nhân đều đến đ ô n g đủ đang lúc này một cái vệ binh chạy tới thần lạc gật đầu một cái sai bước đi hướng quốc hội phòng vị trí sau khi đến nơi này có không ít người đang đợi thần lạc đại nhân thấy thần lạc đến mọi người r ố i dít hành lễ đem các ngươi triệu tập đến là có một việc muốn tuyên bố thần lạc tỏ ý mọi người miễn lễ giọng điệu nghiêm trọng mọi người thấy vậy biểu tình một cái so sánh một cái thấp t h ỏ g chuyện là như vậy hít sâu một hơi thần lạc đem tất cả mọi chuyện cho biết mọi người Em mờ bực nhắc. trong này có một chút là suy đoán của hắn cũng có một chút là tô mộ nói cho hắn biết đây sau khi nghe xong tất cả mọi người kinh ngạc không nói ra lời quốc hội cư nhiên đem bọn hắn trở thành hiến tế tế phẩm nếu không phải vị kiêm mạo hiểm giả bọn hắn sợ rằng đã mất mạng lang mộ rồi bắt đầu từ bây giờ ta chính là vương đâu nghị trưởng mà các ngươi chính là một đời mới quốc hội thành viên thần lạc lên tiếng lần nữa b á i kiến nghị trưởng đại nhân mọi người đồng thanh một lời lấy thần lạc hy vọng căn bản sẽ không có người phản đối ta đảm nhiệm nghị trưởng sau đó mệnh lệnh thứ nhất là được triệt tiêu đối với tô mộ truy nã bắt đầu từ bây giờ hắn chính là diệu nhật thành khách nhân tôn quý nhất một nơi xưa cũ khu kiến trúc bên trong một đám người tề tụ ở một cái trong sân tại đây dựa vào núi non khe suối chạy quanh không khí trong lành mảnh nhỏ n g ư ờ i lên còn có nhàn nhạt thơm dịu đều thật khiến cho người tâm thần thanh thản nhưng mà người trong viện toàn bộ mặt tâm trầm nghị trưởng lão vậy mà chết rồi Khoa không rơi núi bên trên phía ả i là có o tổ sau người kia trả lời tất cả mọi người trầm mặc sự thật đã bày ở trước mắt khu khu đang lúc này một hồi tiếng hò khan chuyển tới trong sân tất cả mọi người liền vội vàng không người xuống tham kiến lao tổ một cái bước chân lan san quá mức giản mua người từ trong sân dinh tự đi vào trong r a hắn tựa hồ có hơi m ắ t mở hướng về phía mọi người liên tục quan sát chừng mấy mắt nói như vậy là có người mượn cơ hội này cố ý làm khó dễ thanh âm giản mua nghe và o có chút khẳng khản lao tổ yên tâm ta nhất định sẽ trả rõ trong đám người duy nhất người trung niên liền vội vàng quỳ trên đất thân là mặc tộc thế hệ này gia tộc hắn cùng các lao tổ đứng chung một chỗ thần xác được gọi là một cái thấp thỏm lão nhị không thể chết vô ích rồi lao nhân thanh âm the t h ế lại vang lên lần nữa đây một câu nói đơn giản bên trong như có sát ý vô tận mặc trung hiểu rõ người trung nhân đáp ờ lao nhân gật đầu một cái ngay tại hắn đây chuẩn bị đi trở về trong phòng thì kia rũ mỹ mắt đột nhiên mở ra có người đến lao nhân âm thanh thoáng cái thay đổi lại dám tự tiện xông vào ta m ặ t tộc đến tột cùng là người nào gan to như vậy nhị trưởng lão vừa mới xảy ra chuyện đã có người đến trước chẳng lẽ là sẽ đối trả cho ta nhóm tìm ra hắn cho ta những người khác nghe vậy giật mình đồng thời biểu tình cũng thay đổi được phẫn nộ nơi này chính là hắn mặc tộc chi điện hồi phục giả giữa gia tộc đều từng có thỏa thuận không xâm phạm lẫn nhau đây tuyệt đối là khai chiến các ngươi là định tìm ta sao cũng không có chờ bọn hắn đi tìm một cái thanh e m đột nhiên xuất hiện mặc tộc những n à y hồi phục giả liền vội vàng thuận theo phương hướng của thanh e m ngẩng đầu nhìn lại không c h u n g đứng sừng sững một người tuổi còn trẻ thân ảnh sau lưng có một đôi phi thường khốc huyễn hỏa d i ễ p cánh kia non nớt khuôn mặt cùng một đám hơn sáu mươi tuổi lão tổ tạo thành so sánh rõ ràng nhìn rõ người tới sau đó những lao tổ này nhóm một cái so sánh một cái kinh ngạc bọn hắn chưa từng thấy qua cái này hài đồng ngươi là người nào ai phái ngươi tới mặc trung đứng lên hướng về phía tô mộ phát ra chất vấn bất kể là lao tổ cũng tốt vẫn là hài đồng cũng được ai dám tự tiện xông vào bọn hắn tổ địa người đó chính là tử địch của bọn hắn vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bọ mẹ hệ thống phiền bọ mẹ xin ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bọ mẹ cơ mà chương năm trăm tám mươi hai nội dung chính lễ vật không quá phận y hồng quốc một chi quần quận bộ đội chính tại đi đường đi tuốt ở đ ằ n g trước người đều có một cái đặc điểm chung thân hình cao to lấy bọn hắn hình thể khó trách bị mang theo hùng nhân s ư n g hô còn có một vài người tướng mạo phi thường t h u k ệ n h giữ lại gương mặt dâu quen nón hàng sau vị trí đó là từng cái từng cái tướng mạo mạo mỹ vóc dáng cao gầy mượn tử hiện thế tuy rằng đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất nhưng có chút bố cục lại như c ũ duy trì có lẽ cũng chính bởi vì thế giới biến hóa đây mới khiến rất nhiều người cũng không có trói buộc cuộc chiến đấu này chẳng mấy chốc sẽ khai hỏa cuối cùng sẽ lấy phương thức gì kết thúc không có ai rõ ràng trên biển hơn trăm con thuyền chỉ duy trì đội hình tốc độ cao chạy lôi thần đại nhân tại đông p h ư ơ n g có một cái phi thường tên g lê tợm hắn được người xưng với tư cách p h á p thần vậy ra hỏa hiện tại cũng là trò chơi xếp hạng thứ nhất tồn tại giản nạ đờ đứng tại vị kia lôi thần bên cạnh mở miệng nói cái gì tô p h á p thần cùng lôi thần đại nhân so sánh hắn chính là cái này không đợi giản nạ đờ nói xong nặt đăng b á i trực tiếp so với rồi ngã khen thủ thế so sánh hai nghĩa、so、người cái này chỉ có thể định hót hôn đản giản nạ đơ nổi giận như một giống như con khỉ hướng phía nạt đăng bài bắt tới dừng tay cho ta mắt thấy hai người liền muốn xoay đánh nhau lôi thần t r ậ n lại nói hai người lạnh rên một tiếng căm tức nhìn đối phương mỗi người thối lui tại ta lôi thần trước mặt xưng mình là p h á p thần chẳng qua chỉ là một cái thằng hề nhảy nhót mà thôi lôi thần khinh thường cười lên trên mặt của hắn viết vài cái chữ to trừ ta đều g i á c tô mộ cũng không biết bản thân bị một vị thần đánh lên nhắn hiệu mặc tộc tổ địa vùng trời sự chú ý của hắn không tại hạ mới bất kỳ người nào trên thân quả nhiên có thần chi văn chương a vẫn là hai khối nhìn chằm chằm đến phía dưới chỗ kia trong sân tô mộ tâm lý hồi hộp trong phòng bố trí một cái t r ậ n pháp hai khối thần chi văn chương lẫn nhau huy ánh tản ra một cổ cường đại năng lượng ta hỏi ngươi nói đâu phía dưới thấy tô mộ không phản ứng chút nào mặc trung lên giọng ngại ngùng tô mộ nghe vậy cười hắc hắc ta muốn hỏi một chút nhà kia bên trong thần chi văn chương có thể cho ta sao nhìn như rất lễ phép một phen hỏi tham lại khiến cho tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ đặc biệt là vị kia bị những người khác xưng là lão tổ lão nhân trong phòng trận pháp chỉ có một cái sử dụng kéo dài tách mạng nếu là không có k i a hai khối thần chi văn t r ư ơ n g tai phiến hắn cũng sớm đã chết đi muốn thu được chân chính học sinh mới của duy nhất phương pháp chính là đến lúc hiện thế triệt để hồi phục lấy được thoát thai hoàn cốt cơ hội tô mộ yêu cầu thần chi văn t r ư ơ n g đó chính là tại tắc hắn m ệ n h a giết hắn lao nhân giọng điệu có chút nhẹ b ố n g mặc kệ trước mắt đứa bé này là ai phái tới chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn cái khác cũng không có cái gì có thể nói những người khác không hẹn mà cùng phát động công kích mấy người trong miệng lẩm bẩm có tử toàn thân xuất hiện từng đạo của nước còn có mấy người nhảy lên một cái trong tay đồng thời xuất hiện vũ khí các ngươi thật đúng là nhiệt tình a tô mộ gãi gãi xó tình cảnh này chính mình nghĩ tới rồi một câu nói có bằng hưu từ phương xa tới phi thường cao hứng có bạn đường xa mà đến nhất định phải đem hắn đánh tới vui vẻ mới thôi những n à y hồi phục giả l á o tổ là thật đem mình khi bằng hưu vậy ta liền có qua có lại đi tô mộ vung tay lên trên đỉnh đầu nhất thời xuất hiện một đoàn hỏa cầu thật lớn cẩn thận ra hỏa này không phải người bình thường hướng theo thiên hỏa xuất hiện lớn t u ổ i lão tổ sắc mặt đại biến luôn miệng nhắc nhở lên xuất thủ mấy người quả quyết quyết đoán sử dụng bọn hắn cường lực nhất kỹ năng tô mộ không nhìn thẳng công kích của bọn họ sẽ để cho các ngươi nhìn ta một chút nhiệt tình thiên hỏa tiếp tục mà đập về phía trong sân đối mặt vô tình liệt diễm chỗ ngồi này xinh đẹp trong sân hiển nhiên sẽ bị hủy trong chốc lát ngươi đừng hỏng lao nhân trở mặt phát ra q u á t to một tiếng một g i â y kế tiếp một đạo thủy long từ trên người của hắn quanh quần mà đi cự long dập lửa hai cái kỹ năng đối trùng chung một chỗ lẫn nhau giữa bị t r i t i ê u Tô mộ thấy vậy biểu tình có chút bất ngờ mặc dù có một phần trò chơi pháp tắc can dự nhưng có thể triệt tiêu mình thiên hỏa lão nhân này thực lực không kém a có chút tổ tiên tri vương ý tứ đi xuống c h o ta đang lúc này những người khác công kích cũng rơi vào tô mộ trên thân tất cả mọi người mong mọi cùng trông mong chờ đợi nhìn tô mộ bị đánh rơi nhưng mà những công kích kia đánh vào tô mộ trên thân căn bản không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào một màn này để cho sắc mặt của lão nhân buộc phát â m u ngươi đến tột cùng là người nào hôm nay đến trước đến cùng có gì muốn làm ngữ khí của hắn cũng phát sinh biến hóa không phải các ngươi mời ta đến sao tô mộ cười trả lời nghiêm khắc lại nói mình thật đúng là bị những này hồi phục giả mời đến bị chúng ta mời tới đây mặc tộc mọi người c h ố mắt nhìn nhau không hiểu lời này hàm nghĩa lao nhân ánh mắt tâm trầm tựa hồ cũng tại suy nghĩ bằng hữu ngươi hẳn biết các tộc quyết định qua thỏa thuận đang thức tỉnh ngày triệt để mở ra trước lẫn nhau giữa tuyệt đối không xâm phạm ngươi bây giờ rút lui ta có thể coi như chẳng có chuyện gì phát sinh nếu không ngươi chính là các tộc n g nhân hắn nghiêm nghị mắng mang ra các tộc muốn quát lùi tô mộ tô mộ bị môi lời nói này mình thật giống như ở đâu nghe qua ngươi nói với ta những thứ vô dụng này a ta cũng không phải là các ngươi ở đây người tô mộ hướng về phía lao nhân xua hai tay một cái không phải chúng ta ở đây người nghe được câu này mặc tộc mọi người đột nhiên phản ứng lại nhị trường lão bỏ mình một cái chưa từng thấy qua cường giả tiếp theo đánh tới cửa thân phận của người trước mắt này miêu tả sinh động ngươi là cái k i a bị kéo vào vị diện hiện thế người là ta tô mộ nụ cười mặt đấy nếu ta đều đến ngươi cùng các ngươi nội dung chính l ấ vật không quá p h ậ n đi chương năm trăm tám mươi ba giữ nhiều l à n h ít tô mộ nụ cười hòa nhã dễ gần mặc tộc một đám lao tổ lại không cười nổi vị bằng hưu này giữa chúng ta tồn tại một ít hiểu lầm không bằng ngồi xuống trước hảo hảo nói một chút ngươi xem coi thế nào lao nhân thu hồi âm lãnh biểu tình miễn cưỡng cố ra một nụ cười cường dạ vi tôn tại vị diện này là thế giới bên trong cũng là như thế lấy tô mộ cho thấy thực lực trận đại chiến này nếu như tiếp tục tiếp hắn mặc tộc tổ địa sợ là đều phải bị san thành bình đ i ệ không có gì hảo nói đem bên trong thần chi văn chương đưa cho ta lại dâng lên gia tộc của các ngươi b à c khố tô mộ vô cùng cường thế k i n h người quá đáng những lời này không thể nghi ngờ chọc giận mặc tộc mọi người mặc trung phát ra q u á t to một tiếng nhảy lên một cái hồi đến lao nhân thấy vậy liền vội vàng ngắn cản cùng cái khác lao tổ so sánh mặc trung mặc dù là gia chủ nhưng thực lực chính là trong đám người yếu nhất gấp như vậy chịu chết hòa diễm chi rực tản ra tia sáng trói mắt tô mộ nhìn đến nhảy một cái mà đến mặc trung lắc lắc đầu còn không chờ công kích của hắn xuất thủ một đạo hắc động đột nhiên xuất hiện hắn ấ p lực c ư g không có xuất thủ cứu rút ngược lại nhìn về phía tô mộ vàng hữu là hắn lô mãng liền dùng hắn mệnh hướng ngươi nói xin lỗi lao tổ ngươi không thể như thế nhiều năm như vậy ta thu xếp ra tập từ trên số giới không có công lao cũng có khổ lao a mặc dung nghe được câu này không nhịn được than văn giống to không người nào nguyện ý trở thành một vớt đi cũng mặc kệ hắn thế nào kêu lên lão nhân từ đầu đến cuối t h ở ơ bất động những người khác cũng túi đầu sắc mặt trắng bệnh hát động năng lượng rất nhanh bạo phát lực lượng kinh khủng k i a trong khoảnh khắc mang đi mặc trung mệnh ta nguyện dâng lên một khối thần chi văn chương tai phiến hơn nữa đem ta tộc bảo khố hướng về các hạ mở ra mặc trung sau khi chết lão nhân lên tiếng lần nữa như vậy sợ sao tô mộ không biết nói gì chính mình cũng còn chưa xử suất toàn lực đâu vị này mặc tộc lao tổ cư nhiên liền nhanh như vậy túi đầu hai khối thần chi văn chương ta muốn lấy hết một khối cũng không thể thiếu hơi hơi suy tư sau đó tô mộ trực tiếp được một t ấ t lại muốn tiến một thước bằng hữu nếu như không có đây thần chi văn trường ta cũng không cách nào tiếp tục sống tiếp ngươi muốn thần chi văn trường ta có thể giúp ngươi thấu một khối chọn lao nhân chuyển đề tài tại cái vị diện này thế giới bên trong nắm giữ thần chi văn t r ư ờ n g gia tộc còn rất nhiều tô mộ nghe vậy hai mắt tỏa sáng cái lao gia hỏa này đề nghị cùng mình nghĩ không hẹn mà hợp a mình sở dĩ không có vừa lên đến liền đem mặc tộc người toàn bộ giải quyết không phải là vì xác định cái khác nắm giữ thần chi văn chương gia tộc địa điểm sao ngươi có thế để cho bọn hắn mang theo thần chi văn chương đến tô mộ mở miệng hỏi đây cũng không phải là việc khó gì ngươi đánh chết trong tộc bọn họ những người đó thì bọn hắn khẳng định đã biết chỉ muốn ta để bọn hắn mang theo thần chi văn chương đến trước thỉnh câu địch nhất định có thể đủ nhất hô b á c h đứng lao nhân cười trả lời kia g i à n mua gương mặt nhìn qua có chút thấm người đây mặc tộc tiếu diện hổ đều là gì chuyên a tô mộ trong lòng lẩm bẩm một câu lao đầu này kế hoạch là rất không tệ cũng tiết kiệm đi tới mình ở đây sao lớn trong vị diện từng nhà đi tìm thời gian nhưng trong này đồng dạng tồn tại nguy hiểm nếu như cái này tiếu diện hổ mặt ngoài lựa ý hộ theo sau lưng cùng những gia tộc kia trong ứng ngoài hợp cho mình đào một cái hố to cục diện cũng có chút không tốt lắm xử lý tô mộ cũng không thèm để ý những lao tổ kia không phá được mình phòng lao tổ cùng người chơi bình thường không có chút nào sự khác biệt mình để ý chính là vị diện này bên trong nhân vật bí ẩn ngươi yên tâm ta là thật lòng muốn hợp tác với ngươi tựa hồ nhìn ra tô mộ lo lắng lao nhân tiếp tục mở miệng ta đã là cái sắp chết người nếu như có thể đạt được một khối hoàn chỉnh thần chi văn trường liền có thể thu được tân sinh toàn bộ vị diện trung thần chi văn chương toái phiến có rất nhiều ta chỉ cần ba khối còn lại đều là ngươi lao nhân vừa dứt lời mặc tộc những người khác tất cả đều trận to hai mắt bọn hắn vốn là cho rằng đây là lão tổ kế hoa minh nhưng bây giờ xem ra đây đồng dạng là một cái cơ hội à trước mắt sự phát hiện này đợi người đến á t phải có thể đánh vỡ hiện hưu bô cục nếu là có thể thay vì hợp tác bọn hắn mặc tộc nhất định một nhà độc quyền đã không có người lại đi vì nhị trưởng lao cùng mặc trung chết cảm thấy nổi giận bọn hắn sống quá lâu đã sớm coi nhẹ rồi cái gọi là sinh tử tại trong lòng của những người này lợi ích vĩnh viễn đều bị bày ở vị thứ nhất nếu là ngươi vẫn chưa yên tâm mà nói ta trước tiên có thể để cho mấy cái cùng ta mặc tộc giao hảo gia tộc đưa tới thần chi văn t r ư ơ n g nếu như dạng này cũng không được mà nói ta còn có thể dẫn ngươi đánh tới cửa đi thấy tô mộ chậm chạp không có tỏ thái độ lão nhân cho thấy thành ý của hắn hoa đô ngoại ô địa phương mấy cái hồi phục giả chính tại xem chừng chuyện này làm sao lại rơi vào trên đầu của chúng ta rồi cũng không phải sao nghe nói cái kia tô mộ tâm n g o a n thủ lạc chỉ cần là chúng ta những n à y hồi phục giả hắn căn bản không n g mà ta nếu là hắn còn ở đây hoa đô bên trong chúng ta đó là một con đường chết ta những người này nhìn đến hoa đô thành khu phương hướng từng cái từng cái sắc mặt sợ hãi phản phất phía trước là cái gì vô pháp đặt chân cấm địa một dạng phong thiếu không phải nói nha g i a hỏa kia khẳng định bị kéo thêm con số mặt ca mấy cái đừng sợ à. được rồi đây nếu là không đi phong thiếu cũng sẽ không bỏ qua chúng ta ca mấy cái nghe cho kỹ thật muốn đụng phải cái kia t ô mộ liền nói chúng ta là những cái kia thổ dân ai chỉ có thể là như vậy vùng vây rất lâu những người này kiên trì đến cùng tiến vào hoa đô thành bên trong bọn họ đều là thích khách c h ư ớ c nghiệp chạy thẳng tới minh cung mà đi nhìn vậy có bộ thi thể đến bên ngoài tường thành sau đó tinh mắt người rất nhanh phát hiện mặc đắt thi thể nhìn đến kia thê thảm t ử trạng những này hồi phục giả hù dọa chân đều mềm lún nhưng mà một đoạn sau đó bọn hắn cũng không có gặp phải công kích nếu như cái kia tô mộ tại đây chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta nói như vậy gia hỏa này tuy rằng chết rồi nhưng mà đã thủ suy nghĩ minh bạch một điểm này mấy người lấy c a n đ ả m tại minh cung nội tìm kiếm không có một bóng người đây cũng chính là nói Vị Vui kêu tên nhiều tô pháp thần ít. đặt pháp lãnh lòng đã giữ chương o hệ t năm trăm tám mươi b ư n tô mộ cự tuyệt vị diện thế giới tô mộ h í t mắt đang suy tư mặc tộc lao tổ đề nghị sát thực phi thường dụ người n g thay vì liên thủ khẳng định có thể không cần tốn nhiều sức liền san bằng cái khác gia tộc đây tựa hồ là một đôi t h ắ n g lựa chọn ta cự tuyệt cân nhắc sau đó tô mộ một ngụm từ chối tiếp theo trên bầu trời một lần nữa xuất hiện khổng lồ thiên hỏa hợp tác chưa chắc đã là cùng thắng muốn phân đi ra một khối hoàn chỉnh thần chi văn trường một điểm này sẽ để cho tô mộ khó có thể tiếp nhận ta nếu có thể gọp đủ hai khối hoàn chỉnh thần chi văn trường dựa vào cái gì cho người phân một khối chỉ chính là tốn thêm chút thời gian mà thôi mình chính là không bao giờ thiếu thời gian bằng hữu không có chúng ta giúp đỡ một mình ngươi sẽ không thành công chúng ta liên thủ hết thể các thứ này cơ hồ dễ như t r ở bàn tay a tô mộ đột nhiên trở mặt lao nhân luôn miệng hô to hắn cũng không biết tô mộ ý nghĩ nhưng đối với hắn lại nói đây chính là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thở chỉ cần có thể thuyết phục tô mộ là hắn có thể đủ nâng cao một bước nếu mà ngươi là xuất phát từ ban văn thời điểm chiến đấu ta mặc tộc trước tiên có thể đi ra tay chỉ muốn ngươi có thể đáp ứng hết thảy đều có thể thương lượng lao nhân trong giọng nói mang theo cầu k h ẩ n tô mộ không danh để ý trong ánh mắt tràn ngập sát ý hướng theo thiên hỏa rơi xuống đồng thời cái này tiếp theo cái k i a hắc động cũng ở đó chút hồi phục giả lão tổ bên cạnh xuất hiện điều này sao có thể quá đáng sợ đây hắc động lực lượng thật sự là quá đáng sợ không ta không muốn chết ta không muốn c h ế t ta bật hết hỏa lực phía dưới mặc tộc những lao tổ này căn bản không có hoàn t h ủ chi lực vì sao chúng ta liên thủ rõ ràng có thể sáng tạo một thời đại mới lao nhân cực độ không cam l ò n g không ngừng gào thét Xí. tô mộ biểu môi khinh thường lao gia hỏa này chẳng những là cái tiếu diện hổ hơn nữa còn rất không muốn mặt ta hắn cùng mình nói lời này không phải tương đương với là l ư u thiện nói năm đó ta theo triệu thúc tại trường phản sườn núi bảy vào bảy già giết đi luôn có qua có lại cho ngươi thêm một phát lôi điện kỳ lân tô mộ biểu hiện phi thường khắc ký Cương rơi điện rất nhanh tràn ngập toàn bộ trong sân,、lôi、đỉnh kỳ lân mang theo vô pháp ngăn trở vì thế đánh về phía lao nhân. Thiên đại lôi lôi lao vô rất trở theo thế pháp phía hỏa bộ kỳ vì về xảy u ố n động bạo phát. Phong g hát phát. bạo c n sân viện trong khoảnh khắc bị san bằng thành đất bằng thẳng. h khắc tú đất lệ ả bị x ra chuyện lao tổ dinh tự bên kia bốc cháy rồi đi nhanh cứu hỏa a toàn bộ mặc tộc rất lớn trừ những thứ này ra lão tổ ra còn có số lượng đông đảo hậu bối phát hiện trong tộc tình huống sau đó những người này rối rít chạy tới địa điểm xảy ra chuyện thật là mạnh liệt diễm vô pháp tới gần a tại đây chuyện gì xảy ra các lao tổ không có sao chứ đi đến p h ụ cận sau đó nóng bỏng nhiệt độ để cho những người này dừng bước bọn hắn muốn đi cứu hỏa lại phát hiện căn bản là không có cách tới gần mọi người ở đây lo lắng thời điểm đi một mình đến trước mặt bọn họ n g ư ờ i là ai nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi sau đó mặc tộc một đám hậu bối chân mày khẩn thúc trước mắt cái người này bọn hắn cũng không nhận ra trên tay hắn cầm là thần chi văn trương ngươi làm cái gì lại dám ăn cắp tộc ta trí bảo có người chú ý đến người trẻ tuổi trong tay hai khối tinh thể sắc mặt đại biến bắt hắn lại không biết là ai hô một tiếng tất cả mọi người chen nhau lên con kiến hôi tô mộ cân nhắc trong tay thần chi văn trường mặc cho những công kích kia đánh vào trên người của mình a đây là cái gì lạnh quá a t h tay những này hậu bối cùng những lao tổ kia cũng không đồng dạng băng thần chi khu phản thương cũng đủ để cho mạng bọn họ tăng tại chỗ vừa vặn chỉ là công kích rồi tô mộ một hồi bọn hắn biến thành một vị lại một vị tự băng những người còn lại không dám nhích tới gần người rốt cuộc là ai tại sao dám xông vào ta mà tộc không biết trong tộc ta còn có lao tổ trấn thủ sao một người hỏi một cái rất ngu vấn đề nếu là bọn họ lao tổ vẫn còn sao lại dễ dàng tha thứ tô mộ cản rỡ bắt đầu từ bây giờ chỗ này ta quyết định tô mộ cười một tiếng ba khí tuốt ra mang ta đi các người mặc tộc b ả o khố người đ ừ n g hỏng có người trầm mặt tức giận cự tuyệt tô mộ nhún vai một cái một cái vỗ tay văng lên một g i â y kế tiếp mặt đất trong nháy mắt tuôn trào hơn m ộ ư ơ i đạo hòa trụ mặc dù không cách nào cùng thiên hòa so sánh nhưng viêm trụ tổn thương cũng không phải cái này hồi phục giả hậu bối có thể tiếp nhận hơn trăm người bị đốt thành cho bụi a lao tổ có người lấn ta mặc tộc ngươi phải chết ngươi phải chết ta tiếng kinh hô tiếng giống giận dữ tiếng gầm gừ liên tục không ngừng nhưng những n à y người kêu dù lớn đến mức nào âm thanh từng cái từng cái cũng tại bản năng lùi về sau tô mộ xuất thủ liền giải quyết xong trăm người loại đáng sợ này áp chế lực để cho tất cả mọi người run sợ trong lòng lao tổ vậy chút ra hỏa tất cả đều xong bọn hắn hy vọng duy nhất cũng bị tô mộ hời hợt vỡ nát đúng rồi các lao tổ nếu như vẫn còn làm sao sẽ ngồi coi không để ý tới trong lúc nhất thời nhân tâm lòng n g o tàn tắc như c h i mông bọn hắn hướng phía mỗi cái phương hướng chạy trốn ý đồ thoát đi cái này sắp hủy trong chốc lát gia tộc đi sao tô mộ cười lạnh một tiếng một cổ vô hình lập trường đem tất cả mọi người bao phủ đối với những này mặc tộc người mình chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu minh cung mấy cái hồi phục giả chính tại thảo luận vậy ra hỏa thật không thấy a có phải hay không là vào trò chơi hay là nói đi tới những địa phương khác không có phát hiện tô mộ tung tích những người này không khỏi suy đoán lên trước tiên nói cho phong thiếu đi rất nhanh có người hư không tiêu thất đăng nhập vào trò chơi bên trong hắn t ạ i diệu nhật thành bên trong nhanh chóng chạy nhanh đi tới một cái trong khách sạn phong thiếu cái kia tô mộ không tại minh cung hẳn là bị kéo vào vị diệt rồi rất tốt phong thiếu nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ vì để ngửa vắng nhất các ngươi tiếp tục tại hoa đô lục soát hắn suy nghĩ một chút hướng về phía thủ hạ ra lệnh minh bạch thủ hạ gật đầu một cái rời khỏi quán trọ sau đó trực tiếp lui ra thế giới trò chơi phong thiếu ánh mắt từng bước thâm thúy đến cùng có hay không thuận lợi thử một lần liền biết chỉ chốc lát khoe miệng của hắn không tự chủ dơ lên Trưng thêm con so ố mặt Mặc tất chết. Phát tài rồi. Mặc tộc rồi. b ả khố. Không nhìn không rõ, vừa nhìn rõ, với ừ a dọa nhìn mình. nhiên cho Hồi phục giật giả m quả nhiên mới thật hào sự là c、so、vị kia h ô n g t tổ tiên gia hoàng kim bảo khố cũng không kịp nhiều để cho a lấy ra khỏa kia hoàng kim cầu tô mộ nhét vào trên mặt đất hoàng kim bảo khố cửa chính theo tiếng mở ra bắt đầu khuôn đồ rồi triệu hoán khô lâu đem năm cái khô lâu tiểu đệ cho đòi đi ra tô mộ tự mình bắt đầu bảo khố bên trong đủ loại vật liệu cái gì cần có đều có thậm chí còn có một ít đặc thù dược phẩm có thể thêm thuộc tính không tệ a những thuốc này dùng quý trọng dụng cụ chứa gia tăng thuộc tính thật đúng là không ít bất quá cùng loại hình dược phẩm chỉ có lần đầu tiên dùng mới có thể có hiệu quả ý nghĩa không lớn tô mộ tùy tiện x o á t chút thập giai ma vật thêm thuộc tính đều so sánh những thuốc này nhiều giữ lại tại hoàng kim bảo khố tìm một s ó xỉnh tô mộ đem những thuốc này chỉnh sửa một chút thần trang a lây là sau đó chính là mặc tộc bên trong thần trang ba ả o trong khố bên trong cất đặt kiện trang bị không i a một cấp bậc. Đáng có pháp phải không chơi, không thấy thể thuộc tính, sư. được Tại trò đây Tô cụ một n g tay một chút cảm giác hồi, thất có vọng. kiện trang không kiện bị, có là pháp sư trang trên người mình bộ này trang bị cũng mặc rất lâu rồi cũng nên đổi một cái a không gấp như vậy lớn một cái vị diện còn sợ không có pháp sư trang xoa xoa múi tô mộ tăng nhanh chuyên chở tốc độ mặc tộc chẳng qua chỉ là vị diện này bên trong một cái gia tộc mà thôi từ trên ngọn núi kia mười tám vị lão tổ đến xem vị diện này chắc có mười tám cái gia tộc mới đúng cho dù không phải mỗi cái gia tộc đều cùng mặc tộc một dạng r ồ i r à o vậy cũng vậy là đủ rồi a đánh thủng vị diện này đại trận có thể thành nhìn đến bảo khố bên trong còn chưa thành hình pháp trận tô mộ phá lên cười trước đây không lâu mình còn buồn rầu nên đi kia cấp đoạt nhiều như vậy vật liệu cùng ma pháp bảo thạch hiện tại liền tiến vào một cái cỡ lớn phó bản nữ thần may mắn vẫn là chiếu cố mình a các ngươi tiếp tục chuyển chuyển xong sửa sang một chút hướng về phía khô lâu tiểu đệ phân phó một câu tô mộ đi ra bà khố đi đến một nơi sân nhỏ một đám người chính tại run l y bầy trong tay của bọn họ đều có giấy bút nhanh cho ta vẽ nếu a i vẽ không giống nhau ta sẽ để cho hắn chết rất thảm tô mộ đem các loại người c h á n để bọn hắn vẽ ra ngoại trừ mặc tộc ra những gia tộc khác địa phương sở tại dùng cái phương pháp này cũng sẽ không cần lo lắng những người này sẽ cố ý vẽ sai để cho mình đi lên đường cong chúng ta vẽ xong về sau ngươi thật sẽ bỏ qua chúng ta sao chỉ muốn ngươi đáp ứng không giết chúng ta, chúng ta có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa bỏ qua cho chúng ta đi chúng ta có thể cùng nhau hầu hạ ngươi đối mặt cái chết uy hiếp mặc tộc những n à y còn dư lại người không ngừng cầu thần cho ta vẽ tô mộ không có đưa ra bất kỳ trả lời âm thanh băng lãnh tất cả mọi người đều không dám nói chuyện nữa bọn hắn cầm lấy bút trong tay nơm nớp lo sợ họa o sau một thời gian ngắn tô mộ góp nhặt tất cả mọi người mà nói một gương mặt quan sát lên không ít người vẽ phi thường t h u tháo trên căn bản chính là lấy mặc tộc làm trung tâm sau đó đánh dấu mấy cái phương hướng viết lên mấy cái gia tộc đại khái vị trí tô mộ cũng không cần cỡ nào chính xác đẹp mắt hoa tác chỉ cần có thể xác định những gia tộc kia phương vị là được vị trí là đúng đám người này hẳn không có l ừ a ta quan sát sau đó cơ hội tất cả phương vị đều là nhất trí vậy liền cho các ngươi một cái thông khoái trong giọng nói không mang theo một chút tình cảm tô mộ giống như hiện thế trong kia chút hồi phục giả đối đãi người chơi một dạng nếu để cho mặc tộc đám này hậu bối đi trước hiện thế còn không biết rõ sẽ có nhiễm phải bao nhiêu người máu tươi ý nào đó mà nói vị diện này hồi phục giả cũng chẳng phải trong mắt mình thổ dân sao hơn mười đạo xét đánh đồng thời rơi xuống mặc tộc cũng ở đây một khắc toàn bộ chết hết Tiếp theo i ế p t nên nào? đi chỗ lý ấ Lấy bất y ra trên trung nhau phía nhau gia một Mộ mặc làm tâm, tộc tờ tốt Tô biệt tộc. Theo vẽ đối đồ, đến đồng hơi cái cái cái lập l phương phương phân bản nhìn hướng. hướng khác có thuyết thực lực càng mạnh gia tộc trên tay bảo bối cũng càng nhiều trên bản đồ cũng không có đánh dấu những gia tộc này mạnh yếu hiển nhiên những này mặc tộc hậu bối cũng không biết ngược lại đều muốn một lưới bắt hết cũng không cần xoắn suýt thứ tự trước sau rồi tô mộ rất nhanh làm ra lựa chọn chờ bảo khố bên trong đồ vật chuyển song sau một đôi hỏa diễm tri d ư c thuận theo xuất hiện thiên hỏa phân thành đi đến không trung tô mộ nhìn đến phía dưới mặc tộc lãnh địa giơ tay lên vung lên hai phát thiên hỏa rơi xuống hết thể tất cả đều ở đây hỏa diễm bên dưới cháy hết h ỏ a diễm c h i rực thần tốc lay động mang theo tô mộ bay đi rồi một cái phương hướng trên bản đồ chỗ đó đánh dấu hai chữ to phong tộc thần đồ thế giới phải nói địa phương náo nhiệt nhất vẫn luôn là thần đồ trò chơi kênh tán gấu cho chuyện cái gì đều có nhiều nhất đương nhiên là người chơi đối với hồi phục giả đủ loại trào phúng bởi vì nhân số thế yếu hồi phục giả căn bản phun bất quá số lượng khổng lồ người chơi các ngươi tô pháp thần xong hắn bị kéo vào chúng ta vị diện thế giới giữ nhiều lành ít rồi ha ha ha các người đám này thổ dân không còn có người chỗ dựa chờ đợi tiếp nhận chúng ta lửa d i ậ n đi cái gì tô pháp thần còn không phải muốn chết ngay hôm nay hồi phục giả đột nhiên nhảy rất vui mừng đủ loại liên quan tới tô pháp thần đã bị giết chết tin tức liên tục toát ra những tin tức này vừa ra nhất thời đang nói chuyện trời đất k a n h bên trên nhấc lên k h ủ n g lồ gợn sóng không thể nào các người đang nói dối tô pháp thần là không có khả năng chết đừng để ý tới những n à y hồi phục giả bọn hắn liền sẽ miệng biển ngược lại ta là không tin tô pháp thần mãi mãi là thần hồi phục giả tới bao nhiêu giết bấy nhiêu vô số chất vấn tin tức toát ra ha ha có bản lãnh để cho các ngươi tô pháp thần lộ đầu a hồi phục giả cũng rất nhanh phản kích kêu phách lối giọng điệu không khỏi để cho rất nhiều người nội tâm sinh ra dao động bọn hắn cũng không biết hồi phục giả có bao nhiêu thủ đoạn vạn nhất hết thể các thứ này đều là thật đâu lại thêm tô mộ chưa từng xuất hiện trong lúc nhất thời kênh tán gâu bên trên vậy mà không có bao nhiêu người chơi tiến hành phản bác các ngươi tô pháp thần không ra được đi nói cho các ngươi tiến vào chúng ta vị diện hắn chỉ có một con đường chết hồi phục giả thấy vậy không ngừng phát ra tin tức giọng điệu cũng buộc phát phách lối vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ x i n ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu đại gia tộc diệu nhật thành long phi và người khác vội vã đăng nhập vào trò chơi long đội những cái kêu hồi phục giả nói không phải là thật sao mọi người sắc mặt đều rất lo lắng ta không biết long phi lắc lắc đầu biểu tình ngưng trọng tô pháp thần đến cùng có hay không bị kéo và hồi phục giả trong miệng vị diện bọn hắn hiện tại là vô pháp xác định l o n g phi mở ra trò chuyện riêng hướng về hảo hữu tô mộ phát đi tới tin tức tô pháp thần người bên kia không có sao chứ đợi sau một thời gian ngắn tin tức đã chìm n ấ y biển nhìn một chút bảng xếp hạng văn diệu to mày đột nhiên hô mọi người bừng tỉnh liền vội vàng mở ra đẳng cấp bảng xếp hạng tên thứ nhất phía trên danh tự vẫn là tô mộ phía sau đẳng cấp vẫn là không biết hô tô pháp thần còn đang chờ cấp bảng bên trên hẳn vẫn không có xảy ra chuyện văn diệu hơi thở dài một hơi làm ta sợ muốn chết bất quá dựa theo đám kia hồi phục giả thuyết pháp mấy cái đội viên liên tục mở miệng vẻ sùng bái lộ rõ trên mặt long phi nghe những lời này sắc mặt cũng hỏa hoạn không ít ta cũng tin tưởng hắn nằm nấm năm ngưỡng khí kiên định tiếp theo hắn tỏ ý mọi người đang nói chuyện trời đất trong kênh phát động tin tức ta là long phi mọi người không cần lo lắng tô pháp thần không gì những cái kia hồi phục giả nhất định sẽ bỏ ra giá thê thảm chính là như vậy một đầu tin tức rất nhanh bị người chơi khác chú ý đến long đội cùng tô pháp thần rất quen long đội đều nói như vậy tô pháp thần khẳng định không gì ha ha ta biết ngay những cái kia hồi phục giả đều là thằng hề nhảy nhót cái gì hai mươi vị diện có tin ta hay không tô pháp thần đem người cho đánh nát ít ít ít n g ư ơ i cái hồi phục giả cái ít ít ít các ngươi chính là một đám cặn bã biết không chọn những n à y âm thủ đoạn vô dụng một đám người chơi giống như là có tâm phúc một dạng bắt đầu điên c u ồ n g phản b á t những cái kia hồi phục giả không ít người càng là đủ loại q u ố c túy diệu n h ậ t thành một cái hẻo lánh trong ngõ hẻm một đám hồi phục giả tụ tập nơi này phong thiếu đều dựa theo ngơi ư ý tứ phát tin tức nhìn cái long phi dọn điệu có chút không đúng làm à. nhìn đến kênh tán gâu bên trên tin tức có người nhữ mày nói các ngươi thấy vị kia tô pháp thần lên tiếng sao phong thiếu cười lắc đầu nếu là thật có thể liên lạc với vị kia tô pháp thần chỉ cần hắn lộ mặt hoặc là phát một tin tức không phải tốt nói không sai cái kia tô mộ khẳng định đã bị kéo vào vị diện bọn hắn chỉ là muốn ổn định nhân tâm mà thôi hơn nữa liền tính cái tia tô mộ chốc l ắ t không có chết hắn phải thế nào đi ra đúng vậy à trong vị diện người cũng sẽ không giúp hắn bố trí trận pháp truyền thống ra hỏa kia xong mấy cái hồi phục giả bày tỏ tán đ ộ n g chờ đến nhìn đi tên của tên kia chẳng mấy chốc sẽ từ bảng xếp hạng bên trên biến mất tô mộ cái chết chúng ta tiếp theo cái phải đối phó chính là h i ê n viên rồi phong thiếu cũng để lộ ra một cái cười lạnh trong đôi mắt tràn ngập nồng nặc sắc ý cái khác hồi phục giả trên mặt cũng lộ ra nụ cười các vị thừa dịp trong khoảng thời gian này mọi người thăng cấp nhanh chóng tăng thực lực lên phong thiếu vậy chúng ta liền hoa đồ gặp lại sau sắp đến vị diện thế giới bay nhanh phía dưới tô mộ trong tầm mắt xuất hiện một vùng núi ở trong vùng núi này tâm vùng trời nơi có ba tòa lơ lửng đỉnh núi liếp nhìn lại đây ba tòa đỉnh núi cực kỳ t r ắ n g lệ có phần có một loại hội đ ư ờ n g l a n g tuyệt đính tầm mắt bao quát non sông cảm giác t h ầ n thị chi nhãn tô mộ nhìn về chân trời mở ra t h ầ n thị trong tầm mắt xuất hiện đông đảo hồi phục giả trong đó càng là có không ít lao tổ cấp bậc tồn tại để cho tô mộ vui chính là ở đó ba tòa trong ngọn núi giữa tư nhiên có một cái sinh mệnh thể trinh đạt tới tổ tiên tri vương cấp bậc tồn tại đây là một cái đại gia tộc a không hề nghi ngờ cái này phong tộc so sánh mặc tộc thực lực phải mạnh hơn nhiều thần tri văn chương chắc chắn sẽ không thiếu không nói khác chơi chết cái tên kia ta lại thêm một cái hiến tế tế phẩm nữa rồi a để lộ ra một ngụm phơi trần răng tô mộ cười miệng t p e t u e t đây đại phó bản chính là không giống nhau a pháp thần quyền trượng cùng thánh pháp chỉ hoàn trưởng thành trị chỉ thiếu chút nữa nếu như có thể đem người này hiến tế hơn nữa kiếm ra một khối hoàn trình thần tri văn chương nói ta khẳng định có thể trực tiếp làm ra hai kiện thần cấp trang bị kỹ năng sự tình tô mộ cũng không nóng nảy đủ loại thần cấp kỹ năng đã quá tự sử dụng rồi ngược lại thì trong tay trang bị có chút theo không kịp tiết tấu dù sao mình đều đạt tới thần cấp bậc không mang theo hai kiện thần trang cũng nói không có a là trực tiếp đánh tới cửa đi vẫn là bắt giặc phải bắt v u a trước tô mộ sờ lên c ầ m suy tư cái này phong tộc cùng mặc tộc khác nhau ba tòa đỉnh núi nối liền sơn mạch xu hướng tạo thành một cái cường đại pháp trận mà pháp trận trung tâm chính là vị lao tổ kia vị trí hiện thời không cần thiết cho mình gia tăng độ khó xử lý trước buốt sau đó sẽ giải quyết tạp ngư cân nhắc liên tục tô mộ lựa chọn thoải mái nhất qua quan phương thức thân là trận pháp đại sư lại thêm thần thị biết hết thị giác muốn l ặ n g yên không tiếng động bước vào phong tộc quả thực không nên quá qua đơn giản côn lôn sân mạch hai người đi tới một nơi thiên cung thiên bằng bắt đầu đi một giọng nói vang lên hai người cùng nhau lấy ra vũ khí cắt vỡ lòng bàn tay máu tươi thuận theo bàn tay của bọn họ chạy đến trên mặt đất một giây kế tiếp tòa thiên cung này giống như là bị kích hoạt một dạng ầm ầm khổng lồ cửa cung theo tiếng mở ra hai người hai mắt nhìn nhau một cái sắc mặt mừng rỡ một đạo vô cùng hưng phấn điên cuồng hét lên vang lên thế gian này tất cả á t sẽ từ thần tộc ta lần nữa thống trị chương năm trăm tám mươi bảy vương b á t vỏ bọc hùng vĩ trên ngọn núi nơi này có một tòa rộng lớn đại điện đại điện bốn phía không có một bóng người chính giữa cung điện ngồi ngay thẳng một cái khuôn mặt an lành lão nhân hắn như là đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên lão nhân mở mắt chân mày khẩn t ố c đi ra đi một tiếng mạnh mẽ có lực quát nhẹ vang lên cứ nhiên có thể phát hiện được ta đến ngươi quả nhiên cùng những lao tổ kia không giống nhau a tô mộ cười đi vào đại điện bên trong người là ai lao nhân hướng về phía tô mộ trên giới quan sát một hồi mở miệng hỏi lấy thực lực của hắn tại vị diện này là bên trong tuyệt đối là nằm ở đỉnh núi tồn tại đã gặp người càng là không đếm xuể người n ó i mạng ngươi tô mộ nết miệng cười một tiếng trong giọng nói mang theo s â m nhiên sắc ý chỉ bằng ngươi nghe nói như vậy lao nhân giọng điệu có chút khinh thường một người tuổi còn trẻ hậu bối vậy mà nói bừa lấy tánh mạng của hắn ta đã rất lâu chưa từng thấy qua ngươi cuồn vọng như vậy tiểu tử kèm theo lão nhân âm thanh rơi xuống mấy đạo kình phong như dao sắc một dạng bay hướng tô mộ tiếng rít t r ợ t lóe lên công kích đã rơi vào tô mộ trên thân lao nhân lộ ra một nụ cười một đòn này nhìn như phổ thông trên thực tế lại giấu g i ế m k h ủ n g lồ sắc cơ nhưng mà khi đao gió c h ú n g mục tiêu tô mộ thân thể thì hết thể đều biến thành vô hình mắt mẹ a tô mộ vén vẹo tóc trên trán trong giọng nói mang theo một bộ đồ cận có chút ý tứ lao nhân thu hồi bộ kia xem thường đứng lên nếu ngươi dám đánh đến cửa đến vậy liền phải làm cho tốt ở lại chỗ này chuẩn bị trong thanh âm lộ ra sát ý mãnh liệt tay của lão nhân bên trên xuất hiện một thanh pháp trượng tiếng gió hu chi múa hắn vung lên pháp trượng mấy đạo vòi rồng nhất thời tại vườn quanh tại tô mộ thân thể xung quanh những n à y vòi rồng lấy tô mộ làm trung tâm không ngừng bùng nổ ra mãnh liệt đ a o gió muốn đem tô mộ trực tiếp cắn giết đứng tại chỗ tô mộ bình tĩnh không được từ nơi này vị lão tổ trong tay cầm pháp trượng đến xem đây là một vị pháp sư lão tổ a mình rốt cục thì gặp phải đồng hành chơi chết lời nói của hắn vậy mình ha chẳng phải là có thể thu lấy được một ít t ự c phẩm pháp sư trang bị ân mắt thấy vòi rồng c h ú n g mục tiêu tô mộ lại không có tạo thành bất kỳ tổn thương sắc mặt của lao nhân có chút khó coi tuy rằng một chiêu này không phải hắn tối cường kỹ năng nhưng cũng là đông đảo tổn thương kỹ năng bên trong tương đối ra sức rồi ngay cả công kích như vậy cũng không thể tạo thành tổn thương đủ để chứng minh tên tiểu từ trước mắt này không phải một cái dễ đối phó người người rốt cuộc là ai không biết các tộc giữa có không xâm phạm lẫn nhau thỏa thuận sao lao nhân âm thanh có chút âm u ta và các ngươi cũng không có hiệp nghị gì tô mộ nhún vai một cái một giây kế tiếp rực rỡ điện hồ ánh sáng lộ mà xuất ra lôi điện kỳ lân không có cùng vị láo tổ này k h á c khí tô mộ đi lên chính là đại chiêu người cảm nhận được kỳ lân đáng sợ lao nhân mắt trợ tròn thần xác vô cùng e rẻ hộ pháp chi thuẫn hắn đem pháp trượng d ơ qua đỉnh đầu một đạo mắt thường có thể thấy được hộ thuẫn đem hắn túi trong đó lại đến một đầu tô mộ nắm pháp thần quyền trượng vùng về phía trước một cái lại làm ộ t đầu lôi điện kỳ lân thành hình phanh con thứ nhất kỳ lân đụng vào hộ thuẫn bên trên lạch cạch khủng bố tổn thương trong nháy mắt kích phá cái này hộ thuẫn ối lao nhân sắc mặt hoảng sợ bước nhanh lùi về sau đối mặt theo sát phía sau con thứ hai kỳ l ầ n lão nhân đem vật cầm trong tay pháp trượng nặng nề đánh vào trên mặt đất một giây kế tiếp trong đại điện như có một loại nào đó pháp trận bị kích hoạt tại lão nhân xung quanh tạo thành một cái bình t r ư ớ n g phanh con thứ hai kỳ l ầ n đụng vào bình t r ư ớ n g bên trên cũng không có đem công phá người rốt cuộc là người nào lão nhân ánh mắt tầm u nhìn c h ầ m chặp tô mộ ta không phải đã nói rồi sao tô mộ b u môi giọng điệu mang theo mấy phần bất cần đời ngươi rất mạnh chính là tại tại đây ngươi không giết được ta không chiếm được muốn trả lời lao nhân chuyển đề tài trong thân thể của hắn không ngừng tôn u trào ma lực để bảo toàn lớp bình t h ư ớ n g kia tồn tại vừa mới kia hai đạo lôi điện kỳ lân đã đem hắn sợ vỡ mật Ngậy! tô mộ thấy vậy không nhịn được liếc mắt đây là dự định làm con rùa đen r ú t đầu không giết được ngươi ngươi sẽ không sợ ta đem các ngươi người của phong tộc toàn bộ chơi chết hừ lao nhân không trả lời chỉ là lạnh rên một tiếng nhìn hắn cái này cố thủ không ra tư thế h i ệ n nhiên là không định cố kỵ phong tộc những người khác sống chết vậy sẽ nhìn một chút là ngươi đây vương bát sắc cứng rắn hay là ta tổn thương cao tô mộ g i lên pháp trượng vô số lôi mang từ trên người của hắn hiện lên một đầu lại một đầu lôi điện kỳ lân xuất hiện tại trên sân mỗi một đầu kỳ lân trên thân đều dắt mang theo vô pháp ngăn trở n h thế hấp thu h ấ p động kèm theo một cái hưởng chỉ bình phong che chở tứ phía đồng thời xuất hiện một cái h ấ p động đi thôi tô mộ ra lệnh một tiếng mười đầu lôi điện kỳ lân cùng nhau xuất kích lao nhân ẩn náu tại bình t r ư ớ n g phía sau sắc mặt vô cùng tái nhợt hắn vốn tưởng rằng vừa mới hai đầu kỳ lân đã là tô mộ công kích mạnh nhất nhưng bây giờ xem ra đây chẳng qua là khai vị chút thức ăn a g i chi bình chướng lao nhân hai tay nắm chặt pháp trượng phát ra gầm lên giận dữ trong cơ thể hắn toàn bộ ma lực đều rót vào rồi bình t r ư ớ n g bên trên phanh phanh phanh hướng theo lôi điện kỳ l ầ n không ngừng va chạm bình t r ư ớ n g bên trên chuyển đến rồi tiếng vang lớn đông đông hấp thu hắc động cũng đi theo bạo phát cho dù tại hung hăng như vậy dưới sự công kích bình t r ư ớ n g cũng không có tan vỡ vận dụng cả gia tộc pháp trận sao thật đúng là có điểm khó giải quyết đâu tô mộ h í p mắt lại lấy vị lao tổ này thực lực mượn cái này thủ hộ phong tộc đại trận thật đúng là thật có thể g â nga chỉ là phí công mà thôi nhẹ giọng nhỉ non rồi một câu tô mộ phát động vòng thứ hai thế công vị lao tổ này cùng cái kia tổ tiên tri vương khác nhau đây là một cái da giòn pháp sư chỉ cần mình phá trừ bình t r ư ớ n g hai cái kỹ năng là có thể đem giải quyết chương năm trăm tám mươi tám đỉnh núi rơi xuống hiện thế phong thiếu mang theo một đám hồi phục giả đi trước hoa đô phong thiếu cái kia tô mộ thật xong chưa hắn còn đang chờ cấp bảng lên a một cái thủ hạ có chút thấp thỏm hỏi mặc dù không biết trong vị diện những lao tổ kia là tính t o gì nhưng chỉ cần có ta ông tổ nhà họ phong ở đây c phong, phong thiếu trên mặt viết đầy đáp ý tiếp theo thời gian bên trong hắn sẽ ở đây hoa đô trắng trận phát triển thế lực đến lúc đây hoa đô bên trong di tích thượng cổ hồi phục vị diện tri địa giải phóng hắn liền có thể lấy được lợi ích liền lớn. lấy lợi có được cực kỳ、lớn. phong thiếu ngày ngày n hắc, hắc, hắc. cất tiếng cười to lên đối với mấy cái này định bợ phi thường hưởng thụ hắn cũng không biết chính là thời khắc này phong tộc đang gặp thai họa ngập đầu uy hiếp phong tộc chủ phong đại điện tô mộ toàn thân lôi quang toái hiện lôi điện kỳ lân một đầu tiếp tục một đầu b ố n biến thành màu đ e n động liên tục không ngừng ẩm ẩm tại đây hoàn toàn có thể dùng khủng bố thế công bên dưới cả tòa đại điện đều ở đây phát sinh chấn động kịch liệt cái này không thể nào ngươi làm sao sẽ nắm giữ loại lực lượng này lao nhân cuồng loạn g i ố n giận tô mộ nơi hiện ra chính là để cho mỗi cái pháp sư đều vô cùng hướng tới vô hạn hỏa lực chẳng lẽ nói ngươi lấy được pháp thần chi lực hắn than vãn hô to trên mặt ngoại trừ không thể tin được còn có vô biên gai tị có thể nói như vậy tô mộ cười trả lời một câu pháp thần huyết mạch kỹ năng này là mình sớm nhất thu được có thể được b ả o thượng pháp thần tiền tố không đối diện ứng lao nhân t h u y ế t pháp không thể nào đây tuyệt đối không thể nào vậy tòa tháp còn chưa mở ra ngươi làm sao có thể thu được pháp thần c h i lực ta không tin trên mặt lao nhân biểu tình b ộ c phát điên cuồng lời nói của hắn cũng để cho tô mộ ánh mắt trận lóe đây chính là một cái không biết sống bao lâu lao tổ nói tự nhiên có thể để lộ ra rất nhiều tin tức trọng yếu cái này tòa tháp là chỉ cái gì tô mộ tâm lý rất rõ ràng chỉ có mở ra tháp mới có thể thu được lấy thần tri lực ngươi không biết lao nhân trận to hai mắt song phương chính là đối nghịch quan hệ hắn không có trả lời một cái địch nhân vấn đề đem ngươi biết nói cho ta có thể lưu ngươi một m ệ n h tô mộ hứng thú ha ha lao nhân khinh thường cười một tiếng sống vô số tuyến nguyệt hắn thấy qua người cùng sự thật tại rất nhiều cái này không qua chỉ là một cái chi phiếu chống mà thôi được rồi đó cũng không có cần thiết lưu ngươi rồi tô mộ hai tay mở ra hơi có mấy phần bất đắc dĩ nếu như lão gia hỏa này cung cấp tin tức thật hữu dụng mình thật đúng là có thể cân nhắc tha cho hắn một mình đi chết đi trong ánh mắt hiện ra sát ý vô biên lôi điện kỳ lân thành hình tốc độ đột nhiên tăng nhanh không ít i a n g d ắ c liên tục công kích sau đó bình t r ư ớ n g bên trên vang lên vỡ vụn âm thanh đang lúc này bốn cái hát động cùng nhau bạo phát phanh bình t r ư ớ n g triệt để vỡ vụn một đầu lôi điện kỳ lân không có trở ngại chạy thẳng tới lao nhân mà đi ta với ngươi liều mạng lao nhân không có tranh né ngược lại giơ trong tay lên pháp trượng thủ hộ phong tộc đại trận đều bị đánh vỡ mặc kệ hắn chạy trốn tới chỗ nào kết cục chỉ có một con đường chết lại chết như vậy hắn vô pháp can tâm hắn muốn tại trước khi chết làm cuối cùng phản công cùng ta cùng chết đi cơ hồ điên cuồng gào thét phá tan tầng mây kịch liệt cuồng phong gào thét không ngừng trong khoảnh khắc toàn bộ đại điện bị một hồi k h ủ n g lồ vòi rồng nơi xâm nhập cuồng phong đan vào lôi điện trang diện vô cùng t r ắ n g lệ lôi điện kỳ lân bổ nhào tại trên người ông lão vòi rồng cũng hướng phía tô mộ bao phủ mà đi lao nhân nhìn chằm chặp tô mộ muốn tại trước khi chết kéo kỳ hạ thủy thật đau a có thể vòi rồng trúng mục tiêu sau đó tô mộ đổ sộ bất động bốn ước lượng máu không phải là giả vị lao tổ này nhận lấy mệnh nhất đích Bất quá chỉ là đây á máu n mình mấy ngàn vạn lượng máu mà thôi. Đông. h thôi. h mấy mà t n nhân ngã trên、đất. Hắn hai con mắt trừng không nhắm Còn như thể tiếp tục đất. mắt thật to, chết không nhắm mắt. hai của lao mà kém ậ v ném một cái ném, người một cái là có trên h chơi chết ta. Tô mộ đi tới lao nhân bên cạnh thi thể, ể đi tới giết người ta. Tô t mộ lao bên mặt đất xuất hiện một đạo ánh sáng trói mắt tô mộ vươn tay đem nhặt lên trong tay cũng xuất hiện một bản sách kỹ năng có thể a không hề nghi ngờ đây là một bản pháp sư thần cấp sách kỹ năng tô mộ tiếp tục c ư p đoạt đến vị lao tổ này di sản đều là cực phẩm trang bị a mấy món trang bị rất nhanh bị lột xuống tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt cái này còn không xong tô mộ mở ra hoàng kim b ả o k hố đem vị lao tổ này thi thể ném vào thần thị chi nhãn mở ra thần thị kỹ năng tô mộ bắt đầu ở trong đại điện tìm tòi lên có một á m môn chỉ chốc lát hắn phát hiện một cái ẩn náu đại điện trong lòng đất á m môn ẩm ẩm tô mộ đang chuẩn bị bước vào á m môn bên trong động tinh khổng lồ vang lên đập vỡ bình phong tre chở đồng thời toàn bộ phong tục đại trận cũng bị phá vỡ mất đi trận pháp duy trì ba tòa trôi nổi tại không trung đỉnh núi đang lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống mặt mở ra hỏa diễm c h i dực tô mộ lặng lẽ nhìn đến đại điện rơi xuống mình cũng không nóng n ả y ẩn n ó n phía dưới này đồ vật cũng không chạy khỏi không có gì bất ngờ xảy ra á môn m phía sau chính là phong tộc bà khố cho nhiều ta đến mấy khối thần c h i văn chương a chương năm trăm tám mươi chín phong tộc tiêu diệt đây tột cùng là xảy ra chuyện gì vì sao đỉnh núi bắt đầu sụp đổ chủ phong nhất định chuyện gì xảy ra mau đi xem một chút phong tộc tất cả mọi người nghe lệnh đi tới chủ phong kèm theo ba tòa đỉnh núi sụp đổ phong tộc người ngay lập tức hành động、Ấm、ẩm rơi xuống động tinh to lớn còn đang kéo dài trên ngọn núi đủ loại kiến trúc cũng như vậy hủy trong chốc lát tô mộ đi theo chủ phong rơi xuống tốc độ quanh quẩn ở trong tối môn vùng trời sau một thời gian ngắn tất cả bụi trần lắng xuống nguyên bản rộng lớn cung điện biến thành một phiến tường đ ổ k i a t á tám môn cũng lộ ra ngoài bị hủy một nửa h ỏ a diễm c h i rực lõe một cái rồi biến mất tô mộ đứng sững ở trên phế tích đông đông đông đang lúc này một hồi tiếng bước chân rồn rập trở tới ân ngươi là người nào ngươi tại sao sẽ ở ta phong tộc thánh điện phát hiện tô mộ tồn tại sau đó phong tộc mọi người sắc mặt trầm thấp phát ra chất vấn chủ phong chính là trong tộc bọn họ thần thánh nhất địa phương không có lao tổ triệu kiến người bình thường căn bản là không có cách đặt chân ta không những ở các ngươi nơi này ta còn làm rơi xuống các ngươi lão tổ quét mắt mọi người một cái tô mộ trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt đám người này tìm đến cửa cũng tiết kiệm tự mình đi tìm bọn hắn rồi tiêu diệt tộc ta lão tổ ngươi tiểu t ử này nói cái gì nói nhảm ha ha chỉ bằng ngươi nghe được tô mộ nói sau đó phong tộc mọi người từng cái từng cái khịt mũi coi thường ba ọ n hắn l tòa là cấp bậc c gì người tồn tại. Một tuổi đỉnh núi sô đổ chủ phong hủy trong chốc lát lão tổ không biết dấu vết hết thạy tất cả tựa hồ cũng ấn chứng tên tiểu tử trước mắt này nói mặc kệ ngươi nói có phải thật vậy hay không tự tiện xông vào tộc ta người chỉ có chết động thủ phong tộc mọi người không có cùng tô mộ k h á c h khí mbg ự bọn h ắ n ánh mắt tâm trầm sát ý t r ă n trề đến tốt lắm đối mặt chen nhau lên phong tộc mọi người tô mộ trong tay pháp trượng biến thành một thanh l ư ớ i búa phi phủ thần cấp kỹ năng trực tiếp xuất thủ vô số phi phủ tạo thành không khác biệt đà kích thiên hỏa phân thành đang bay phủ xuất hiện đồng thời một đạo thiên hỏa theo sát phía sau vội vã thăm dò phong tộc bà khố tô mộ cũng mất đi cùng những người này chơi đùa tâm tư lùi mau tránh ra cảm nhận được trên ngọn lửa truyền đến năng lượng kinh khủng mấy cái âm thanh liên tục vang lên ngoại trừ phong tộc trong đạt đến lao tổ cấp bậc đích nhân vật những người khác tại thiên hỏa phía dưới chỉ có bị nháy mắt dây phần nhưng mà đã tới không kịp lấy thiên hỏa khổng lồ pha vi phong tộc những cái kia hậu bối căn bản là vô pháp chạy trốn h ố n g chi đây vẫn chỉ là tô mộ vòng thứ nhất thế công mà thôi đi sao tô mộ cười lạnh một tiếng phát thứ hai thiên hỏa theo sát phía sau cùng lúc đó những lao tổ kia cấp nhân vật bên người phân biệt xuất hiện một cái hát động nhân số ưu thế tại tô mộ trước mặt hoàn toàn không tạo nên bất kỳ tác dụng gì cho dù là toàn bộ vị diện bên trong cường giả đều hội tụ ở này cũng vẫn không thoát khỏi tử vong kết cục ngươi đến tột cùng là cái quái vật gì không ta tuyệt không thể lại chết như vậy lao tổ mau cứu ta ta không muốn chết ai có thể giúp ta ta thật còn không muốn chết ta tử vong bao phủ tại phong tộc lòng của tất cả mọi người bên trên tại cuối cùng này một khắc thời gian bên trong bọn hắn chỉ còn lại cuồng loạn hô to không có người có thể cứu bọn họ đối với những lao tổ kia đồng dạng bản thân khó bảo toàn hấp thu hấp động lực lượng khủng bố đem bọn hắn chặt chẽ hút lại vô pháp núp ních muốn sống bọn hắn nhất thiết phải lấy ra bảo toàn thánh mạng lá bài t ẩ y nhưng để cho bọn họ không có nghĩ tới là h ắ t động chỉ là thức ăn khai vị cường đại lôi quang từ tô mộ trên thân toái hiện lôi điện kỳ lân mới là kia cuối cùng đòi mạng phủ mạng ta mất rồi trong nháy mắt trong đầu của tất cả mọi người đều toát ra cùng một cái ý nghĩ bọn hắn cho đến giờ phút này mới tin tưởng tô mộ theo như lời nói cũng chỉ có nắm giữ kinh khủng như vậy thủ đoàn người mới có thể đánh thủng bọn hắn hộ tộc đại trận đánh chết trong tộc bọn họ vị kia thực lực cường đại lao tổ tông nhưng vì sao một người như vậy lại đột nhiên hướng bọn hắn phong tộc phát động công kích tạo thành thai hỏa ngập đầu đâu tô mộ không tiếp tục đi để ý tới phong tộc mọi người nếu như biết rõ bọn hắn trước khi chết nghi vấn sợ là sẽ phải trực tiếp bật cười mình đây tam luân kỹ năng thế công phía dưới chỉ sợ cũng chỉ có cái gọi là thần tài có thể sống được xuống không đủ đánh a giải quyết xong tạp ngư nhóm tô mộ nhẹ g i ọ n g nhỉ non rồi một câu vốn tưởng rằng phong tộc những người này có thể cho mình mang theo một chút chuyện vui không muốn đến đánh nhau cùng mặc tộc không khác nhau gì cả xem ra chỉ có kia cái gọi là thần mới có thể làm cho ta vận dụng toàn bộ thực lực cao thủ đều là tinh mịch đặc biệt là đứng tại đỉnh núi người t ố mộ hiện tại đã không phải là đứng tại trên đỉnh núi rồi chân của hắn đã sớm dẫm tại đỉnh núi phía trên vùng trời kia x o á t xong phó bản tiếp theo chính là nhặt đồ vật thế giới trò chơi một đ á m nghiêm chỉnh huấn luyện người bắt đầu luyện cấp trải qua gấp đôi kinh nghiệm các loại hoạt động cấp thấp khu luyện lẹ và cơ hồ không thấy được người nào thân ảnh đẳng cấp không đủ cao người đã sớm bị thế giới tàn khốc đào thải rồi nhưng những n à y vừa mới bắt đầu luyện cấp người chính là bất ngờ các đội tổ chức luyện cấp nắm bắt ngươi thật nhóm thời gian tất cả mọi người đều không cho phép cho ta lười biếng nhớ kỹ các ngươi là ưu tú nhất bộ đội tiên phong người lãnh đạo đem đám người này lấy phi thường hợp lý phương thức phân chia thành tiểu đội chúng ta nhất định không phụ ý thác mọi người t ề thanh phát ra hô to từng cái từng cái cho thấy cực mạnh ý chí chiến đấu đối với bọn hắn mà nói luyện cấp không chỉ là vì sinh tồn đây là thuộc về bọn họ sứ mệnh chương năm trăm chín mươi hồi phục giả lại ngày cận lên hiện thế hoa đồ bên trong phong thiếu chỉ huy một đám hồi phục giả đang tìm thích hợp với tư cách cứ điểm địa phương phong thiếu ta xem cái k i a minh cung cũng rất không tệ trong lúc này vương tọa thật sự là quá thích hợp ngài loại này cao quý thân phận một cái thủ hạ vớt mông ngựa nói phải không phong thiếu rõ ràng có chút động lòng có thể được chọn trở thành cung điện địa phương nó nơi có sẵn ý nghĩa không cần nói cũng biết ngay từ đầu cũng không thiếu hồi phục giả muốn đem nơi này với tư cách cứ điểm bất quá khi đó phong tộc vì không cùng những gia tộc khác khởi ngay mặt mâu thuẫn lựa chọn tối nhượng vậy địa phương chính là khí vận nơi ở hiện tại thuộc về ngài ngài chính là hồng phúc tề thiên người a lại một cái thủ hạ đi theo mở miệng bọn hắn vô cùng rõ ràng phong thiếu suy nghĩ trong lòng lại có ai có thể cự tuyệt t ê u biểu tượng vô thượng bảo tòa đâu vậy cứ quyết định như vậy phong thiếu gương mặt được thời đắc ý tay vung lên những cái kia nhận được hắn mời cái khác hồi phục giả còn đang trên đường chạy tới l i ê n tính những người đ ó đến cũng không khả năng cùng hắn tranh đoạt minh cung quyền sở hữu không hề nghi ngờ hắn hiện tại chính là toàn bộ hoa đô thành bên trong lớn nhất quyền thế người đúng rồi trên bảng xếp hạng cái kia tô mộ vẫn còn chứ làm chủ minh cung trước phong thiếu còn có mấy phần b á n khoăn phải nói uy hiếp chỉ chính là tô mộ cái thai họa này rồi còn giống như ở đây có thể là bị vị diện bên trong láo tổ chế trụ một người trả lời phong thiếu nghe vậy gật đầu một cái một cái hiện thế người bị kéo vào vị diện sẽ không nhận pháp tắc chi lực phản vệ nếu là có thể lấy tô mộ với tư cách môi giới có lẽ có thể trước thời hạn mở ra vị diện thông đạo còn có một chút có thể có được cường đại như vậy thực lực cái tia tô mộ trên thân nhất định có không nhỏ bí mật ở đó chút bí mật bị moi ra đến từ trước các lao tổ cũng sẽ không để cho nó chết thống khoái như vậy chủ điện là của ta cái khác các ngươi tùy ý chọn chọn đem nơi này đánh cho ta quét sạch sẽ ta thích sạch sẽ tất cả băn khoăn quét một cái sạch tại phong thiếu trong lòng tô mộ đã cùng chết không khác dưới sự hướng dẫn của hắn đội mấy trăm người hồi phục giả đội ngũ chạy thẳng tới minh cung mà đi phong thiếu cũng không biết chính là bởi vì hắn phong tộc đã bị tô mộ toàn diện trong mắt hắn không gì không thể lão tổ chẳng qua chỉ là vị kia tô pháp thần dưới chân con kiến hôi mà thôi mà hết thể căn nguyên tất cả đều phải quy công cho hắn chuyển lời là thần chi văn t r ư ơ n g phế tích bên dưới tô mộ trước mắt xuất hiện hai khối tản r a quan g mang tinh thể từ nó tản ra sáng bóng đến xem đây hai khối tuyệt đối là thần chi văn chương không thể nghi ngờ chỗ ngồi này bảo khố tuy rằng biến thành phế tích nhưng bên trong cái gì cũng là hoàn hảo không hao tổn ngoại trừ các loại vật liệu dược phẩm ra tô mộ còn cướp đoạt đến không ít pháp hệ trang bị tại đây không phải thế giới cho chơi phát tác chi lực cũng chưa xong toàn bộ đồng hóa không thấy được những thứ này bản g t h u tính chỉ là bằng vào những thứ này bên trên ẩn chứa năng lượng đến xem vậy cũng so với chính mình trên thân trang bị tốt hơn nhiều ngoại trừ thánh pháp chỉ hoàn cùng pháp thần quyền trượt ra cái khác đều có thể đào thải trước tiên mặc lên lại nói trên thân bộ này đoạn lạc pháp sư trang bị tô mộ mặc thật đúng là có chút c h ắ n ghét chủ yếu là bộ này trang bị quá cường địa rồi l o ẹ i l o ẹ i không thích hợp phong cách của mình tính cả từ vị kia ông tổ nhà họ phong trên thân lấy được trang bị tô mộ đem trên thân trang bị đều đổi xuống tiếp theo chính là để thăng pháp thần quyền trượng cùng thánh pháp chỉ hoàn rồi giải quyết phong t ộ c sau đó có vật liệu không sai biệt lắm đã đủ bốn khối thần chi văn t r ư ơ n g mặc dù không có tạo thành hoàn chỉnh một khối nhưng hẳn đủ dùng hay là chờ một khối hoàn chỉnh rồi hay nói mở ra hoàng kim bảo khố mấy cái khô lâu tiểu đệ còn đang bên trong sửa sang lại tô mộ nhìn đến còn chưa hoàn thành đại trận không gấp bắt đầu làm việc vị diện này thế giới bên trong còn rất nhiều gia tộc chờ đợi mình đi quét sạch góp đủ một khối hoàn chỉnh thần c h i văn chương tuyệt đối không phải là vấn đề gì nắm giữ hoàn chỉnh phát tắc p h á p thần quyền trượng mới có thể trưởng thành lên thành chân chính thần khí v ề phần cái giới chỉ này coi như là nhân tiện rồi tô mộ vẫn luôn là một cái người rất có chủ kiến hắn lấy ra trước mặt tộc người vẽ bản đồ từ phong tộc vị trí hiện thời đến xem mình vừa vặn có thể nhiễu bên trên một vòng hỏa diễm c h i d ự c tại khủng bố lượng mạ nạ ra chỉ bên dưới tốc độ phi hành m u bất khả tư nghị đang gấp rút lên đường trong chuyện này mình nếu như nói thứ hai vị diện này bên trong đều không có người dám xưng đệ nhất nếu như ta lượng mạ nạ đạt đến trên n ư ớ c mà nói tốc độ phi hành có phải hay không có thể tiếp cận tốc độ ánh sáng sao căn cứ vào thuyết tương đối mà nói chỉ cần ta tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng h ả chẳng phải là có thể làm rất nhiều chuyện sao bay đi tiếp theo cái gia tộc trên đường không ít ý nghĩ xông lên tô mộ i trong đầu bất quá hiện thế pháp tắc đã sớm phát sinh thay đổi hắn nghĩ những cái kia cũng đã không thể nào nghiệm chứng hiện thế chim khắc địa bàn bên trên một đám hùng quốc người chơi chính tại chờ xuất phát bọn hắn trải qua một đoạn thời gian tập kích bất ngờ trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút mệt mỏi đặt đến h o a ly thị đây là quan hệ đến chúng ta sinh tồn chiến đấu các ngươi nhất định phải làm xong hy sinh tính toán phổ đại đế giơ lên hai tay của hắn dùng kia mang theo thanh â m tăng thương phát ra hô to bọn hắn sắp phát động tấn công chỉ cần có thể chiếm lĩnh phiến này bèn nhi bọn hắn liền có thể tại cái này tàn khốc tận thế bên trong bộc lộ tài năng hát quốc xác nhận tô pháp thần bị kéo vào vị diện tin tức sau đó các nơi hồi phục giả cũng từng bước lớn lối lên các ngươi đ nhất thiết phải trả giá thật lớn phát ra thống khổ kêu gen đi các ngươi những n à y vô c h i con kiến hôi hoặc là chết hoặc là trở thành chúng ta nô buộc nhóm lớn hồi phục giả tụ họp đối với các nơi người chơi tiến hành quét sạch trước bọn hắn còn có thể ngại vì tô pháp thần tồn tại không dám tùy ý làm vậy nhưng bây giờ không giống với lúc trước bọn hắn muốn triệt để phát tiết trước nơi tích góp oán hận vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương năm trăm chín mươi một không trở về được vô luận là tại hoa đô khu luyện lẹ véo bên trong bị tô pháp thần chơi chết hay là bị nhốt vào hoa đô trong phòng giam những thứ này đều là trên người bọn họ không thể xóa x ỉ nhục không chỉ là những thứ này tô mộ tại ma đô đối với hồi phục giả tùy ý xuất thủ khiến cho toàn bộ thành tính bằng đơn vị hàng vạn hồi phục giả ảo nào chạy trốn nd thành phố nhất chiến càng là liền l a o tổ đều v ỡ lạc vị kia tô pháp thần danh hiệu trong khoảng thời gian này một mực đ ẹ tất cả hồi phục giả không thở nổi bọn hắn cảm nhận được nghẹt thở còn có những cái kia trong ngày thường bảo sao làm vậy thổ dân người chơi chỉ bằng tô mộ một câu nói liền dám đối với bọn hắn phát động phản kích tô pháp thần tồn tại không khác nào những này hồi phục giả ác ngộng hiện tại cái này ác ngộng cũng cuối cùng đã tới lúc tỉnh lại cả vùng đất này không có ai có thể ngẫu nghịch chúng ta nếu ai còn dám nói b ừ a phản kháng ta sẽ để cho hắn chết phi thường khó nhìn một ít cường đại hồi phục giả khôi phục bọn hắn bạo ngược bản tính bọn hắn muốn tại cái này không có tô pháp thần tân thế giới bên trong thành lập được thuộc về bọn họ thế lực mới tiếp theo chính là một đợt trẻ chén say x ư a p h ạ m là không thuận theo người chơi không cần cùng bọn hắn nhiều lời thuận ta thì sống n ị c h ta thì chết vị diện thế giới hồi phục giả một lòng muốn đưa vào chỗ chết tô mộ chính tại êm đẹp phi hành không quá được a đi đến lại một cái gia tộc địa điểm sau đó tô mộ sử dụng thần thị quan sát một hồi có chút thất vọng lắc đầu đây là một cái thiết lập trong rừng rậm gia tộc so với phong tộc khí thế kia mười phần ba tòa huyền không sân phong chỗ này nhìn đến hơi có mấy phần kéo hông còn có gia tộc này thực lực thậm chí không bằng cái kia mặc tộc thực lực yếu cũng chỉ đại biểu nghèo rất r á i a thuận tay quét qua tô mộ cũng không cùng những n à y hồi phục giả khắc khí không có đối thủ khó dây dưa một ấ y đẩy phát tiếp pháp thiên hỏa đi xuống là có thể trực tiếp đẩy Thiên hỏa trực trượng, tô đi liên. Rơi lên xuống ngang. ngũ là có m r o n g đạo ô sông i gia kia tiếp thi mắt đậm lắm, tầm Một tộc trực nồng ánh Hán còn chính ra lửa. xa xa đ cách pháp. là thiên hỏa rất mau ra hiện tại cánh rừng kia vùng trời hỏa diễm mang theo hủy diệt chi thế hướng phía trong rừng rậm những cái kia nơi ở rơi xuống nóng bỏng dưới nhiệt độ hết thể tất cả đều bị đốt lên thiên hỏa không phải bình thường hỏa diễm phương pháp thông thường căn bản là không có cách dập tắt người đâu cứu hỏa、A. có địch nhân tập kích tất cả mọi người làm xong chuẩn bị chiến đấu một kích ban n ã y kia chết gia tộc hai phần ba người chúng ta những người còn lại đã không nhiều lắm nhất kích liền có kinh khủng như vậy lực tàn phá đây là một cái cường giả cấp cao nhất chúng ta chạy à trong ngọn lửa còn sống sót người từng cái từng cái run sợ trong lòng bọn hắn triệt để đánh mất ý niệm phản kháng l i ê n địch nhân ở đâu đều còn chưa hiểu đâu đang lúc này không c h u n g lại là một đạo giống nhau như lúc h ỏ a cầu rơi xuống những người này còn chưa bắt đầu chạy đâu hỏa diễm đã vét sạch bọn hắn ngoại trừ lao tổ ra người tại phát thứ hai thiên hỏa bên dưới toàn bộ d a mẹ ố hệ những cái kia có lao tổ thực lực người cũng thật không dễ chịu bọn hắn thủ đoạn bảo toàn tánh mạng tất cả đều dùng hết rồi nhìn đến dưới ngọn lửa trở thành phế tích gia tộc bọn hắn cũng không quay đầu lại chạy t h ủ mạng nhưng bọn họ vừa chạy ra ngoài không bao xa thứ ba phát thiên hỏa rơi xuống liền con mẹ nó vượt quá bình thường a bà mẹ a đây là thứ quỷ gì a lần lượt tiếng gào thét vang lên thứ bốn phát thứ năm phát thiên hỏa vẫn không có cần thiết bất quá đối với tô mộ mà nói năm đạo thiên hỏa cùng năm cái tiểu hỏa cầu không cũng không khác biệt gì tầm bắn bên giới tức là chân lý ánh mắt chiếu tới địa phương tất cả đều là hòa bình nếu như hiện thế những cái kia hồi phục giả biết rõ chuyện xảy ra ở nơi này bọn hắn phần kia cao quý sợ rằng sẽ tại trong khoảnh khắc sụp đổ tất cả hồi phục giả đều cho rằng tô pháp thần bước vào vị diện sau đó tuy tiện đến mấy cái lao tổ là có thể đem dâm ở dưới chân đây cũng là hồi phục giả tại hiện thế cao cao tại thượng phân khích bọn hắn có thể tính được là người chơi hơn nữa còn là loại kia vừa lên đến cũng rất thói xấu người chơi đơn giản điểm hình dung hồi phục giả là thuộc ở tại loại kia vịp tràn đầy khắc kim khắc đến bạo tồn tại nhưng là bây giờ bọn hắn ra hết rồi Khắc kim h ắ c k khắc đi ra ngoài những cái kia cực phẩm trang bị đỉnh cấp vật liệu tất cả đều trở thành người khác áo cưới tiểu địa phương cũng có một khối thần chi văn t r ư ơ n g không tệ a thân ở liệt diễm túi bên trong tô mộ không có chút nào nhận được ngọn lửa ảnh hưởng hạn tại gia tộc này bên trong tìm được một khối thần chi văn t r ư ơ n g trừ chỗ đó ra còn có không ít thứ tốt mặc dù so với phong tục muốn nghèo không ít nhưng mà vẫn tính thích hợp năm hợp một đem năm khối thần chi văn t r ư ơ n g cầm ở trong tay tô mộ như muốn hợp lại là một không được một màn kỳ quái xuất hiện năm khối thần chi văn chương ghé vào một khối lại k h ô nói g c hợp h t như một h vậy vị diện thế giới bên trong phát tác chi lực vẫn chưa hoàn thiện vô pháp đem văn chương hợp lại là một tư duy một hồi tô mộ nghĩ tới một cái khả năng vị diện này cùng hiện thế còn có trò chơi là bất đồng đây cũng chính là vị diện bên trong người bước vào hiện thế sẽ phải gánh chịu trở ngại nguyên nhân vậy ta còn có thể trở lại hiện thế sao nghĩ tới chỗ này tô mộ đột nhiên ý thức được một cái vấn đề tự mình tới đến vị diện này sau đó chiếu cố vớt chỗ tốt được tìm những cái kia hồi phục giả hỏi một câu rồi ta nhất định là có thể trở lại hiện thế tỉ mỉ tư duy một hồi tô mộ cũng không lo lắng nếu những lao tổ kia đều có thể đi tới hiện thế mình sự phát hiện này đ ờ i người còn có thể không được sao v ề phân khóa giới sẽ phải gánh chịu pháp tắc trở ngại đối với nắm giữ thần chi khu mình mà nói phát tác chi lực lại coi như cái gì chương năm trăm chín mươi hai đáng sợ a thần đồ thế giới diệu nhật thành không có tô mộ uy hiếp sau đó nhóm lớn hồi phục giả đi trước ngoại thành mục tiêu của bọn họ không có gì khác hơn địa phương chính là trước trong lòng đất lăng mộ bởi vì long phi và người khác phá r ố i để bọn hắn bỏ lỡ một lần tưởng thưởng phong phú hoạt động không sống qua động bỏ lỡ trong lòng đất trong lăng mộ những ma vật kia chính là phi thường thích hợp luyện cấp mục tiêu ở cái địa phương này bọn hắn hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật giết quái lên lẹ vẹo đều nghe kỹ cho ta một khi phát hiện những cái kia thổ dân người chơi tung tích ngay lập tức đem bọn họ đá xuất du vai diễn một đám hồi phục giả lão đại cũng xuống rồi mệnh lệnh bắt buộc hiện thế bên trong số người của bọn họ so không lại người chơi tại tại đây liền không giống nhau hồi phục giả số người vượt qua xa người chơi không chỉ gấp mấy lần chỉ cần bọn hắn nguyện ý hoàn toàn có thể mang tất cả khu luyện lẹ vẹo phong tỏa đám người chơi không có chỗ l u y ệ n cấp thực lực tự nhiên cũng chỉ tăng lên không ngừng đã như thế diệu nhật thành bên trong đầy đủ mọi thứ đều đem từ bọn hắn những n à y hồi phục giả định đoạt long đội liền tính tô pháp thần bên kia không có vấn đề hắn chốc lát cũng không giúp được chúng ta những n à y hồi phục giả trả thù chúng ta có chút khó có thể chống đỡ a chính là a dạng này làm mà nói chúng ta liền muốn lọt vào tuần hoàn áp tính bên trong rồi diệu nhật thành bên trong long phi cùng một ít công hội lao đại chính đang thương nghị biết được tô pháp thần bị kéo vào vị diện sau đó hồi phục giả một loạt đối với người chơi cử động vừa nhanh vừa độc to lớn như vậy áp lực đều thật đẹ rất nhiều người không t h ở nổi các vị gian nan thời khắc đến chúng ta nhất định phải chống đỡ đi xuống a long phi nắm chặt nằm đấm thanh âm váo dội trong khoảng thời gian này mọi người cũng không cần rời khỏi vương đô rồi hiện thế bên trong cũng không cần đi theo những cái kia hồi phục giả chính diện giao p h ò n g tốt nhất là một mực gần náo tại trong trò chơi tránh mũi nhọn chờ đợi tô pháp thần trở về đây cũng là long phi có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất chỉ cần tô pháp thần có thể trở lại hiện thế n h ữ n g cái kia hồi phục giả đối với cũng sắp trở thành chê cười đến đó cái thời điểm bọn hắn liền có thể n h â n cơ hội phát động phản kháng long đ ộ i vạn nhất tô pháp thần vẫn luôn không trở lại mà nói vậy nên làm sao đây đúng vậy a chúng ta cũng không thể vĩnh viễn ẩn n ó tại thành bên trong không đi ra đi có người nhẫn không ra mở miệng tô pháp thần tại rất nhiều người tâm lý xác thực là không gì không thể đại biểu có thể những cái kia hồi phục giả c ư ờ n g đại cũng để cho người run sợ trong lòng cái gọi là vị diện rốt cuộc là cái gì tại chỗ trong những người này không có một cái có thể nói rõ tô pháp thần là có hay không có thể từ vị diện kia bên trong chạy trốn cũng không có ai dám đánh bao phiếu l i ê n tính tô pháp thần thực lực c ư ờ n g đại có thể miệng hùm thoát hiểm nhưng thời gian đâu chúng ta không có lựa chọn khác long phi cũng tương tự rõ ràng những này sức dẹp nghị luận của mọi người ở đó chút hồi phục giả trong mắt chúng ta chẳng qua chỉ là tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ mà thôi các ngươi ca nguyện sống ở dưới sự khống của bọn họ sao cái vấn đề này để cho tất cả mọi người đều túi đầu hồi phục giả tồn tại giống như là một tòa không thể vượt qua núi cao để bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ nhưng mà chỗ ngồi này núi cao bên trên bọn hắn còn có thể nhìn thấy một k h o ả n g trời vậy chờ tô pháp thần vương giả trở về ta tin tưởng tô pháp thần không bao lâu hắn nhất định có thể đủ trở về vị diện thế giới tô mộ đã tới cái thứ tư gia tộc địa phương sở tại Tại đi â y ở t ạ đến nơi này sau đó tô mộ không nói hai lời lấy cực kỳ cường thế tư thái đánh lên môn vì có thể lưu lại một ít người sống thiên hỏa phần thành dạng này phạm vi lớn phá hư kỹ năng cũng không có sử dụng đi lên chính là lôi điện kỳ lân thêm hấp thu hất động trực tiếp ngay trước những n à y hồi phục giả mặt giết chấp đ h á n bọn hắn lao tổ lao tổ cái chết còn lại những người đó nơi nào còn dám phản kháng nói cho ta các ngươi đều là làm sao đi tới hiện thế tô mộ âm thanh không giận tự uy chỉ là nhàn nhạt một câu nói nằm sấp trên mặt đất hồi phục giả từng cái từng cái run sợ trong lòng trong tộc có trận pháp truyền thống có thể mang một vài gia tộc hậu bối đưa vào hiện thế bất quá thực lực mạnh mẽ người đều sẽ lựa chọn đi tới khóa giới núi nơi đó có một nơi truyền thống tế đ à n có thể liên thông hiện thế mấy cái âm thanh liên tục vang dội khóa giới núi tô mộ nghe vậy chân mày cao lại bản thân bị hút vào vị diện này thời điểm Đến đến nơi thứ r ố n c í n nơi sân、mạch. minh、bạch. Nhớ lại tình huống lúc đó, tô mộ cũng kịp phản h mạch, mạch. là lại lúc một Mộ Tô đó, kịp n n g m ì hai muốn Một điểm làm một truyền tống hiện cần đàn phần nên như nào này không trận trở thế, hoạt tế thế hoạt? thể Thứ lại là đại cái chỉ kích chỗ kích khó pháp h được. có được đó Về sư. cái vấn đề nghe nói các ngươi vị diện bên trong co thần tồn tại ra hỏa kia ở địa phương nào tô mộ vấn đề để cho một đám hồi phục giả trận to hai mắt người trước mắt này dùng các vị mặt phía trước một cái vấn đề lại là phải như thế nào đi tới hiện thế bọn hắn đột nhiên nghĩ tới trước các đại gia tộc lão tổ liên thủ chính là vì đem một cái hiện thế thổ dân kéo vào vị diện ngươi là cái kia bị các tộc bao vây tiêu t r ừ n g ư ờ i ông trời của ta a ngươi tại sao lại ở chỗ này hai họa đây là một đợt đại k i ế p a không ít người phát ra cuồng loạn g ầ m thét thế giới của bọn hắn nhìn triệt để sụp đổ đã không có người đi trả lời tô mộ vấn đề đây nếu là vào ngày thường bên trong nói ra căn bản không có người tin tưởng a nếu không có p h á p tắc trở ngại bọn hắn chỉ cần có thể đi tới hiện thế mỗi một cái không phải đứng tại đỉnh núi tồn tại nhưng mà hiện tại chính là một cái như vậy hiện thế người vậy mà tại bọn hắn vị diện bên trong càn quét tất cả ngay cả ngay ngắn một cái tộc lão tổ cũng tại tay bên trong tan thành mây khói đáng sợ a vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương năm trăm chín mươi ba thần cư chi điện chúng sinh trăm loại trạng thái thê thảm than khóc rất khiến người thương hại tô mộ nhìn đến những cái kia hồi phục giả không có một chút tình cảm ta hỏi các ngươi nói đâu băng lanh tiếng quát giận văng lên hồi phục giả nhóm lúc này mới phản ứng lại sinh tử của bọn họ còn giữ tại sự phát hiện này đời người trong tay đầu một giới này quả thật có thần tồn tại xuyên việt ám h ắ t chi hải là có thể đến thần khư cấm địa một cái hồi phục giả thấp thỏm trả lời thần khư cấm địa nghe vào chính là một cái cỡ lớn phó bản a tô mộ gật đầu một cái tiếp tục hỏi ám h ắ t chi hải ở địa phương nào trên đường hướng bắc l i ề n có thể nhìn thấy đại dương màu đen kia thần khư cấm địa ngay tại trong đó bất quá vị trí cụ thể cơ h ộ không có người biết rõ hồi phục giả trả lời rất c ặ kẽ đối với hắn mà nói tô mộ cũng không nghi ngờ những n à y hồi phục giả chỉ mong tự mình đi địa phương nguy hiểm chỉ đường nhất định là hung hiểm và phần vừa vặn chính là địa phương như vậy mới có thể thỏa mãn nhu cầu của mình các ngươi vẫn tính phối hợp sơ ca một cái tô mộ để lộ ra mỉm cười một cái vậy sẽ để cho các ngươi chết thống khóe một chút đi tiếng nói rơi xuống đồng thời vô số ma pháp phi đạn từ tô mộ trên thân bay ra kỹ năng này bản thân đã rất lâu chưa từng dùng qua rồi cương đại phi đạn trùng kích trong khoảnh khắc là có thể mang đi một cái hồi phục giả tính mạng vừa vặn mấy giây tất cả hồi phục giả tất cả đều nga xuống thiệp thức Tô mộ tâm niệm vừa động đi tới gia tộc này trong bảo khố không có thần chi văn chương đây con mẹ nó cũng quá nghèo đi đem toàn bộ bảo khố lật một lần tô mộ thất vọng chẳng trách gia tộc này thiết lập tại băng lãnh tuyết sơn bên trên không có thực lực đó cũng không liền không có tốt địa bàn sao phải nắm chặt một ít thời gian rồi còn rất nhiều địa phương chờ đợi ta đi đâu giải quyết những n à y tạm ngư vậy thì phải đi xem một chút cá lớn rồi mở ra hoàng kim bảo khố tô mộ cùng khô lâu đám tiểu đệ cùng nhau chuyên trở lên liên tục quét sạch bốn cái gia tộc bảo khố bên trong đồ vật cũng càng ngày càng nhiều cũng may cái này b ả o khố cũng khá lớn thanh trừ sạch sẽ sạch một ít vô dụng kim tệ sau đó còn có thể dành ra không ít không gian đến dựa theo tô mộ đánh giá đã quá mình trang bị những gia tộc khác thu tràng được chuẩn bị một ít khóa giới dùng vật liệu vẫn là thần chi văn t r ư ơ n g được a nhiều hơn nữa vật liệu cũng so ra kém một khối a tô mộ vừa trách móc đến vừa sửa sang lại vị diện thế giới mặc tộc tổ điện tại đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì một lao già nhìn trước mắt một vùng phế tích sắc mặt đột biến người nọ là những gia tộc khác lao tổ khóa giới trên núi những lao tổ kia xảy ra chuyện sau đó không ít gia tộc đã phát giác khác thường vị diện bên trong số một số hai đại gia tộc càng là ngay lập tức phái người đi tới các tộc chuẩn bị bàn tiếp theo tính toán to lớn mặc tộc vậy mà không một người sống sót tìm khắp nơi toàn bộ phế tích người này nội tâm khiếp sợ không thôi mặc tộc bị tiêu diệt bị tiêu diệt đột nhiên như vậy không có dấu hiệu nào chẳng lẽ nói hết t hệ các thứ này đều là cái kia bị kéo vào vị diện người tạo nên đúng rồi nếu mà hắn có thể chơi chết h ó a giới trên núi m ư ơ i chín người liền nắm giữ có thể tiêu diệt nhất tộc thực、lực. người này n h í u chặt lông mày nhanh chóng suy tính tình huống mặc tộc thảm trạng tuyệt đối không thể là những gia tộc khác tạo nên không có ai sẽ liều lĩnh trở thành chúng thị chi nguy hiểm đi đối phó một cái thực lực không tín h yếu gia tộc mặc tộc không yếu nhưng mà không mạnh đây một châu c h i địa tối cường chính là phong tộc rồi có vị kia phong tộc lao tổ ở đây sự phát hiện kia đời người hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ vị lao tổ này trầm tư một chút nhìn về một cái phương hướng phong tộc vị trí hắn không có vội vã xuất phát mà là lấy ra một vật đó là một chiếc gương khoảng chừng cao một thước rất nhanh trong gương xuất hiện một cái hình ảnh mặc tộc bị tiêu diệt rồi ngươi nói cái gì biết được tin tức này kính đầu kia người rõ ràng cảm thấy kinh ngạc ta bây giờ đang ở mặc tộc tổ địa mặc tộc triệt để kết thúc người này giọng điệu mười phần khẳng định trong gương người rơi vào trầm mặc một hồi lâu âm thanh lúc này mới vang dội có thể xác định là người nào tạo nên sao căn cứ vào suy đoán của ta rất có thể là người ngoại lai người ngoại lai ngươi nói là hiện thế đến người kia đơn giản mấy câu nói tình huống tựa hồ hiểu rõ cho dù lại làm sao không tin đây cũng là khả năng duy nhất cái chủ ý này quả thực hỏng bất ấu vậy bang g i a hỏa dẫn tới là một cái s á c tinh vị lao tổ này nhìn đến mặc tộc t h n g trạng biểu lộ cảm xúc hắn nhất định còn sẽ đối với những gia tộc khác xuất thủ chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn ngươi lúc trước hướng phong tộc liên hệ vị k i a phong tộc lão tổ ta sẽ đem chuyện xảy ra cho biết những người khác cảnh con bên trong người ta nói xong vội vã rời đi lão giả thu hồi kính dùng sức rủi rủi con mắt cả người hắn rơi vào trong chân mặc giống như là đang vì mặc tộc mọi người mặc n i ệ m sau một thời gian ngắn hắn l ă n không mà lên hướng phía phong tục địa điểm chạy tới nơi nào đó không chung là một vòng trăng tròn đây là một nơi sâu đậm sườn đồi sâu không thấy đáy hai bên ít nhất cách hơn một nghìn m khoảng cách không chỉ như vậy phía này sườn đồi giữa vẫn tồn tại một loại nào đó phát tắc nga o đoạn ngay một bên một đầu hai chân đứng thẳng lang nhân ngưỡng vọng không chung trăng tròn phát ra một hồi kêu lên nga o tại đầu này lang nhân sau lưng một đầu lại một đầu cự lang cũng ngẩng đầu lên đi theo phát ra hô to bầy sói gầm thét trang diện nhìn qua phi thường tráng lệ dẫn đầu lang nhân nhìn về đoạn nhai đối diện trong ánh mắt tràn đầy mong đợi ở chỗ đó có một cánh còn chưa hoàn toàn thành hình k h ủ n g lồ cổng truyền t ố n g một khi kia tắt cổng truyền t ố n g triệt để thành hình sau đó bọn nó liền có thể đi tới một cái thế giới khác đến nơi đó bọn nó huyết tính lấy được hoàn toàn giải phóng chương năm trăm chín mươi bốn vị diện bản đồ vị diện thế giới một nơi quần quận liên miên sân mạch nơi này mỗi một tòa đỉnh núi đều có thể dùng trung linh tú lệ để hình dung trong không khí càng là phiêu đãng một tia tử khí so với cái gì phá tuyết sơn trong hồ đào nhỏ rừng rậm sâu bên trong nơi này mạnh cũng không chỉ một điểm nửa điểm có thể có được chôn như vậy gia tộc này thực lực không cần nói cũng biết thông báo chín đỉnh tất cả t r ư ở n g lão đến trước nghị sự trung tâm nhất tòa kia hùng vĩ trên ngọn núi một giọng nói vang lên đỉnh núi bên dưới có một cái khắc sân nghe thấy cái thanh â m kia sau đó người ở bên trong lập tức hành động sau một thời gian ngắn bảy cái cao tuổi lão giả cùng nhau chạy tới b á i kiến lao tổ bọn hắn tại trong biệt viện hướng phía đỉnh núi bên trên chắp tay chắp tay đang lúc này trên dưới ngọn núi đến một người đại t r ư ở n g lão trong biệt viện bảy người thấy vậy không rõ vì sao rõ ràng là lao tổ gọi bọn hắn đến trước làm sao đại trưởng lao lại trước thời hạn đến nơi này xảy ra chuyện lớn đại trưởng lao sắc mặt nghiêm trọng trầm giọng nói đến tột cùng là chuyện gì vậy mà đem ta toàn bộ gọi đến chính là a làm sao liền lao tổ cũng kinh động mọi người c a o mày dò hỏi bọn hắn cắp nơi một đỉnh tại cái vị diện này bên trong cũng đều là nhân vật có mặt mũi cái dạng gì c h ả n g diện chưa từng thấy qua trước m ặ t tộc nói lên cái kế hoạch kia các ngươi còn n h ớ chứ đại trưởng lao không trả lời mà hỏi lại chính là đem p h i người đi tới hiện thế dùng truyền thống quyển trục đem kéo vào vị diện sau đó đem chu diện kế hoạch một người hồi tưởng một hồi mở miệng nói vậy cá nhân đã tiến vào đại trưởng láo gật đầu một cái ngoại trừ khóa d ư ớ i trên núi mười chín người toàn diện mặc tộc cũng bị tiêu diệt rồi lời nói vừa ra tại chỗ những lao tổ này cấp nhân vật sắc mặt đại biến tất cả đều không nén được tức giận người nói đều là thật điều này sao có thể một cái hiện thế người có thể đối phó những cái kia hậu bối thì coi như x o n g đi lại có thể cường đại đến loại trình độ này có thể hay không có ẩn tính khác có người muốn dùng đây hiện thế người làm văn chương bọn hắn không thể không sản sinh nghi ngờ có thể lấy sức một mình đánh chết đông đảo l ã o tổ còn có thể tiêu diệt toàn bộ mạc tộc tồn tại thực lực đã giải quyết xong thần cấp cho dù là trên ngọn núi vị lão tổ tông kia rời khỏi gia tộc l ã n h địa cũng chưa chắc có thể làm đến bước này không hề nghi ngờ để mặc người như vậy tại vị diện bên trong nhất định là một cái tâm phúc đại hoạn vậy gia hỏa nhất định sẽ không dễ dàng dừng tay lão c ử u đang chạy về phong t ộ c hỏi dò tình huống đại trưởng lão lên tiếng lần nữa lao thất lao bát các ngươi lập tức lên đường đem tình huống cho biết phụ cận mấy châu gia tộc để bọn hắn điều tra nhân thủ chúng ta phải làm cho tốt đi tới tiếp viện phong tục chuẩn bị thân là vị diện bên trong gia tộc lớn nhất bọn hắn nhất định phải n ổ ra khỏa này gai trong thịt e mbkm mờ ự c n h minh bạch hai vị lao tổ cùng nhau gật đầu sau đó thần tốc rời đi những người khác đứng tại trong biệt viện biểu tình trên mặt tất cả đều mang theo mấy phần ngưng trọng trước bọn hắn vốn tưởng rằng lúc đó đời người chẳng qua chỉ là một con run dế cũng chỉ để mặc rồi mặc tộc kế hoạch thậm chí đều không có phái người đi tới khóa giới sâm núi cùng bây giờ nhìn lại sự thái phát triển đã thoát ly bọn hắn khống chế đây là một đợt vị diện đại kiếp Vị d i ệ n một cái gia tộc l ã người h địa. Đại a kiếp m n trên mặt nụ c n h sống cha m trong t hỏi bọn hắn những gia tộc khác tung tích cái khác toàn bộ chơi chết sau lưng hỏa diễm tri rực thần tốc lay động tô mộ đi tới gia tộc kia vùng trời người nào lại dám xông ta rời tộc phía dưới quắt to một tiếng chuyển tới người muốn mệnh các ngươi tô mộ lệnh giọng trả lời trực tiếp xuất thủ thiên hỏa phân thành một đạo k h ủ n g lồ thiên hỏa như l i ề u t ì n h truy lạc t r ờ i ạ đây là tận thế h a i hướng a không ta không muốn chết ta ta vẫn không có đi qua hệ i thế ta muốn phong thần làm tổ xong hết thể đều xong đối mặt tô mộ ra tay toàn lực hồi phục giảm một phiến kêu dê nấm đ thanh trước mặt tử vong vô luận là lao tổ vẫn là những cái kia hở bối mỗi người đều là bình đẳng bắt cái lao tổ cha hỏi cha hỏi tô mộ lần này không có lưu những cái kia hậu bối người sống đặc biệt để lại một cái lao tổ người người đến tột cùng là người nào như một gà con một dạng bị tô mộ t r ộ p vào trong tay năm này dám hoa giáp lao tổ toàn thân không ngừng run dậy giọng nói không cầm được run run chớ nói nhảm nói cho ta vị diện này có còn hay không những gia tộc khác sao tô mộ nghiêm nghị hỏi thăm có tại đây còn có phong tộc mặc Tộc. lao tổ nơm nớp lo sợ trả lời chứ những thứ này ra đâu tô mộ một bạt thai hô tại lao tổ trên mặt ta tại đây có Cho vị mặt. Đồ, ta Đồ, lấy. n g ư ơ i Lao tô ổ sợ hãi h từ bên n g lấy ra mộ t tấm còn chú ý đến trên bản đồ một địa phương khác ám hát chi hải nơi này rất rõ ràng bị ký hiệu thành cấm địa Thiện ngươi một ngươi đây o ạ n đường. Ra t chí chính là mình tiếp theo mục tiêu chương năm trăm chín mươi lăm không thể chết vô ích được kế hoạch một chút lộ tuyến căn cứ bản đồ bên trên bắt chước mục tiêu tô mộ trước tiên x ánh c đ ị vị trí của mắt ì n cũng coi là đại tộc, chỗ ở cũng là 5 châu bên trong tương đối giàu có địa giới. Bất quá ở trên bản đồ, đây một châu còn phải gần sát. Cái này nam cung ánh h theo chỗ châu châu phải thể Mặc một mộ m tộc tộc coi tộc, có Cái tộc có Bất sát. Tô do giàu giới. gia đại đối là là địa đồ, đây ở ở quá phong tỏa chính giữa địa đồ đánh dấu gia tộc k i a bên trên nam cung gia tộc độc chiếm một châu chi địa thực lực cường đại không cần nói cũng biết trước tại hoa đô bên trong ta thật giống như chơi chết qua một cái họ nam cung gia hỏa khối bánh ngọt lớn này trước tiên cất đặt tô mộ không gấp hành động nay vị diện thế giới bên trong tất cả gia tộc mình một cái cũng sẽ không vươn qua hợp lý kế hoạch lộ tuyến mới có thể tiết kiệm nhiều nhất thời gian trước tiên đem bên này bên trên hai cái châu toàn bộ tự giải quyết sau đó ra bắc đi châu đó cái ám hắt chi hải vừa vặn sẽ trải qua trong lúc này vị trí ánh mắt rời được bản đồ phía tây tô mộ đến một hồi tại khu vực này bên trong có năm cái gia tộc vị trí đối lập nhau đều rất phân tán có hai cái gia tộc càng là sắp đến bản đồ khu vực biên giới rồi thịt m g ô i cũng là thịt lại thêm cùng hồi phục giả giữa kia vô pháp hóa giải thủ h o á n tô mộ mở ra hỏa diễm chi dực tính toán từ dưới bản đồ mới nhớ bên trên một vòng đây một vòng đúng lúc là một lưới bắt hết đã nói đánh thủng vị diện vậy liền một cái cũng không thể bỏ qua cho một bên bay nhanh phi hành tô mộ một bên nhẹ giọng nhìn o n liền giống với đánh phó bản một dạng một ít mọi góc tiểu quái rất nhiều người là không quá nguyện ý đi dọn dẹp bởi vì thật sự là quá lãng phí thời gian nhưng mà cái này vị diện phó bản bên trong mình chính là không bao giờ thiếu thời gian phong tộc lãnh địa đây nam cung gia tộc cựu trưởng l á o chạy tới nơi này sau đó sắc mặt đại biến nguyên bản hùng vĩ ba tòa lăng không đỉnh núi biến mất tú lệ sông núi càng là hủy trong chốc lát phóng tầm mắt nhìn tới chỉ còn lại một phiến lại một phiến phế tích ngay cả phong tộc cũng bị tiêu diệt không vậy người tốc độ cũng quá nhanh đi cựu trưởng lão sau đó tích thẳng vèo vèo mà l ệ n h cả người hắn theo bản năng nhìn về bốn phía không dám hướng về phong tộc l ã n h địa tới gần vạn nhất sự phát hiện kia đ ờ i người còn ở đây phụ cận kết quả của hắn có thể tưởng tượng được cựu trưởng lao thấp thỏm n ú p vào qua rất lâu xác định phụ cận đây là thật không có người sau đó hắn lúc này mới đi vào phong tộc l ã n h địa nhưng lại không có một người sống sót đây là một cái ma chủ a hiện thế một cái thành thị phồn hoa bên trong màn đêm đã hàng lầm không t r u n g ánh trăng cực kỳ sáng tỏ tránh xong một chút đi chuột nhỏ nhóm một người đứng tại một trăm l m m cao cao ốc tầng cao nhất quan sát toàn bộ thành thị mất đi rực rỡ ánh đèn thành thị phồn hoa tựa hồ ít một chút rồi ý vị người này hai con mắt giống như mắt t n g một dạng ở trong bóng tôi không ngừng lục soát tìm ra n g ư ờ i rồi sau một thời gian ngắn người này n ế t miệng lên sau lưng đột nhiên mở ra một đôi cánh cung tô mộ hỏa diễm cánh khác nhau cái cánh này bên trên mọc da lâm vũ giống như là một loại nào đó loài chim sinh vật cánh người này tung người nhảy một cái hướng phía cách đó không xa một tòa cao ốc bay đi l ệ n h thấu xương hàn phong tại cao ốc giữa tới lui gào thét phanh một hồi miệng thủy tinh rồi âm thanh văng lên mười mấy tầng cao một gian văn phòng bên trong mấy người nhìn đến phá cửa sổ mà vào thân ảnh bày ra ứng chiến tư thái hồi phục giả đứng tại trước mặt nhất tráng hán cầm trong tay một thanh đại kiếm chỉ có ba đầu chuột nhỏ sao cái kia hồi phục giả khẽ mỉm cười thu hồi sau lưng lông vũ cánh giọng điệu n i ề n n g m các ngươi vào trước trò chơi tuyệt đối không nên đi ra để ta chặn lại hắn trắng hắn nắm chặt đại kiếm ánh mắt chặt chẽ phong tỏa cái kia hồi phục giả phía sau hắn đứng yên một nam một nữ biểu tình trên mặt một cái so sánh một cái thấp t h ỏ g vương đại ca chúng ta làm sao có thể bỏ ngươi lại đâu chính là a muốn chết cũng chết gia hỏa này chỉ có một người liều mạng còn có cơ hội hai người mặt lộ sợ hãi lại không có lùi bước hồi phục giả thấy vậy n u cười trên mặt buộc phát nồng h ậ u ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội trong ba người mặt chỉ có một cái có thể sống hắn chậm rãi mở miệng trong lời nói không có chút nào đem ba người coi ra gì、Bảy. bớt ở chỗ đó làm bộ làm tích rồi các ngươi những n à y hồi phục giả tại tô pháp thần trước mặt cái gì cũng không phải trong ba người nữ nhân phát ra hô to những lời này để cho cái kia hồi phục giả sắc mặt đột biến hừ phẫn nộ tiếng hử lạnh văng lên trong miệng của các ngươi cái kia tô pháp thần hiện tại bản thân đều khó bảo toàn rồi liên tính hắn còn sống sớm muộn cũng có một ngày ta cũng biết đem hắn dâm ở dưới chân ha, ha hồi phục giả lời nói khiến cho ba người không nhịn được cười lên cục diện như thế bên dưới bọn hắn vốn là không cười nổi nhưng đối phương nói chê cười thật sự là quá tốt cười Đi ồ ồ ồ tiểu cân khóc thút thít nàng nhìn cùng hồi phục giả quyết tử đấu tranh hai người thân xác trên mặt từng bước thay đổi kiên định vươn tay một khoả thủy tinh từng bước thành hình ngươi đừng hỏng hồi phục giả thấy vậy trong con người tôn trào cực mạnh sắc ý một giây kế tiếp mấy đạo dao sắc bay hướng tiểu cần nhưng ngay khi công kích sắp trúng mục tiêu thời điểm một người chắn tại tiểu cần trước người là nam tử kia trên người của hắn xuất hiện một loại nào đó phòng ngự bình t h ư ớ n g làm sao hồi phục giả công kích quá mức mạnh mẽ chặn công kích đồng thời cũng để cho nội tạng của hắn bị kịch liệt trúng kích h u phun một ngụm máu tươi lộ ra mà ra tiểu cần nhìn đến tấm kia mặt lộ v ẻ n ụ cười mặt nước trong tay tinh cũng đã thành hình bước vào trò chơi trước nàng nghe được đồng bọn cuối cùng di ngôn không để cho chúng ta chết vô ích t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu thượng quan gia tộc ta sẽ để cho các ngươi chết rất là thảm hồi phục giả phát ra gầm thét gầm thét đối mặt ba cái thực lực kém xa hắn thổ dân nữ nhân kia chạy trốn để cho hắn thể diện không còn sót lại chút gì hắn đem tất cả l ử a giận đều phát tiết vào còn lại trên người hai người giang giắc a thanh âm xương vỡ vụn kèm theo hét thảm một tiếng trắng hắn thân thể mấy chỗ đầu khớp xương bị mạnh mẽ đ và gãy ta với ngươi liều mạng mặt khác nam tử kia lôi kéo bị thương nặng thân thể liều mạng xông về hồi phục giả phanh cơ hồ đến gần đồng thời hắn bị một cướp c đ bay quỳ xuống cầu ta ta còn có thể tha các ngươi một cái mạng chó hồi phục giả một c ư ớ c giẫm ở tráng hán trên thân ánh mắt sâm nhiên đừng có nằm n ộ n g tráng hán phát ra cười to thấy chết không s ợ n ta tại trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi nam tử kia cũng cười theo lên hai người cái tư thái này để cho cái kia hồi phục giả sắc mặt vô cùng âm u vậy ta thành toàn trò các ngươi về phần trong miệng các ngươi tô phát thần sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ để cho hắn đi xuống cùng các ngươi đến chỗ rồi vị diện thế giới tại hỏa diễm chi dực phi hành tốc độ cao bên dưới tô mộ đi tới xa xôi một châu chi địa đại can quét bắt đầu hồi phục giả đều là giã tâm tham vọng tô mộ sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì trả giá chỗ trống cho dù bọn hắn biết rõ rất nhiều bí ẩn muốn dùng cái này với tư cách tiền đặt cuộc đầu nhập vào mình ngươi đến tột cùng là người nào vì sao tiêu diệt tộc ta ộ c t chúng ta chưa từng cùng ngươi từng có bất kỳ quan hệ tại sao nhất định phải đuổi tận g i ế t t u y ệ t không ngươi không thể đối với chúng ta đ ộ c thủ giữa chúng ta chính là có hiệp nghị ngày vong tộc ta、A. ngày vong tộc ta、A. đây tột cùng là từ đâu tới sắt tinh hắn căn bản là một cái tội ác tại trời ma quỷ hướng theo tô mộ triển khai hành động sau đó đây một châu chi địa hồi phục giả bắt đầu cơn ác n g ộ n g của bọn hắn thiên hỏa phân thành hỏa diễm nơi đi qua không có một ngọn cỏ c ư nhiên có một khối thần chi văn t r ư ơ n g tiêu diệt đây một châu tất cả gia tộc sau đó ngoại trừ lượng lớn tài nguyên gia tô mộ còn chiếm được một khối tân thần chi văn t r ư ơ n g mở ra hoàng kim bảo khố tô mộ nhìn đến bên trong chất đầy vật liệu vua hót một cái vì bố trí phát trận bảo khố chính giữa rất lớn một bộ phận khu vực đều bị chống không trừ phi đem tòa kim sơn triệt để rời hết không tiếp h ì theo đúng t v không trên đồ vật. Hết cách đường ra bắc trên đường sẽ trải qua ba cái gia tộc trước tiên trải qua hai cái gia tộc hùng cứ một châu chi địa phía sau chính là cái kia nam cung ra chỗ ở địa bàn nắm chặt thời gian đi bước vào trong bảo khố tô mộ chỉ huy khô lâu tiểu đệ bắt đầu chế tạo pháp trận nền móng không dùng tiết kiệm còn lại những gia tốc kia nhất định còn có càng nhiều hơn thứ tốt vật liệu dồi dào tô mộ làm nhà giàu mới nổi đủ loại ma pháp bảo thạch luyện kim vật liệu còn có hoàng kim lượng lớn bó lớn dùng cái này đã không thể dùng xa xỉ để hình dung những cái kêu hồi phục giả căn bản là không tưởng tượng nổi bọn hắn tích lũy vô số thuế nguyệt đều không nỡ bỏ dùng thứ tốt cuối cùng vậy mà tiện nghi một cái hiện thế người tất cả hùng tâm trang trí càng là biến thành ảo ảnh trong mơ không sai bị ệ lắm hao tốn một đoạn thời gian rất dài sau đó trong bảo khố đại trận đã thành hình trên mặt đất bày khắp bậy la liệt bảo thạch đủ loại nhìn đến liền thói xấu thiết bị cái gì cần có đ ề u có còn có kia tản ra kim quan g phụ văn một cổ hào khí phả vào mặt đây là một cái tập kết đủ loại pháp trận sở trường lại trải qua khoa học xây dựng thăng hoa cuối cùng vô hạn tới gần ở tại hoàn m ị sản vật về phần chỗ ngồi này pháp trận hiệu quả đến tột cùng như thế nào bảy nên thử một lần hiệu quả đem bảo khố bên trong tích chữ lượng lớn trang bị đặt ở trên trận pháp tô mộ lại lấy ra kia sáu khối thần c h i văn t r ư ơ n g mỗi khối văn t r ư ơ n g phân biệt đặt ở sáu đài công trình thiết bị nhiên liệu hạch tâm bên trên đi đến trận pháp trung tâm tô mộ đem pháp thần quyền trượng đặt ở xê vị bên trên thánh pháp chỉ hoàn t ấ c đặt ở bên cạnh bắt đầu đi thối lui đến pháp trận ra tô mộ lấy ra một cái tự chế công trình tính dâm không chỉ là hắn năm cái khô lâu tiểu đệ cũng b e o lên công trình tính dâm nhìn qua được gọi là một cái xoái khí hướng theo thiết bị khởi động năng lượng cường đại rót vào này sáu khối thần tri văn chương trong đó lục đạo kịch liệt hào quang út trời mà lên toàn bộ hoàng kim bảo khố nhất thời bị ánh vàng rực rỡ nguyễn quang triệt để bão phủ nếu không phải đeo công trình kính dâm k i a sáng này làm không tốt thật biết sáng mù mắt khi sáu khối văn chương bên trên quang mang đ ạ t đến cường thịnh nhất thời điểm bọn nó cùng nhau d ố t vào pháp thần quyền trợ ư bên trên vị diện thế giới một cái gia tộc trong lãnh địa n g ư ờ i nói cái gì phong tộc cùng mặc tộc đã tiêu d i ệ t sự phát hiện kia đời người phải đánh đến cửa đến các ngươi không phải đang nói đ ù a chứ mấy cái lao tổ nhìn đến nam cung gia cựu trưởng lão nhữ c h ẳ n mày không phải bọn hắn không tin thật sự là hết thệ các thứ này quá mức không thể tưởng tượng nổi một cái hiện thế thổ dân đánh vào vị diện liên tục bị tiêu diệt một châu chi điệu tất cả gia tộc đây là ta tận mắt nhìn thấy nam cung gia tộc cựu trưởng lão ngữ khí trầm trọng phiên thiên lại có ngông cùng như vậy người đông đảo lão tổ giận không kèm được theo lý thuyết cái tên kia hẳn đã đến đây một mảnh địa giới hắn chậm c h ạ m không có xuất thủ hẳn đúng là có chút kiên kỵ cựu trưởng lão lên tiếng lần nữa hắn chỗ ở chính là hùng cứ một châu chi đ i ệ hai cái gia tộc một trong thượng quan gia tộc so với phong tộc cùng m ặ tộc t h ư ợ nếu g gia thực lực cũng không chỉ hơn một chút. Có thể nói phong tộc cùng gặp cũng、so、không lại thượng quan gia tộc. 597, cao quyền lợi. Nam Cung nói không thượng không phong quan quan quyền quan cao Nam sai, ta hơn nói tính Hinh nói nhất tộc không phải là phong tộc còn tộc、so、sánh. n lại, lại lợi. phải thực một chút. thể tộc tộc tộc. Trước trí tộc tộc tộc chỉ thể lực Có mặc có mặc có là so so 597, như gia hỏa kia thực có can đảm tấn công ta thượng quan gia tộc cần gì phải v i ệ t binh sẽ làm cho hắn chỉ có tới chớ không có về có tộc ta vị lão tổ tông kia ở đây đây một châu chi địa chính là hắn không thể vượt qua lôi trì nghe thấy cựu trưởng lão mà nói thượng quan gia mọi người rối rít mở miệng thực lực chính là phấn khích tuy rằng khiếp sợ ở tại phong tộc còn có mặc tộc các gia tộc tiêu diệt nhưng bọn hắn cũng không vì mình cũng biết dấm lên vết xe đổ l i ê n tính gia hỏa kia không dám ra tay đối phó thượng quan gia chúng ta cũng không thể bỏ mặc không quan tâm tộc ta vị lão tổ tông kia có ý t ứ là thu thập các tộc nhân thủ hình thành một cái lời lớn đem cái tên kia tìm cho ra cựu trưởng lão không có bác thượng quan gia mặt mũi thuận theo lời của mọi người nói ra đây là tự nhiên bất quá ta còn cần cùng lão tổ tông thương nghị một chút thượng quan gia tộc mọi người không có ngay lập tức tỏ thái độ tại vị diện này là bên trong các vị chuyện giữa h căn hệ o c trọng đại ân đoán giữa chúng ta có thể hay không trước tiên để ở một bên cựu trưởng lão lời nói thành khẩn mở miệng nói cựu trưởng lão xin trở về đi chuyện này ta thượng quan gia tự có quyết đoán đang lúc này một tiếng nói giản mua vang lên cựu trưởng lao sắc mặt đại biến liền vội vàng con người ta rõ rồi để lại một câu nói cựu trưởng lao cũng không quay đầu lại hướng theo hắn rời khỏi một đứa bé sơ sinh xuất hiện tại thượng quan gia đông đảo lao tổ trước mặt tham kiến lao tổ tông những lao tổ này cùng nhau đi khởi lễ một đám lớn tuổi hoa giáp lao đầu hướng về một cái hải tử hành lễ trang diện thấy thế nào đều có chút tức cười các ngươi thấy thế nào hai đông m ở m i ệ n g trong thanh âm tiết lộ ra không phù hợp tuổi tác tam thương nam cung sương nói hẳn đúng là thật bất quá hắn tụ họp các châu chi địa vây quét sự phát hiện kia lời người nhất định có mưu đồ khác trên a cũng cảm như hiện người thấy, phát vậy t sự đời kêu t h â người nhất định có bí mật nào đó. Hai cái lao tổ liên n Hai mật tổ tục đó. có cái bí mở m lao i ệ Ờ, hai thể phong phát hiện vui cái. tiêu diệt đời đồng đầu mừng cùng n gật g một mặt tộc tộc, Có sự kêu t h ự của lực c không thể khinh thể thường. Trên người của hắn nhất định nắm giữ một loại nào đó truyền thừa phát tắc mới có thể nắm giữ thực lực cường đại như vậy nếu là có thể đem chu diệt bí mật này đó là thuộc về thượng quan gia chúng ta rồi trên đời này không có vĩnh viễn đồng minh có chỉ là lợi ích vĩnh h ẳ n g nam cung gia tộc đánh một tay tính toán thật hay thượng quan gia cũng không kịp nhiều để cho hài đồng trên mặt lộ ra non nớt nụ cười còn có một chút cái tên kia tiêu diệt những gia tộc kia nhất định cũng lấy được những gia tộc kia cất giữ trong tay hắn thần chi văn trường sợ rằng đã vượt qua năm khối âm thanh tăng thương kia bên trong rõ ràng mang theo một cổ tham lam đúng vậy a ta làm sao đem điểm này quên vị diện bên trong thần chi văn t r ư ơ n g vô pháp hợp lại là một gia hỏa kia cầm ở trong tay cũng vô dụng nhất định sẽ ở lại trên tay chờ trở, trở lại hiện thế lại dùng đã như thế chỉ cần chúng ta có thể chu diện cái tên kia những cái kia thần chi văn chương cũng sắp quy tộc ta tất cả cái khác lao tổ trên mặt cũng xông ra vẻ tham lam đây chính là nhân tính tụ họp trong gia tộc tất cả nhân viên tất cả đều cho ta phái đi ra ngoài chỉ muốn cái kia ra hỏa không kiên nhẫn chúng ta liền có thể nắm giữ vị trí của hắn các ngươi chuẩn bị sẵn sàng theo ta đồng loạt ra tay hai đồng kia hướng về phía một đám l a o giả ra lệnh cử động của hắn không khác nào phái những cái kia trong tộc hậu bối đi chịu chết có thể vậy thì như thế nào chỉ cần bọn hắn những lao tổ này có thể thu được thu hoạch khổng lồ chết nhiều hơn nữa hậu bối lại làm sao minh mạch chúng ta đây đi l à ngay t h có có lặng lẽ nhìn chăm chú trung tâm trận pháp pháp thần quần trượng tô mộ sắc mặt viết đầy mong đợi nhưng trải qua trận pháp gia tăng nó buộc phát ra năng lượng đã đạt đến hoàn chỉnh thần chi văn chương đẳng cấp thậm chí là đã siêu việt mình từ các tộc bảo khố bên trong cấp đoạt mà đến trang bị tại pháp t á c chi lực thôn vệ bên dưới trong chấp mắt liền biến thành tinh thuần nhất năng lượng nỗ lực không có ổn g phí a tại khổng l ộ như thế năng lượng bên dưới toàn bộ pháp trận thể hiện ra tuyệt đối ổn định tính hết thẻ các thứ này đều không có ly khai tô mộ bố trí còn có những cái kia lượng lớn tài liệu hao phí đương nhiên chủ yếu công lao cũng phải ghi tại phong tộc mặc tộc những gia tộc này trên đầu hắn không có nhóm biếu tặng tô mộ còn không biết rõ lúc nào có thể hoàn thành chỗ ngồi này pháp trận xung quanh quang mang b ộ c pháp tàn đạo pháp thần quyền trượng bên trên lại tản ra một cổ khó có thể hình dung ánh sáng lộng lấy còn có bên cạnh cái này thánh pháp chỉ hoàn phía trên cũng nhiều thêm một ít kỳ lạ đường vân k i a sáu khối thần chi văn t r ư ơ n g đã biến mất rồi ngay tiếp theo vô số trang bị cùng nhau bọn nó vẫn chứa pháp tắc chi lực hoàn toàn dung nhập vào pháp thần quyền trượng và thánh pháp chỉ hoàn bên trong tô mộ hướng phía trung tâm trận pháp đi tới khó nén trên mặt vẻ kích động vươn tay cầm lên pháp thần quyền trượng đồng thời k i a đạo quang trạch cũng bao phủ tại trên người của hắn không giống với lúc trước đám chìm trong k i a đạo quang trạch phía dưới tô mộ không nhịn được n h ỉ nó lên ngay một khắc này mình đột nhiên sinh ra một loại cảm giác pháp thần giáng thế Vi áp trung sinh không sai tô mộ chính là cái kia vô thượng pháp thần trong tay mình quân trượng đang đại biểu kia trí cao quyền lợi vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám lưu hắn một cái toàn thây pháp thần chi danh thực chí danh uy tô mộ nắm chặt pháp thần quân trượng trên mặt khó nén v ẻ kích động nếu có thể mở ra bảng mà nói liền tính không nhìn tới bản thân thuộc tính cơ sở trang bị mang đến để thăng cũng đạt tới khủng bố cấp bậc trên người mình bất luận một cái nào trang bị đều đủ để để cho một cái người chơi bình thường lắc mình một cái trở thành thần cấp bậc tính cả trang bị mà nói ta chỉ số trí lực nói ít cũng đạt đến sáu vạn điểm tại cái này chỉ hoàn gia tăng bên dưới pháp thuật công kích cao khoa chương a tô mộ cầm lên cái này thành pháp chỉ hoàn một cổ r ồ i r à o ma lực nhất thời tràn ngập toàn thân của mình loại pháp lực này ra thân cảm giác thật sự là khiến người ta say mê cũng vậy dù sao tiêu hao sáu khối thần c h i văn t r ư ơ n g cùng một đống lớn trang bị vật liệu nếu là không có bay vọt về chất đều thật là có lỗi với những này tiêu hao đây chính là tiền nào đồ lấy a còn có ai có thể ngăn ta coi như là vị diện này bên trong thần cũng không ngăn được toàn lực của ta phát ra đi tô mộ đeo lên thánh pháp chỉ hoàn không tự chủ được tản ra một bộ duy ngã độc tôn tư thế pháp thần mặc vào pháp thần hai k i ệ n bộ t h ơ m ô n a nên đi tìm kiếm con mồi ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi đem pháp thần quyển trượng tấn thăng đến thần giai sau đó là thời điểm nên thử một lần đao của mình rốt cuộc có bao nhiêu sắp rồi lấy ra tấm bản đồ kêu bên trên cách mình gần đây là một người tên là thượng quan gia tộc lãnh địa liền ngươi rồi mở ra hỏa diễm c h i dực tô mộ không kịp đợi chạy tới thượng con gia long đội ngài nhất định phải thay ta chủ trì công đạo a hồi phục giả khinh người quả đáng đội h ư u của ta vì bảo hộ ta được bọn hắn sát hại ta nhất định phải phục hận long đội trưởng đám kia hồi phục giả nhất định chính là ma quỷ bọn hắn hành hạ đời ta cũng sẽ không quên long đội trưởng có thể hay không giúp ta van xin tô p h á p thần cầu hắn xuất thủ đối phó những cái kia hồi phục giả diệu nhật thành bên trong long đội nhìn đến không ngừng bắn ra trò chuyện riêng tin tức sắc mặt vô cùng khó coi trò chuyện riêng tin tức của hắn quá nhiều khắp nơi đều ở trên diễn hồi phục giả săn giết người chơi thảm kịch nhìn đến những cái kia nhìn thấy mà giật mình tin tức long phi hận không được đem những cái k i a hồi phục giả chém thành muôn mảnh đáng ghét ta hắn nắm chặt n ắ m nấm răng đều cắn ra máu nhưng hắn có thể làm chỉ có phẫn nộ long phi không phải tô mộ căn bản không thể nào tiêu diệt những cái k i a hồi phục giả đừng nói tại hiện thế rồi giờ khác này ở đây vương đông ngoại thành càng là có nhóm lớn hồi phục giả lom lom nhìn hắn chỉ cần hắn dám ra khỏi thành lập tức sẽ có một đám hồi phục giả giết đến tận cửa các vị ta biết đây là gian nan thời khắc Có trong h nhất định phải tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng những cái kia hồi phục ể các cái người tin tưởng, giả. kia ta t sẽ khoảng thời gian này, tất chuyện ả mọi người tại ẩn nó trong trò c ơ i tiền vàng, ta sẽ trợ giúp các người, ta cũng hy vọng mọi người không hy thể như thế chân h vàng, cũng vọng có các có c ta trợ ta tay, sẽ n chiến g một t u ế n Cho c h u y riêng tin tức quá nhiều long phi đang nói chuyện trời đất trong kênh phát ra tin tức xin mọi người tin tưởng không bao lâu tô pháp thần nhất định sẽ vương giả trở về hồi phục giả nhóm nhất định vì bọn họ hành vi bỏ ra giá t h ê thảm long phi một bên cổ vũ nhân tâm vừa hướng những cái kia hồi phục giả phát ra tuyên nôn chúng ta tin tưởng tô pháp thần mọi người lẫn nhau trợ giúp chỉ cần có đợi ở trong game kim tệ là được ta đây có không ít kim tệ tại bạch vụ trấn có thể tới tìm ít hít hít tọa độ tìm ta như thể chân tay đ ừ n g cho những cái kia hồi phục giả cơ hội để bọn hắn dương mắt nhìn đông đảo người chơi lớn bị khích lệ tất cả mọi người đều tin chắc một chút đến lúc tô pháp thần vương giả lúc trở về chính là tất cả hồi phục giả tiêu diệt thời điểm vị diện thế giới tô mộ cũng không biết bởi vì chính mình không tại những cái kia hồi phục giả k ê u căng vậy mà phách lối như vậy giống nhau hồi phục giả nhóm cũng không biết trong mắt bọn họ phải chết thổ dân vậy mà tại bọn hắn cao đẳng thế giới bên trong giết lung tung trong mắt bọn họ vô địch lão tổ căn bản không ngăn được tô pháp thần một bộ tổ hợp kỹ năng có người đến bay nhanh phi hành thuật bên dưới thần thị bên trong xuất hiện một ít thân ảnh hướng về phía những người này quan sát một hồi tô mộ nhữ mày đám người này rất rõ ràng đang tìm thứ gì là đang tìm ta hơi suy nghĩ một chút tô mộ lập tức kịp phản ứng các đại gia tộc liên tục tiêu diệt trong vị diện những gia tộc khác rốt cục thì phát hiện a liền phái những này tạm ngư tới tim ta là muốn dẫn đến ta xuất thủ tô mộ khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên những lao tổ kia không ra mặt ngược lại làm cho thủ hạ hậu bồi đến trước chịu chết là thật sự có chút vô s ỉ à. hồi đi bẩm báo các ngươi lao tổ để bọn hắn rửa cổ sạch sẽ c h o ta một tiếng gào to vang vọng chân trời tô mộ khí thế mười phần là sự phát hiện k i a lời người hắn đang ở phụ cận mau trở về bẩm báo lao tổ vậy ra hỏa quả thực quá t i ê u ngạo lại dám khẩu x u ấ t của n ô n mọi người mau lui lại chúng ta không phải đối thủ của hắn không muốn làm không sợ hy sinh một đám hồi phục giả như gặp đại địch bọn hắn chỉ nghe nó âm thanh không thấy người từng cái từng cái run sợ trong lòng có thể phát hiện chỗ tối tô mộ cũng không có ra tay với bọn họ sau đó những người này rối rít hướng phía gia tộc phương hướng chạy như điên có người càng là sử dụng một loại nào đó truyền tin vật phẩm liên hệ khởi trong tộc lão tổ thân thị phía dưới hồi phục giả nhóm mọi cử động bị bắt ở tại đ ấ y mắt tô mộ cũng không nóng nảy xuất thủ mình cũng không thể bên nặng bên nhẹ hoa đô k i a t ắ t cổng truyền tống sau l ư n g thế giới bên trong một cái toàn thân bị h ắ cám bao phủ thân ảnh chính tại hành động đấy hắn không ngừng ở đó chút hát tinh núi bên trên xuyên qua tựa hồ đang tìm kiếm địa phương thích hợp sau một hồi hắn dừng ở một phiến liên miên hát tinh đỉnh núi một đạo năng lượng màu đen từ trên người của hắn phân liệt đi ra từng bước biến thành một cái cao một thước hình t r ứ n g ở đó chút hát tinh lực lượng cung cấp phía dưới những này trứng màu đen rất nhanh bị ấp trứng đi ra t r ứ n g bên trong sinh vật phi thường đặc biệt ngoài bề ngoài nhìn qua là loại hình người lại mọc ra một tấm khủng bố khuôn mặt giống như giống như ác ma vậy khắc khắc khắc vớt vẽ ác ma kêu một dạng sinh vật màu đen nhân ảnh phát ra khủng bố tiếng cười vậy ra hỏa xuất hiện thượng quan gia tộc bên trong đặt được hậu b ố i phát tới tin tức sau đó lão tổ hai mắt tỏa sáng cao giọng mở miệng tại hướng tây nam đi hướng theo lão tổ tông ra lệnh một tiếng thượng quan gia tộc m ư ờ i người dưới chân đồng thời xuất hiện một cái truyền thống trận bạch quang trật lóe bọn hắn trong nháy mắt bị chuyển đến ngoài trăm dặm thượng quan gia lão tổ tông một người cưỡi ngựa trước những người khác theo sát phía sau cho dù biết rõ đối thủ của bọn họ không phải một cái hiền lành những này hồi phục giả lão tổ trong mắt cũng không có chút nào sợ hãi trong tộc lão tổ tông đích thân ra tay t ố i cường chiến lực dốc toàn bộ lực lượng Nếu không phải giữa chương á c tộc có gia t ỏ a t h năm trăm chín mươi chín tuyệt s á t thượng quan gia những ngày ngu xuẩn lãnh địa nhà họ thượng quan gia nhìn đến vội vã đi mọi người nam cung cựu trưởng lao phát ra gầm lên giận dữ từ vị lao tổ tông kia đối với hắn ra lệnh c h ụ khách t ì cựu trưởng lão liền phát giác thượng quan gia tộc tính toán nhưng hắn không muốn đến chính là thượng quan gia lại giám dốc toàn bộ lực lượng lại không thể chờ một chút sao lỗ mãng như thế là thật không sợ xảy ra chuyện a cựu trưởng lão lòng như l ử a đốt thứ nhất là lo lắng thượng quan gia tiêu diệt ở tại sự phát hiện kia lời người trong tay thứ hai là nhưng mà lo lắng thượng quan gia thật giải quyết xong sự phát hiện kia lời người nghe vào rất mâu thuẫn kỳ thực chính là lợi ích tranh đấu thượng quan gia giải quyết xong hiện thế người đó chính là ngoại trừ hại lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng quy nó tất cả đây cũng là có nghĩa là phong tục mặc tộc các tộc bảo khố tất cả thuộc về thượng quan gia tất cả không thể để cho xảy ra chuyện như vậy cựu trưởng lao sắc mặt tâm u hắn do dự mãi hướng phía một hướng khác chạy tới chỗ đó chính là đây châu chi địa một ngôi nhà khác tộc mộ dung gia lánh địa nơi ở hai gia tộc này cùng chỗ một châu chi địa ở bề ngoài hô vi đồng minh cùng nam cung gia tộc tiến hành k i ể m chế trong tối lại có không nhỏ va chạm mộ dung gia sẽ không nhìn đến thượng quan gia lấy đi tất cả chỗ tốt chỉ phải có thể dẫn tới hai tộc va chạm đây là một cái cơ hội cựu trưởng lão lộ ra nụ cười âm hiểm xảy ra chuyện gì cái tên kia không có đối với chúng ta xuất thủ ta xem hắn là sợ vừa mới chính là muốn hù dọa hù dọa chúng ta trên thực tế tự chạy nói như vậy thật có khả năng nếu như hắn thực có can đảm theo ta lên quan gia là địch đã sớm đánh tới cửa rồi chậm chạp không bị lúc đó đợi người công kích thượng quan g i a những cái kia hậu bối một bên chạy trốn một bên nghị luận có người thậm chí thả chậm chạy trốn bước chân trực tiếp phát ra ở bỉ rùa đen giúp đầu có b ả n lánh liền đi ra cho ta hướng theo hắn vừa dứt lời một đạo hỏa trụ từ dưới chân của hắn bắn tung tóe lên trời người kia trong nháy mắt hải cốt không còn vậy ra hỏa không có chạy hắn ngay tại chúng ta phụ cận trốn a ta không muốn chết a đồng bọn chết thảm những người khác sắc mặt hoảng sợ liều mạng lao nhanh cũng không dám nói lung tung nhưng vô luận bọn hắn chạy trốn tới chỗ nào luôn có một đôi con mắt vô hình chặt chẽ tập trung vào vị trí của bọn họ không trung tô mộ đang chậm rãi phi hành thần thị bên trong đột nhiên xuất hiện mười cái cường đại sinh mệnh thể trinh rốt cuộc đã tới a không hề nghi ngờ những người này khẳng định chính là thượng quan gia những lao tổ kia tô mộ tầm mắt dừng lại ở tên dẫn đầu kia hài đồng thân ảnh bên trên từ trên người hắn phát tán ra khí tức cường đại đến xem cái này h à i tử mới là cái k i a già nhất quái vật ít nhất là cái k i a tổ tiên tri vương cấp bậc thậm chí khả năng muốn mạnh mẽ một chút có ý tứ a đối mặt c ư ờ n giả g tô mộ không sợ hai chút nào ngược lại lộ ra nụ cười hưng phấn thực lực của đối thủ càng mạnh càng có thể làm cho mình đánh thông khoái tô mộ cũng không để ý phía dưới những cái k i a tạm ngư rồi trận đại chiến này một khi mở ra những cái k i a hậu bối căn bản không có mạng sống cơ hội thiện thức tâm niệm vừa động tô mộ trực tiếp một cái cực xa khoảng cách thoáng hiện một giây kế tiếp mười cái thân ảnh gần trong găng tấc ân ối tô mộ đột nhiên xuất hiện cũng để cho thượng quan gia mọi người sợ hết hồn ngươi là sự phát hiện kia lời người thượng quan lão tổ tông ánh mắt tấm u chất vấn nói là ta tô mộ cười gật đầu một cái bộ kia bình thản rung d u n g thần thái làm trên quan gia mọi người chân mày khẩn t ố c sự phát hiện này đời người c ù n g vọng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ hôm nay chính là tử kỷ của ngươi thượng quan lão tổ tông sát ý sâm nhiên tiếng nói của hắn vừa dứt phía trên đỉnh đầu liền xuất hiện một hồi đao trận gió lốc mặt khác chín cái lao tổ ngay lập tức đem tô mộ vây vào giữa bọn hắn ánh mắt băng lãnh trực tiếp thi triển mỗi người cường lực nhất kỹ năng thần quang thuẫn tô mộ không d á mất cẩn cường đại thánh quang hiện lên ở phía trên đỉnh đầu hừ nhìn đến mặt này tấm thuẫn thượng quan lão tổ tông lạnh rên một tiếng tiếp theo trận k i a đao trận gió lốc lao thẳng tới tô mộ mà đi vô số lơi đao b ổ về phía này mặt thần quang thuẫn không ngừng tiến hành cắt chém có thể a thần q u a n thuẫn bên trên quang mang từng bước cảm đạo tô mộ cũng muốn cho vị này hài đồng lao tổ dọc một ngón tay cái rồi trận t i ê đao trận gió lốc tuyệt đối phải so sánh phổ thông thần cấp kỹ năng mạnh hơn tính cả phong tục thu được kia vốn kỹ năng lão gia hỏa này khẳng định cũng có thể bạo một cái nếu như lại làm mấy cái kỹ năng dùng năm khối thần c h i văn t r ư ờ n g tiến hành hợp thành mà nói lấy được kỹ năng hẳn có thể đạt đến chân thần cấp đi tại đây không phải trò chơi ý nghĩ của mình có thể trở thành hay không thực tế tô mộ thật đúng là không thể xác định bất quá mầy mò mới là có ý tứ nhất chỉ cần có đầy đủ tài nguyên mình hoàn toàn có thể thử một phen thượng quan gia tộc mọi người cũng không biết tô mộ lúc này đang suy nghĩ cái gì đó nếu không nhất định sẽ than vãn hô to n giang ư ờ cái tên này cũng cuồng Cuồng cần quá pháp đi. liếng. Tô mộ liền nắm giữ trôi tên Tô tư thần trượng, lên này vọng vọng nắm dạng này tư bản. Dơ lên này pháp thần quân trượng, khủng là vô mộ m Dơ bố ma lực t h ầ tốc thành hình. tổ Chín cái c hình. n lao ô kích đ ồ n giác loạt thần thuẫn. công quang g về phía a n g g i tại đao trận gió lốc dưới sự công kích thần quang thuẫn bên trên sinh ra vết nứt thượng quan gia lão tổ tông trên mặt hiện lên nụ cười một khi thuật phá chính là tô mộ giờ chết giang giác đang lúc này rực rỡ lôi quang toái hiện một đầu tiếp một đầu lôi điện kỳ lần xuất hiện tại trên sân ngăn cản hắn ta đến phá thuẫn thượng quan gia lão tổ tông chân mày cao lại luôn miệng hô to kia chín cái lao tổ trên thân đồng thời bùng nổ ra một cổ lực lượng khổng lồ lẫn nhau liên thông với nhau những lực lượng này tạo thành một vòng muốn phải đem những cái kia kỳ lân giam cầm ở tại trong vòng nhưng mà bọn hắn xa xa đánh giá thấp lôi điện kỳ lân tổn thương nói không khoa trương chút nào lôi điện kỳ lân hiện tại tổn thương ít nhất là mấy ước c ấ c bước phanh lôi điện kỳ lân đụng vào kia đạo vòng lên khủng bố điện năng khuấy động không ngừng chín cái lao tổ đồng thời tao nổ phản vệ thân thể bị xét đánh nơi mất cảm giác không đ ư ợ ca Tô mộ m ộ đưa ra phê ảnh tuyệt sát thượng quan gia lão tổ tông chờ chính là cái cơ hội này hắc ảnh che lấp bao phủ tô mộ thân thể một đoạn này là thượng quan lão tổ tông kỹ năng mạnh nhất không giống với thế giới trò chơi phát tắc chỉ cần công kích của hắn có thể chạm xuống tô mộ đầu lâu tất cả liền có thể bụi trần lặng xuống tô mộ cũng không để ý tới hát ảnh thân thể chất là bất đ ộ n g cho dù một đòn này đủ cường đại nhưng không cách nào đối với mình tạo thành tuyệt s á t nhiều lắm là chỉ là tạo thành một ít tổn thương mà thôi một cái hưởng chỉ v ă n g lên cựu phát hắc động trong nháy mắt xuất hiện tại bị mất cảm giác chín cái lao tổ sau lưng cái này còn không xong mười phát thiên hỏa cùng nhau từ không trung rơi xuống tô mộ xuất thủ mới là tuyệt xác vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bò mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương sáu trăm l ò n g bàn chân bôi dầu lão tổ tông thiên hỏa vất lạc tận thế hàn g lâm lôi điện mất cảm giác hiệu quả tiếp nối đến hấp thu hát động c ô n g chế không có một người có thể chạy trốn cho dù những n à y hồi phục giả lão tổ thực lực cường đại mỗi người đều có thủ đoạn bảo toàn tính mạng bọn hắn cũng rất khó tại dạng này thế công bên dưới sống sót đối với những n à y hồi phục giả mà nói giờ ngọ đã đến hát động tổn thương đủ để cho bọn hắn mệt nhọc ứng phó diệt thế thiên hỏa mới là kết cuộc kỹ năng thượng quan gia lão tổ tông nhìn đến bị nhốt chín cái gia tộc hậu bối biểu tình trên mặt buộc phát khó coi tình huống khẩn cấp hắn nhất thiết phải có hành động túi tô mộ trong bóng đen sinh ra vô số giao sắc một đòn này rất có ý tứ nhìn qua giống như là đang đối với tô mộ sử là thiên đao vạn quả chi hình nhưng những công kích này đối với tô mộ tạo thành tổn thương không khác nào cù lét một dạng h ắ c h ắ c tô mộ không nhịn nổi trực tiếp bật cười lên thượng quan gia lão tổ một đòn này thật đúng là lôi điện lớn hạt mưa tiểu điện hình a hừ tựa h ầ nghe ra tô mộ trong tiếng cười bồ cận thượng quan gia lão tổ ánh mắt lạnh lẽo chân chính s á t chiêu vẫn không có xuất thủ đâu kia vô số giao sắc bất quá là vì phá tô mộ p h o n g ngự đồng thời đem chế trụ mà thôi chạm kèm theo quát to một tiếng hát ảnh đột nhiên biến thành một cái nhân hình chật lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo tại không trung lẫn nhau huy ánh lướt qua tô mộ cái cổ vô c h i cồn g vọng đồ đệ mang lòng oán hận chết đi thượng quan lão tổ tông đem hai thanh dao găm thu vào bày ra một cái xoái khí tư thái hắn từng dùng một chiêu này chơi chết qua rất nhiều người thích khách chi đạo quỷ mị vô hình một cái t r ớ c mắt liên có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại nhưng ngay khi hắn tự cho là đúng thời điểm một cái tràn đầy nổ nước bọt â m thanh v a n g lên cũng không biết n g ư ờ i đang làm gì thượng quan lão tổ tông đồng tử không tự chủ phóng đại liền vội vàng quay đầu nhìn lại tất chết tô mộ êm đẹp quanh quẩn tại không trung nơi cổ thậm chí ngay cả vết thương đều không có một cái thích khách cận chiến đâm lưng một cái pháp sư đối phương vậy mà không bị thương chút nào lão tổ tông trên mặt lộ già khó tin t h ầ n sắc đây con mẹ nó khai quà đi để lại cho lão tổ tông thời gian suy tính đã không nhiều lắm hắm không phải tô mộ không có loại kia vô hạn hỏa lực tiếp tục chiến đấu đi xuống chỉ có một con đường chết vừa vặn chỉ là l i ế c kia chín vị lão tổ một cái vị lao tổ tông này trực tiếp lòng b à n chân bôi dầu bại cục đã định cần đoạn thì đoạn đây liền chạy nhìn đến vị lão tổ kia bóng lưng rời đi tô mộ thoáng cái ngây mẩn cả người hát động bùng nổ thời gian đều còn chưa tới đâu không trung thiên hỏa cũng không có rơi xuống những thủ hạ này thật sự không còn cấp cứu lập tức thượng quan gia lão tổ tông hoàn toàn không thấy tô mộ trào phúng chạy thoát thân tốc độ được gọi là một cái nhanh lao tổ tông ngài không thể cứ như vậy chạy trốn a cứu ta a lão tổ tông ta hai mươi người cái lao bất tử ít ít ít mắt thấy lao tổ tông bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt còn lại chín người thần thái không giống nhau có người còn đang hô h á n ý đồ để cho lão tổ tông hồi tâm chuyển ý có người tắc tức miệng mắng to lên hai vạ đến nơi mỗi người bay vị lao tổ tông kia có bao nhiêu tiết mệnh bọn hắn thật sự là quá rõ thật đúng là một đợt vợ kịch hay a ha. tô mộ đem một màn này thu hết vào mắt nhịn không được bật cười đích thân trải qua dạng này tiết mục vậy cũng so sánh tại phim truyền hình bên trong nhìn đã ghiền hơn nhiều các vị không cần lo lắng Các n g ư ơ i lão tổ tông chẳng mấy chốc sẽ cùng các ngươi cùng lên đường trước đây các vị trước hết ngợi đi tô mộ giống như là một cái rất lễ phép chủ nhân giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ một giây kế tiếp tất cả hắc động năng lượng cùng nhau bạo phát thiên hỏa theo sát phía sau đem đây ngay ngắn một cái phiến đại địa báo phủ tại hung hăng như vậy công kích phía dưới vô luận là lao tổ vẫn là phía dưới trong khu vực những cái kia thượng quan gia hậu bối kết cục đều chỉ có một cái tan thành mây khói đến thiên g ư ơ i tô mộ nhìn về thượng quan gia vị lão tổ tông kia phương hướng c h ố n chạy thân thị phía dưới vị trí của hắn vẫn luôn ở đây trong lòng bàn tay của mình vị diện thế giới mộ dung gia tộc trong lãnh địa nam cung cựu trưởng lao trước khi đi vội vã ta là nam cung gia cựu trưởng lão có chuyện quan trọng cùng ông tổ nhà họ mộ dung thương lượng xin mời lao tổ cấp nhân vật vội vàng mà đến mộ dung gia hậu bối không dám thờ ơ nam cung huynh vội vàng như vậy là bởi vì vị kia mặt người hướng theo một đám lao tổ gặp mặt sau đó mộ dung gia hiển nhiên trước thời hạn biết được tình trạng không chỉ như vậy nam cung cựu trưởng lão gật đầu một cái lại lắc đầu thượng quan gia dốc hết toàn lực đã tại đi đối phó sự phát hiện kia lời người trên đường làm không tốt đã đụng phải nếu là bọn họ bị vị kia hiện thế người giải quyết mà nói vậy coi như phiền thoái mộ dung ra mọi người n g h e vậy biểu tình trên mặt tất cả đều biến đổi kỳ thực không cần cựu trưởng lão đem bên trong lợi và hại quan hệ nói rõ bọn hắn những người này tình từng cái từng cái rõ ràng thượng quan gia làm việc cũng quá lô mãng hai chúng ta tập cùng chỗ một c h â u chi địa vốn là như thể chân tay trước khi bọn họ độc thủ cũng có thể cùng chúng ta thương lượng mới lạ việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức lên đường cơ hồ không có quá nhiều ngôn ngữ mộ dung gia người thái độ hoàn toàn nhất trí nam cung minh mời theo chúng ta cùng nhau đi bọn hắn vẫn không quên đối với nam cung cựu trưởng lão phát ra mời đây không phải đi tiếp viện a này rõ ràng chính là đi chia một chén canh a có nam cung gia người ở đây cho dù bọn hắn lúc chạy đến chiến đấu đã kết thúc thượng quan gia cũng không khỏi không để bọn hắn ăn mấy khối thịt xin mời nam cung cựu trưởng lão mặt lộ cười mịn không có cự tuyệt thượng quan gia còn có mộ dung gia hai đại gia tộc cao thủ đồng loạt ra tay chiến trận này đều có thể áp nam cung ra một đầu đối phó một cái từ hiện thế đến thổ dân đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay mọi người tại nam cung cựu trưởng lão dẫn đường bên dưới vô cùng lo lắng tiếp viện mà đi bọn hắn cũng không biết đây tiếp viện là thật tiếp viện a hơn nữa còn là lấy mạng tiếp viện loại kia chương 601, đuổi bắt con ngồi hiện thế minh m h ạt bên trong cái ghế này thật đúng là thoải mái a phong thiếu ngồi ở đó mở hoàng kim trên ghế trên mặt viết đầy nụ cười đ ắ c ý đại điện bên ngoài một đám người đi vào nhìn thấy ngồi ở long ỉ bên trên lớn phong thiếu những người đó chân mày tất cả đều nhữ lại những người này là từ hoa đô phụ cận chạy tới hồi phục giả bọn hắn rõ ràng đối với phong thiếu cử động sinh ra bất mãn ngồi ở đó hoàng kim trên ghế tiếp kiến bọn hắn thân phận địa vị bên trên bọn hắn tự nhiên lùn một đầu các vị đây hoa đô chính là ta mời các ngươi tới trước ta xem cung điện này không tệ trước hết chiếm khối này rồi địa phương các ngươi sẽ không có ý kiến gì đi phong thiếu mở miệng cười trong giọng nói giấu dếm một câu lời ngầm nếu là ta để các ngươi đến vậy các ngươi liền đều phải nghe lời của ta nơi này chính là một khối phong thủy bảo địa phong thiếu mớn lấy ra là được chúng ta sẽ tự tìm những địa phương khác dù sao đây hoa đô có thể rất lớn đâu phía dưới một người đồng dạng cười lên miên lý t h n g trâm phong thiếu hiển nhiên cũng nghe ra câu nói này ý trong lời nói đó là đang cảnh cáo hắn khẩu vị không nên quá lớn hắn từ trên ghế đứng lên hướng phía phía dưới đại điện đi tới các vị các cái khác người bước vào hoa đô sau đó ta sẽ triệu tập bọn hắn cùng nhau bản gây dựng lại chu thần biết sự tình dù sao tô pháp thần tiến vào vị diện không xảy ra còn có cái kia hiên viên ở đây nói đến đây phong thiếu hạ thấp tư thái kính xin các vị đến lúc đó có thể ném ta một phiếu giúp ta trở thành chu thần biết hội trưởng mọi người nghe vậy s ắ c mặt đều biến chu thần sẽ vốn là hồi phục giả vì thương nghị thế nào đối phó tô mộ mà thành đứng cho tới nay đều không có hội trưởng chức vị này phong thiếu đây hiển nhiên là muốn mượn chu thần biết danh tiếng trở thành tất cả hồi phục giả lao đại a đương nhiên đây chỉ là trên danh nghĩa lao đại mà thôi nhưng dù cho như thế cũng đủ để nhìn ra phong thiếu giã tâm tham vọng chúng ta có ích lợi gì mấy người kia trầm mặt một hồi mở miệng hỏi phong thiếu cười một tiếng biểu tình trên mặt đột nhiên thay đổi nghiêm túc người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám chúng ta xác thực cao những cái kia thổ dân một bậc ai có thể lại biết rõ chúng ta chẳng qua chỉ là trong tộc l a o tổ quân cờ m à thôi l a o tổ chưa đến nếu là chúng ta có thể dắt tay cùng tiến hiện tại chính là cơ hội tốt nhất lời nói vừa ra tất cả mọi người tại chỗ đều động tâm rồi chỉ cần bọn hắn có thể khống chế hiện thế bố cục quật khởi chính là tất nhiên được hy vọng mọi người hợp tác vui vẻ mọi người rất nhanh đạt thành nhất trí lợi ích gây ra tất cả là như vậy thuận lý thành trương tiếp theo chúng ta muốn hiệu triệu càng nhiều hơn hồi phục giả bước vào hoa đô vừa vặn những cái kia phiền thổ dân rời đi rồi ma đô không có ai sẽ ảnh hưởng chúng ta tại đây sẽ trở thành hồi phục giả lớn nhất căn cứ phong thiếu lên tiếng lần nữa nói ra tính toán của hắn hắn cũng không thỏa mãn chỉ coi một cái trên danh nghĩa lao đại một ngày kia hắn muốn trở thành chân chính vương giả đến lúc đó hắn đem ở đó mở hoàng kim trên ghế tiếp nhận vô số người triều bái bất luận người nào cũng có gia tâm phong tộc lao tổ nếu như biết rõ phong thiếu g i tâm nhất định sẽ hối hận đem đưa vào hiền thế chỉ là hiện tại những lao tổ này đã không có cơ hội hối hận nếu là bọn họ thật sự có cơ hội hối hận sẽ hối hận cũng chỉ có một chuyện đem sự phát hiện tia đời người kéo vào vị diện rốt cuộc là cái nào ngu xuẩn ra ý đồ xấu trên đường chạy t h ụ c mạng thượng quan gia láo tổ tông chửi như tắt nước cả n g ư ờ i hắn cực kỳ chật vật không ngừng tại trong rừng cây rậm rạp xuyên qua vì né tránh tô mộ truy tung hắn mở ra một cái kỹ năng khiến cho bản thân hoàn mỹ dung nhập vào trong hoàn cảnh có thể coi là là dạng này hắn cũng không dám lơ là hắn nhất định sẽ cho rằng ta sẽ trốn hướng gia tộc lãnh địa phương hướng thượng quan lão tổ tông vừa chạy một bên lưu ý động tĩnh t r u n g quanh hắn trốn hướng không phải là thượng quan gia lãnh địa trong tộc dốc hết tinh n g u y ệ n liền tính hắn có thể trốn trở về thì thế nào mạng sống phương pháp chỉ có một cái chạy tới mộ dung gia tộc mộ dung gia không ngăn được cái tên kia bất quá bọn hắn nhất định có thể ngăn cản g i a hỏa kia một hồi đến lúc đó ta chỉ cần tìm một chỗ trốn g i a hỏa kia khẳng định tìm không đến ta vị lao tổ tông này bản tính đánh vang r ộ i nhưng hắn nhất cử nhất động đều ở đây một đôi mắt nhìn chăm chú bên dưới tô mộ không có xuất thủ đánh chết vị lão tổ này nguyên nhân chỉ một cái lấy được tin tức thân là nhất tộc lão tổ tông sống thời gian nhất định phải thường rất xưa người như vậy nhất định nắm giữ không ít tin tức hữu dụng trước tiên đem giá hỏa này lưu một lưu để cho hắn nằm ở tuyệt đối trong sự sợ hãi lại tìm một cái cơ hội triệt để phai mở tâm thần của hắn đã như thế hắn nhất định sẽ đối với vấn đề của mình biết gì đều nói hết không giấu giếm Sì, ngay tại thượng quan gia lão tổ tốc độ hơi thả chậm một lúc thời điểm một đạo xét đánh từ trên trời rơi xuống một đ ò này n trực tiếp bủ vào vị lão tổ này trên thân điện hồ du tẩu toàn thân của hắn mặc dù không có tạo thành tổn thương quá lớn nhưng mà để cho hắn nghe răng trận mắt lên bị x é t đánh tư vị đó cũng không còn dễ chịu hơn a vị lao tổ này cũng biết ẩn thân thủ đoạn không còn tác dụng gì nữa chạy chối chết tốc độ thoáng cái tăng lên tới cực hạ chạy tô mộ cười hắc hắc cũng không gấp theo sau tại hỏa diễm c h i rực cực tốc bên dưới đuổi theo bất qua trong khoảnh khắc sự tình chậm rãi đi theo thượng quan gia lão tổ tông sau lưng tô mộ thỉnh thoảng liền dùng x é t đánh hắn mấy lần a a a thượng quan gia lão tổ tông như một phong lão đầu một dạng vừa chạy vừa gọi nội tâm của hắn cực độ phức tạp phẫn nộ sợ hãi hoán hận không căm lòng nhất tộc lão tổ tông địa vị cao cả tồn tại lại bị một cái hiện thế người đổi giống như con chó một dạng ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh thượng quan gia lão tổ triệt để mất đi lý trí thân là đầu kia con n g ồ i những lời này có vẻ là như vậy tái nhuận vô lực gian g g i á c xì、sì. hai đạo xét đánh liên tục hạ xuống làm ra đáp ứng chương sáu trăm linh hai phản ứng nhanh chóng mộ dung lão tổ thượng quan gia lão tổ biểu tình lại là một hồi vặt mẹo trên thân không ít địa phương đều xuất hiện vết thương xét đánh mặc dù không phải cái gì cường lực kỹ năng nhưng không ngăn được tô mộ pháp thuật công kích cao a tại cái này ngay cả tiếp theo không ngừng dưới sự công kích hắn đã xảy ra tàn huyết trạng thái chạy trốn tốc độ không tự chủ thả chậm trước mắt thậm chí xuất hiện một ít hư ảnh hắn hài đồng kia một dạng trên thân thể từng bước sinh ra biến hóa nào đó so với khẩn thực ra đột nhiên thay đổi nhằm đúng no nớt n khuôn mặt cũng thay đổi được d á n mua chạy chạy đứa bé này đột nhiên biến thành một cái thân hình quảng lưng lão nhân tô mộ ở phía sau nhìn đến hết thệ các thứ này tấm tắc lấy làm kỳ lạ mình thật đúng là cho rằng vị lão tổ này cải lão hoàn đồng nữa nha bây giờ nhìn lại gia hỏa này vẫn không có chân chính siêu thoát sinh mệnh phát tắc lại có người đến ngay tại tô mộ i chuẩn bị mượn cơ hội này vận hỏi thượng quan gia lão tổ thì thần thị bên trong xuất hiện mặt khác một nhóm người thân ảnh là tiếp viên sao từ sinh mệnh thể trinh đến xem đến khoảng chừng mười một người đội hình cùng chức thượng quan gia rất tương tự một cái thực lực cường đại lão tổ tông dẫn đội mặt khác mười người theo sát phía sau những người này khẳng định không phải thượng quan gia người là mặt khác cái kia mộ dung gia tô mộ nghĩ tới nơi này một ngôi nhà khác tộc hồi phục giả hiệu suất vẫn là cao a không đợi mình tìm tới cửa bọn hắn ngược lại đưa mình tới cửa đám người này có thể tìm tới ta kia những gia tộc khác chỉ sợ cũng liên hợp lại đi tô mộ kịp phản ứng t ừ mình ở tòa này núi bên trên đánh chết nhóm lớn hồi phục giả thì mình đến đã bị vị diện này bên trong tất cả gia tộc biết tuy rằng tiêu diệt phong tộc những gia tộc kia thời gian tốn hao không nhiều nhưng thời gian đi đường chính là không ít nếu như những thời giờ này còn chưa đủ để lấy để cho những cái kia hồi phục giả quyết định đường đối vậy bọn họ coi như quá vô năng rồi lại không thể ngoan ngoãn ở nhà chờ ta sao tô mộ trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ chơi chết những n à y hồi phục giả lão tổ đồng thời cướp đoạt gia tộc của bọn họ bà khố h i ệ n nhiên muốn càng có ý tứ hơn a đến cũng đến rồi vậy cũng chỉ có thể quét qua vừa v ậ n để cho lão ra hỏa triệt để cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên tô mộ nụ cười rực rỡ đối đãi lao nhân ra đó là đương nhiên muốn hỏa nhã dễ gần một chút rồi trên đường lao nhanh mộ rung ra mọi người cũng không quên lưu ý tình huống c u n g quanh bọn hắn rất nhanh phát hiện phía dưới trong rừng động tĩnh đi qua nhìn một chút dẫn đầu lao tổ tông ra lệnh một tiếng mọi người rơi vào trong rừng rất nhanh phát hiện một thân ảnh đây là nhìn đến người kia thê thảm bộ dáng ông tổ nhà họ mộ dung tông chân mày to lại hắn cũng không có nhận ra người này là ai mộ dung huynh ta là thượng quan thiên b á c ca nhanh mau cứu ta trái lại thượng quan gia lão tổ tông nhìn thấy tóc bạc mặt trẻ ông tổ nhà họ mộ dung tông sau đó trong mắt đột nhiên xuất hiện hy vọng thượng quan huynh nghe thấy tiếng này kêu lên mộ dung lão tổ lập tức phản ứng lại người đây là làm sao hắn liền vội vàng nhìn về thượng quan thiên bắc sau lưng không hiểu hỏi trong tầm mắt địa phương cũng không có nhìn thấy người chính tại đuổi theo quan thiên bác hơn nữa thượng quan thiên bác chính là nảy vị diện bên trong thực lực nằm ở trần nhà cấp bậc tồn tại lại có ai có thể khiến cho chật vật như vậy là sự phát hiện kia lời người thực lực của hắn đã đạt đến thần dai trong tộc ta cường giả toàn bộ đã tiêu diệt chạy mau thượng quan thiên bác than vãn hô to lời nói của hắn để cho mộ dung ra mọi người cùng nam cung gia cựu trưởng lão sắc mặt hoảng sợ ngay cả thượng quan gia cũng bị buộc đến như thế tuyệt cảnh một khi cùng sự phát hiện kia lời người giao thủ kết quả của bọn hắn có thể tưởng tượng được rút lui mộ dung lão tổ quả quyết quyết đoán chính diện giao phong không phải thượng sách làm không tốt hắn chính là tiếp theo cái chạy chối chết người nam cung hình các người tiếp viện khi nào có thể tới mộ dung lão tổ nhìn về phía nam cung gia cựu trưởng lão lui về gia tộc lãnh địa cố thủ lại thêm thượng quan thiên bác tướng trợ bọn hắn có lẽ có thể chống được nam cung gia tiếp viện đến cái này nam cung gia cựu trưởng lão sắc mặt tâm u hắn cũng không biết nam cung gia đến cùng khi nào mới có thể tiếp viện thậm chí ngay cả có thể hay không tiếp viện cũng không có phấn khích cho dù phong tộc mặc tộc những gia tộc này tiêu diệt sau đó nam cung gia vẫn không có đem sự phát hiện kia đời người coi ra gì giết gà sao lại dùng đao mổ trâu cựu trưởng lao vẫn luôn là nghĩ như vậy thằng đến hắn nhìn thấy thượng quan thiên bác thảm trạng sau đó lúc này mới ý thức được rồi đại sự không ổn đều nói cường long ép không qua địa đầu xà lúc này đi đến bọn họ đầu đó là một đầu thần long a trước tiên lui trở về đi tộc trưởng đã tại liên hệ mỗi cái gia tộc nhất định sẽ có hành động nam cung cựu trưởng lao âm thanh vô cùng âm u mộ dung láo tổ ánh mắt lạnh lùng không nói một lời mọi người hướng phía trở về đường cũ lao nhanh không ngừng thượng quan thiên b á c rõ ràng có chút cùng không quá bên trên mộ dung lão tổ không có đem nó bỏ lại vươn tay mang theo thượng quan thiên b á c cùng nhau thoát đi đà t ạ mộ dung huynh thượng quan thiên b á c thở ra một hơi dài luôn miệng cảm ơn thượng quan huynh chờ trở về đi sau đó ta giúp ngươi khôi phục ngươi ta liên thủ sự phát hiện k i a đời người chưa chắc có thể công phá ta mộ dung ra lãnh địa mộ dung lão tổ đi theo mở miệng hắn cứu thượng quan thiên b á c không phải là môi hở răng lãnh đạo lý mà thôi đây là tự nhiên thượng quan thiên bắc gật đầu đáp chỉ là vị lão tổ này lời là nói như vậy trong lòng suy nghĩ chính là khôi phục sau đó m a u thoát đi mọi người tâm tư dị biệt bầu không khí trong lúc nhất thời thay đổi vô cùng ngưng trọng đang lúc này một thân ảnh xuất hiện ở phía trước của bọn hắn ối những n à y kiến thức qua đủ loại cảnh tượng hoành tráng lao tổ bị sợ giật mình một cái bọn hắn có thể khẳng định mới vừa rồi không có phát hiện bất luận người nào tung tích hiện tại đột nhiên có một người ngăn cản đường đi của bọn họ điều này nói rõ rồi cái gì điều này nói rõ n h ấ t cử nhất động của bọn hắn căn bản chạy không khỏi người trước mắt này con mắt bằng hữu giữa chúng ta cũng không ân đoán ta mộ dung ra nguyện phụng ngài làm khách quý về phần cái gia hòa này ta cùng hắn không quen ngươi có thể tùy ý xử trí mộ dung lão tổ phản ứng được gọi là một cái nhanh chóng trực tiếp q u ỷ vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương 603, có giá trị người một màn này triệt để để cho tất cả mọi người tại chỗ chấn kinh cả q u a y hàm đây chính là một cái gia tộc lão tổ tông a song p ư ơ n g đều còn chưa giao tay đâu bọn hắn còn không biết rõ sự phát hiện này đợi người thực lực đến cùng thế nào mộ dung ra lão tổ tông cũng quỷ quá nhanh đi ngay cả tô mộ cũng bối rối trên người mình là đào tạo được cái gì bá vương khí sao đều còn chưa mở lời đâu chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng là có thể để cho người nghe tin đã sợ mất mật mà hướng theo mộ dung lão tổ cầu xin tha thứ thượng quan thiên b á t sắc mặt hoảng sợ toàn thân không ngừng run dậy mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng thượng quan huynh đâu ai biết quay đầu đem hắn bắn đi giá hỏa này tâm oan thụ lạc hắn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta mộ dung đức ngươi đây là tự dước lấy thợ hồn hiện tượng quan thiên bác giống giận lên nam cung cựu trưởng lão thần sắc âm tình bất định tâm lý đã đem mộ dung lão tổ chửi mang cái một trăm tám mươi lần cái này không muốn mặt lão bất tử cũng quá không hề có nguyên tắc đi nhưng hắn nghĩ thì nghĩ ngoài miệng lại khuyên mộ dung lão tổ gia hỏa này cuối cùng là dị giới người không thể nào cùng chúng ta vào mục sông chung mở một đường máu mới là thượng sách nói xong cựu trưởng lão biểu tình thấp phỏng chờ đợi mộ dung lão tổ quyết định nếu như mộ dung ra những người này thật đầu hàng chờ thêm quan thiên bác cái chết tiếp theo cái liền đến thiên hắn nghe được những lời này mộ dung lão tổ không có chút nào đứng lên tính toán các ngươi còn không quỳ xuống cho ta một tiếng nổi giận v a n g dội mộ dung mọi người c h ố mắt nhìn nhau biểu tình không ngừng biến đổi vùng vẫy một hồi bọn hắn cắn răng cùng nhau quỳ trên đất trang diện trong lúc nhất thời có chút tức cười còn đứng hai người kia càng là lúng túng không thôi ẩm ẩm đột nhiên lại một cái người quỳ trên đất việc đã đến nước này vì có thể sống thượng quan tiên h bắc cũng sử dụng ra không biết xấu hổ đại pháp đại thần cầu ngài tha ta một mệnh ta nhất định duy ngại như thiên lôi sai đâu đánh đó ngài để cho ta đi đâu ta tuyệt đối không thể đi tây chỉ muốn ngài một câu nói coi như là lên núi lao xuống trào dầu tiểu nhân cũng ở đây không chối tử vừa nói thượng quan thiên bắc vẫn không quên nhìn mộ dung láo tổ một cái không phải là liêm sỉ sao chỉ cần có thể còn sống thất lạc cũng chỉ thất lạc nam cung cựu trưởng lão nhìn đến quỳ xuống mọi người không biết nên nói gì dựa theo cục diện này đến xem hắn là không phải quỳ không thể a vậy liên quỳ đi nhỏ không nhẫn sẽ loạn n h ư lớn chờ nam cung ra ta viện binh vừa đến phần này khuất nhục ta ắt sẽ gấp mười lần trả lại hít sâu một hơi nam cung cựu trưởng lao cúi xuống đầu gối còn không chờ hắn quỳ xuống một cổ cường đại lực hút đem cả người hắn đều hút biến cố bất thình lình để cho nam cung cựu trưởng lao triệt để luồn g cuống tay chân đại thần câu ngài đừng có giết ta ta có thể vì ngài làm trâu làm ngựa hắn học thượng quan thiên b á c một dạng hô lên giang giác đáp ứng hắn chính là lôi điện đan vào tiếng vang đối mặt thỏa hiệp mọi người tô mộ căn bản không có bỏ qua cho tính toán của bọn họ vô luận là đầu tiên quỳ xuống mộ dung lao tổ vẫn là thượng quan thiên bác bọn hắn cuối cùng kết cục chỉ có một chữ chết người quỳ quá chậm tô mộ giọng điệu băng lãnh sắc ý tràn trề một giây kế tiếp lôi điện kỳ lân đột nhiên hướng phía nam cung cựu trưởng lão nhào tới kèm theo hắc động năng lượng cùng nhau bạo phát vị này cựu trưởng lão sinh mệnh cũng tới đến phần c u ố i đông nhìn đến thi thể của hắn rơi xuống trên mặt đất bên trên mộ dung ra những người đó sắc mặt một cái so sánh một cái khó coi ngoại trừ mộ dung lão tổ đuổi theo quan thiên bắt ra thực lực của bọn họ cùng nam cung cựu trưởng lão trên lệnh cũng không lớn đại thần chúng ta biết lỗi rồi cầu ngài tha cho chúng ta một cái mạng a ngài còn không biết sao nam cung gia tộc chính tại triệu tập nhóm lớn nhân thủ chuẩn bị đối với ngài tiến hành vây quét bọn hắn nhất định chính là ngu m g ộ i vô tri chúng ta nguyện ý giúp ngài đối phó bọn hắn mọi người liên tục mở miệng hướng về tô mộ bề ngoài khởi trung thành ha ha tô mộ khinh thường cười một tiếng những người này ở đây tính toán gì trong lòng mình thật sự là quá rõ thật đến đó cái nam cung ra vây quét mình thời điểm trước mặt những lao tổ này tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên trở mặt vươn tay tô mộ trực tiếp đánh một cái hưởng chỉ. chín cái hắc động đồng thời xuất hiện đem mộ rung ra chín vị lao tổ toàn bộ hút đại thần chúng ta là thật lòng đầu nhập vào ngài nhất định phải tin tưởng thành ý của chúng ta à. chúng ta có thể vì ngài làm bất cứ chuyện gì ngài nếu là không thư mà nói chúng ta bây giờ sẽ có thể giúp ngươi đánh tới nam cung ra lao tổ ngài nhanh thay chúng ta nói chuyện à. mộ dung ra mọi người luôn uống không ngừng la lên nhưng vô luận bọn hắn cầu khẩn thế nào vì dưới đất vị kia mộ dung lão tổ cũng không có mở miệng nói một câu giang giác so sánh vừa mới càng thêm mãnh liệt lôi quang từ tô mộ trên thân lộ mà xuất ra ngươi tên hôn đ à n này ngươi chết không được tử tế lao tổ đây chính là sự lựa chọn của ngươi sao ngươi sẽ cùng ta cùng nhau xuống địa ngục sớm biết như vậy chúng ta nên phải cùng ngài liều mạng không ta không muốn chết ta không thể chết được a nhìn đến kia một đầu tiếp một đầu đ ổ i nào mà đến lôi điện kỳ l ầ n mộ rung ra những người này trước khi chết phát ra ác độc người rủa thật là bảo trì bình thản a hướng theo chín người chết đi tô mộ liếc mộ rung láo tổ một cái g i a hỏa này từ đầu tới cuối liền mắt đều không nháy mắt một hồi quý dưới đất dĩ nhiên cũng không núp đ í c h chỉ bằng một điểm này chính mình cũng nhớ tha hắn một lần rồi hai người các ngươi cái ngược lại t ứ c thời thu hồi pháp thần quân t r ư ợ Tô mộ trên mặt hiện lên một nụ cười đại thần nhất định là có vấn đề gì muốn hỏi đi mời ngài nói đi chỉ nếu như chúng ta biết chắc chắn sẽ không có bất kỳ che giấu mộ dung láo tổ đuổi theo quan thiên bắc liên tục mở miệng đến lúc này mạng của bọn họ đã bị tô mộ vững vàng nắm tại trên tay muốn sống biện pháp duy nhất chính là thể hiện giá trị giá trị càng cao bọn hắn cũng chỉ sống càng lâu đây cũng là bọn hắn hiện tại còn sống nguyên nhân vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền b ỏ mẹ hệ thống phiền bọ mẹ s i n ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bọ mẹ cơ mà Chương 604, Thế giới ba như cái n vấn đề tô mộ đưa ra ba ngón tay cái thứ nhất cái kia nam cung ra thực lực thế nào thứ hai cái liên quan tới vị diện này thế giới bên trong thần tin tức thứ ba cái hồi phục giả đi tới hiện thế mục đích cuối cùng đây ba cái vấn đề lời ít ý, ý nhiều không có một chút xíu phí lời thượng quan thiên bắc cùng mộ dung đức cùng liếc mắt nhìn nhau một cái trong lòng hai người vô cùng rõ ràng nếu mà bọn hắn cho ra đáp án dĩ nhiên là khác nhau t i ê u tý tách vang dội lôi điện âm thanh liền muốn xuất hiện cái thứ nhất hỏi rất tốt trả lời nam cung g i a thực lực tổng thể cũng không bằng ta thượng quan gia cùng mộ dung gia tính gộp lại liền tính bọn hắn triệu tập những gia tộc khác nhân thủ cũng khẳng định không phải đối thủ của ngài mộ dung đức dành t r ư ớ c mở miệng vẫn không quên đập khởi tô mộ nĩnh、bợ. nam cung gia vị lão tổ tông kia vẫn là có mấy phần thực lực nếu mà ngài cần hai người chúng ta có thể giúp ngài kiểm chế cái tên kia thượng quan tiên bắc cũng đi theo mở miệng một cái vấn đề kế tô mộ khẽ gật đầu hai người nghe vậy thấp thỏm thần sắc hơi h ò a hoạn mấy phần trước mắt sự phát hiện này đợi người mang cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn bọn hắn rất sợ nói sai rồi một câu nói vị diện này bên trong quả thật có thần tồn tại chỉ là thời gian thật sự là quá xa xưa rồi chúng ta cũng không biết bọn hắn còn sống hay không nếu như ngài muốn tìm kiếm thần tung tích chỉ có thể đi tới vùng này ám hát chi hải mộ dung đức vẫn như c ũ mở miệng trước cái kia nghe thấy lời nói của hắn tô mộ chân mày cao lại cũng không hài lòng lời nói này mình trước đã nghe qua tầm mắt chuyển tới thượng quan thiên bác trên thân người sau nhất thời như có gai ở sau lưng hắn không ngừng nuốt nước miếng suy tính nên trả lời như thế nào cái vấn đề này tô mộ cũng không nóng nảy nhàn nhạt nhìn đến vị này thê thảm lão tổ một hồi lâu thượng quan thiên bác xoa xoa mồ hôi trên c h á n mở miệng nói cái gọi là thần là chân chính đạt tới thần giai tồn tại bọn hắn chẳng những nắm giữ cường đại pháp tắc, lực, càng là có sáng tạo pháp tắc năng lực chỉ là ở trên một kỷ nguyên đại chiến bên trong bọn hắn bị cuối cùng leo lên thần tọa vị kia thần vương đánh rơi đình tháp vì vậy mà mất đi phần lớn thần lực thực lực bây giờ cũng chỉ so với chúng ta mạnh hơn một ít nói đến đây thượng quan tiên bác đột nhiên phát hiện tô mộ hiếp một hồi con mắt đương nhiên ta cũng chỉ là suy đoán trải qua năm tháng rất dài khôi phục bọn hắn cũng có khả năng triệt để khôi phục trên trán của hắn không ngừng nhỏ xuống như đậu nành mùa hôi hột cả người dị thường khẩn trương ngay cả mộ dung đức trái tim cũng thoát lên tới cổ học bên trên thượng quan tiên bác mà nói rõ ràng có một loại cố ý cảm ứng tô mộ những cái kia thần cũng không mạnh ý vị nói cách khác thượng quan tiên bác đây là muốn cho tô mộ đi ám hát chi hải chịu chết ta một cái vấn đề kế cũng may tô mộ âm thanh lại vang lên lần nữa hai người thở dài nhẹ nhõm sau lưng tất cả đều là mồ hôi kỳ thực chúng ta những ngày hồi phục giả chính là bên trên một cái kỷ nguyên bên trong còn sống suốt người mỗi qua một cái kỷ nguyên cái này tòa tháp liền biết tại hiện thế bên trong xuất hiện chỉ phải có thể leo lên cái này tòa tháp liền có thể từ trong thu được thần c h i lực mà thu được rồi hoàn chỉnh thần c h i lực người mới có thể có thể leo lên đinh tháp tranh đoạt cuối cùng thần vương bảo tọa về phần trở thành thần vương chuyện về sau vậy ta cũng không biết thượng quan thiên bác rõ ràng đã có kinh nghiệm cướp tại mộ dung đức phía trước mở miệng hắn nói rất nhiều thế cho nên mộ dung đức trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm sao tiếp lời tô mộ không có thúc giục mình muốn biết tin tức đã thu thập đủ rồi chờ vị lao tổ này sau khi nói xong nên đưa bọn hắn lên đường mấy phút sau mộ dung đức tựa hầu nghĩ tới điều gì mở miệng nói ngươi biết thần chi văn chương đi thần chi văn chương thoái phiến chính là từ cái này tòa tháp phía dưới mấy tầng lấy được chờ đến cuối cùng hồi phục ngày đã tới cái này tòa tháp liền sẽ tại hiện thế bên trong xuất hiện t h á p mỗi một tầng bên trong đều có một thế giới ngươi đừng nhìn ta nhóm những người này được gọi là lao tổ chúng ta cuối cùng cũng chỉ là leo lên cái này tòa tháp tầng thứ ba mà thôi nghe đến đó tô mộ thoáng cái hứng thú mình tại hoa đô kia đạo cổng truyền tống sau đó gặp qua cái này tòa tháp lôi vào nhớ lại cảnh tượng lúc đó mình quả thật vô pháp dò xét cái này tòa tháp toàn cảnh một tầng chính là một thế giới sao vậy tòa tháp này tổng cộng có mấy tầng tô mộ hỏi ra vấn đề thứ tư lần này thượng quan thiên bắc cùng mộ dung đức phi thường ăn ý không có một người mở miệng trả lời bọn hắn đã cung cấp thật nhiều tin tức muốn biết càng nhiều vậy liền cần tô mộ biểu thái nói cho ngươi có thể nhưng ngươi nhất thiết phải phát thể sẽ không giết hai người chúng ta ngươi nhất thiết phải lấy thần chi pháp tắc tiến hành phát thể giống nhau chúng ta cũng biết phát thể vĩnh viễn trung thành với ngươi hai người kêu hoàn toàn nhất trí thái độ để cho tô mộ nhữ mày bọn hắn đã tại trước mặt của mình thể hiện ra giá trị hơn nữa biểu hiện ra còn có càng nhiều đáng đợi khám phá giá trị không hề nghi ngờ giữ lại bọn hắn mình có thể lấy được càng có bao nhiêu hơn dùng tin tức được rồi tô mộ cười lên kia hai cái phơi trần răng cũng đi theo lộ ra chỉ muốn ngươi phát thể mà nói từ nay về sau ngươi chính là chủ nhân của chúng ta rồi bái kiến chủ nhân thượng quan thiên bắc cùng mộ dung đức hiển nhiên h i ể u lầm tô mộ ý tứ bọn hắn như chút được gánh nặng hướng phía tô mộ dập đầu một cái dập đầu sống vô số tuyến nguyện bọn hắn tuyệt đối không cam tâm cứ như vậy chết đi từng có leo lên cái này tòa tháp tầng thứ ba kinh nghiệm đến lúc cuối cùng hồi phục đã tới thì bọn hắn nhất định có thể đủ lên một tầng nữa chương sáu giao thất hay là t h ị cá ngay tại hai người nghĩ như vậy thời điểm lôi điện đan vào tiếng vang xuất hiện thượng quan tiên b ắ t cùng mộ dung đức đột nhiên ngẩng đầu lên một màn trước mắt để bọn hắn suốt đời khó quên sự phát hiện kia đời người toàn thân bao phủ vô tận lôi mang giống như một cái lôi điện quân vương một dạng tại cái thân ảnh này phía dưới bọn hắn là nhỏ bé như vậy không chúng ta đã dựa theo lời của ngươi đi làm ngươi không thể giết chúng ta chúng ta còn có càng có bao nhiêu hơn dùng tình báo ngươi nhất định sẽ dùng tới được chỉ muốn ngươi không giết ta ta cái gì đều được làm ta có thể làm ngài trung thành nhất cầu hai người giống như mới vừa bị giết chết chín người kia một dạng hoặc không lựa lời có thể tùy ý bọn hắn thế nào mở miệng tô mộ trong mắt cổ sát ý kia cũng không có chút nào dao động ngươi không phải muốn biết cái này tòa tháp có mấy tầng sao chúng ta có thể nói cho ngươi chỉ cần ngươi thu tay lại là được còn có liên quan tới kêu ba tầng tháp tin tức lẽ nào ngươi liền không muốn biết sao giữ lại chúng ta so sánh giết chúng ta đối với ngươi càng hữu dụng nơi hai người liên tục mở miệng muốn nói cho tô mộ bọn hắn còn có giá trị lợi dụng nhưng mà lôi quang vẫn không có nửa điểm yếu bớt ngược lại bộ u c phát rực rỡ ta với ngươi liều mạng ngươi không tuân thủ hứa hẹn như ngươi vậy ra hỏa sẽ không có kết quả tốt một khắc này thượng quan thiên bắc cùng mộ dung đức rốt cuộc phản ứng lại thượng quan thiên bắc lôi kéo dập nát thân thể hướng phía tô mộ xông tới mộ dung đức làm bộ phát động công kích quay đầu lại trực tiếp chạy trốn so với n ỏ hết đà thượng quan thiên bắc hắn có thể vẫn luôn ở đây gìn giữ thực lực ta cũng không có đáp ứng các ngươi cái gì tô mộ cười lạnh một tiếng lôi điện kỳ lân bổ nhào mà đi thượng quan thiên bắc đứng ngồi chịu xào tại lôi đ ỉ n h dưới sự sung kích hải cốt không còn mộ dung đức chạy nhanh hơn nữa cũng nhanh bất quá lôi điện kỳ lân tốc độ rất nhanh vị này mộ dung láo tổ cũng đi theo thân tử đạo tiêu k hổ ô n g h là lao tổ tông cấp bậc đích nhân vật còn có lẽ ra mắt ta cùng những cái kia phổ thông lão tổ khác nhau tô mộ tại trên người của hai người c h á c thu được một bản sách kỹ năng nhắc tới sách kỹ năng xuất hiện nguyên nhân suy đoán của mình là kỹ năng này trong sách nắm giữ thần c h i lực cho nên mới tại những lao tổ này tông thời điểm chết phân tán đi ra về phần cái khác lao tổ vì sao chưa hẳn đúng là trên người bọn họ thần c h i lực không đủ c ư ờ n g đại nếu là bọn họ bước vào hiện thế mà nói khẳng định cũng có thể bạo s u ấ t thứ tốt đi nhìn đến mặt khác kia chín cái lao tổ thi thể tô mộ hơi cảm thấy có chút đáng tiếc t ạ thế thế kết thúc chiến đấu tô mộ không nhịn được suy tư những pháp tắc kia chi lực tại trụ cột bao dung bên trên xác thực mỗi một chủng đều có đặc thủ chỗ bất đồng chỉ là cái vấn đề này bằng vào phỏng đoán là không lấy ra được câu trả lời tô mộ cũng không phải một cái để tâm vào chuyện vụn vặt người tất cả còn phải chờ cái này tòa tháp hàng lâm về sau mới có thể b i ế ta t ta có chút mong đợi cái này tòa tháp bên trong thế giới rốt cuộc lại như thế nào rồi gãi gãi sau ó p tô mộ trong ánh mắt tràn ngập tò mò người vĩnh viễn đều là hướng về không biết thay vì từ chỗ khác người trong miệng biết được chẳng mình đích thân thăm dò đây cũng là mình mới vừa rồi không có nhân cơ hội truy hỏi thượng quan thiên b ắ t cùng mộ dung đức nguyên nhân lấy ra bản đồ tô mộ xác định mình một chút vị trí hiện tại từ trong khoảng cách đến xem nơi này cách mộ dung ra lãnh địa gần hơn một chút giải quyết xong những lao tổ kia bản thân cũng không có ý định bỏ qua cho bọn hắn hậu bối còn có hai gia tộc này cất giữ một nhà ba khối thần chi văn chương không quá phật đi dạng này tính toán mà nói vậy ta lại có sáu khối nữa rồi a chờ công phá cái kia nam cung gia tộc sau đó ta là không phải có thể gọp đủ mười khối văn chương sao một bên hướng phía mộ dung ra chạy tới tô mộ một bên thèm mướn lên lớn nhất nam cung gia tộc đã có động tác mình ngược lại thì không nóng nảy nam cung gia tộc lãnh địa tòa chấn tại toàn bộ lãnh địa bên trong trục địa phương nam cung gia lão tổ tông chính tại nhắm mắt dưỡng thần đây là một cái so sánh với quan thiên b á c cùng mộ dung đức còn lợi hại hơn tồn tại lúc này vị lao tổ tông này tâm thần có chút không yên là ta lao không hắn mở mắt ra trong thanh âm lộ ra vô tận tăng thương tâm thần có chút không tập trung nguyên nhân chỉ có một cái sự phát hiện kê lời người đang lúc này sau lưng của hắn để một tấm bảng đột nhiên ngã trên đất lạch cạch một tiếng m ư ờ i phần trong trèo nam cung ra lão tổ tông trong nháy mắt sắc mặt đại biến lao cựu vậy mà chết nói như vậy thượng quan gia cũng xảy ra chuyện nặng nề nhỉ non tiếng vang lên vị lao tổ tông này ngồi không yên hắn đứng dậy bước ra một bước xung quanh cảnh tượng biến đổi theo nơi này là một nơi ngọn núi cao vút phóng tầm mắt nhìn tới núi non trung điệp phong cảnh tú lệ trong hơi thở càng là tràn vào một mùi thơm chi khí nam cung gia chiếm cứ một châu chi địa lại là toàn bộ vị diện trung tâm khu vực được gọi là một người đinh hưng vượng to lớn sơn mạch bên trong đâu đâu cũng có nam cung gia hậu bối trụ sở tất cả mọi người đều nghe cho kỹ mang theo tất cả nhu phẩm cần thiết lập tức đi tới chủ phong nam cung láo tổ đứng chắp tay phát ra một tiếng hô lớn t i ế n g như t r u n g lớn van g dội toàn bộ sân mạch đã xảy ra chuyện gì sao vì sao triệu tập chúng ta đi tới chủ phong chính là à, trong ngày thường chúng ta những n à y hậu bối căn bản không có đi tới chủ phong tư kỵ ta các ngươi a i biết tình huống cụ thể sao lao tổ lên tiếng nam cung g i a từ trên xuống dưới nhất thời nghị luận ở mỹ nghe nói có một cái hiện thế người bị kéo vào tại đây sẽ không theo hắn có quan hệ đi mấy cái gia tộc hạch tâm hậu bối đem một ít tin tức nói ra hiện thế người chỉ bằng hắn cũng xứng để cho nam cung g i a chúng ta làm như vậy lớn chiến trận nhắc tới cũng là xem bộ dáng là có những nguyên nhân khác rồi đừng nói ta ngược lại thật đúng là nhớ gặp lại sự phát hiện này đời người có thể thảo luận mấy câu sau đó tất cả mọi người đều đem k i a hiện thế người trở thành chê cười cầm trong tay dao t h ứ c người há lại sẽ đem thịt cá coi ra gì vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền b ỏ mẹ hệ thống phiền b ỏ mẹ xin ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền b ỏ mẹ cơ mà chương sáu trăm linh sáu để thăng thần kỹ mộ rung ra bà khố tô mộ ngang ngược một quyền trực tiếp đem tia tắt thanh đồng đại môn đánh vỡ vừa đi vào ba khối thần c h i văn chương b ả y ở dễ thấy nhất vị trí tản ra sáng lạng quan mang có đây ba khối thần c h i văn chương ở đây liền tính bảo khố bên trong không có những thứ đ ồ khác vậy cũng đáng ra à. không hổ là đại gia tộc a cất giữ thật đúng là phong phú đương nhiên mộ dung gia chính là nảy vị diện bên trong đứng đầu nhất gia tộc nhất tộc tích lũy hơn xa ở tại phong tộc cùng m ặ t tộc t ố mộ mở ra hoàng kim bảo khố ra lệnh khô lâu tiểu đệ một mình toàn thu thừa dịp khô lâu chiến sĩ dọn đồ công phu mình còn có một ít chuyện phải làm đi đến toàn bộ lãnh địa điểm cao nhất thần thị mở một cái trong tầm mắt xuất hiện lượng lớn sinh mệnh triệu chứng mộ dung gia lão tổ xuất trinh những n à y hậu bối còn đều ở nhà chờ đợi đến đám trưởng lao chiến thắng trở về trở về tại thực lực tranh lệnh thật lớn bên dưới bọn hắn căn bản không phát hiện được đã lẻn vào tô mộ nguyện tất cả hòa bình giơ cao pháp thần quần trượng tô mộ mỉm cười nỉ non rồi một tiếng trong khoảnh khắc từng đường từng đường thiên hỏa xuất hiện tại lãnh địa nhà họ mộ dung vùng trời thật t r ư ớ n g mắt quan mang a nóng làm sao đột nhiên thay đổi nóng như vậy sao các ngươi nhìn đó là cái gì lãnh địa nhà họ mộ dung phía dưới một đám hồi phục giả hậu bối nhìn đến bầu trời c h ố mắt nhìn nhau bọn hắn còn không biết do rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rơi xuống thật giống như một loại nào đó công kích điều này sao có thể lại có người dám thừa dịp lao tổ không tại tấn công ta mộ dung ra đi nhanh bẩm báo các vị lao tổ hướng theo thái dương rơi xuống khi những này hồi phục giả rốt cuộc khi phản ứng lại hết t h ả đều đã không còn kịp rồi thiên hỏa phân thành mộ dung ra chỗ ngồi này không biết bao nhiêu trải qua bao nhiêu năm tháng thành tất cả đều tại lửa lớn bên dưới hủy trong chốc lát nhìn đến một mảnh kia m ê n mông biệt lửa tô mộ nội tâm không có nửa điểm nhân tử lãnh đ ị a nhà họ nam cung lên quan gia cùng mộ dung gia sợ rằng đã xảy ra chuyện nam cung lão tổ tông chính tại sử dụng phương thức nào đó cùng gia tộc những lao tổ kia tiến hành đối thoại không thể nào trở lên quan gia cùng mộ dung gia thực lực cái k i a thổ dân làm sao biết thực lực như vậy lao c ử u sao sẽ không có c h u y ệ n về cái gì cụ thể tình báo hai thanh âm liên tục mở miệng lao c ử u đã chết nam cung lão tổ tông âm thanh vô cùng âm u biết được tin tức này sau đó những người khác tất cả đều lâm vào trong k i ế p sợ cựu trưởng lao tuy rằng thực lực xếp hạng sau cùng nhưng nói thế nào cũng là lao tổ cấp bậc đích nhân vật a l i ê n lên quan gia cùng mộ dung gia cũng không đỡ nổi cái tia thổ dân hẳn là thực lực của hắn đạt tới thần cấp không thể nào nếu thật là thần cấp mà nói vậy chúng ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ a nam cung gia mọi người rõ ràng có chút luôn c uống l i ê n tính bọn hắn cả tộc chi lực đi tấn công thượng quan gia hoặc là nam cung gia cũng không khả năng dễ dàng thuận lợi nắm giữ có thể tiêu diệt thượng quan gia cùng mộ dung gia thực lực k i a tính chất nhưng là khác rồi tinh thần của ta luôn là có chút không yên khỏa này gai trong thịt nhất thiết phải rút nó lấy ta danh nghĩa mời những gia tộc khác tất cả mọi người chạy tới nam cung gia tiếp viện nói cho bọn hắn biết chuyện quá khẩn cấp nếu như nam cung gia tiêu diệt bọn hắn đừng mong thoát đi một hai rồi nam cung lão tổ tông cũng ý thức được sự thái nghiêm trọng tính nếu sự phát hiện k i a đ ờ i người thật đạt tới thân cấp chỉ bằng vào hắn nam cung gia thực lực h i ệ n nhiên ngăn cản không nổi biết rõ chúng ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ mang viện binh chạy trở về mọi người r ồ i rít mở miệng bọn hắn cũng không lo lắng không kéo được viện binh môi hở răng lệnh đạo lý bọn hắn những lao tổ này trong lòng lại không quá minh bạch nam cung gia chính là kia tắt cuối cùng cửa chính một khi cánh cửa này bị phá vỡ những gia tộc khác gắt sẽ sụp đổ các vị tình thế đã vượt ra khỏi nguyên bản dự trù cái kia từ hiện thế đến thổ dân thực lực sâu không lường được thượng quan gia cùng mộ dung gia đã xong cái gì ngay cả thượng quan gia cùng mộ dung gia cũng bị tiêu diệt tình huống khẩn cấp mời các vị theo ta cùng nhau đi tới nam cung gia tiêu diệt cái kia dị loại nam cung gia mọi người không ngừng tại mỗi cái gia tộc lãnh địa chạy nhanh tại biết được thượng quan gia cùng mộ dung gia tiêu diệt sau đó mỗi cái gia tộc lao tổ tông đã có quyết đoán bọn h ắ n tuyệt không thể để cho một cái hiện thế người tại vị diện thế giới bên trong tùy ý làm vậy cho dù biết rõ đây chính là một đợt tàn khốc đại chiến các tộc vẫn dốc hết toàn lực lao tới chiến trường một trận chiến này về chúng ta sinh tử của tất cả mọi người tồn vong mọi người nhất định phải từ bỏ hiểm khích lúc trước chân thành hợp tác yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ ra tay toàn lực việc đã đến nước này giữa các gia tộc cân đoán đã sớm không coi vào đâu kia làm mưa làm gió người phải chết các tộc cường giả n g a không dừng vó hướng phía nam cung ra lánh địa chạy như điên đám này hồi phục giả lão tổ mọi người đồng tâm hiệp lực khí thế nhất thời vô lưỡng lại là ba khối thần c h i văn t r ư ơ n g quả nhiên là đại gia tộc a r ơ i chống mộ dung ra bảo khố sau đó tô mộ lại tới thượng quan gia bảo khố hai gia tộc này quy mô một dạng lớn bảo khố bên trong cất giữ vậy mà cũng tranh lệch không bao nhiêu lấy được ba khối thần c h i văn t r ư ơ n g sau đó tô mộ cũng thu hoạch lượng lớn trang bị dược phẩm còn có vật liệu lại mát dậy rồi hả nhìn đến vừa nhanh muốn giả bộ đầy bảo khố tô mộ là thật sự có chút phiền não hạnh phúc phiền não nếu không làm một tay kỹ năng lấy ra kia mấy quyển ẩ n chứa thần chi lực sách kỹ năng tô mộ cân nhắc trong tay sáu khối thần chi văn t r ư ờ n g mình có lẽ có thể lợi dụng kỹ năng này trong sách thần chi lực tái sử dụng sáu khối văn t r ư ờ n g t á i phiến đem chính mình hiện hữu kỹ năng tiến hành b ộ t phá thiên hỏa phân thành lôi điện k ỳ lân hấp thu hấp động đều có thể tiến hành để thăng một bản sách kỹ năng cộng thêm hai khối thần chi văn t r ư ờ n g hẳn là có thể thành công quả thực không được mà nói vậy chỉ dùng năm khối văn t r ư ờ n g để thăng một cái kỹ năng chương sáu trăm linh bảy hồi phục giả trò chơi nghĩ đến liền làm tô mộ vẫn luôn là cái hành động p h i vận dụng pháp trận này đem cường đại thần chi pháp tắc chuyển thành k ỵ dụng đây coi là không tính là sáng tạo pháp tắc sao nhìn đến hoàng kim bảo khố bên trong đại trận một cái ý nghĩ xông lên tô mộ bộ não mình bây giờ thủ đoạn đuổi theo quan thiên bác nói chân thần tạo thành pháp tắc tựa hồ có một chút như vậy tương tự địa phương bất quá nếu thật là tra cứu lên vẫn có khác nhau rất lớn trước tiên không muốn cái này ta nên để thăng cái nào kỹ năng tốt một chút hít sâu một hơi tô mộ tạm thời buông xuống cái ý nghĩ này sáng tạo pháp tắc chuyện như vậy chờ mình đạt tới chân thần cấp bậc lại đi nghiên cứu cũng không muộn thiên hỏa phần thành dùng rất tốt cái kỹ năng này đẳng cấp trên thực tế đã vượt qua phổ thông thần cấp kỹ năng hấp thu hấp động khống chế hiệu quả cường đại có thể kéo dài chỉ quá cao a lôi điện kỳ lân ngược lại thích hợp ba cái thường xài thần cấp kỹ năng bên trong phải nói thích hợp nhất hiển nhiên không phải lôi điện kỳ lân không ai có thể hơn rồi cái kỹ năng này tổn thương khả quan nắm giữ siêu cao lực xuyên tấu h kỳ lân tốc độ công kích càng là không có người có thể trốn cứ làm như vậy có lựa chọn sau đó tô mộ tại trên đại trận bố trí lên mấy cái khô lâu tiểu đệ đảm nhiệm công nhân bốc vác đem những cái k i a c ự c phẩm trang bị bày ra đến công trình thiết bị phân giải trên đài còn có bó lớn ma pháp bảo thạch cùng c ự c phẩm đạo cụ giống như là không cần tiền đường đậu một dạng tung vào đại trận xung quanh không có những cái k i a người tốt ta còn thực sự không có vốn liếng này à. nắm giữ đầy đủ tiêu hao vật phẩm tô mộ vẻ mặt tươi cười đám này hồi phục giả thật sự là giúp đại mang tiếp theo chính là kỹ năng là dùng một bản vẫn là toàn bộ dùng vật tiêu hao chuẩn bị ổn thỏa sau đó tô mộ nhìn về phía tia ba quyển sách kỹ năng mỗi một vốn phía trên đều hàm chứa cường đại thân lực nếu như toàn bộ dùng mà nói thật sự là có chút lãng phí vậy liền dùng phong tộc cái kia lão tổ tông suy nghĩ một chút tô mộ lấy ra kia vốn phong tộc lão tổ tông bạo sách kỹ năng phong tộc lão tổ là một cái pháp sư hắn bạo xuất đến kỹ năng hẳn là có thể cùng mình kỹ năng hoàn mỹ dung hợp năm khối thần c h i văn chương hẳn đúng là đủ rồi tô mộ thu hồi một khối thần c h i văn chương để lại năm khối đồ chơi này chính là hàng hiếm có thể tiết kiệm vẫn là tận lực tình y năm khối thần tri văn chương tái phiến đúng lúc là một khối hoàn chỉnh thần tri văn chương bản thân cũng không cần lo lắng không được hiệu quả bắt đầu đi tất cả chuẩn bị ổn thỏa tô mộ đứng tại trận pháp trung tâm khởi động tòa đại trận này thịch thịch thịch thịch chừng công trình thiết bị trước tiên công tác lên đừng nói thanh âm kia thật đúng là thật là dễ nghe lượng lớn trang bị dược phẩm vật liệu bị thiết bị phân giải đổi thành cường đại pháp tắc năng lượng những n à y pháp tắc năng lượng trải qua những phủ văn kia tinh luyện từ b ỏ tạp chất trong đó năm đạo c ổ sáng năng lượng cùng nhau xuất hiện thần chi văn t r ư ơ n g thoái phiến triệt để tiến vào kích hoạt trạng thái tô mộ cầm lấy kia vốn sách kỹ năng trên thân nổi lên một cổ lôi điện chi lực toàn bộ đại trận tựa hồ có cảm ứng tất cả năng lượng toàn bộ hướng phía tô mộ hội tụ mà đi kia vốn sách kỹ năng bên trên ẩn chứa thần lực bắt đầu tiêu giải một chút x í u rót vào này đầu lôi điện kỳ lân trên thân rất nhanh cái kỹ năng này sinh ra biến hóa mới kỳ lân dưới chân xuất hiện tương tự như gió lốc đồ vật quả nhiên khả thi a tô mộ trong con người tản ra tinh mang mình nếm thử thành công sử dụng chỗ ngồi này pháp trận mang theo hiệu quả hiển nhiên càng lớn hơn ta thật sự muốn minh bạch hết thầy bản chất t tính tính đây chính là thần đồ trò chơi bản chất hiện thế rất nhiều hồi phục giả chạy tới hoa đô đối với chỗ ngồi này thành chống không có người quá nhiều thèm nhỏ dãi rồi cho dù không có nhận được phong tiếng h mời cũng có rất nhiều hồi phục giả không mời mà tới đến nơi này sau đó bọn hắn ngay lập tức làm chính là đ o ạ t địa bàn vì thế hồi phục giả giữa cũng sinh ra không ít mâu thuẫn phong thiếu thấy vậy lập tức đem những người dẫn đầu kia triệu tập nói thế nào phong thiếu hiện tại cũng là hoa đô nhân vật phong vân thu được đại đa số người ủng hộ lực hiệu triệu vẫn phải có minh cung nội đông đảo hồi phục giả thể tụ một đường bọn hắn lẫn nhau giữa đều không cái gì tốt sắp mặt dù sao đều là các tộc tại hiện thế phát ngôn viên phấn khích bày ở nơi đó các vị hoa đô như vậy lớn các ngươi như vậy rằng co không cần thiết ta phong thiếu với tư cách hòa giải người bày ra một bộ người thuyết hòa tư thái hoa đô là rất lớn có thể mỗi cái địa phương đều là khác nhau chính là a để ngươi đem cái cung điện này n h ư ờ n g lại ngươi nguyện ý không đừng chọn những cái t i ê u giả quả đấm của người nào lớn địa bàn liền thuộc về người đó chuyện liên quan đến lợi ích một ít thực lực cường đại hồi phục giả lão đại không để cho bước thậm chí có người còn nói bạn khởi phong thiếu các vị chào mọi người dễ thương lượng không được sao không phải muốn sự tình ẩm ý không thể tách rời ra trình độ phong thiếu trên mặt mang nụ cười trong giọng nói lại giấu dếm một cổ cảnh cáo vậy ngươi nói làm sao chia ta mang theo nhiều người như vậy đến cũng không thể để cho chúng ta v ù i ở những cái kia địa phương dễ đi phong thiếu ngươi được xử lý sự việc công bằng nữa rồi a mọi người hiển nhiên nghe được cổ kia cảnh cáo đem đá quả bóng đến phong thiếu dưới chân địa bàn làm sao chia ta ngược lại thật ra có một ý kiến trong khoảng thời gian này đến nay đám kia hiện thế thổ dân luôn là cùng chúng ta ở Mỹ, là thời điểm nên cho bọn hắn một chút giáo hấn rồi tiếp theo trong thời gian ba ngày chúng ta chơi một cái trò chơi như thế nào phong thiếu hiển nhiên sớm có tính toán lộ ra một cái thần bí khó lường nụ cười trò chơi gì nghe thấy lời nói của hắn mọi người cũng thoáng cái hứng thú vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương 608, m ộ t cái không đủ vậy liền hai cái ta chuẩn bị cùng những cái kia thổ dân người chơi đánh lôi đài từ bọn hắn chọn lựa một trăm người chúng ta chọn lựa một trăm người tại trong thế giới đem tiến hành quyết đấu nếu là chúng ta thắng mà nói bọn hắn liền muốn hướng về chúng ta tiến vào hiến lượng lớn trang bị vật phẩm còn có kim tệ phong thiếu nói ra tính toán của hắn thú vị như thế a nguyên cái tên này là làm sao nghĩ ra được cùng thanh k i a thổ dân người chơi đánh lôi đài đây không phải là tùy tiện t h ắ n g s a o nghe vào là cái chủ ý tốt có thể đám người kia sẽ đáp ứng cùng chúng ta đánh lôi đài sao không đúng cùng đám k i a thổ dân đánh lôi đài cùng chúng ta phân địa địa bàn lại có quan hệ thế nào nói đúng là a nguyên cái tên này không phải là muốn đổi chủ đề đi mọi người nghe vậy ngược lại cảm thấy có chút ngạc nhiên lập tức lại phi thường không hiểu cùng thổ dân người chơi đánh lôi đài có thể giải quyết bọn họ không được phân chia địa bàn vấn đề với tư cách đánh lôi đài trao đổi bất kể là ở trong game vẫn là hiện thế hồi phục giả nhóm sẽ đều ngưng đối với thổ dân người chơi công kích vậy cái long phi sẽ không cự tuyệt đề nghị này về phần đánh lôi đài cùng phân địa mâm quan hệ sao phong thiếu nói đến đây chuyển đề tài nếu muốn đánh lôi vậy thì phải chọn một trăm tên cường giả đi tham chiến phương nào tham chiến số người nhiều phương nào liền nắm giữ ưu tiên lựa chọn địa bàn tư cách hơn nữa từ những cái kia thổ dân người chơi đoạt lại đến chiến lợi phẩm cũng dựa theo cái phương pháp này tiến hành phân phối lời vừa nói ra mọi người bừng tỉnh đại ngộ cái chú ý này có thể quá không sai rồi không chỉ là địa bàn phân chia còn có những cái kia chiến lợi phẩm phân phối thấy thế nào làm sao dụ người a đề nghị này ta đón nhận tuyển chọn khi nào thì bắt đầu tỉ thí địa điểm ở địa phương nào mọi người suy tính rất lâu rối rít tỏ thái độ phong thiếu thấy vậy nụ cười trên mặt buộc phát ngầm hậu buổi tối liền có thể bắt đầu ngay tại trong trò chơi sàn quyết đấu so đấu thắng bại các vị có thể phái hai mươi người tham gia ta sẽ tiến hành rút thăm phân tổ cuối cùng còn lại một trăm người sẽ đại biểu hồi phục giả cùng thổ dân đánh lôi đài hướng theo phong thiếu nói xong một đám hồi phục giả lần lượt tàn đi để bảo đảm có nhiều hơn quyền phát biểu tại nhân thủ chọn bên trên bọn hắn còn phải hao tốn một phen công phu mắt thấy những người đó rời khỏi phong thiếu trong con ngươi tràn ngập hai chữ g i ã tâm trận này đánh lôi đài chính là hắn hiện ra g i ã tâm bước đầu tiên đánh lôi đài chẳng qua chỉ là một cái giải thích mà thôi hồi phục giả bên trong cường giả khắp nơi một trăm đối với một trăm đơn đấu bọn hắn là tuyệt đối không thể thua thắng được trận này lôi đài sau cuộc chiến hắn liền biết hướng về long phi đòi lấy lượng lớn cống phẩm lấy được những n à y cống phẩm sau đó làm sao chia sứ đôi đây còn không phải là từ hắn định đoạt vậy ề phần phục phục những không đánh hồi tòng giả. cái kia không phục tòng đánh lôi đài v coi như cũng không do bọn họ dù sao thiểu số nghe theo đa số hơn nữa những cái kia phe thiểu số nếu là không đồng ý vậy thì đồng nghĩa với đem hai bên đều đắc t ộ i rồi đây là một cái dương n h u cũng là phong thiếu thống lĩnh hồi phục giả bước đầu tiên bước vào trò chơi phong thiếu chạy tới lôi đài sản quyết đấu tuyển chọn trước hắn còn cần làm một ít chuẩn bị nhiều ngày như vậy đều đã qua ngươi cái g i a hỏa này còn không chết sao mở ra đẳng cấp bảng xếp hạng nhìn đến xếp hạng thứ nhất danh tự hắn chân mày véo thành một chữ hình hẳn không bao lâu rồi hoặc có lẽ là hắn tiến vào là vị diện cho nên cho dù chết trong trò chơi pháp tắc cũng không cách nào bắt cho nên danh tự mới không có biến mất nhất định là rồi l i ê n tính hắn hiện tại không có chết khẳng định cũng bị những lao tổ kia hành hạ nửa chết nửa sống phong thiếu tự lẩm bẩm lên chỉ cần tô mộ danh tự còn đang bảng xếp hạng bên trên một ngày hắn băn khoăn liền vĩnh viễn sẽ không biến mất ta cảm thấy cái kỹ năng này lực lượng đặt tới chân thần cấp hoàng kim bảo khố bên trong hướng theo năm khối thần tri văn chương năng lượng bị toàn bộ sau khi hấp thu lôi điện kỳ lân hình thái triệt để phát sinh thay đổi nguyên bản lôi điện hình thái xung quanh bị một cơn lốc bao phủ không chỉ như vậy lôi điện kỳ lân bốn cái dưới chân cũng đạp lên cương manh gió lốc đầu này kỳ lân giống như là sống một dạng tô mộ hướng về phía kỳ lân quan sát một hồi phản phất tại nhìn một đầu sống sót kỳ lân một dạng Xì,、sì. ẩm ẩm kỳ lân trên thân càng là có phong lôi đan vào tiếng vang rời khỏi b ả o khố tô mộ bay đến rồi trên bầu trời t h ư ợ quan ra những cái kia hậu bối tại trước đi tìm mình thời điểm phần lớn đều bị tiêu diệt gia tộc trong lãnh địa chỉ còn lại có một phần nhỏ người những này hậu bối hiển nhiên không đáng trong tộc lao tổ toàn bộ đã tiêu diệt vẫn trải qua cuộc sống bình thường liền lấy các ngươi thử một lần tô mộ nhìn về phía một nơi đỉnh núi nơi đó có hết mấy chỗ sân viện bên trong có không ít người huy động pháp thần q u â n trượng một đầu phong lôi kỳ lân rất mau ra hiện nên đặt tên gì đây sao nếu không liền gọi phong lôi kỳ lân dết suy nghĩ một chút tô mộ cho cái này kỹ năng mới lấy một cái ngang ngược danh tự đi thôi phong lôi kỳ lân dết một giây kế tiếp đầu này phong lôi kỳ lần trong nháy mắt đã tới chỗ kia đỉnh núi giang giác ẩm ẩm vô số lôi mang bao phủ cả ngọn núi đồng thời kèm theo đáng sợ cương phong trong nháy mắt cả ngọn núi đều bị san bằng thành đất bằng p h ẳ n g không chỉ như vậy cương phong như dao đem xung quanh sơn mạch bao phủ phanh đông vô số đại thụ che trời theo tiếng ngã xuống đất kinh khủng như vậy lực tàn phá ngay cả tô mộ cũng trận to hai mắt ra sức a cao mấy trăm thước đỉnh núi nói không có sẽ không có đây mới là thần thủ đoạn a lấy ta hiện tại pháp thuật công kích tới nhìn cái kỹ năng này tổn thương chắc có một tỷ đi đây con mẹ nó ai có thể gánh nổi a tô mộ đã không biết nên hình dung như thế nào rồi nếu như cái kia tổ tiên tri vương còn ở đó mình một cái này kỹ năng đi xuống hắn sợ là trực tiếp liền không hơn nữa cái kỹ năng này hiển nhiên thoát ly đơn thể kỹ năng phạm chủ nam cung gia đứng vững a tô mộ đã bắt đầu thay nam cung gia tộc cảm thấy lo âu mình một cái này kỹ năng đi xuống nam cung gia có thể hay không trực tiếp không nếu như một cái không đủ vậy liền hai cái chương sáu trăm linh chín trước tới tam liên diệu nhật thành long đội ngươi thật muốn cùng đám người kia đàm phán sao bọn hắn chính là giã tâm tham vọng trong này nhất định có vấn đề a trong này nhất định có vấn đề tốt nhất vẫn là không muốn để ý bọn hắn chính là a chỉ cần chúng ta chống được tô pháp thần trở về đám này hồi phục giả cũng không cách nào nhảy nhót rồi long phi đoàn người chính tại đi tới quyết đấu khu trên đường văn diệu cùng mấy cái đội viên liên tục mở miệng khuyên l ơ n ta đương nhiên biết rõ bọn hắn không yên lòng đối với chúng ta có chọn sao trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ long phi lộ ra một nụ cười khổ tô pháp thần không có trở về trước bọn hắn muốn làm gì vậy thì do đến bọn hắn đi nghe nói như vậy văn diệu và người khác đều không nói giả vờ lựa ý hộ theo đây đúng là một cái không tồi kế hoa b ì n h rất nhanh một đám hồi phục giả xuất hiện tại trước mặt mọi người nhìn đến đám kia hồi phục giả nhìn chằm chằm ánh mắt long phi ngẩng đầu đất ngực không nhường chút nào đã lâu không gặp long đội trưởng một hồi tiếng cười sang sáng vang lên phong thiếu từ trong đám người đi ra như một lao bằng hữu một dạng cùng l o n g phi chào hỏi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi long phi khẽ hử một tiếng long đội trưởng không cần thần trương lần này tìm ngươi qua đây chỉ chính là vì tìm kiếm hòa bình giữa chúng ta hiểu lầm thật sự là quá sâu tiếp tục đâu nữa đây đối với song phương đều không mới có lợi nhìn đến long phi và người khác phong thiếu vẻ mặt tươi cười hòa bình người muốn thế nào hòa bình long phi chân mày cao lại không nhịn được dò hỏi tô mộ không có ở đây trong khoảng thời gian này nếu là có thể cùng hồi phục giả đạt thành hòa bình ngược lại là một lựa chọn tốt chúng ta đã thương lượng qua cho các ngươi một cái cơ hội hai ngày sau từ các ngươi chọn lựa ra một trăm tên người chơi theo chúng ta người tại cái này sản quyết đấu bên trong tiến hành đánh lôi đài chỉ các ngươi phải có thể giành được càng nhiều hơn thắng trận vậy chúng ta cùng giữa các ngươi liền nước giếng không phạm nước sông phong thiếu đem phương án của hắn nói ra vậy nếu như chúng ta thất bại sao long phi sau khi suy nghĩ hỏi vì đạt đến hòa bình cần các ngươi bỏ ra một chút xíu đại giới phong thiếu cười híp mắt vừa nói n g ư ơ i cái tên này lại đang có ý gì không đợi long phi trả lời văn diệu dành trước mở miệng ta biết các ngươi đang nghĩ cái gì phong thiếu nụ cười trên mặt rực rỡ bất quá các ngươi không cần suy nghĩ nói đến đây nụ cười trên mặt hắn im bặt mà rừng thay vào đó là âm ố lạnh leo c h i sắc các ngươi tô pháp thần không về được mà vị kia h i â n viên sớm muộn cũng sẽ chết tại trong tay của chúng ta đây là ta cho các ngươi cơ hội cũng là cơ hội duy nhất phong thiếu trong giọng nói rõ ràng mang theo một cổ cảnh cáo long phi và người khác biểu tình tất cả đều biến đổi tô pháp thần làm sao lại trở về không đừng nói một cái đội viên vừa muốn mở miệng phản bác long phi lập tức ngăn hắn lại ta tiếp nhận điều kiện của các ngươi hít sâu một hơi long phi hướng về phía phong thiếu nói ra ha ha ta liền thích cùng long đội trưởng thông minh như vậy người giao thiệp phong thiếu phá lên cười vậy chúng ta trước hết đi chọn nhân viên long phi chỉ huy văn diệu và người khác bay đầu rời đi các vị tình huống khẩn cấp đem mọi người triệu tập đến nam cung ra mục đích chắc hẳn các ngươi cũng có thể rõ ràng đi lãnh địa nhà họ nam cung hết tốc lực đi đường phía dưới khoảng cách tương đối gần mấy cái gia tộc đã tới tại đây có sự trợ giúp của bọn họ nam cung ra chủ phong bên trong lão tổ cấp nhân vật số lượng đạt tới một trăm người đây chính là dòng g ã một trăm cái hồi phục giả lão tổ a chỉ cần tất cả mọi người đồng loạt ra tay coi như là thần cấp cũng ngăn cản không nổi hôm nay chúng ta t ề tụ ở tại nam cung gia thật đúng là trước giờ chưa từng có a đúng vậy a vậy cũng là bên trên là một đợt tình huống có nam cung gia lão tổ tông toa c h ấ n lại thêm chư vị liên thủ nhất định để cho sự phát hiện kia đời q u ầ n g đồ chỉ có tới chớ không có về không biết giải quyết xong cái tên kia sau đó phải nên làm như thế nào xử trí a nhiều người nhiều miệng có người đưa ra sau khi chiến đấu kết thúc phân phối thượng q u a n gia mộ dung gia liên tục tiêu diệt toàn bộ vị diện bố cục hiển nhiên phát sinh biến hóa long trời lỡ đất những cái kia an phận ở một góc gia tộc tự nhiên cũng muốn làm chủ thượng quan gia cùng mộ dung gia nguyên lai lãnh địa trước mắt trọng yếu nhất vẫn là trước tiên liên thủ giải quyết cái kia phiền thoái cái khác chờ hết t h ể đều đuổi trần lắng xuống sau đó mới đến đ à i luận nam cung lão tổ tông cao giọng mở miệng đem mặt khác gâm thanh đều ép xuống mọi người cũng không có tiếp tục thảo luận thân ở nam cung ra lãnh địa bọn hắn vẫn là phải cho nam cung lão tổ tông một chút mặt mũi không biết ra hỏa kia lúc nào đến hắn sẽ không gặp chúng ta nhiều người như vậy không dám tới đi theo ta thấy người chúng ta nhiều thế chúng không bằng toàn thể xuất động đem cái tên kia tìm cho ra đề tài lại trở về sự phát hiện kia đời nhân thân bên trên nam cung lão tổ tông tư duy một hồi trầm giọng nói trước chờ một chút đi nếu như ra hỏa kia chậm chạp không đến vậy chúng ta cũng chỉ có thể chủ động đánh ra nam cung ra địa giới một thân ảnh chạy nhanh đến cặp kia hỏa diễm c h i dực tại không trung vượt qua giống như giống như sao băng l ó a mắt tô mộ mắt sáng như đuốc thân thị từ đầu đến cuối n h ì n c h ă m chú phía trước khu vực đến sau một thời gian ngắn tô mộ ngừng lại người hơi n h i a Quét cung triệu cung liệu trong tô nhìn nam cung gia chủ phong bên trong những cái kia sinh mệnh triệu chứng, tô mộ chân máy lại. Nam cung gia hiển nhiên chủ gia kia cao gia mộ máy cái lại. dự để ư người phương. ợ c cả chủ cái cũng mình mọi mình thèm đến, phong Những không hậu biết tại kia đối tất tụ tập đều địa ý, số người nhiều hơn nữa, cho ũ n còn kiến g bất quá là ô thôi. i mà h Để c mình để ý chính là k i a hơn trăm tên lao tổ đây là đem những người còn lại đều gọp đủ a lấy ra bản đồ nhìn thoáng qua tô mộ cười lên từ còn lại những gia tộc kia số lượng đến xem có thể kiếm ra đến đại khái chính là nhiều như vậy lao tổ rồi không được à liền tính tại tại đây đem các ngươi cũng làm sạch Ta c ũ n gãi vẫn phải gãi sau ớt tô mộ hơi có mấy phần nhức đầu đám lao da này tụ tập một chỗ tự mình giải quyết lên là b ô n g lỏng có thể giải quyết rồi bọn hắn vẫn phải là đi lãnh địa của bọn hắn c ấ p đoạt nắm chặt một chút thời gian đi còn có thần đang chờ ta đây hít sâu một hơi tô mộ không tiếp tục tiếp tục tới gần hơn trăm tên lão tổ vẫn có nhất định lượt uy hiếp hơn nữa còn có nam cung g i a tòa kia hộ tộc đại trận ở đây mình không cần thiết lỗ mãng đi ra đi dơ cao pháp thần quần trượng tô mộ trên thân phong lôi nổi dậy năng lượng cường đại tụ tập trung một chỗ một đầu phong lôi kỳ lần thần tốc thành hình cách nhau khá xa nam cung ra bên kia hiển nhiên không thể nhận ra thấy đây chính là tầm bắn ưu thế a khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên tô mộ nghĩ tới câu nói kia tầm bắn tức là chân lý không nóng nảy trước tới tam liên không gấp phát động tấn công tô mộ khỏe mắt hiện lên điện hồ lại một đầu kỳ lần xuất hiện chỉ chốc lát ba đầu phong lôi kỳ lần quanh quẩn tại trên bầu trời bọn nó tản ra cực mạnh khí thế từng cái từng cái hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đây cũng là chân chính thần kỹ vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch d i ệ t pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương 610, t i ê u diệt nam cung gia nam cung gia lãnh địa hơn trăm tên lão tổ còn đang thảo luận thế nào đối phó tô mộ vậy cái tiểu tử trên thân nhất định là có bí mật chúng ta có lẽ có thể lợi dụng hắn mở ra đi thông hiện thế thông đạo ta cũng làm muốn như vậy tóm lại không thể để cho hắn chết quá dễ dàng liên quan tới hiện thế nhân thân bên trên cất dấu bí mật mỗi người đều thèm chảy nước miếng nam cung lão tổ tông h í mắt đồng dạng lòng tràn đầy mong đợi nơi này chính là nam cung gia lãnh địa chỉ cần giải quyết xong sự phát hiện kia lời người hắn liền có được tìm tòi nghiên cứu n ó bí mật quyền ưu tiên nhưng vào lúc này một cổ không khỏi lòng rung động xông lên nam cung l a o tổ tông trong đầu đây là cảm giác gì vị lao tổ tông này sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh đó là một loại rất khó hình dung cảm giác thật giống như có một đôi chặt chẽ bóp cổ của hắn một dạng có cái gì không đúng ta làm sao có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy ta cũng như nhau thật giống như có đại sự gì sắp xảy ra mau nhìn đó là cái gì cái khác lao tổ cũng giống như vậy bọn hắn kinh ngạc phát hiện phương xa không chung như có là thứ gì chính tại chạy tới là sự phát hiện kia đời người không đúng đây không phải là người hướng theo không chung thân ảnh tới gần sau đó tất cả mọi người đều trận to hai mắt đó là ba đầu tạo hình kỳ lạ kỳ lân vừa vặn chỉ là lướt qua kỳ lân trên thân tản ra uy thế sẽ để cho bọn hắn run sợ trong lòng nhanh giúp ta cùng nhau n g ă n cản nam cung lão tổ tông phản ứng nhanh chóng đi đến hộ tộc đại trận trung tâm phát ra một tiếng hô lớn một giây kế tiếp vô số năng lượng tụ đến đang lúc mọi người vùng trời tạo thành một nguồn năng lượng bình chứ ra tay toàn lực kỳ lân này không phải chuyện đ ù a chuyện liên quan đến sinh tử một đám lao tổ d ố i rít sử dụng ra mỗi người thủ đoạn mạnh nhất g à o một đầu kỳ lân phát ra gầm thét mang theo phong lôi chi thế trực tiếp đánh về phía nam cung gia tộc hộ tộc đại trận、Ấm、ẩm ẩm kịch liệt động tinh vang lên cả tòa sơn mạch đều ở đây chấn động huệ nam cung lão tổ tông đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đại trận tuy rằng đỡ được kỳ lân công kích nhưng cắn trả lực lượng nhưng phải rồi nam cung lão tổ tông nửa cái mạng lúc này mới chỉ là con thứ nhất a phía sau còn có hai đầu đâu nam cung lão tổ n g a y còn có thể chịu n ổ i sao mọi người cùng nhau nhìn về nam cung lão tổ tông từng cái từng cái biểu tình thấp t h ỏ g vừa mới đầu kia kỳ l â n chẳng những c o i đại trận ngăn cản còn có bọn hắn kỹ năng tiến hành triệt tiêu nhưng dù cho như thế kinh khủng kia uy thế vẫn vô pháp ngăn trở còn lại kia hai đầu kỳ lân nếu như cùng nhau rơi xuống đối với bọn hắn lại nói chính là thai họa ngập đầu a nam cung lão tổ tông không trả lời trạng thái của hắn bây giờ phi thường không tốt đang lúc này không chung con thứ hai kỳ lân rơi xuống mau ngăn cản thật là muốn mạng giả a đây là sự phát hiện kia đời người kỹ năng đây cũng quá mạnh đi kỳ lân bụi nào giống như thái sơn áp đỉnh một dạng、Ấm、ẩm ẩm kịch liệt động tĩnh nhâm thanh xuất hiện lần nữa phanh nam cung gia hộ tộc đại trận theo tiếng phá diệt đáng sợ phản p h ệ chi lực trực tiếp đánh t r u n g trận bên trong vị lao tổ tông kia thân thể h ệ nam cung láo tổ tông phun mạnh một n g ụ m lao huyết lập tức ngã trên đất sinh tử biết trước lao tổ tông nam cung ra cái khác lao tổ liền vội vàng vào tới đem dơ lên lúc này bọn hắn vị lao tổ tông này sinh cơ giết hết cách cái chết đã không xa ta đầu hàng ta đầu hàng a hiện thế c h i thần a ta nguyện ý trở thành ngài nô b ộ c chỉ cầu ngài tha ta một mệnh hết t hệ các thứ này đều là nam cung gia làm ra chuyện tốt chúng ta ngay từ đầu cũng không có cùng ngài là địch lý tư a còn lại đầu kia kỳ lân khí thế hùng h ổ nam cung gia già những lao tổ kia triệt để sợ hãi mất đi bình phong tre chở bảo hộ chỉ cần đầu kia kỳ lân rơi xuống bọn hắn đó là một con đường chết mạng sống phương pháp duy nhất tựa hồ chỉ còn lại có cầu xin tha thứ đây chính là thực lực khoảng cách sao thân thị phía dưới tô mộ nhìn đến những cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ các lao tổ biểu tình cảm khái đây chính là thần cùng phạm giữa khác biệt cho dù là đi lên một trăm cái hồi phục giả lão tổ tại mình kỹ năng phía dưới bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết mình cùng bọn hắn khoảng cách đã sớm không thể vượt qua từ nơi này hơn trăm người trong miệng có lẽ có thể đạt được một ít tin tức hữu dụng bất quá cũng không có cái kia cần thiết nên biết về sau tự nhiên sẽ biết rõ thời tư duy một hồi tô mộ i trong con ngươi s ô n g ra sát ý mãnh liệt chết đi dơ cao pháp thần quần trượng pháp thần hạ cuối cùng thẩm phán nam cung ra vùng trời cuối cùng một đầu kỳ lân động tha ta một mệnh van xin ngài tha ta một mệnh a chúng ta nguyện ý cả tộc cung phụng ở tại ngài trở thành người hầu trung thành nhất của ngài một đám lao tổ còn đang không ngừng cầu khẩn đang lúc này để bọn hắn tuyệt vọng một màn xuất hiện không trung đầu kia kỳ lân không có thương hại bọn hắn những này đã từng cao cao tại thượng lao tổ lúc này chính là voi lớn dưới bàn chân con kiến hôi chạy a liên thủ bảo mệnh mau cùng ta đứng chung một chỗ tử vong phía dưới từng cái từng cái lao tổ vận dụng bọn hắn tối cường thủ đoạn bảo vệ tính mạng ẩm ký lân kích chúng phiến đỉnh núi này năng lượng to lớn vét sạch tất cả lôi điện cớt lốc hai loại công kích đan vào một chỗ trang diện vô cùng t r ắ n g lệ khu vực này bên trong nam cung gia hậu đ ố i không một người sống sót chỉ còn lại một ít lao tổ còn đang sống tạm một thân ảnh đột nhiên xuất hiện đùa lớn rồi a cái người này chính là tô mộ nhất kích phá hủy nam cung gia lãnh địa sau đó ngay tiếp theo nam cung gia bảo khố cũng đưa đánh nát đủ loại vật liệu bảo thạch tán lạc khắp mặt đất có chút càng là bị phá hư mất đi bộ phận sáng bóng mau đem những thứ đ ó nhặt về tô mộ mở ra hoàng kim bảo khố đối với khô lâu tiểu đệ ra lệnh ân lúc này tô mộ đột nhiên phát hiện có một cái ẩn thân lao tổ nhặt trên mặt đất một khối thần chi văn t r ư ơ n g không chỉ một người này còn có một cái khác lao tổ cũng nhặt lên một khối thần chi văn t r ư ơ n g lá gan đủ ngập a tô mộ trực tiếp tức giận mỉm cười lên đám lao da này chạy thoát thân thì coi như xong đi vậy mà còn nhớ tới rồi mình thần chi văn t r ư ơ n g thần chi văn t r ư ơ n g sẽ không được phá hư ta cũng không có cần thiết khách khí với các ngươi rồi hai con mắt chầm xuống hai đầu phong lôi kỳ lần xuất hiện lần nữa ẩm ẩm lấy hai cái này liệu mạng lão tổ làm trung tâm phiến sơn mạch này lần nữa sinh ra địa chấn thân thị phía dưới xung quanh cũng lại không có một cái sinh mệnh triệu chứng tự giải quyết tô mộ khẽ mỉm cười một cái vô tay v ă n g lên thân hình liên tục thiếm thước tán lạc tại các nơi thần chi văn t r ư ơ n g tất cả đều bị tô mộ lấy vào tay bên trên lại có năm khối thần chi văn t r ư ơ n g nữa rồi a nam cung gia không hổ là đại gia tộc có văn chương t o á i phiến đạt tới một khối còn có những cái kia cất giữ so với thượng quan gia cùng mộ dung gia cộng lại còn nhiều hơn tô mộ nhìn về phía trên mặt đất tán lạc mấy cái điểm sáng đó là một ít thực lực cường đại lão tổ tông bạo xuất sách kỹ năng có thể lại hợp nhất cái kỹ năng đi ra chương sáu trăm m ư ơ i một nhìn hắn bị xử tử diệu nhật thành long phi đang cùng các đại công hội hội trưởng thương lượng long đội chọn lựa một trăm n g ư ờ i phần thắng của chúng ta cơ hội là số a chính là a đám kia hồi phục giả thực lực so với chúng ta mạnh hơn nhiều như vậy so sánh chỉ có thua phần bọn hắn đã sớm kế hoạch được rồi chúng ta căn bản không có thắng khả năng nhắc tới hồi phục giả lôi đài sau cuộc chiến các đại hội trưởng biểu tình một cái so sánh một cái khó coi không hề nghi ngờ cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu chính là không cân bằng tại tô pháp thần trở về trước chúng ta không có lựa chọn khác long phi làm sao không biết một điểm này bất đắc dĩ mở miệng nói các đại công hội hội trưởng nghe vậy trên mặt đồng dạng lộ ra bất đắc dĩ vậy liền cùng bọn hắn đánh ai thắng ai thua còn khó nói đâu trần mặc một hồi lâu mã kinh phi hô to lên hắn vẫn luôn rất có danh vọng cũng là người chơi trung vị ở tại đỉnh phong tồn tại rất nhanh được những người khác ủng hộ mã hội trưởng nói đúng không phải là chọn một trăm người các vị ở tại đây chưa chắc so với bọn hắn những cái kia hồi phục giả kém đến nổi đi đâu chính là a chúng ta không phải còn có nhân viên đại thần có ở đây không chỉ cần hắn đến tham chiến nhất định có thể trà sát trà một cái những cái kia hồi phục giả nhuệ khí long đội có thể liên hệ bên trên hiên viên đại thần sao mọi người đồng loạt nhìn về long phi đôi thần chấn hồi phục tuy rằng tô pháp thần không tại nhưng hiên viên đại thần uy d a n h cũng không phải giống chỉ cần hiên viên đến bọn hắn cũng chỉ có tâm phúc không liên lạc được long phi thở dài m ộ t hơi giọng điệu cay đắng từ tô pháp thần bị hút vào vị diện tin tức truyền tới thì hắn vẫn nếm thử liên hệ hiên viên có thể phát ra đi tin tức giống như đá chìm lấy biển không có một chút xíu đáp ứng hiên viên đại thần sẽ không cũng xảy ra chuyện gì đi cũng sẽ không đi hay là nói hiên viên đại thần đi tới ngoài tường còn chưa có trở lại mọi người không nhịn được suy đoán lên hiên viên nếu như trước mắt ngay tại diệu nhật thành nội bọn hắn cũng không đến mức khổ não như vậy bọn hắn cuối cùng trở về không phải sao mọi người ở đây đều có chút thủ rũ túi đầu thời điểm một giọng nói vang lên nói chuyện chính là lý tiêu mặc kệ đám kia hồi phục giả muốn làm cái gì chúng ta đều có thể cùng bọn họ diễn thôi hắn nắm chặt s o n g quyền nói năng có khí phách cái tư thái này cũng để cho những người khác đảo qua lo lắng đúng vậy à Tô Pháp t h ầ n c ù n g h i ê n viên đ ạ i t h ầ n c u ố i c ù n g trở về, c h ú n g t a l ạ i đang lo l ắ n g cái g ì v n hai mươi hai nghìn h l ô i mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai n n h t h ì n hai h ư ơ i hai nghìn hai mươi hai nghìn hai m n ơ i hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai n g n h ô n g hai mươi t tiếng loại hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm cái khô lâu tiểu đệ chính tại ra sức n h ặ t c tạt bã phong lôi kỳ lân lực tàn phá mạnh bao nhiêu đ á m tiểu đệ nhặt đồ vật liền có bao nhiêu tôn sức dùng quyền nào kỹ năng hợp tốt hơn sao tô mộ đứng tại hoàng kim bảo khố bên trong bắt tay bố trí lên phải nói nhất ra sức kia vốn sách kỹ năng thuộc về ông tổ nhà họ nam cung bạo xuất đến k i a vốn phía trên ẩn chứa thần chi pháp tắc rõ ràng mạnh hơn vượt qua phía trước thành công kinh nghiệm tô mộ cũng không lo lắng hợp thành sẽ thất bại liền dùng hấp thu hát động đến hợp lần này chọn kỹ năng là hấp thu hát động với tư cách mình lấy được cái thứ nhất thần cấp tổn thương kỹ năng mình đối vẫn có không ít tình cảm nắm chặt thời gian hướng về phía khắp sơn mạch nhặt đồ vật khô lâu tiểu đệ hô một tiếng tô mộ tăng nhanh đối với pháp trận bố trí nói là bố trí kỳ thực cũng không có cái gì tốt bố trí chỉ chính là tiến hành một ít đơn giản khiêu chiến và đem những cái kia vật liệu đặt ở vị trí thích hợp bên trên thăng cấp xong cái kỹ năng này sau đó chờ sau này trở về hơn nữa được lưu chút vật liệu bố trí khóa giới pháp trận thần chi văn trường cũng phải lưu lại một ít lấy ra tấm bản đồ kia phía trên còn chưa đạt tìm hiểu gia tộc còn sót lại mười cái liên tính những gia tộc này không phải mỗi một cái đều có thần c h i văn chương t à i phiến kiếm ra một khối chọn khẳng định không có vấn đề gì hiện tại những địa phương kia thì tương đương với là bột đã bị phá hủy phó bản g mình có thể tùy ý đòi lấy khả năng còn sẽ có mấy cái cá lọc lưới vừa lúc ở bậc này một bậc tô mộ tầm mắt rời đến biên biên r ắ c r ắ c mấy cái gia tộc bên trên tụ tập tại nam cung ra những lao tổ kia hẳn không phải là toàn bộ có thể có chút xa còn đang trên đường tiếp viện không đem những người này toàn bộ giải quyết mình là sẽ không từ bỏ ý đồ tất cả đang như tô mộ đoán tình huống khẩn cấp mấy cái xa xôi gia tộc tuy rằng đã nhận được tin tức nhưng còn chưa kịp đến nam cung ra lãnh địa nam cung minh toàn bộ vị diện lão tổ cấp chiến lược đều đi tất yếu làm như vậy lớn chiến trận sao bảy cái thân ảnh chính tại đi đường một cái trong đó người cao mày không nhịn được mở miệng nói người nọ là xa xôi gia tộc đứng đầu một tộc gia tộc của bọn họ cũng không có loại kia lão tổ tông cấp chiến lược tại cái vị diện này bên trong cũng một mực nằm ở danh giới h o a khu vực chỉ là một cái hiện thế người nói không chừng chúng ta chạy tới sau đó hắn đã được giải quyết rồi như vậy thật xa chạy lên một chuyến chẳng lẽ chỉ nhìn náo nhiệt Những người khác thái độ cũng có chút lãnh、đạo. Nếu không khác thái chút có độ đạm. phong ả bản i gia tiếp viện. gia nam cung gia thế lớn, bọn hắn căn bản là không muốn tiếp viện. Nam cung thế là l vị lao tổ kia i l ề vội v à n bày bộ ra một bộ khuôn mặt tươi khuôn h n n cười, ữ gia g thượng ộ c k á c n g ờ i tới, đi, nói đều đ nếu thật chút các có vị không không là là sự ư c Coi h tham ư là i nhiệt, phải. gia, a ta náo chúng cũng không trắng không Phong thượng các cho thấu sẽ để vị quan gia mộ dung gia đều bị tiêu diệt n à y vị diện địa bàn sợ rằng phải lại lần nữa phân chia cứ như vậy một câu nói nhất thời để cho sáu người khác ánh mắt tỏa sáng đúng a liền tính phong gia Thượng quan gia chương á c tộc gia địa bảo k ô n phiên bọn hắn, có thể những n g g tới thể có ờ i khác có địa b mới, n u y ê n bản cũng không liền chống lai địa đi s a o Dẫn đ ầ u vị trăm ộ c t ư ở n g kia h n g hái ư ờ i phần, lạnh lùng trên m ặ t càng cười. là là nổi lên nụ Trinh bọn buồn phận, n gì loại, phạt ta đây ắ mươi chặt thời gian đi đ ờ n nhất định g ta h p hai chỉ có chúng ta mới có thể được xưng là thần bắt đầu rồi hoàng kim bảo khố bên trong tô mộ bắt t r ư ớ c làm theo nam cung g i a vô số năm tháng cất giữ đều bị bày ra đến phía trên đại trận những thứ này đều là trụ cột nhất hiến tế vật liệu hạch tâm năm khối thần chi văn chương bị xếp đặt tại năm đài khí cụ bên trên thịch thịch thịch thịch thịch hướng theo thiết bị bắt đầu vận chuyển năng lượng cường đại tại bảo khố bên trong bị kích hoạt tô mộ mang theo công trình kính dâm đứng ở trận pháp trung tâm nhất vị trí một đạo h ắ t động chậm rãi xuất hiện năm cái khô lâu tiểu đệ đứng tại đại trận ra mang theo công trình kính mát tư thái được gọi là một cái x o á i khí bọn nó nghỉ chân xem chừng nhìn đến lao đại kia bị quang mang bao phủ vĩ nạn dáng người khi năm khối thần chi văn chương quang mang cùng nhau rơi vào tô mộ trên thân thì Hán tại một khắc này hóa thân trở thành ánh sáng nếu như khô lâu tiểu đệ có thể mở miệng mà nói nhất định cao r ộ n g hô to mau ra đây nhìn thần tiên a hấp thu hấp đ ộ n g chính tại phát sinh biến hóa nào đó tựa hồ có s ẵ n cường đại hơn lực tàn phá người ánh sáng c ả m thụ được phía trên đỉnh đầu cái hấp đ ộ n g kia biến hóa k h í p mắt lại dung hợp nam cung g i a vị l a o tổ kia thần kỹ sau đó hấp đ ộ n g ẩn chứa năng lực tựa hồ càng thêm bạo ngược rồi đang lúc này phía trên hấp đ ộ n g đột nhiên chia ra làm hai tình huống gì tô mộ thấy vậy chân mày cao lại một giây kế tiếp hai cái hấp đông theo sát hai phân thành bốn、Ngày sửng sốt một chút tô mộ cũng kịp phản ứng một đạo hát động đã không chứa được cái kỹ năng này nơi có s á n lực tàn phá rồi bốn cái hát động ở tại bốn cái phương hướng vừa vặn tạo thành một cái hoàn mỹ hình tứ phương cùng lúc đó k h ủ n g lồ lực hút từ bốn cái trong hát động cùng nhau tôn trào trong lúc nhất thời bảo khố bên trong lượng lớn cái gì cũng bị hút tới ngay cả năm cái xem trò vui khô lâu tiểu đệ cũng ở đó khủng bố lực hút bên dưới bay lên trời đây cũng quá mạnh đi tất cả lực hút hội tụ ở bốn cái hát động trung tâm chỗ đó sản sinh một cổ vô pháp kháng cự dẫn lực thế phải đem hết thẻ tất cả thôn vệ trong đó tô mộ tâm nghiệm vừa động k h ủ n g lồ lực hút biến mất đây nếu là đang tiếp nối đi xuống mình công trình thiết bị trên đại trận khảm nạm phù văn đều phải bị hút đi qua một khi đây bốn đạo hát động năng lượng đồng thời bạo phát sợ là liền toàn bộ bảo khố đều phải bị đánh ra một cái lỗ thủng được tìm người thử một lần uy l ự c a đại trận quang mang tiêu tán tô mộ đối với cái này mới t i n h kỹ năng tràn đầy mong đợi đừng nhìn một cái hát động biến thành một cái nhưng vô luận là lực khống chế vẫn là trong uy lực tăng lên không chỉ có thế bốn lần từ cường độ nhìn lên cái kỹ năng này thậm chí so với phong lôi kỳ lần càng hơn một bậc tô mộ không kịp đợi đi ra bà khố đem thu vào đi trước nhìn bên này nhìn hướng về phía tấm bản đồ kia quan sát một hồi hắn hướng đến xa nhất gia tộc kia phương vị vội vã đi ngược lại cũng là muốn đi chỗ đó cái lánh địa v ơ vét trước hết đem xa nhất đoạn đường này cho giải quyết về phần cái khác gia tộc tô mộ cũng không nóng nảy vị diện này bên trong còn có một chỗ đang chờ đợi tự mình đi thăm dò đâu chờ từ vùng này ám hắt chi hải trở về mình còn phải đi chỗ đó t ỏ a khóa dưới núi bên trên mở ra trở về hiện thế thông đạo trên con đường kia mấy cái gia tộc lãnh địa trước hết để ở một bên được rồi hiện thế một đợt chiến đấu kịch liệt chính tại diễn ra lượng lớn hùng quốc người chơi vọt và ô c h i địa khu so với người chơi khác uy hiếp đứng mũi chịu xào vẫn là lượng lớn ma vật khoảng cách gần đây cái thành thị này nhân khẩu không nhiều tại ma vật dưới sự công kích hơn phân nửa thành thị cũng sớm đã thất thủ có thể hướng theo hùng quốc người chơi đến sau đó tình huống phát sinh biến hóa ô a những n à y chiến đấu của người chưa từng có từ trước đến nay đối mặt những ma vật k i a t h ì không có nửa điểm sợ hãi các ngươi là đến giúp đỡ chúng ta sao quá tốt chúng ta rốt cuộc được cứu rồi chân núi côn lôn à đại i c h phải nói phong cảnh danh sơn tại đây tuyệt đối được gọi là vạn sơn tri tổ từ sơn mạch sâu bên trong đi ra hai cái thân ảnh phong độ bọn họ nhẹ nhàng tuân tú bên ngoài giống như trích tiền một dạng thần tộc bảo khố đã mở ra là thời điểm bố trí tiếp dẫn đại trận thiên bằng hướng về phía bên người người kia mở miệng nói người kia nghe vậy chân mày cao lại tiếp dẫn đại trận tài liệu cần thiết quá nhiều chúng ta từ bảo khố bên trong lấy được đồ vật có cái khác trọng dụng không thể lãng phí người đây là ý gì nếu là có tiếp dẫn đại trận trên ánh trăng người thần tộc đều có thể trở lại gia viên có bọn hắn tương trợ chẳng phải càng tốt sao thiên bằng mặt liền biến sắc trong giọng nói rõ ràng mang theo một cổ kiên quyết còn không phải thời điểm người kia trở mặt thấp giọng nói chúng ta còn có những chuyện khác phải làm chờ nắm giữ đầy đủ căn cơ đến lúc càng nhiều hơn p h á p tắc giải phóng sau đó đón thêm dẫn đến bọn hắn cũng không m u ộ n hai người ý nghĩ rõ ràng sinh ra mâu thuẫn cái này cùng ngươi đáp ứng ta không giống nhau thiên bằng biểu tình phẫn nộ nắm chặt trong tay nắm đ ấ m trước khác nay khác người kia cười lạnh một tiếng ngươi có phản kháng năng lực của ta sao những lời này để cho thiên bằng rơi vào trầm mặc trên mặt hắn thần sắc buộc phát phẫn nộ lại cuối cùng không có phát tác tiếp theo ngươi muốn làm gì sau một hồi thiên bằng mở miệng hỏi dĩ nhiên là mở ra các nơi di tích thượng cổ đạt được trong đó truyền thừa cùng thần chi văn t r ư ơ n g hôm nay hiện thế cũng không có người nghĩ đơn giản như vậy chúng ta đối thủ cạnh tranh có rất nhiều ngoại trừ những cái kia người chơi bên trong người xuất sắc còn có từ mỗi cái vị diện bên trong không ngừng t o á t ra hồi phục giả người kia khẽ mỉm cười hiển nhiên sớm có tính toán thiên bằng không nói một lời người kia đưa ra một cái tay khoác lên trên vai hắn ta cần trợ giúp của ngươi tại sự phát hiện này thế chung chỉ có chúng ta mới có thể được gọi là thần chương sáu trăm mười ba thứ phương vẫn diện vị diện thế giới không đúng lắm a trong gia tộc làm sao liên lạc không lên sao nam cung gia còn sót lại tên kia lão tổ n h ư mày bọn hắn tốc độ đi đường đã rất nhanh có thể khoảng cách lánh địa còn cần một đoạn thời gian có thể là chính tại lùng bắt sự phát hiện kia đời người đi dù sao nam cung gia có hơn trăm tên lão tổ tệ tụ hắn luôn không khả năng cùng vọng đến trực tiếp đánh tới nam cung gia lãnh địa đi mấy người khác suy đoán nói là có khả năng này nghe nói như vậy nam cung gia người kia hơi thở dài một hơi dựa theo vị lão tổ tông kia y tứ là không có khả năng mặc cho sự phát hiện k i a đời người hồ tác phi vi b ê bộn nhiều việc lùng bắt không có nhận được hắn liên hệ tựa hồ cũng hợp tình hợp lý các vị nắm chặt thời gian đi hắn hít sâu một hơi trong giọng nói thêm mấy phần thúc giục những người khác gật đầu một cái không khỏi tăng nhanh tốc độ đang lúc này một thân ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến đó là là ai chưa thấy qua a là nam cung ra người tốc độ của hắn thật nhanh a mọi người không hẹn mà cùng nhìn về cái thân ảnh kia không rõ vì sao từ tốc độ nhìn lên thân ảnh kia quả là nhanh vượt quá bình thường không phải nam cung g i a người tựa hồ cũng không phải những gia tộc khác người nam cung g i a người kia chân mày khẩn túc lắc đầu nói còn không chờ những người khác mở miệng xung quanh đột nhiên sinh ra một cổ cường đại lực hút một giây kế tiếp bốn đạo đen nhèm đích chỗ trống đồng thời xuất hiện đây là lực lượng gì thật khủng bố a ta không tránh thoát được ai tới giúp ta một chút ta cũng không tránh thoát được đây rốt cuộc là chuyện gì tại này cổ lực hút phía dưới không có một cái có thể chạy trốn đây bốn đạo háp động trung tâm chính là một nơi vô pháp chạy trốn vũng b n ta là nam cung ra bắt trường lão các hạ vì sao đối với chúng ta xuất thủ nam cung gia người kia bị nhốt trong đó liền vội vàng hướng phía phương xa thân ảnh phát ra gào to không nói trước nam cung gia là toàn bộ vị diện đệ nhất gia tộc lúc này nam cung gia tể tụ rồi hơn trăm tên lao tổ khổng lồ thanh thế nhất thời vô lưỡng ai lại dám đắc tội có thể để cho hắn bất ngờ là phương xa cái thân ảnh kia giống như là giống như không nghe thấy uy ngươi không thể đối với chúng ta xuất thủ các tộc giữa là có hiệp nghị nhanh thu hồi thứ đáng chết này ta bất động rồi ngươi đây là tại cùng toàn bộ vị diện là địch những người khác cũng hướng về phía cái thân ảnh kia không ngừng hô to hô thời gian một cái nháy mắt cái thân ảnh kia từ trước mắt của bọn hắn nhanh như tên bắn mà vừa qua mang theo một hồi cuồng phong gào thét cũng chỉ tại đây một giây bọn hắn nhìn rõ cái thân ảnh kia chân chính diện mạo so với bọn hắn mặt mũi g i à n mua cái thân ảnh kia nhìn qua là còn trẻ như vậy còn có cặp kia hỏa diễm c h i dực ba khí cùng x o á y khí cùng tồn tại người này đến tột u cùng là, là ai những này hồi phục giả trong đầu không hẹn mà cùng toát ra một cái nghi vấn nhưng mà đây là một cái không có câu trả lời vấn đề tại bọn hắn suy tính thời điểm bốn cái hát động dâng trào ra dễ như t r ở bàn tay năng lượng ẩm bốn cổ năng lượng hướng phía vị trí trung tâm bạo phát một cổ lực lượng t r ô n vùi vét sạch bị hút lại tất cả lao tổ tiên diệt phía dưới tất cả tất cả đều biến thành hư vô nam cung ra còn sót lại lao tổ cùng những người khác chẳng có cái gì cả còn lại ở mảnh này trong khu vực càng là một vùng tăm tối ngay cả xung quanh tia sáng cũng bị hút vào không hổ là hát động a ngay cả ánh sáng đều không cách nào thoát đi không trung bay nhanh âm thanh bay đầu lướt qua tấm tắc lấy làm kỳ lạ tấn thăng đến chân thần cấp cấp bậc sau đó Hát đ ộ n năng n g cái kỹ à y l hết n thể công lao không chỉ quy công cho thần chi văn chương còn có những tài liệu kia tại tấn thăng hai cái này kỹ năng quá trình bên trong mình có vô hạn điểm kỹ năng cũng đưa đến mấu chốt tính tác dụng ba người thiếu một cũng không được ta vô hạn điểm kỹ năng quả nhiên là một loại pháp tắc chi lực hơn nữa còn là cùng ta triệt để dung hợp lực lượng đây tột cùng là ai ban cho ta hướng phía bắc phương trên đường phi hành tô mộ cũng không nhịn được suy tư mạnh mẽ như vậy pháp tắc chi lực cho dù là chân thần cũng không cách nào nắm giữ đi hắn không còn dám tiếp tục nghĩ rồi được cho kỹ năng mới lấy cái danh tự rồi tên gì hay đây đem suy nghĩ thu hồi lại tô mộ dự định cấp hát động lấy cái càng ngang ngược danh tự thứ phương hát động cái tên này thật khó nghe vậy liền gọi tứ phương vẫn diệt đi nghĩ tới nghĩ lui tô mộ cảm thấy cái tên này là thật không tệ hát động phía dưới thứ phương bên trong tất cả đều vẫn không biết k h ư ám hát chi hải bên trong thần có thể hay không chống đỡ được ta một phát tứ phương vẫn diện muốn chống đỡ được mà nói vậy liền lại thêm một cái phong l ô i kỳ lân trong ánh mắt viết đầy mong đợi tô mộ sau lưng hỏa diễm c h i rực nhanh chóng s u ố i rục cả người hắn giống như một đạo sao băng hướng bắc mà đi diệu n h â t thành một nơi hẻo lánh trong n g õ hẻm tin đồn tiểu tử kia tính toán điều gì khuyến khích nhiều người như vậy cùng một đám thổ dân nói chuyện cái gì hòa bình quả thực ngực cười ta xem hắn là thật đ e m mình khi l ã o đại còn muốn mở lại chu t h ầ n biết làm cái gì hội trưởng cũng không nhìn một chút hắn xứng hay không các ngươi sẽ không thật để cho hắn như vậy điên đi sáu cái hồi phục giả tụ tập ở đây nghị luận ở bỉ bọn hắn rõ ràng cùng cái khác hồi phục giả khác nhau những người này trên thân tất cả đều tản ra một cổ vẻ quý tộc trời sinh trong đó có một người đứng tại đầu hẻm vị trí tựa hồ đang đ ề phòng thai vách mặt rừng cái người này hiển nhiên chính là sau đó thống l ĩ n h qua đông đảo ô n g đ hồi phục giả cái kia a n h võ nam bất quá hắn tại nơi này rõ ràng có chút không nói nên lời ta ngược lại thật ra cảm thấy phương án của hắn không tệ đây đúng là một cái để cho những cái kia thổ dân thỏa hiệp phương pháp tốt trong năm người đứng tại tận cùng bên trong người kia lên tiếng hắn âm thanh vang dội sau đó những người khác không dám nói chuyện nữa nhìn chăm chắm tin đồn nhìn một chút lần này lôi đài chiến có thể hay không đem cái kia h i ê n viên dẫn ra cái phiền phái này tóm lại là phải giải quyết chương 614, n h ư n g hắn không về được vị diện thế giới quét sạch ven đường những gia tộc kia sau đó tô mộ trên đường bay nhanh trong tầm mắt đã xuất hiện một phiến vông dương nước biển màu đen chỗ này vừa nhìn thì không đúng kính a phóng tầm mắt nhìn tới phía này đại hải bị q u ỷ dị màu đen nơi nhộn dần không chung càng là tràn ngập một cổ không khí trầm lặng sương mù chỗ này cho dù có thần đó cũng là quỷ thần là cái gì đi tô mộ không nhịn được nhổ nước bọn một câu chỗ như vậy cùng tòa kia trong lòng đất lăng nộ ngược lại không kém cạnh thần thị chi nhãn mở ra thị giác kỹ năng tô mộ nhìn về phía biển khơi sâu bên trong đen nhánh kia nước biển phía dưới đến tột cùng có cái gì hắn thật đúng là thật tò mò đây là khiến người ngoài ý chính là thần thị bên trong vậy mà xuất hiện một cổ cường đại sinh mệnh triệu chứng không phải từng cái từng cái mà là cả một cái loại cảm giác đó thật giống như đây toàn bộ hải vực là một chủng sinh vật huyết quản một dạng có chút ý tứ tô mộ n é t miệng lên lên đối thủ càng là cường đại mình thì càng hưng phấn cùng đám kia láo tổ cấp tạp ngư đánh lâu như vậy thật sự là thẻ nhạt vô vị a sẽ để cho ta xem một chút mặt mũi thực của ngươi sau lưng h ỏ a diễm chi rực tản mát ra mãnh liệt quang mang tô mộ hướng phía trong hải vực bay vào những cái kia sương mù nhất thời dâng lên có thể tại hỏa diễm chi rực nóng bỏng phía dưới chỉ cần x ư ơ n g mù dựa vào một chút gần tô mộ thân thể cũng sẽ bị cháy hầu như không còn phía này c ấ m khu căn bản là không có cách ngăn trở thân bước chân tựa hồ cũng cảm thấy uy hiếp to lớn chính tại bước vào kia bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên sinh ra đ ộ n tĩnh hô hô hô một hồi cơn lốc bắt đầu gào thét tràn ngập x ư ơ n g mù biến thành từng đường từng đường vòi rồng trên mặt biển long hút nước quang cảnh xuất hiện nhưng bị hút vào đến những cái kia nước biển đều lộ ra một loại đặc thù màu đen rào tại cồn phong dưới ảnh hưởng mưa to xuất hiện vô số nước biển đen nhánh rơi vào tô mộ trên thân có ý tứ a nước biển này vậy mà tại ăn mòn sinh mệnh lực của ta mặc cho mưa to vỗ vào tại trên người của mình tô mộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ trận này mưa to tương tự một cái kỹ năng hơn nữa còn là loại kia phạm vi lớn kéo dài tổn thương kỹ năng bất quá người khác có lẽ trụ không được nhưng đối với mình lại không có chút nào ảnh hưởng cho dù cái này một tổn thương mạo nhanh hơn nữa cũng nhanh bất quá thần chi khu hồi phục tốc độ a đối phương đã đánh tới cửa tô mộ tự nhiên cũng muốn có qua có lại không có phát hiện thân thể sinh mệnh xem ra dựa vào thần thị là tìm không ra ngoài thần thị phía dưới toàn bộ hải vực chính là cả một cái sinh mệnh thể như thế để cho hắn hơi lung túng một chút hời tư duy một hồi tô mộ cả người hóa thân trở thành người lửa hình thái s ì những cái kia nước mưa mới vừa dứt trong nháy mắt liền bị bốc hơi rơi xuống không chỉ như vậy đen nhèm hải vực vùng trời xuất hiện ánh sáng sáng chói từng đường từng đường thiên hỏa thành hình ngay cả vùng này gió báo mây mưa đều bị ánh lửa nơi nhuộn đỏ vậy ta liền đem biển cho người bổ sung người lửa xuống tô mộ uy vũ ba khí Hướng theo đối với trận này tôn nghiêm chi chiến người chơi có vẻ cực kỳ xem trọng ngay từ đầu bọn hắn nhất định sẽ phái cao thủ t h i ế n đến cho chúng ta phủ đầu ra vai vậy chúng ta liền thuận theo bọn hắn phái yếu đi lên vừa đi văn diệu vừa lên tiếng nói một trăm trận đối quyết chỉ cần có thể thắng được năm mươi mốt trận đó chính là người chơi thắng phía trước quyết đấu liền do chúng ta lên trước đi liền tính thua chúng ta cũng biết toàn lực ứng phó cho đại gia hỏa đánh bộ dáng mấy người mở miệng cười bề ngoài nhìn qua cũng không khẩn trương trên thực tế áp lực k h ủ n g l ộ liền tính biết rõ thất bại bọn hắn cũng không muốn thua quá mức khó coi không cần có áp lực quá lớn long phi đi đến vô vô bờ vai của bọn hắn đừng quên chúng ta nguyên bản chính là vì kéo dài thời gian lời này không chỉ là đối với mấy người kia nói đồng thời cũng là đối với tất cả tham chiến những người khác nói mọi người gật đầu một cái đi theo long phi sau lưng đến rất chuẩn thì a đã tới sàn quyết đấu sau đó phong thiếu đã sớm chờ đã lâu đây chính là các ngươi phái tới tham chiến người hạn tại trong đám người quét mắt một hồi chân mày c a o lại đại chiến như vậy vị k i a hiên viên vậy mà không có trình diện hiên viên cũng không có hứng thú cùng các ngươi quyết đấu long phi hiển nhiên cũng nghe ra phong thiếu ý trong lời nói trực tiếp mở miệng phong thiếu cười một tiếng mở miệng nói chúng ta cũng là thật tâm tìm kiếm hòa bình chỉ cần hiên viên không g i n g cái tia tô mộ một dạng chúng ta đại khái có thể bình an vô sự hãy bất nói n h ả m đi nắm chặt thời gian đánh đi em mở bực kẹo nếu như chúng ta thắng ngươi tốt nhất có thể tuân thủ hứa hẹn dạng này tiểu trang diện còn không làm phiền hiên viên đại thần ra mặt không đợi long phi lên tiếng những người khác liên tục mở miệng ha ha phong thiếu khinh thường cười một tiếng bộ kia xem thường hoàn toàn v i ế t ở cả mặt bên trên nếu mà các ngươi thắng chúng ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa cùng các ngươi ở chung hòa thuận nhưng nếu là các ngươi thất bại vậy thì phải dâng lên mười triệu kim tệ và một vạn bộ ngũ giai trang bị hạ tại cuộc tỉ thí này mở ra trước đưa ra hồi phục giả điều kiện song phương vốn là nằm ở không cân bằng quan hệ cái điều kiện này long phi và người khác căn bản không có cơ hội cự tuyệt có thể nhưng các ngươi muốn quá nhiều ta cần thời gian đi gặp đủ t r â n m ặ t một hồi long phi trả lời rất khéo léo bất luận cuộc chiến đấu này thắng bại hay không hắn đều sẽ không đi thực hiện hồi phục giả điều kiện nguyên bản chính là vì kéo dài thời gian mà thôi ta biết ngươi đang suy nghĩ gì phong thiếu nghe vậy ánh mắt thâm thúy nhìn c h ầ m c h ầ m đến long phi phảng phất xem thấu tất cả các ngươi không phải là muốn chờ cái tia tô mộ trở về mang bọn ngươi đánh một trận xoay mình chiến nhưng hắn không về được c h u y ệ n tuân việt về siêu anh hùng tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức chương sáu trăm mười lăm thủy c h i cự nhân những lời này phong thiếu nói được gọi là một cái như đinh đóng cột hắn cái tư thái này rõ ràng chính là muốn nói cho long phi và người khác các ngươi không dùng đợi thêm nữa cái k i a tô mộ liền tính không chết cũng thoát một lớp da căn bản không trông c n h nổi ngoại trừ hướng về hồi phục giả thỏa hiệp các ngươi đám này thổ dân người chơi đã không có điều thứ hai được ra tô pháp thần nhất định sẽ trở về ngươi đắc ý cái gì kình tô pháp thần nhất định sẽ đánh người mặt mấy người không nhịn được hô lên cái này hồi phục giả giọng điệu thật sự là quá m u ố n ăn đòn rồi vậy chính là vị diện bên trong có tính ra hàng trăm lão tổ càng là có các tộc lão tổ tông tọa c h ấ n chỉ bằng ta phong ra vị lão tổ tông kia cũng đủ để đem các ngươi tô pháp thần dâm ở dưới chân hắn còn có thể sống được chỉ là bởi vì hắn còn có giá trị phong thiếu lạnh rên một tiếng giọng nói vô cùng nó lạnh lùng ta chỉ cho ngươi ba ngày thời gian ba ngày sau ngươi nếu như không nộp ra những thứ đó tự gánh lấy hậu quả nói đến đây hắn lộ ra một cái nét cười đ ẹ mắt đến đó cái thời điểm các ngươi sẽ chờ tô pháp thần tới cứu các ngươi đi lời nói này triệt để chọc giận long phi và người khác hơn trăm người căm tức nhìn phong thiếu hận không được đem cái này hồi phục giả chém thành muôn mảnh ta biết rồi nhưng vào lúc này long phi thanh âm trầm thấp vang lên tỉ t h í nếu bị thua ta sẽ ở thời gian ba ngày gọp đủ thứ ngươi muốn phong thiếu nghe vậy thần sắc cực kỳ đáp ý long đội trưởng vẫn luôn là một người thông minh hy vọng ngươi không muốn sai lầm xin mời tại long phi dưới sự dẫn dắt hơn trăm tên người chơi tiến vào quyết đấu khu bên trong sớm đã có một đám hồi phục giả đang đợi vừa vặn chỉ là liếc long phi và người khác một cái bọn hắn xem thường tất cả đều viết ở cả mặt bên trên vì tiết kiệm mọi người thời gian phía này sân bãi một lần vừa vặn có thể dung nạp mười đôi mười quyết đấu m ờ i chọn người đi hướng theo phong thiếu mở miệng mười cái hồi phục giả đi lên vùng này quyết đấu khu vực đang như văn diệu dự liệu đó lên trước trận đều là hồi phục giả bên trong cao cấp c ư ờ n giả g nói là đánh một trăm trận trên thực tế chỉ cần thắng được năm mươi mốt trận đây ra nháo kịch cũng sẽ không cần tiến hành tiếp rồi chúng ta trước hết bên trên người chơi bên này mười cuốn hạ đẳng ngờ cũng hướng phía quyết đấu khu đi lên tốc chiến tốc thắng phong thiếu lần nữa phát ra một tiếng hô lớn tiếp theo trên sân mười cái hồi phục giả cùng nhau xuất thủ khí thế hùng h ổ vị diện thế giới tô mộ giống như một cái hỏa d i ễ m quân vương quan sát mảnh hắc cám kia chi hải hơn mười đạo hỏa cầu chỉnh tê ép xuống tại va chạm vào mặt biển trong nháy mắt cường đại hỏa d i ễ m năng lượng toàn bộ bạo phát ẩm ẩm một bộ tình huống xuất hiện một mảng lớn hải vực đều bị đốt lên tô mộ rõ ràng nhìn thấy tia đáy biển ẩn chứa sinh mệnh triệu chứng cũng tại trong khoảnh khắc tan g ã nước biển biến trong rồi trong suốt mặt biển càng là cùng t r ư ớ c tạo thành so sánh rõ ràng nói cách khác cái hải vực này chủ nhân là dựa vào những n à y hắc cám vật chất sống sót sờ lên cầm tự hỏi tô mộ trên mặt lộ ra vẻ đám chiêu cái hải vực này phi thường rộng lớn trong đó ẩn chứa hắc cám vật chất mênh mông bắt ngát như muốn toàn bộ thanh trừ quả thực là một cái đại công trình a có lẽ cũng không có cái kia cần thiết căn cứ vào những n à y hắc cám vật chất hướng đi liền có thể tìm ra bọn nó ngọn n mờn nghĩ lại tô mộ từ bỏ lấp biển tính toán bắt giặc phải bắt vua trước hòa diễm chi rực nhanh chóng lay động tô mộ thông qua thần thị chi nhãn tìm kiếm ám h ắ t chi hải n g ọ n n g u ồ n hô hô hô trên mặt biển gió bao đột ngột cái hải vực này chủ nhân tựa hồ cũng biết tô mộ là một cái địch nhân đáng sợ muốn ngăn cản hắn bước chân tiến tới tương đương từng đường lốc xoáy khởi lượng lớn nước biển ẩm ẩm chân trời kịch liệt tiếng sấm vang lên tô mộ chân mày cao lại không có chút nào dừng lại tính toán thần quang thuẫn một bên c h n g lồ khiên ánh sáng xuất hiện đem cả người hắn bảo hộ lên ẩm đột nhiên một đạo cường tráng lôi điện rơi xuống một đòn này hung hãn mà bổ vào quan thuẫn lên cường độ tạm được nhưng mà không có ta muốn mạnh như vậy a cảm thụ được một kích này đi lực tô mộ cười lên Ở n ó vùng biển này bên trong thần quả thật có chút thủ đoạn so với kia chút lao tổ tông phải mạnh hơn nhiều sẽ để cho gió bão mưa đến mãnh liệt hơn chút đi xuyên qua tại cái hải vực này vùng trời tô mộ phát ra một tiếng khiêu khích dí vị m ư ờ i phần bầm thét cũng chỉ tại lúc này kia từng đường từng đường cất lốc mang theo vô tận nước biển hướng phía hắn quân giết tới ầm ầm không chỉ như vậy mãnh liệt tiếng sấm lại lần nữa xuất hiện lôi vũ đan sen gió bão tàn phá tô mộ giống như trên biển khơi chập trần thuyền bẹ một dạng các loại tất cả tựa hồ cũng đang cảnh cáo đến hắn phía trước cấm hành cong keng keng thần quang thuận phi thường có thể đỉnh ở đó chút công kích thay nhau thế công bên dưới vẫn không có xuất hiện v ớ i n ư ớ c liền chút khả năng này còn muốn cả ta một tiếng quát to vang r ộ i toàn bộ hải vực tô mộ đây là tính toán chọc giận cái hải vực này chủ nhân dùng cái này tới gặp nhận thức đối phương thủ đoạn mạnh nhất、si. một tia chấp rơi xuống một kích này mục tiêu cũng không phải tô mộ tia chấp bủ về phía mặt biển tạo thành dòng điện m á h liệt ở đó cổ cường đại điện lưu can dự bên dưới mặt nước hiển nhiên đứng lên một cái thân ảnh khổng lồ đó là một cái toàn thân bị điện giật hình cung bao phủ thủy tri cự nhân thủy tri cự nhân sau khi xuất hiện xoay quanh tại trên người nó điện hồ tràn hướng tay phải của nó chỉ chốc lát một đạo trói mắt lôi mầu xuất hiện đừng nói cái này tạo hình thật đúng là mát kỳ lạ tô mộ cũng muốn cho cái g i a hỏa này dọc một ngón tay cái rồi tại đây không phải ngươi hẳn đến địa phương lúc này từ thủy tri cự nhân trên thân truyền đến rồi một cái thanh âm âm thanh có chút khẳng khản sen lẫn khí tức tăng thương tiếp tục tiến lên kết quả của ngươi chỉ có một con đường chết chương sáu trăm mười sáu không đủ mạnh ngươi đây là đang uy hiếp ta sao cảm thụ được thủy c h i cự nhân trên người tán phát ra s á t ý tô mộ ánh mắt lạnh lẽo chỉ bằng một câu nói như vậy muốn đem mình dọa cho đi đó cũng không thực tế a ngươi rất mạnh nhưng còn chưa đủ mạnh thủy c h i cự nhân âm thanh lại vang lên lần nữa nó tựa hồ là công nhận tô mộ thực lực ta không quá do ý của lời này a tô mộ nhịn không được bật cười mạnh mẽ chính là mạnh mẽ không đủ mạnh tính xảy ra chuyện gì thủy c h i cự nhân giơ trong tay lên lôi mâu nó huy động k h ủ n g lồ thủy thủ đem trôi này lôi mâu ném ra ngoài nhắm chính xác mục tiêu chính là tô mộ g i a n g g i á c lôi mâu lấy cực nhanh tốc độ s ẹ t qua không trung kích chúng thần quang thuẫn phanh m á y liệt trùng kích đã tạo thành một tiếng động tĩnh khổng lồ cùng trước x é t đánh khác nhau thần quang thuẫn quang mang rõ ràng ảm đạm không ít tiếp tục đi phía trước ngươi biết chết thủy tri cự nhân theo sát mở miệng tô mộ lần này minh bạch lý của nó đây là nói mình có thể trở thành đối thủ của nó nhưng lại không phải là đối thủ của nó a ta không tin tô mộ mở miệng phản bác thủy chi cự nhân không có t i ế n lời Sì.、Si. không chung tiếng nổ vang dội lại là một tia chớp bổ vào trên người của nó cường đại điện hồ rất có quy luật du t ẩ u lần nữa biến thành một đạo lôi mâu nói nhiều hơn nữa cũng không bằng trực tiếp nhất cảnh cáo tô mộ ánh mắt châm xuống thủy chi cự nhân này lại là gió lại là lôi thật sự coi chính mình sợ phải không giơ lên trong tay pháp thần quân trượng khu vực này xuất hiện khát tiếng nổ giang dắt rực rỡ lôi quang từ tô mộ trên thân hiện lên đồng thời còn kèm theo một hồi cung phong chỉ chốc lát một đầu phong lôi kỳ lân xuất hiện ở trên sân g à o nhìn đến không trung chỗ kia lôi vân phong lôi kỳ lân trực tiếp gầm lên giận dữ không đợi tô mộ ra lệnh kỳ lân giống như là có ý thức tự chủ một dạng hướng phía không trung nào tới người đ ừ n g n ộ i a tô mộ thấy vậy biểu tình hơi có chút cứng ngắc m i n h một đoàn này nguyên bản chính là tính toán đối phó cái kia thủy chi cự nhân đó a ẩm đông kỳ lân đánh tới lôi vân tiếng nổ kéo dài không ngừng hai cổ lực lượng sấm xét lẫn nhau x e lẫn sau một thời gian ngắn vùng này mây đen trước tiên ở tại kỳ lân thân ảnh biến mất tô mộ một đòn này rõ ràng chiếm cứ thừa phong mà không rồi lôi vân tồn tại thủy c h i cự nhân trong tay lôi mâu cũng chỉ còn lại có một cái ngươi so với ta nghĩ mạnh hơn thủy c h i cự nhân không có ném ra t r ư ờ n g mâu trong giọng nói càng là thêm mấy phần k i ê n kỵ vậy ta có thể tiếp tục tiến lên không tô mộ cười rõ hỏi ầm ầm cái vấn đề này vừa ra trên bầu trời đột nhiên vang lên lần nữa tiếng sấm Ngậy. tô mộ thoáng cái ngây ngẩn cả người đối phương đây là đang đánh mình mà ta l i ê n ngươi có thể gọi ra đạo thứ hai lôi vân lật một cái l ê t mắt tô mộ lần này cũng không k h á c h khí lôi quang toái hiện năng lượng cường đại không ngừng từ trên người hắn tuân ra ngoài một đầu phong lôi kỳ lân lại lần nữa xuất hiện tiếp theo là con thứ hai con thứ ba khi xuất hiện ba đầu phong lôi kỳ lân thời điểm thủy c h i cự nhân hiển nhiên có chút mộng bức rồi nhưng mà để nó càng mộng bức còn đang phía sau con thứ tư con thứ năm con thứ sáu phong lôi kỳ lân liên tục không ngừng dòng dã mười đầu cự thú quanh quẩn tại tô mộ trên đỉnh đầu thanh thế vô cùng thật lớn vượt quái hệ cho dù là không nhìn ra biểu tình thủy c h i cự nhân tựa hồ cũng thay đổi sợ hãi gạo một đầu kỳ lân đánh về phía lôi vân lại một đầu kỳ lân bổ nhào về phía thủy c h i cự nhân tô mộ phải cho đây tự cho là đúng thần linh hung hãn mà tốt nhất bài học các người đám này thổ dân cứ như vậy một chút bản lãnh ta ngay cả nóng người đều còn chưa bắt đầu đâu kết thúc cũng quá nhanh đi thật không có ý tứ đây nếu là tại hiện thế bên trong ta sẽ đem xương q u ố t của các ngươi toàn bộ bấm nát để các ngươi thống khổ chết đi diệu nhật thành quyết đấu khu mười tên người chơi tất cả đều bị hồi phục giả dẫm tại dưới chân nơi này là tòa cờ khu sẽ không xuất hiện tử vong tình huống đủ chứ long phi nhìn đến những cái kia phách lối hồi phục giả hướng về phía phong thiếu hô phong thiếu cười lên không có chút nào ngăn cản những cái kia hồi phục giả ý tứ hắn phải lấy loại phương thức này cảnh cáo long phi cảnh cáo tất cả người chơi bọn hắn có thực lực đủ để tất cả người chơi dẫm ở dưới chân ước chừng đạp mười phút những cái kia hồi phục giả mới đưa chân của bọn hắn rời đi tiếp tục phong thiếu lúc này mới hướng về phía long phi tỏ ý nói long đội để cho chúng ta lên đi nhất định phải trả sát trả một cái đám người này nhuệ n khí rồi con mẹ nó lao tử làm sao lại một cỗ hòa sao sĩ có thể giết không thể nhục ta theo đám người này liều mạng mấy cái công hội lao đại cùng lúc mở miệng giận không kèm được đối mặt vũ nhục như vậy đã không có người đi quản cái gì chiến thuật bọn hắn phải đem cái này sân tìm trở về ai trên đều là một dạng đều là tạp ngư còn muốn xoay mình ha ha ha chú ý đến long phi động tĩnh bên này hồi phục giả bên trong vang lên dễu c ậ t mười cái hồi phục giả lần nữa đi lên quyết đầu khu từng cái từng cái ánh mắt khinh miệt thậm chí có người hoàn t r i ệ u đến long phi so với rồi một ngón tay cái xuống dưới thủ thế hô long phi hít sâu một hơi dùng sức phun ra mấy người các ngươi cùng ta cùng lên đi hắn chọn lựa người còn lại bên trong yếu nhất chín người long đội ngươi những người khác cũng trong nháy mắt minh bạch long phi ý tứ bọn hắn có thể thua mười chín trận nhưng chỉ cần long phi có thể thắng một đợt liền có thể đả kích những cái kia hồi phục giả k i ề u căng p h á c h lối phải thắng a long đội trưởng chúng ta tin tưởng ngươi tất cả mọi người đều tự cấp long phi cổ vũ ủng hộ mười tên người chơi hướng đi quyết đấu khu đem trên mặt đất mười người dịu dắt lên tự mình ra sân s a o không biết ngươi có dám hay không chọn ta với tư cách đối thủ sao hồi phục giả bên trong cái k i a hướng về phía long phi so sánh thủ thế người r ê u cận nói long phi không trả lời hướng theo phía trước mười người kết cục sau đó hắn chỉ huy trên sân chín cái người chơi lựa chọn đối thủ chín người sắp tới vị duy chỉ có cái k i a trào phúng người không có đối thủ ha ha ha hắn phát ra cười to một tiếng ánh mắt khóa long phi bị dẫm ở dưới chân tư vị cũng không dễ chịu nga chương sáu trăm mười bảy l o n g phi thực lực l o n g phi không có cùng người kia phí lời hắn nhìn đến phong thiếu những cái kia hồi phục giả trong ánh mắt chỉ còn lại có một vật phẫn nộ bắt đầu đi phong thiếu bình thản âm thanh vang lên một giây kế tiếp ngoại trừ l o n g phi đối thủ ra cái khác hồi phục giả cùng nhau phát động tấn công so sánh với người chơi hồi phục giả nhìn qua rõ ràng có n ắ m chắc hơn nằm xuống đi cùng các ngươi giao thủ thật là lãng phí thời gian của ta mấy cái âm thanh liên tục vang lên hồi phục giả hiển nhiên có niềm tin tuyệt đối đương nhiên bọn hắn c u n g vọng xuất phát từ thực lực tư bản đơn giản sau khi giao thủ chín cái người chơi rất nhanh sẽ rơi vào hạ phong bên trong không hề nghi ngờ đây chín trận chiến đấu không cần thời gian bao lâu thì sẽ cùng vòng trước một dạng trên sân còn lại cái kia hồi phục giả không gấp độc thủ hắn nhìn đến long phi mang trên mặt một cổ nụ cười long đội trưởng đừng nói ta khi dễ ngươi xin mời bộ kia cao cao tại thượng tư thái quả thực để cho người phi thường khó chịu vậy ta sẽ không k h á c h khí long phi thần sắc lạnh lùng quát lên một tiếng lớn tiếp tục mà xông về cái kia hồi phục giả nắm giữ bộ kia lão tổ cấp trang bị Thực h lực của ắ ngay mặc dù k h ô n có đạt đến l o bao、nhiêu. Cho trong thổ xuất nhưng không nhiêu. hồi phục giả bên trong người xuất sắc, cũng không khả như cấp, sắc, cũng bên người năng nắm giữ trang giả giữ mà kém là bị dù v ậ Cuộc u q y ế tại đấu đối. đối ưu tuyệt này, Long nói cũng không biết những này, chỉ coi Long phi là cái tương là lắm. coi giả Phi phục Phi chiếm thế thể hồi chỉ Tới Cái kia biết cái cứ có m tốt n n h g ư ờ c hai ơ i Cong. Đông. n g y t ạ hai người giao thủ trong nháy mắt long phi cho thấy nghiền ép chi thế cái kia hồi phục giả thân hình trực tiếp bay ngược hung hãn mà nện xuống đất ngươi làm sao biết mạnh như vậy hắn không nhịn được phát ra rít lên một tiếng có thể ở đây sao phía trước ra sân h ã n tại hồi phục giả bên trong cũng coi là tương đối người có thân phận lúc này bị long phi nhất kích quét sân mất mặt là thật lớn cha cha d ư ơ n g lặn cũng coi là một cao thủ vừa vặn nhất kích liền ăn thiệt thòi lớn như thế đây long phi có thể a em mở bực kẹo như thế có chút ý tứ vây xem hồi phục giả tất cả đều lộ ra nghiền ngẫm biểu tình ở trong mắt bọn họ long phi mạnh hơn nữa cũng bất quá là một cái thổ dân mà thôi người chọc dẫn ta nếu mà nơi này là hiện thế ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ cái kia hồi phục giả đứng lên tăng tức nhìn l o n g phi trên chắn đều tôn ra gần xanh trên người của hắn dâng lên một hồi qua n mang trong tay đại kiếm cũng sáng lên n g ư ơ i h ẳ n may mắn may mắn tại đây không phải như thế l o n g phi hai tay cầm kiếm ánh mắt sống nhiên nếu không ta sẽ để cho n g ư ơ i chết rất khó nhìn đang nói ra câu nói này đồng thời l o n g phi phát động công kích đây là lôi đình nhất kích thoáng qua giữa cái kia hồi phục giả liền bị đánh ngã ở trên mặt đất ngay mặt q u y ế t đấu song phương đều không có thối nhượng kết quả như thế càng làm cho tất cả hồi phục giả cảm thấy khiếp sợ lòng phi cho thấy thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn đổi lại là bọn hắn tại trên sân cũng chỉ có thua phần nhìn đến những cái kia lọt vào trong lúc kinh ngạc hồi phục giả nhóm long phi lộ ra mỉm cười một cái một giây kế tiếp hắn một cước d ấ m tại cái kia hồi phục giả trên mặt ngươi dám một đám hồi phục giả theo bản năng phát ra gầm thét long phi một cước này đó là d ấ m tại tất cả mọi người bọn họ trên mặt ta long đội vậy mới tốt chứ gọi ngươi khoe khoang bị d ấ m ở dưới chân tư vị không dễ chịu đi hắc hắc người khác mặt có phải hay không có chút đau a hồi phục giả liền đây ngay cả ta long đội trưởng nhất kích đều không chịu nổi đám người chơi càng là kích động hô to lên một cước này thật sự là quá dài tinh thần lúc này phong thiếu sắc mặt vô cùng âm u đủ chứ hắn nhìn đến long phi âm thanh âm u chưa đủ long phi nhìn thẳng phong thiếu con mắt không có chút nào thối nhượng hồi phục giả có thể bị mạnh thiết yếu hắn như thường cũng có thể xem ra cái kia tô mộ cho ngươi giữ lại không ít thứ t ố t ta điều kiện của ta thay đổi phong thiếu nợ nụ cười lạnh cuộc tỉ thí này nếu ngươi thua tự muốn đem trên thân ngươi tất cả trang bị cũng giao đi ra so với cái gì kim tệ cùng ngũ dai trang bị long phi mặc trên người trang bị hiển nhiên càng có hơn sức rụ rỗ ta nếu là không đáp ứng thì sao long phi cơ hồ không có nửa điểm do dự bộ này lao tổ cấp trang bị trọng yếu bao nhiêu không có ai so với hắn rõ ràng hơn nếu ngươi không đáp ứng vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí phong thiếu trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo hắn đã không định cùng long phi nói cái gì đạo lý nay bằng với chính là cấp trắng trợn nếu mà các ngươi thật làm như vậy rồi vậy ta có thể bảo đảm ta nhất định sẽ khiến các ngươi trả giá thật lớn các ngươi có thể không tin thực lực của ta nhưng ta nhất định nói được là làm được long phi ướn thẳng xuống lưng cả người có loại không nói ra được bà khí cùng lắm thì liền cùng các ngươi liều mạng cho dù chết ta cũng muốn kéo mấy cái chịu tội thay có gan liền đến a hồi phục giả mới bao nhiêu người chúng ta lại có bao nhiêu người biết cái gì gọi là làm người cân nhắc ưu thế sao người chơi khác cũng đi theo mở miệng không sợ hái chút nào kia tư thái ư ơ n g lạnh để cho phong thiếu và người khác sắc mặt vô cùng khó coi song phương nếu như triệt để không nghề mặt mũi hồi phục giả tình cảnh cũng sẽ không tốt hơn vậy liền duy trì nguyên lai、like、điều kiện Cân nhắc liên tục, liên phanh o n g thiếu làm r ộ năng bộ. một một Tiếp tục đi. Hướng theo hắn mở miệng, lại một phê duyệt tâu người đi về phía quyết đấu. Hiện tại tỷ thắng đợt thôi. thế thủy trên thân. đi. miệng, lại người đi Hiện người chơi điều diện giới. lôi mài phê phía Phong chỉ có chi cự đấu. Hướng hắn hung hãn nhào nhân Phang. sàn lân vào mở mà là về Vị số kỳ lượng kinh khủng khuấy động thủy c h i cự nhân gặp sự đà kích mang tính chất hủy diệt không c h u n g một đầu khác kỳ lân cũng dập tắt vùng này lôi vân còn nói ta không đủ mạnh ta xem là ngươi không đủ mạnh a tô mộ phát ra người thắng tuyên nôn liên minh một cái phong lôi kỳ l ầ n cũng không đỡ nổi nước này người thật đúng là thủy a côn vọng đồ đ ệ ngay tại tô mộ vừa dứt lời thời điểm trên mặt biển vang lên vẫn n ổ gào to hô hô ẩm ẩm gió bao đột ngột mặt biển càng trở nên vô cùng m á n h liệt vô số cột nước bắn tung tóe lên trời tô mộ thấy rõ ràng dưới mặt biển những cái kia vật chất màu đen một mực kéo dài mà đến giống như người kinh lạc một dạng tại những n à y vật chất màu đen tạo thành bên dưới lại một cái càng thêm lập thể thủy tri cự nhân xuất hiện lúc này mặt biển chia ra làm hai một thanh đen nhèm tam xoa kích từ đáy biển bên trong thoát ra n g ạ c tô mộ lặng lẽ nhìn đến một màn này biểu tình sửng sốt một chút cái này phong cách vẽ có chút đột biến a làm sao có một loại hải vương vừa thị cảm sao ngươi biết mình trọc giận chính là cái gì tồn tại sao thủy c h i cự nhân cầm lên c h u ô i này tam xoa kích hướng phía tô mộ hô to lên ta quản ngươi là cái gì tồn tại tô mộ khẽ mỉm cười đem vật cầm trong tay pháp trượng hướng phía dưới vung lên còn lại những cái kia phong lôi kỳ lần đã sớm dục dịch cùng nhau đánh về phía tân thủy tri cự nhân chương sáu trăm mười tám một trăm đạo thiên hỏa thực lực chính là chân lý nói tới nhiều hơn nữa không như trực tiếp xuất thủ những n à y phong lôi kỳ lần tổn thương tính g ộ c lại coi như là thần cũng không cách nào n g ă n trở tô mộ công kích là hướng về thần phát ra khởi khiêu chiến thủy c h i cự nhân huy động lên này trôi t a m xoa kích trong n g a y mắt từng đường từng đường cột nước bắn tung tóe lên trời những nước kia trụ biến thành thủy long khí thế nhìn qua cũng không thể so với phong lôi kỳ lần yếu hơn phanh song phương công kích lẫn nhau trúng mục tiêu ở giữa không trung sinh ra mãnh liệt động tĩnh có thể a mắt thấy công kích bị cản lại Tô mộ ngược lại thì cười lên vậy l i ề n nếm thử một chút cái này thứ phương vẫn diệt pháp trượng vung lên bốn đạo hắc động đem nước c h i cự nhân vây vào giữa hắc động lực hút tạo thành chân không ngay cả thủy c h i cự nhân trên thân những cái kia vật chất màu đen đều bị lôi kéo ra cái kỹ năng này hiển nhiên để cho thủy c h i cự nhân có chút không kịp đề phòng trôi này tam xoa kích bị lực hút kiềm chế căn bản không vung lên được rất nhanh bốn đạo hắc động đồng thời bạo phát tại khu vực này bên trong tạo thành một phiến vẫn diệt tri lực bắt thủy tri cự nhân trực tiếp bị nổ thành một vũng nước tán lạc tại trên mặt biển tại sao lại bị tam i ể u rồi tô mộ cứu môi hướng về phía mặt biển hô lên phản bác â m thanh chưa từng xuất hiện thân thị phía dưới đáy biển những cái kia hắc cám vật chất cũng tại từng bước tiêu tán hiển nhiên cái hải vực này bên trong thần sợ ánh mắt lạnh lẽo tô mộ nhìn về vật chất màu đen tan đi phương hướng vừa mới giao thủ hẳn chỉ là một cái d o xét một khi mình bước chân vào p h í a hải vực kia sâu bên trong quyết chiến cũng chỉ bắt đầu h ỏ a diễm c h i rực tản ra tia sáng trói mắt tô mộ không có chút nào do dự vội va đi đây hắc á m vật chất hẳn đúng là tên kia lực lượng cội mờn trước tiên suy yếu hắn lại nói một bên phi hành tô mộ một bên thả ra thiên hỏa từng đường từng đường thiên hỏa từ trên trời rơi xuống đập về phía phía dưới mặt biển những công kích này đưa đến hiệu quả không thể nghi ngờ là k h ủ n g l ộ đáy biển những cái kia hắc cám vật chất giống như là nhìn thấy khắc tinh một dạng tan đi tốc độ càng lúc càng nhanh có thể nó tan đi tốc độ vẫn không nhanh bằng thiên hỏa công kích nếu là có cái khác hồi phục giả tại đây nhất định sẽ cảm giác đến phi thường kỳ quái ám hắc chi h ả i không còn bóng tối thay vào đó là một phiến trong suốt mặt biển rượu n h i t thành vòng thứ ba quyết đấu kết thúc hồi phục giả mười trận toàn thắng tổng bình phân cũng tới đến hai mươi chín một phong thiếu và người khác sắc mặt lúc này mới h ò a h o ã n không ít người chơi cùng hồi phục giả giữa thực lực t r ê n lệnh bày ở nơi đó đây cũng không phải là một cái long phi liền có thể n g ư ờ chuyển không sai biệt lắm có thể mọi người đem trang bị đều đổi một hồi người chơi bên trong văn diệu nhẹ giọng mở miệng nói ta đã sớm không kịp đợi là thời điểm để cho những cái kia hồi phục giả mở mang kiến thức một chút bản lánh của chúng ta rồi tỷ thí trước văn diệu đã sớm kế hoạch được rồi tất cả tô mộ cho lão tổ cấp trang bị có hai bộ không cần một bộ chỉ cần mỗi người tách ra mặc vào một kiện là có thể để bọn hắn trong chiến đấu nắm giữ ưu thế cực lớn đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều có mặc vào những trang bị này tư cách dù sao những trang bị này sức d ụ d ỗ thật sự là quá lớn lên đi chuẩn bị ổn thỏa sau đó một đám người chơi leo lên sàn quyết đấu giống như trước đó ra sân hồi phục giả rõ ràng mang theo một cổ xem thường mà phần này xem thường cũng biết để bọn hắn trả giá thật lớn bắt đầu đi phong thiếu âm thanh văng lên mười cái hồi phục giả trước tiên phát động tấn công cùng trước không giống tràng diện xuất hiện những người này hoàn toàn không có loại kia nghiền ép thực lực song phương quấn quít lấy nhau một phen sau khi chiến đấu ngược lại thì đám người chơi từng bước chiếm cứ thượng phong rất nhanh để cho tất cả hồi phục giả không tưởng được một màn xuất hiện đám người chơi lấy được mười t h ắ n g tỷ số thoáng cái đi tới hai mươi chín mười một điều này sao có thể các người đến cùng đang làm gì thậm chí ngay cả đám này thổ dân đều không đánh lại hồi phục giả không nén được tức giận đám người này tại cùng chúng ta đùa bỡn bị bợm phong thiếu đột nhiên phản ứng lại phía trước những cái kia người chơi thua quá nhanh thế cho nên để bọn hắn sinh ra một loại h ảo giác bây giờ nhìn lại hết thệ các thứ này đều là long phi và người khác quỷ kế các ngươi thật sự cho rằng như vậy thì có thể thắng sao phong thiếu căm tức nhìn long phi ánh mắt băng lãnh có thể hay không thắng đánh xong chẳng phải sẽ biết sao long phi cười lên cuộc quyết đấu này ai thắng ai thua còn chưa thể biết được ám hát chi hải nhân viên vệ sinh tô mộ cẩn trọng lượng lớn đại dương cặn bã bị quét một c á i sạch bên kia chính là điểm cuối không em mờ bực kẹo thân thị phía dưới phương xa hải vực xuất hiện một phiến lục đ i ệ Chỗ đó m ộ t t vùng ă m trên ố i chi ngay thần nhãn cả thị t bị đều ở cách. Tô mộ quan sát một hồi, biển hắc cám vật chất sát hồi, chính Tô một vật từ t mộ quan biển gãy là r tòa đảo này Trên chạy ra. Sì,、si. ấm ấm. đảo không vô số xâm chớp rền vang đan vào một chỗ n g ư ờ i không nên tới tại đây tựa hồ phát hiện tô mộ đến trên đảo truyền đến một cái ngưng trọng âm thanh chúng ta cho ngươi một cái cơ hội hiện tại rút lui mọi người có thể bình an vô sự rất nhanh lại một cái âm thanh truyền tới chỗ này không chỉ một thần tô mộ chân mày cao lại hai cái này âm thanh hoàn toàn khác biệt dùng cũng là chúng ta lấy một trọi h a i mà n ó i mình n h là k ô g p h giọng sẽ một cái tô mộ bá khí vô cùng tiếng nói rơi xuống đồng thời người lựa hình thái theo sát xuất hiện thiên hỏa phân thành trên trăm đạo thiên hỏa nhanh chóng xuất hiện tại tô mộ trên đỉnh đầu rực rỡ hỏa diễm thậm chí đem thiên đô nhiễm đỏ trường hợp như vậy so với vừa mới mười đầu phong lôi kỳ lần còn phải trắng lệ pháp thần chi danh tại lúc này thể hiện tinh tế lôi q u a n c h ạ g benny một đạo hình chữ thập lôi điện công kích bay hướng một cái m ặ c lên dạy bảo nam tử cao to người sau bị đánh chung sau đó t r ự câu c câu ngã trên đất giáo chủ phía sau của hắn một đám người vội vàng hô lên không chịu nổi một kích phát ra xét đánh người kêu mặt coi thường lôi thần đại nhân mạnh khỏe mạnh mẽ à vừa vẫn nhất kích liền giải quyết xong cái kia hồng bào giáo chủ đứng tại người kia sau lưng đặc biệt bên trong đang b á i một bên vỗ tay một bên hô lớn có lôi thần đại nhân ở chúng ta nhất định có thể càn quét tất cả không có người có thể ngăn trở g i ả n nạ đờ cũng không cam chịu lạc hậu vỗ m ô n g ngựa vang dội ha ha ha lôi thần rất là hưởng thụ phát ra cười như điên hắn nhìn về phía hồng bào giáo chủ sau l ư n g tín đồ thần phúc ta trở thành thần nô b ộ c ta đem dẫn dắt các ngươi đi về phía huy hoàng chương sáu trăm mười chín lấy nhiều lần ít chương sáu trăm mười chín lấy nhiều lần ít á m h ắ c chi hải trên đảo không trên trăm đạo thiên hỏa mang theo vô pháp ngăn trở chi thế hướng phía hòn đảo kia rơi xuống mà đi lớn mật một tiếng nổi giận từ trên đảo truyền đến ở đó chút thần linh trong mắt tô mộ hành vi giống như là đại nghịch bất đạo cùng lúc đó một đạo k h ủ n g lồ bình t r ư ớ n g cũng xuất hiện tại hòn đảo phía trên phanh ẩm thiên hỏa đụng vào bình t r ư ớ n g bên trên không ngừng phát ra vang động kịch liệt ngay cả cả tòa đảo đều sinh ra chấn động đám người này có chút sợ a đối phương chỉ thủ không ra tô mộ chân mày cao lại đám người này thực lực rõ ràng so với chính mình nghĩ yếu hơn a lại nếm thử cái này trong ánh mắt tôn u trào rực rỡ lôi quang thiên hỏa cùng phong lôi kỳ lân cùng nhau xuất hiện đơn thuần lấy kỹ năng tổn thương đến xem kỳ lân hiển nhiên muốn càng hơn một bậc không giống với thoáng cái phóng thích trên trăm đạo thiên hỏa dạng này tràn g diện t r ắ n g lệ tô mộ một lần gọi ra kỳ lân chỉ có mười đầu g à o mười đầu kỳ lân đồng loạt phát ra gầm thét lập tức đột nhiên đánh về phía lớp bình chướng kia phanh giang giấc vòng thứ hai thế công phía dưới trên đảo lớp bình chướng kia xuất hiện một đạo rõ ràng vết nứt công kích kinh khủng như thế đã vượt qua bình phong che chở năng lực phòng ngự nên xuất thủ không thể để cho tiểu tử này như thế cản rỡ người ta ba người giữa tranh đấu tạm thời trước tiên để ở một bên có thể đang lúc này trên đảo vang lên ba cái thanh âm bất đồng chỉ có ba người từ đối thoại số người đến xem trên đảo rất rõ ràng chính là ba người về phần lúc này không phải là đối phương bong khói tô mộ cũng không thèm để ý mình để ý chính là đây ba cái thần còn chưa đủ mình đánh cái ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trên đảo liền bay ra ba cái thân ảnh đây là ba người bọn hắn lăng không mà đi biểu tình trên mặt mười phần âm u tiểu tử ta đã nói rồi tại đây không phải ngươi nên đến địa phương ta đã cảnh cáo ngươi có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn khăng khăng tìm chết một người dáng dấp tục thằng nam tử lạnh lùng nhìn đến tô mộ trong giọng nói sát ý chẳng trể hướng theo hắn vừa dứt lời một thanh tam xoa kích cũng xuất hiện tại trong tay hắn ngươi chính là cái kia thủy hóa tô mộ cũng phản ứng lại người này chính là trước ngăn cản mình cái kia thủy chi tự nhân ngươi lại dám quản ta gọi là thủy hóa đừng tưởng rằng nắm giữ một chút thần chi phát tắc đã cảm thấy mình vô địch thiên h ạ hải vương giận không kèm được Huy đây ộ n g tam xoa không chung c hai ậ t t lõe, người nhất mộ thời trố a xoa m k í c mắt nhìn nhau hải vương hiển nhiên thật không ngờ một đòn này tạo thành tổn thương vậy mà thấp như vậy giống nhau tô mộ cũng hoàn toàn thật không ngờ thân nhất kích không khỏi cũng quá thức ăn đi thân thể của người này dung hợp thần chi phát tắc không dễ dàng như vậy đối phó cùng tiến lên bên cạnh mắt thấy hải vương công kích không có giành được hiệu quả một cái khắc vóc dáng cao g ầ y nam nhân mở miệng nói ra tay đi còn lại người kia cũng gật đầu một cái trong tay hai người mỗi người xuất hiện hai thanh vũ khí một cái là một cái p h á p trượng một cái khác chính là một thanh đen nhèm trường cung thừa dịp hải vương k ề m chế tô mộ thời điểm hai người bắt đầu đ ọ p cái cầm trong tay p h á p trượng người kia thần tốc nỉ non mặt biển nhất thời dâng lên một đạo khổng lồ của nước cầm cung người kéo ra dây cung một cái đen phát tím núi tên cũng theo đó xuất hiện đang cùng hải vương dây dưa tô mộ mỹ mắt đột nhiên giật mình loại kêu bản năng trực giác tự nói với mình hai người này tiếp theo công kích tuyệt đối không phải chuyện đ ù a thần quang thuẫn tô mộ không dám bất c ẩ n thân thể xung quanh xuất hiện rực rỡ t h a n h quang thần chi khu năng lực phòng ngự s á t thực rất mạnh bốn ự c lượng máu cũng cực kỳ k h u ế t đại có thể tại ba cái có thể xưng là thần trước mặt đối thủ cái này hoặc giả không tính là cái gì dù sao mình hiện tại một cái kỹ năng tổn thương cũng đều không chỉ bốn ức nữa rồi a đây thuẫn năng lực phòng ngự rất mạnh trước tiên phá hàn thuẫn thần quang thuẫn sau khi xuất hiện hải vương liền vội vàng phát ra một tiếng hô lớn hắn cùng tô mộ từng có dò xét tính giao thủ cũng biết mặt này thuận lợi hại cái pháp sư kia cùng cung thủ không nói gì hai người kỹ năng cơ hồ trong cùng một lúc xuất thủ trên biển bay lên cột nước giống như du long nổi trên mặt nước công về phía thần quang thuẫn bên trên kia một cái đen nhèm m ũ i tên xuất thủ sau đó nhìn như bình thường kỳ thực hàm chứa một cổ đáng sợ thôn vệ chi lực lạch cạch hai người kỹ năng lần lượt đánh vào thần quang thuẫn bên trên lấy tô mộ hiện tại t h u tính mặt tấm thuẫn này có thể hấp thu tổn thương tuyệt đối là lấy ước làm đơn vị vẫn như cũ xuất hiện với nước lợi hại a tô mộ thấy vậy cho hai vị này thần d i ơ ngón tay cái lên bọn hắn nhìn qua tựa hồ so với hải vương mạnh hơn nhiều rồi hai người không có bởi vì tô mộ khen mà dương dương tự đ ắ c biểu tình trên mặt ngược lại buộc phát âm u quang thuẫn xuất hiện bên trong ngạch phân nhưng cũng không có bị phá vỡ điều này cũng có nghĩa là trước mặt tên tiểu t ử này một cái kỹ năng c h ặ n hai người bọn họ kỹ năng ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay phá cho ta nhưng tại đây không phải là chỉ có hai người bọn họ người hải vương âm u âm thanh vang、rồi. c h ô i này trên tam xoa kích tôn trào một đạo kim quang lại một lần nữa công về phía tô mộ phanh xuất hiện kẽ hở quang thuẫn cũng triệt để phá thoái ngay tại lúc này lại là một tiếng hô to hải vương cùng hai người khác lần nữa sử dụng kỹ năng bọn hắn hiển nhiên cùng những lao tổ kia khác nhau có xa không chỉ một cái thần kỹ ba cái cường lực kỹ năng xuất hiện lần nữa lấy nhiều lần thiếu ba người tính toán lấy một vòng này công kích đem tô mộ trực tiếp chạm sát bọn hắn hiển nhiên có niềm tin tuyệt đối giống như tô mộ có thể xem bọn họ sinh mệnh triệu chứng một dạng ba người này bên trong tựa hồ cũng có người có thể nhìn thấy tô mộ trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng cuộc chiến đấu này nếu như so đấu tổn thương năng lực căn bản là không thể nào so sánh được động một tí triệu hắn o trên trăm đạo thiên hỏa tô mộ vừa mới trên hải đảo mặt này bình t h ư ớ n g bất quá là vì để cho tô mộ sử dụng lượng lớn kỹ năng khiến cho đạt đến kỹ năng chân không trình độ mà thôi bây giờ lúc này đúng lúc là bọn hắn tuyệt sát thời khắc đám người này chắc chắn giết ta cảm thụ được ba người trên người tán phát ra mãnh liệt sắc ý ý đồ của bọn họ cũng bị tô mộ biết rõ chỉ có thể nói các ngươi nghĩ quá nhiều ánh mắt lạnh lùng tô mộ sau lưng hỏa diễm c h i rực thần tốc lay động ở đó bay nhanh tốc độ phía dưới ba người trong nháy mắt mất đi tung tích của hắn vậy ra hỏa muốn chạy mau đuổi theo tốc độ của hắn thật nhanh không thể để cho hắn thở nổi ba người liên tục phát ra hô to dồn dập hướng bốn phía tìm tòi dưới cái nhìn của bọn hắn tô mộ đã không được rồi chương 620, đi nhanh m ọ i người chương 620, đi nhanh m ọ i người cái này tiểu tử cùng vọng trước chính là vẫn luôn không có chạy trốn qua nhưng ngay khi bọn hắn cho là như vậy thời điểm bốn đạo tác động xuất hiện lấy cái pháp sư kia làm trung tâm bốn đạo hát động khủng bố lực hút cùng nhau xuất hiện là tiểu tử kia kỹ năng hắn còn đang phụ cận hải vương gặp qua cái kỹ năng này lớn tiếng hô to không chờ hắn hô xong lại là bốn đạo hô á t động đem hắn bao vây lại đáng ghét biết rõ cái kỹ năng này cường đại hải vương cắn răng nghĩa lợi không dám k i n h thường hắn huy động trong tay tam xoa kích sinh ra một cổ xé rách không gian lực lượng muốn thoát khỏi lực hút trói buộc cái pháp sư kia tắt hai tay nắm chặt pháp trượng thân thể nhất thời bị một đạo sáng bóng bao vây tìm được cung tiến thủ không ngừng dùng ánh mắt tứ xứ lục xo rất nhanh phong tỏa một cái phương hướng ánh mắt của hắn như l u ố c cầm lên trường cung thần tốc xuất thủ tốc độ không thể bảo là không nhanh h i u một đạo m ú i tên phá không m à đi một g i â y kế tiếp chung quanh hắn cũng xuất hiện hất động khủng bố lực hút thành hình cũng sắp kia đệ nhị cây sắp tên bắn ra tên đánh gãy bị hút tại hất động trung tâm ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chưa từng như vệ nhìn chằm chặp vị trí đó hướng theo mũi tên kia tên bay vụt đến một thân ảnh cũng theo đó xuất hiện h ư tô mộ nhìn đến mũi tên kia tên trong tay pháp thần quyền trượng ngược lại biến thành một thanh trường kiếm、Cong. đem kiếm đón đỡ ở trước người m ũ i tên công kích cũng bị hoàn toàn cặn lại khoảng cách này không sai biệt lắm khoe miệng xuất hiện một cái cười lạnh tô mộ đầy đủ đem chính mình tầm bắn ưu thế triển hiện ra pháp t r ư ở n g vung lên ba đầu phong lôi kỳ lần phân biệt xuất hiện tại ba cái h ạ c động khu vực phía trên l i ê n tính ba người kia có thể chặn h ạ c động bạo phát mình còn lưu lại kỳ lân hậu thủ đ â u trên hải đảo ba người tình huống không giống nhau h ạ c động năng lượng trực tiếp bạo phát lực lượng trôn vùi cũng sắp ba người toàn bộ bạo phủ pháp sư trên thân cổ kia sàn bóng khiến cho thu được ma tránh cho năng lực tương đối hai tay của hắn nắm chặt pháp trận cũng không núp ních nhìn lại hải vương hắn tam xoa kích phá vỡ hư không cả người trực tiếp biến dần vào trong đó một giây kế tiếp hắn xuất hiện ở hòn đảo trên bờ cát sắc mặt vô cùng âm u lạnh lẽo về phần cái kia cung tiến thủ cũng không có động tác dư thừa khi phát hiện m ú i tên kia bị tô n g ộ ngăn cản sau đó hắn níu chặt mày mặc cho h ắ t động đem hoàn toàn thốt vệ có thể lực lượng trôn vùi tiêu tán sau đó mảnh khu vực kia bên trong không có gì cả lưu lại nếu mà cái kia cung tiến thủ bị giết chết mà nói lấy hắn thần thân phận tuyệt đối sẽ lưu lại là thứ gì điều này cũng làm cho nói rõ hắn dùng thủ đoạn nào đó trốn rơi xuống tô mộ tuyệt sát nhưng mà tô mộ công kích chỉ là bắt đầu ba đầu kỳ lân lấy lôi đ ỉ n h chi thế đánh về phía ba cái vị trí bất đồng con thứ nhất đánh về phía tại chỗ vô pháp nhúc nhích pháp sư con thứ hai đánh về phía hòn đảo trên bãi cát hải vương con thứ ba t ắ c đánh về phía trên bầu trời một tầng mây t h â n thị phía dưới cái tia cung tiến thủ vị trí căn bản không tránh khỏi tô mộ con mắt ẩn náu tại tầng mây sau đó cái tia cung tiến thủ sắc mặt phi thường khó nhìn hắn lần nữa kéo ra dây cung mũi tên bữa trước thì xông ra một đoàn lôi đ ỉ n h c h i lực một mũi tên này nhắm chính xác chính là đầu kia kỳ lân g à o lôi tiễn đối đầu kỳ lân kỳ lân rõ ràng chiếm cứ thượng phong mặc dù có một bộ phận năng lượng bị lôi tiễn suy yếu nhưng vẫn cường thế cung t i ễ n thủ thân thể bị đánh trúng sau đó toàn thân bị điện giật hình cung báo phủ chân thần cấp kỹ năng ngay cả hắn thần c h i khu cũng bị k h ủ n g lồ tổn thương gia hỏa này là cái quái vật năng lượng của hắn là vô hạn sao cung tiến thủ biểu tình thay đổi tuyệt vọng từ tô mộ đến hòn đảo này sau đó nơi hiện ra ra cường đại một lần lại một lần lật đổ bọn hắn nhận thức l i ê n lấy kêu một trăm đạo thiên hỏa cùng nối liền không dứt kỳ lân lại nói đây con mẹ nó chính là lên mặt chiêu làm tiểu kỹ năng a thật sự có nhiều như vậy làm sao hướng theo hắn những ý niệm này nhô ra đồng thời bốn đạo hát động lại một lần nữa xuất hiện phảng phất nói cho hắn vấn đề đáp án cung t i ễ n thủ cắn chặt hàm răng t h ầ n s ắ c vô cùng nghiêm túc hắn biết rõ sinh tử tồn vong trước mắt đến vậy liền cùng nhau hủy diệt đi một tiếng cồn u g loạn tiếng gầm gừ vang tận mây xanh phía dưới hòn đảo kia bên trên vô số vật chất màu đỡ cung t i ễ n thủ cả người cũng thay đổi được điên cuồng hắn thân thể lấy mắt thường tốc độ rõ r ệ suy bại đi xuống hiển nhiên sử dụng những này vật chất màu đen hắn trả giá cao phi thường t h a m trọng có vật chất màu đen g i a trì bốn đạo hấp động lực hút cũng bị c h ặ t lại cung t i ễ n thủ cầm lên trường cung ngắm đúng một cái phương hướng các ngươi còn đang chờ cái gì hướng theo tiếng nói của hắn rơi xuống kia không nhúc nhích pháp sư đột nhiên mở mắt trên đảo lại là một đạo vật chất màu đen tạo thành năng lượng tràn hướng không trung pháp sư thân thể theo sắt bắt đầu suy yếu trong chớp mắt biến thành một ông già gần đất xa trời không chỉ là hắn hải vương đem vật cầm trong tay tam xoa kích hướng phía trên bờ cắt dùng sức chấn động lập tức mặt đất xuất hiện lượng lớn vật chất màu đen đem hắn thân thể bao vây lại nguyên bản nhìn qua cao lớn t h u kệch hải vương trong nhấp n h á y biến thành một cái không người lao đầu tại bọn hắn hấp thu những cái kia vật chất màu đen thì cả hòn đảo nhỏ cũng tại lấy mắt thường tốc độ rõ rệt biến thành t i ể u ba người trên mặt vô cùng phẫn nộ biểu tình kia liền tính đem tô mộ b ă m thành tám mảnh cũng không cách nào hạ giận cho dù là bọn họ thắng được cuộc chiến đấu này cũng chú định sẽ trở thành bên thua bốn phương xa tô mộ đem ba người tất cả cử động thu hết vào mắt đây là phải cùng ta liều mạng một phen nữa rồi a ba người muốn cùng mình liều mạng mình lại chưa chắc thuận bọn hắn ý màu đen kia vật chất hấp thu hiển nhiên là vô pháp lịch chuyển quá trình bọn hắn tự hồ cũng không cách nào cách này hòn đảo quá xa nếu như mình tại lúc này lựa chọn rút lui chờ thêm một đoạn thời gian tới nữa ba tên này có thể hay không trực tiếp xử sở đây không phải là phong cách của ta a nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút tô mộ từ bỏ ý định này tiếp theo chiến đấu không phải là mình khát vọng sao diệu nhật thành lại thua rồi đám người này làm sao có thể mạnh như vậy phong thiếu lại như vậy thua đi xuống người của chúng ta coi như ném đi được rồi lại là mấy vòng tỉ thí sau đó đám người chơi thắng trận đã đ ổ i theo mặc dù đối với cục không có mười trận toàn thắng nhưng dựa theo cái này xu hướng đi xuống hồi phục giả rất có thể sẽ thua hết c u ộ c quyết đấu này long đội trưởng so lâu như vậy mọi người cũng đều mệt mỏi trước hết giữa sân nghỉ ngơi một chút đi phong thiếu không chịu nổi áp lực như vậy hướng phía long phi mở miệng nhìn như giọng thương lượng lại không có cho long phi và người khác cơ hội cự tuyệt đi nhanh mời những cái tia đại thiếu liền nói cuộc quyết đấu này tuyệt không thể thua Tính ta chương ầ u bọn ắ n tham h c sáu trăm hai mươi mốt ba cái vật liệu vị diện hòn đảo ba cái khô heo thần ánh mắt sắp bén bọn hắn trên thân bị vật chất màu đen bao phủ sau lưng càng là có một đầu từ vật chất màu đen tạo thành tuyến liên lúc tiếp phía dưới hòn đảo kia. Tại cái trạng thái này bên dưới, bọn hắn hiện nhiên thay đổi không giống với đi. Hải bên hòn trạng này bọn hắn không Không hắn trốn. vương thay trước. thể Bắt phát phía cho chạy ra đảo để đầu một t i ế n giây hô ô lớn, đem này lên. tam Một xoa kích dơ g i kế tiếp trong vòng ngàn dặm hải vực đột nhiên sản sinh biến hóa khó có thể tưởng tượng một màn xuất hiện nước biển bắt đầu hướng về không trung bay lên một cái k h ủ n g lồ lồng nước lấy cực nhanh tốc độ chính tại thành hình đây là một cái mái vòm một cái đem khu vực này triệt để phong tỏa mái vòm mặt khác hai cái thần không có chở hướng về một phương hướng cực tốc bay đi bọn hắn tốc độ nhanh bất khả t ư nghị đã không thể so với tô mộ hỏa diễm tri rực chậm tìm ra ngươi rồi rất nhanh trong tầm mắt của hai người xuất hiện tô mộ thân ảnh so với cặp kia hỏa vũ tản ra nóng bỏng quan mang bọn hắn sau lưng hắc cám vật chất là như vậy đen nhèm bị hắc cám thôn v ẹ đi tiến diệt t ử ca kèm theo cái kia pháp thần thanh âm lạnh như băng xung quanh đột nhiên xuất hiện một hồi tiếng hát vắng lặng bi a i tuyệt vọng đây là một bài từ vô số thanh âm thê lương tạo thành tử vong cùng ca không giống với những cái kia hữu hình kỹ năng cái kỹ năng này công kích là vô hình từ nơi này trò chơi mở ra một ngày kia tô mộ có lẽ chưa lãnh hội qua cái gì gọi là tuyệt vọng hắn tinh thần chị cao hơn ta đây là cái phi thường khó dây dưa ra hỏa pháp sư nhìn đến tô mộ thành thạo có dư mặt mũi giản mua thay đổi và mèo phí lời cái này còn cần ngươi nói bên trên cung thủ lạnh r ê n một tiếng trên mặt đồng dạng viết đầy kiên kỵ cho dù tại cái trạng thái này bên dưới bọn hắn cũng không có tất thắng bao vây cuộc chiến đấu này sẽ bị đẩy vào trường kỳ kháng chiến dựa vào hòn đảo kia cung cấp liên tục không ngừng năng lượng bọn hắn mới có tiêu hao tô mộ tư bản đến lúc tô mộ khô kiệt một khắc này chính là nó thất bại một khắc này muốn dùng đồ chơi này vây không ta lẽ nào các ngươi sẽ không sợ quy định phạm vi hoạt động sao không gấp động thủ Tô t mộ h cơ hội n à g cao h giọng đ nỉ non tựa hồ không lo lắng kỹ năng thi pháp phía chợ dung vừa dứt lời những cái kia năng lượng màu đen ngay lập tức tràn hướng tô mộ vật chất màu đen không có trực tiếp công kích ngược lại tại tô mộ bốn phía làm thành một vòng những cái kia màu đen tại không trung phiếu tán giống như màu đen hỏa diễn một dạng pháp sư liếc cung thủ một cái người sau hiểu ý đem vật cầm trong tay trường cung nhắm ngay tô mộ tại hắn kéo ra dây cung đồng thời sau lưng vật chất màu đen quấn quanh ở tại cung thân bên trên rất nhanh tạo thành năm cái mũi tên mỗi một cái mũi tên nhìn đến bình thường lại mang cho người ta một loại khó có thể hình dung lực các bách tô mộ thu hồi bộ kia cợt nhà biểu tình ánh mắt cũng chầm xuống vô luận là xung quanh hắc quyển vẫn là kia năm cái đen nhèm mũi tên cũng để cho mình sản sinh đến lâu ngày không gặp cảm giác uy hiếp thanh quang giơ tay lên vung lên vùng trời này trong nháy mắt buộc phát một cổ rực rỡ huyết quang mục sư hệ có rất nhiều bảo mệnh kỹ năng tô mộ đã rất lâu chưa từng dùng qua rồi hiện tại lần nữa sử dụng xem như cho hai vị này thần mặt m ũ i cũng chỉ tại thánh quang rơi xuống đồng thời hát q u y ể n bên trên năng lượng bạo phát vô số vật chất màu đen hóa thành hát viêm toàn bộ hướng phía tô mộ vào tới hiu hiu tiếp theo m ũ i tên phá không âm thanh xuất hiện so sánh với hát viêm nam đạo m ũ i tên cũng có chút tầm thường pháp sư cùng cung thủ lặng lẽ nhìn chăm chú đắm chìm trong thánh quang xuống tô mộ biểu tình cơ hồ giống nhau như lúc Thấp thỏm bất a nếu n như liền những công kích này cũng không cách nào làm sao tô mộ phân nửa vậy bọn họ nhưng liền không có thủ đoạn càn g mạnh hơn rồi tại đây mặc dù không phải trò chơi nhưng thánh quang lực lượng hay là đưa đến tác dụng những công kích này tổn thương đối với ta vô hiệu hóa đứng ở không chết thánh quang bên trong tô mộ có thể rõ ràng cảm giác được vô luận là kia dường như muốn cháy hết hết t h ể hát viêm vẫn là kia năm cái mũi tên đều ở đây thánh quang chiếu d ọ i xuống toàn bộ tan giã phải biết cái kỹ năng này còn không phải thần cấp kỹ năng đâu nó có thể sản sinh mạnh mẽ như vậy tác dụng chiến ù n n g m ì khuyết đ ạ thuộc tính chặt chẽ không thể tách Ta thể thang một thiện toàn chẽ không không phải cho hồi. Nhân dung bộ có cái cái năng này này năng kỹ kỹ rời. loại là ép ép hợp đem đề đem đ mấy bờ ú cái Chiến kỹ năng này bên trong.、Chiến、đấu vẫn còn tiếp tục thanh quang tuy rằng đỡ được công kích nhưng mà bị tiêu hao hết tô mộ đột nhiên sinh ra lòng d ỗ i r ả n h nếu mà cái kỹ năng này đạt tới chân thần cấp cấp bậc vậy mình há chẳng phải là có thể ở thần trước mặt thiên thần hạ phàm vừa vặn dùng ba người các ngươi xem như hiến tế vật liệu nghĩ tới đây tô mộ tâm niệm vừa động cả người trong nháy mắt biến mất hắn muốn chạy Cung trong h h ủ t hô lên, tay h pháp a trên kia thần quyền trượng trong nháy mắt biến thành một thanh đại kiếm tô mộ quả quyết xuất thủ mình chính là một cái toán chức pháp sư a chương sáu trăm hai mươi hai pháp sư đấu pháp sư diệu nhất thành nghỉ ngơi lâu như vậy có thể bắt đầu đi đánh tới một nửa đột nhiên làm cái gì giữa sân nghỉ ngơi chẳng lẽ nói các ngươi sợ không chịu thua còn làm cái gì quyết đấu trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi sau đó người chơi từng bước có chút không kiên nhẫn lên tinh thần của bọn họ đang thịnh vốn là tính toán một hơi xung lên thắng được trận này quyết đấu để cho đám này hồi phục giả không n ể mặt cũng không có nghĩ đến đám này hồi phục giả nói đánh là đánh nói không đánh liền thật không đánh nữa đừng có gấp a phong điếu bồi tiếu mở miệng trên mặt đã có chút không nén được giận hắn hiện tại cũng phản ứng lại long phi cố ý đem những thế lực kia yếu người chơi đặt ở phía trước xuất chiến vì chính là tạo nên hiện tại cục diện này hồi phục giả nóng lòng cầu thắng cộng thêm đối với người chơi quá mức xem thường lúc này mới bị dụ khỉ a đến cùng vẫn còn so sánh không thể so sánh người của các ngươi không phải đều ở đây sao nếu là không so sánh mà nói vậy chúng ta coi như đi văn diệu thấy vậy cố ý để cao âm lượng hướng về phía những cái kia còn chưa tham chiến hồi phục giả phát ra hô to phong thiếu rõ ràng chính là đang cố ý kéo dài thời gian điều này nói rõ hồi phục giả nhất định là tìm trợ thủ đi tới một khi những cái kia hồi phục giả bên trong cao thủ đến người chơi cơ h ộ i là thua không nghi ngờ muốn tránh cho xảy ra chuyện như vậy biện pháp tốt nhất chính là để cho trận này quyết đấu không cách nào nữa tiếp tục tiếp lại nhải chẳng lẽ các ngươi còn muốn đ ổ i người ta cười các ngươi đám người này cứ như vậy không chịu thua tính toán một chút không đánh mà nói vậy chúng ta liền đi không ít người đi theo văn diệu cùng nhau hô to đối với người chơi mà nói bất bại chính là thắng lợi không được phong thiếu đương nhiên sẽ không mặc cho đám người chơi rời đi vì thúc đẩy c ủ a quyết đấu này hắn chính là hao tốn không ít tâm huyết các người nếu như đi bây giờ rồi đó chính là thua thất bại liền muốn thực hiện điều kiện của ta phong thiếu mở miệng uy hiếm nói vậy cứ tiếp tục so sánh a long phi từ trong đám người đi ra chỉ đến những cái kia còn chưa tham chiến hồi phục giả chẳng lẽ nói các ngươi sợ thua những lời này rõ ràng mang theo một cổ khích tướng những cái kia hồi phục giả tuy rằng cũng biết tiếp theo người chơi khó đối phó nhưng mà không cam lòng yếu thế so thì so ai sợ ai a sợ thua ngươi mở cái gì đùa giỡn một đám thổ dân thật đúng là cho rằng có thể phiên thiên hay sao mấy người thả ra lời đọc gác đi về phía quyết đấu khu sẽ để cho chúng ta đến gặp lại các ngươi tiếp theo mấy cái công hội hội trưởng cũng đi về phía quyết đấu khu phong thiếu nhìn chằm chằm đến long phi ánh mắt vô cùng che lấp những người này quyết đấu hắn vô pháp ngăn cản dù sao tham gia quyết đấu những n à y hồi phục giả không phải là thủ hạ của hắn quyết đấu rất nhanh bắt đầu có thể trở thành hội trưởng người thực lực tuyệt đối không dùng nghi ngờ ít nhất cùng những n à y phổ thông hồi phục giả so sánh bọn hàn phần thắng phi thường lớn cũng không lâu lắm thắng bại đã phân người chơi lại là toàn thắng Đừng tưởng rằng thắng chúng ta liền có thể dương dương tự đắc chúng ta bất quá chỉ là đầy tớ mà thôi nếu như tộc ta thiếu chủ tự mình xuất thủ mấy người các ngươi tính gộp lại cũng không phải đối thủ của hắn hừ thua những cái kêu hồi phục giả giận không kèm được những người khác cũng không dám ra sân cục diện phát triển đến b ư ớ c này nếu là bọn họ thật để cho một đám thổ dân trước tiên lấy được năm mươi mốt t h á n g vậy bọn họ coi như trở thành tội nhân trách nhiệm này không người nào dám khi cho dù là phong thiếu cũng như nhau cuộc quyết đấu này một thua hắn thật vất vả đang thức tỉnh người bên trong thiết lập hy vọng sẽ không còn sót lại chút gì ngay cả hắn tại hoa đô địa bàn cũng sắp khó giữ được cắn chặt hàm răng phong thiếu làm một cái quyết định hắn đi về phía sàn quyết đấu ngay từ đầu hắn có lẽ chưa nghĩ tới sẽ đích thân ra sân đang như những cái kia hồi phục giả thiếu chủ không có ra sân một dạng ở trong mắt bọn họ cùng một đám thổ dân quyết đấu đó nhất định chính là một loại vũ n h ụ tự mình ra sân nhìn đến phong thiếu cử động văn diệu nhịn không được bật cười vậy sẽ để cho ta đến gặp lại ngươi vị đội phó này cũng thu hồi bộ kia lười biếng bộ dáng vị diện thế giới an ta nhất kích tô mộ một kiếm chém về phía cái pháp sư kia pháp thần quyền trượng đã trở thành thần cấp vũ khí nó nơi huyên hóa mà thành đại kiếm hổn thỏa thần kiếm tài nghệ lại thêm tô mộ lực lượng kinh khủng kia một kiếm này nếu như chém vào pháp sư kia khô héo trên đầu thật đúng là có cơ hội đem chém đầu ối pháp sư sắc mặt hoảng sợ hoàn toàn không nghĩ đến tô mộ sẽ đến như vậy một tay cũng may trên người hắn còn có những cái kia vật chất màu đen bản năng tạo thành một bên t ấ m thuẫn Cách. đại kiếm hung hãn mà chém vào rồi trên tầm t h ẫ n năng lượng màu đen trong nháy mắt tan vỡ tô mộ không có cho người pháp sư này một chút thở dốc cơ hội đại kiếm trong khoảnh khắc biến thành một con dao găm một giây kế tiếp vô số tô mộ xuất hiện cái q u ỷ gì pháp sư đồng tử theo bản năng phóng đại hắn muốn đề phòng lại phát hiện trước mắt mỗi một cái tô mộ nhìn qua đều giống như thật căn bản phòng không thể phòng cũng ngay năng lượng màu đen lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt bùng nổ ra một đạo hình vành khuyên năng lượng nhưng mà bị đầy đạo năng lượng bắn chúng sau đó vô số cái tô mộ vẫn còn ở đó đang lúc này pháp sư đột nhiên cảm giác đến gáy lạnh cả người、Công. thời khắc ngàn cân treo sợi tóc những cái tia vật chất màu đen lần nữa cứu hắn một m ệ n h có thể tô mộ một k í c h này lực lượng cũng để cho pháp sư cả người bay ngang ra ngoài bên cạnh cung thủ sắc mặt hoảng sợ hết t hệ các thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh nếu mà tô mộ lựa chọn mục tiêu là hắn hắn cũng căn bản phản ứng không kịp nữa trước mắt cái g i a hỏa này thật sự là một cái pháp sư sao cái vấn đề này không có đáp án tô mộ lần nữa phát động tân công kích truy thủ trong tay biến thành phi phủ vô số phủ h n h trong nháy mắt đem bay ngược pháp sư ba phủ đây chính là tô mộ hiện tại tính toán giải quyết trước tiên một cái lại đối phó mặt khác hai cái dù sao mình chủ lực phát ra là pháp hệ kỹ năng đều là pháp sư cái này thần kháng tính khẳng định không thấp sử dụng vật lý hệ kỹ năng hẳn càng dễ giết hắn chương sáu trăm hai mươi ba thần sợ hãi tất cả đang như tô mộ đoán đối mặt chuỗi này vật lý công kích pháp sư ngăn cản biện pháp chỉ có một cái vận dụng những cái kia vật chất màu đen có thể cho dù chặn công kích tổn thương cổ kia lực phản chấn cũng để cho hắn hợp ý có một loại đèn cạn g i u cảm giác lúc này b a phủ toàn bộ khu vực lồng nước cũng được hình người còn không mau tới pháp sư hướng phía phía dưới phát ra một tiếng rung trời gầm thét một cột nước trong nháy mắt công về phía không trung tô mộ phi phủ biến trở về rồi đ ạ i kiếm tô mộ một kiếm chém về phía kia đạo cột nước c ô n g trong cột nước một thân ảnh thoát ra tam xoa kích đem trường kiếm ngang ngăn lại đến hải vương hai tay nắm giữ kích biểu tình rõ ràng có chút kinh ngạc ba người bọn hắn thần có sở trường riêng trước mắt cái này người chính là cái gì đều lớn cái này khiến bọn hắn làm sao chịu nổi a đột nhiên không trung tô mộ lại một lần nữa biến mất cẩn thận cung thủ liền vội vàng hướng phía pháp sư hô to đồng thời kéo ra dây cung năm cái màu đen m ũ i tên lấy cực nhanh tốc độ phá không mà đi pháp sư sau lưng tô mộ thân ảnh lại xuất hiện mặc dù mình nắm giữ vật lý hệ thần kỹ không nhiều nhưng thắng ở những kỹ năng khác quá nhiều có thuộc tính gia tăng cấp ss kỹ năng chưa chắc sẽ so sánh thần cấp kỹ năng kém bao nhiêu hơn nữa thay đổi về lượng đủ để chất biến a chỉ cần mình đem tất cả kỹ năng hướng pháp sư trên thân chú ý hắn không chết cũng phải sạch nửa cái mạng người vọng tưởng tựa hồ cũng nhìn ra tô mộ nhớ trước hết giết pháp sư hải vương tức giận hô to người âm thanh quá lớn im lặng không o ta một chút. chỉ như vậy ba đầu phong lôi kỳ lân đồng thời xuất hiện hướng phía cái kia cung thủ nhào tới con thứ nhất kỳ lần trước tiên nên hướng tiên năm cái mũi tên đen lấy kỳ lân chi uy tuyệt đối có thể chặn mũi tên đen công kích đừng nói chi là phía sau còn có hai đầu t á n nhưng ngay khi mũi tên s ắ c bắn trúng kỳ lân thì cung thủ hét lớn một tiếng một giây kế tiếp năm cái mũi tên đột nhiên thay đổi phương hướng tránh n ẽ kỳ lân bổ nhào mục tiêu vẫn như cũ tô mộ em mờ bực kẹo không có mũi tên trở ngại kỳ lân mục tiêu cũng chuyển tới cung thủ trên thân cho dù muốn chính diện ngạnh kháng đây ba đầu kỳ lân cung thủ cũng phải vì pháp sư tranh thủ được thời gian thờ dốc không có cảm nhận được tử vong uy hiếp ta có thể gánh vác pháp lực hậu thuẫn mũi tên đen muốn ngăn cản mình tô mộ lựa chọn n g ạ n kháng hộ thuẫn mở một cái cộng thêm bản thân thẳng thắng độ căn bản không hoảng hốt đến đây đi đại kiếm vung lên tô mộ đem liên tiếp kỹ năng hướng phía pháp sư chú ý mà đi g i a hỏa này thân hình vẫn không có ổn định chỉ có thể bị ép buộc phòng ngự những cái kia năng lượng màu đen tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành một cái cầu dùng cái này để ngăn cản tô mộ công kích công kích bị lần lượt chặn tô mộ một chút không gấp cong keng tiếng va ba chạm vang lên không ngừng lực lượng kinh khủng kia để cho quả cầu đen bên trong pháp sư khổ không thể tả hắn muốn trốn có thể quả cầu đen hình thái bên dưới hắn căn bản là không có cách thi triển chạy trốn kỹ năng lúc này hy vọng duy nhất của hắn chỉ có thể ký thác vào hai người khác trên thân ai có thể kềm chế tô mộ cho dù mấy giây thời gian là hắn có thể đạt được thở dốc ầm ầm lôi điện tiếng vang lên ba đầu kỳ lân chỉ là vòng thứ nhất công kích mà thôi vì tranh thủ đầy đủ thời gian tô mộ không có chút nào cùng cái kia cung thủ k h á c h khí không chung lại lần nữa xuất hiện lượng lớn h ỏ a cầu mục tiêu ngoại trừ cung thủ ra còn có cái kia hải vương bị năm cái tứ phương vẫn diệt kẹp ở giữa hải vương thời gian cũng không tốt qua c h ư ớ hắn có thể xẹt qua hư không thoát đi hát động trói buộc nhưng bây giờ không được dưới tình thế cấp bách những cái kia vật chất màu đen bám vào ở trên người hắn tạo thành một kiện khôi giáp màu đen hải vương sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút d ơ lên trôi này tam xoa kích phía trên lồng nước đè ép xuống muốn dập tắt hỏa diễm thủy không thể nghi ngờ là tốt nhất công cụ đến giờ phút này rồi hắn đã chẳng quan tâm những thứ khác lồng nước bổ nhào về phía thiên hỏa hải vương gắng sức ngăn cản tứ phương v ẫ diệt cung thủ cùng kỳ lân không ngừng váy dậy pháp sư triệt để tứ cố vô thân thay nhau thế công phía dưới k h ỏ a kia màu đen cầu bị đánh nát rồi pháp sư thân thể bị trùng kích cực lớn t r ự câu c câu hướng phía mặt biển rơi xuống mà đi tiếp đ ố i sau lưng hắn những cái kia vật chất màu đen càng lá sắp không nhìn thấy đây là một kích cuối cùng rồi t ố m ộ i nhét miệng lên pháp thần quyền trượng biến thành cung hình thái kéo ra dây cung một cổ lực lượng khổng lồ thuận theo thành hình đây là quyền trượng bên trên cái kia nuốt hết từ cái trước tích lũy năng lượng mình vẫn luôn chưa dùng qua lúc này đem lấy ra với tư cách mũi tên lại phối hợp thêm cung thủ thần cấp kỹ năng vừa vặn có thể dùng để thí thần năng lượng tiên phá không mà đi trong đó ẩn chứa lực tàn phá thậm chí ngay cả không gian đều sinh ra xe rách một mũi tên này không có chút nào bất ngờ c h ú n g mục tiêu cái pháp s ư kia hắn thân thể xuất hiện một cái k h ủ n g lồ lô máu vật chất màu đen cũng biến mất theo không thấy s n g một em thân thị phía dưới tô mộ thấy rõ ràng cái này thần sinh mệnh triệu chứng hoàn toàn biến mất ẩm ẩm mà hướng theo tử vong của hắn phía dưới hòn đảo kia cũng xuất hiện sụp đổ hải vương cùng cung thủ sắc mặt vô cùng tuyệt vọng ba người bọn họ đối với tòa đảo này lại nói thiếu một cũng không được thăng bằng đã bị phá vỡ hòn đảo bên trong tích chứa vật chất màu đen cũng tại từng điểm từng điểm tan giã đây là bọn hắn nguồn năng lượng cũng là bọn hắn cùng tô mộ chiến đấu tư bản cung thủ nhìn chằm chằm tô mộ cuối cùng vẫn lựa chọn rời khỏi hắn xuyên qua tại giữa tầng mây như dẫm trên đất bằng hải vương thấy vậy càng đem trong tay tam xoa kích hướng phía tô mộ ném mà đi nước biển dâng trào cơn sóng thần theo sát tam xoa kích đánh về phía tô mộ làm xong những n à y hải vương một đầu đâm vào rồi đ á y biển còn lại hai vị thần tất cả đều sợ hãi